chương bốn mươi chín sân nhân diệu kế chương bốn mươi chín sân nhân diệu kế vân giật cũng không chú ý tô thanh dị thường chỉ lo túi đầu chuyên tâm tìm kiếm dự thảo thật vất vả sống lại một đời bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đề cao tu vi có thể tại sắp đến loạn thế giữ được tính mạng đối với hạ độc được bác mã một chuyện trong lòng của hắn đã có phương án hậu sơn cấm địa hiếm người đến cho nên có cây tươi tốt dược liệu khắp nơi đều có hắn chỉ là hơi lục xoát liền tìm được có thể dùng một lát hoa cỏ luyện ký cảnh yêu thú thường thường chỉ là linh trí sơ khai không có quá nhiều tâm tư nếu muốn để nó thần không biết quỷ không hay trúng độc ngợm nhờ thức ăn hiển nhiên thuận tiện nhất bất quá t ỷ như bình thường c h â u ngựa thích ăn nhất cây ngũ da bị cỏ nước phong phú vừa miệng tính cực dai nghĩ đến bác mã nhất định sẽ không cự tuyệt đương nhiên đơn thuần chỉ dựa vào cỏ khô còn xa xa không đủ cây ngũ da bị cỏ cần phối hợp quan tài quả mới có thể đưa đến yên dốc tác dụng cân nhắc đến luyện khí cảnh yêu thú đối độc tố có nhất định khẳng tính vân giật quyết định hóa thân nhà x ư n h ỏ mạnh liệt mánh liệt xuống nguyên liệu hoàn toàn không cần cân nhắc sẽ hay không độc tính quá cường dẫn đến bác mã chết đi tô thanh một bên tìm kiếm mình muốn hy hi hữ một bên phân thần nhìn lén vân giật bên kia gặp hắn vùi đầu ngắt lấy cây ngũ da bị cỏ thời điểm liền đoán được hắn sau đó phải làm cái gì cây ngũ da bị cỏ cùng quan tài quả d ư ợ c tính tương xung một khi sử dụng đồng thời sẽ đưa đến yên rất tác dụng dùng qua lượng thậm chí khả năng trái tim đột nhiên ngừng mà chết với lại nàng mơ hồ nhớ kỹ hai loại dược liệu phụ cận vừa vặn đều có cách đó không xa liền có một gốc quan tài cây gọi cái tên này chính là bởi vì đầu gô răn chắc nhịn mục nát thường dùng đến chế tạo quan tài nó trái cây toàn thân n h n h ị t đậu đỏ lớn nhỏ thường, thường kết thành một chuỗi không cần tô thanh nhắc nhở vân nhắc n h ắ nhở vân tìm được cây kia cây có chút thành thạo leo lên cây làm hái được rất nhiều trái cây chờ hắn nhảy xuống thời điểm hai loại dược liệu đã tìm kiếm đầy đủ số lượng nhiều bao ăn no tuyệt đối dược hiệu xuất chúng tô thanh nhịn không được nhắc nhở cây ngũ ra bị cỏ ngược lại cũng dễ nói bắt mã bình lúc liền sẽ coi đây là ăn bằng không thì cũng sẽ không ở nó nơi ở phụ cận xuất hiện mảng lớn bãi cỏ vấn đề ở chỗ quan tài quả ngươi dự định như thế nào để nó ăn hết trái cây chua sót nó khẳng định không thích vân giật sớm có kế hoạch cười nói sơn nhân tự có rượu kế ngươi liền đợi đến xem kịch ga bốn theo đại lượng đệ tử thông qua cửa thứ, nhất thí luyện, bắt đầu đếm thử cửa thứ hai lại có một nhóm lớn thương binh bị truyền t ố n g đến cấm địa bên ngoài từng cái đầy bùi đất thậm chí có chút thụ thương rất nặng hấp hối nếu là không vui chút cứu giúp khả năng lập tức liền sẽ chết đi các vị trưởng lao thấy sắc mặt tái xanh nhất là phát hiện trong đó lại còn có một tên phản hư cảnh đệ tử về sau càng l à giận không kèm được tại chỗ bắt đầu phê bình giáo dục kiếm các đại trưởng lao tính tình nóng nảy m a n g lên người đến tương đương hăng hái từng thứ hai bất quá chỉ là mấy con luyện khí cảnh yêu thú thế mà đều nghị không ra biện pháp các đệ tử giú cụp lấy đầu không dám chút nào chống đối ai cũng biết kiếm các đại trưởng lão đệ tử đắc ý đang lúc bế quan bỏ qua lần này thừa hoàn g thí luyện lão nhân ra ông ta tâm tình đương nhiên cực kém nhất là lý liêu n g ư ờ i bái nhập p h ù diêu tông cũng có trên trăm năm thực sự phản hư cảnh làm sao lại ngay cả cửa thứ hai đều qua không được tên là lý liêu nam tử trung niên hổ thẹn nói c ũ n g yêu thú chiến đấu thời điểm vô ý ngã một phát vừa vặn đập vụ ngọc phủ nực cười đến cực điểm nếu là đụng tới người trong ma môn một cái nho nhỏ sai lầm đã đầy đủ để ngươi biến thành thi thể kiếm các đại trưởng lão còn tại thao thao bất tuyệt một bên khác nói thừa sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra cái gì thân sắc tựa h ồ hết thẻ đều để ý nguyên liệu bên trong đây cũng là hắn khăng khăng tại thừa hoàng thí luyện thiết trí tỏa linh đại trận nguyên nhân đệ tử trong môn phái tu hành hoàn toàn chính xác khắc khổ lại thường thường khô khan thiếu khuyết cơ t r í đối mặt một chút rõ ràng như kế thế mà không có chút nào cảm thấy cứ tiếp như thế người người đều thành lồng bên trong chim hoàng yến nhìn xem năn g nắp xinh đẹp kỳ thực không bay được rất cao Thanh vi từ đệ tử bên trong tìm được Tuân Tử tới, thân thể sách nhận không việc gì về sau, bên vàng người vi Vũ, vội việc về sau, mấy vị sư huynh đệ được đem đồ đệ gì xác lúc chưa từng nghĩ thủ quan yêu vật là đầu luyện khí cảnh ngưu yêu vừa vặn có vị sư tỉ mặc vào một thân áo đỏ dẫn tới ngưu yêu nổi giận trực tiếp liền lao đến t h a n h vi thậm chí không cần nghe phía dưới cũng biết xảy ra chuyện gì loại sự tình này xem như vận khí không tốt tuân tử vũ từ trước đến nay cơ linh nghĩ không ra biết đưa tại loại sự tình này bên trên tuân tử vũ tiếp tục g i ả n g đạo bất quá ngưu yêu bị chúng ta dẫn dắt rời đi về sau vừa vặn nổi danh thư các đệ tử nhận được chỗ tốt lấy đi n ư u yêu bảo vệ cái viên kia chìa khóa ai ngươi cũng không cần quá mức xa sút sư phụ đệ tử cũng không cảm thấy xa sút ân ta tu vi vốn liền thấp kém lúc này kiếm các đại trưởng lão còn tại gian dạy đệ tử Nghe hắn nói, cho dù không có tu vi không thể sử dụng pháp thuật thần thông hắn y nguyên có thể nghĩ ra các loại biện pháp ngay trước tô thanh mặt hắn dễ như chở bàn tay đã tìm được một chỗ con thỏ ổ đồng thời dùng khói hôn phương pháp bước ra trong đó thỏ rừng nắm nhất là to mọng cái kia tiếp xuống liền là thành thạo lột ra mở ngực một bụng đốt lửa mở nướng tô thanh không phải loại kia sẽ nói thỏ thỏ thật đáng thương tính tình nàng nhiều hứng thú nhìn xem vân giật thao tác cảm thấy sư đệ thật sự là thú vị thế mà lại còn chế t á c thịt thỏ rừng vân giật bị nhìn thấy không có ý tứ giải thích nói lúc nhỏ điều kiện gia đình không tốt ta thường xuyên lên núi bắt thỏ bữa ăn ngon ngươi dự định đem quan tài quả nước bôi tại thịt thỏ bữa ăn chính là cái này biện pháp không sai bác mã t h ă m ăn nếu ngươi đem thịt thỏ n ư ớ n g chín nó khẳng định chịu không được mùi thơm không cần suy nghĩ liền một mùi n ư ớ t vân giật một phiên bận rộn hết sức gạt ra quan tài quá nước đưa chúng nó bôi lên tại thịt thỏ bên trên mắt thấy thịt thỏ sắt chạch kim hoàng hương khí b ộ n phía đại công c á o thành dùng t â y ngũ ra bị cỏ cột chắc n ư ớ n g chín thịt thỏ vân giật ước lượng p h â n lượng đánh ra chính mình có thể ném bao xa tô thanh bên kia cũng không có nhàn rỗi thế mà tại bên bờ vực tìm được một gốc tiên nhân tùng có chút bảo bồi lấy xuống bỏ vào rổ thuốc sợ không cần thận đụng hỏng chúng ta cái này trở về đi làm tốt vạn toàn chuẩn bởi vì tìm kiếm dược thảo nguyên liệu nấu ăn hao tốn một chút thời gian lúc này nơi này đã tụ tập hơn một ư ơ i tên đệ tử cả đám đều đang xoắn suýt như thế nào lấy đi bác mã bảo vệ cái viên kia thanh đồng chìa khóa hơn nữa nhìn vết tích hẳn là có người thử qua vụ n trộm tới gần kết quả bị bác mã cắn bị thương chạy đ ầ y đất máu tươi may mắn không thấy thi thể xác nhận tên đệ tử kia vội vàng bóp nát ngọc phủ c h u y ể n tống ra ngoài tấu chương s o n g chương năm mươi thanh đồng chìa khóa chương năm mươi thanh đồng chìa khóa chúng đệ tử tụ tại khoảng cách bác mã chỗ không xa rõ ràng trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi cái gì phương án từ khi tu chân giới phân chính ma hai đạo. c h í nói h thường thường thanh cho không nghĩ hạ hạ thủ pháp. hiểu nhất thời không phương pháp hại nhiêu chính đạo đệ đến độc đệ đồng đạo. loại lại cao, bao trong tử tự tông tử biết dùng phương pháp tương tự sát sử liền là lưu ai cái người xưng nên dụng này ngược này, dùng n Mà am thừa trưởng môn khổ nhất buồn bực sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi làm người trong chính đạo có chút bị h ồ i thủ đoạn ngươi không thể dùng nhưng không có nghĩa là ngươi không thể biết biết mà không cần mới là chính xác cách làm nhưng hiển nhiên hiện tại đa số đệ tử quá mức thanh thuần có đệ tử đề nghị mặc dù chúng ta không có tu vi nhưng bác mã cũng không phải cái gì mình đồng ra sắc yêu thú chỉ cần chúng ta không thèm đếm xỉa luân có thể đả thương nó có người phản đối nói nó dù sao cũng là luyện khí cảnh đình phong chỉ bằng chúng ta mười mấy người chỉ sợ còn chưa đủ nó nhét cái răng đúng vậy đúng vậy vừa rồi chu sư huynh còn vọng tưởng đánh lén kết quả hạ tràng các ngươi cũng nhìn thấy vậy làm sao bây giờ chúng ta cứ như vậy cùng hắn hao tổn ta ngược lại thật ra có cái biện pháp không bằng an bài một vị cất lực tương đối nhanh huynh đệ đem nó dẫn đi dạng này thanh đồng chìa khóa cũng liền bạo lộ ra ta còn là m ngươi có biện pháp gì tốt ngươi nhìn kỹ một chút thanh đồng chìa khóa cột vào đôi ngựa bên trên đám người nghe vậy chăm chú nhìn lại phát hiện quả là thế từng cái lập tức như cha mẹ chết không biết như thế nào cho phải vừa vặn lúc này vân giật cùng tô thanh đi tới chúng đệ tử mặc dù không biết vân giật nhưng đối tô thanh đó là tương đối quen thuộc từng cái cung kính hành lễ nói đại sư tỷ tô thanh chính là đ a n các đại trưởng lão đại đệ tử lâu dài tại trong tông môn trị bệnh cứu người cho nên một tiếng này đại sư tỷ kêu tương đương thành khẩn bất quá so sánh dưới đại sư tỷ bên cạnh cái kia tuấn tú nam tử liền có vẻ hơi trướng mắt tiểu tử ngươi thân p h ậ n gì dựa vào cái gì cùng tô thanh sóng vai mà đi vân giật cảm thụ được đến từ chư vị sư minh bao hàm sát ý ánh mắt trong lòng cười trộm đợi chút nữa ta lấy đến thanh đồng chìa khóa còn không tại chỗ giận mất mấy cái hắn cầm trong tay thịt thỏ dấu ở phía sau giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng các vị sư huynh sư tỷ cũng không nghĩ ra biện pháp đối phó bác ma sao người cầm đầu kia cố ý tại tô thanh trước mặt biểu hiện chủ động nói ra nếu là bình thường bằng vào ta hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi một kiếm x u ố n g dưới liền có thể chém nó nhưng bây giờ tất cả mọi người không có tu vi trong tay pháp bảo cũng không phát huy ra mấy thành thực lực hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của nó tô thanh không nói gì chỉ là đứng ở một bên xem kịch có đệ t ử hỏi nếu như đại sư tỷ muốn thanh đồng chìa khóa chúng ta mấy cái đánh bạc tính mệnh cũng phải giút ngươi cầm tới không nỡ tô thanh lắc đầu ta thú, không hứng chúng á c có người nếu có kế o ạ c c h h đều liền bằng bản sự liền tốt.、Chúng、đệ tử nghe xong tô thanh đối cửa thứ ba không có chút nào hứng thú cũng tỉnh không kinh ngạc đã sớm nghe nói đại sư tỷ một lòng lượt đan đối với những khác sự vật tất cả đều hào hứng mệt mệt dạng này cũng tốt thiếu một cái đối thủ cạnh tranh không phải lấy đại sư tỷ bản sự nếu như nàng nhất định phải nơi đây chìa khóa sợ rằng cũng không tranh nổi nàng nghe xong tô thanh sẽ không nhúng tay mấy cái bối phận so sánh cao đệ tử lập tức tâm tư linh hoạt mấy phần đưa ra để bối phận thấp đệ tử một người vây khốn bác mã một cái chân đều là nghĩ xấu hào thủ vân giật lười nhác thương lượng với bọn họ tìm cái nhìn ra khoảng cách bác mã gần nhất địa phương vừa vặn sẽ không dẫn nó tức giận bác mã nhìn thấy vân giật tới gần p h í mũi ra một hơi cái đ u ô i cũng dùng sức v u n g qua v u n g lại thoạt nhìn s ắ c thực không tốt liên hệ vị sư đệ này ngươi đừng lại hướng phía trước chọc giận nó đối với người nào đều không c h ỗ t ố t có vị sư huynh giả giọng điệu nói mắt thấy vân giật cũng không thấy hắn đang muốn lại phê bình hai câu không ngờ lại nhìn thấy sư đệ đột nhiên hướng về bác mã ném ra một đoàn cổ quái đồ vật không biết đó là cái gì nhưng nghe lại có chút cơm nào ngạt chạy a có người hô một câu thế là sau một khắc đám người liền nhao nhao lui tán sợ bác mã bị chọc giận sau b Tô t hắn đem thịt thỏ ném cho bác mã sau đó liền đứng tại chỗ chằm chằm vào đối phương không đúc ních bác mã ban sơ quả thật có chút nổi nóng nghĩ thầm những đệ tử này làm sao như thế đáng ghét thế mà ném đồ vật nện chính mình bất quá khi nó gửi được thức ăn hương khí liền trong nháy mắt hưng phấn lên n vân giật gặp bác mã ăn thịt thỏ liền bắt đầu đếm xem một hai ba bảy mươi bảy bảy mươi tám bốn đến tới tám mươi thời điểm bác mã dường như vây lại thế mà nhẹ nhàng nhắm mắt lại chúng đệ tử không biết đây là cái gì tình huống cho nên không ai dám can đảm tới gần vân giật thấy thế thả nhẹ bước chân nín hơi ngưng thần tiến tới bác mã bên người tìm được cái kia thanh thất ở đôi ngựa bên trên thanh đồng chìa khóa chìa khóa bộ dáng c ổ a khoái trình viên ố n g trạng phía trên có chút n ô lên vây xem đệ tử bên kia có chút di động có vẻ như có người phát giác được bác mã đã mê man thế là dự định tiến lên cướp đoạt chìa khóa vì để tránh cho đám người kia một mạch xông lên đánh thức bác mã vân giật đành phải tăng tốc động tác bắt lại dùng bác mã lông tóc thắt ở cái đuôi cuối cùng chìa khóa theo tay hắn nắm thanh đồng chìa khóa xoay quanh nơi đ â y tử khí trong nháy mắt đem vân giật bao phủ trong đó trong chớp mắt liền đem vân giật a phủ t n g đó t r o n trước mắt n đem hắn đưa đi đ ị phương h á c tô thanh nhìn xem vân giật rời đi phương hướng thầm nghĩ n g ư ơ không ngừng có người tự yêu thú trong tay đoạt được thông hướng cửa thứ ba thanh đồng chìa khóa đồng thời bị truyền tống đến cấm điệu bên ngoài đệ tử cũng nhiều vừa qua khỏi mấy canh giờ liền có chín thành đệ tử đã thí luyện thất bại kiếm cắp đại trưởng lão cồn g mắng không ngừng khiến cái này đệ tử hào hào tỉnh lại dùng đầu góc mà không phải cái mông ngẫm lại tu hành đến cùng là vì cái gì nếu có ngày thật không có tu vi hoặc là đụng phải so với chính mình tu vi cao đối thủ lại nên làm thế nào cho phải theo cuối cùng một đạo tử khí tiêu thất còn lại đệ tử cũng nhao nhao bị truyền tống đi ra tô thanh trên mặt nhìn không ra xa suốt dỗ thuốc giả bộ chăn đầy h u y ề ngoài thành đạo nhân xem xét nhân n đạo đ xem cảm giác bất đắc dĩ, người khác người bất thí tranh đ dĩ, luyện là vì ạ đạo t quả, duy chỉ có người l vì h thuốc.、Hắn、thấy tô thanh thiên phú viễn siêu mạnh phàm, nếu không phải thiên tính ô lương, không thích tranh Hắn phú mạnh phàm, không phải không chỉ sợ sớm đã vào phản hư cảnh. siêu nếu đấu, viễn lương, Ngoài ô vào sợ sớm đã ý liệu là tề linh nhi chậm chạp không có hiện thân ngược lại là thạch vũ trường bình an trở về t h a n h vi tranh thủ thời gian mang theo tân u tử vũ đi đón tiểu đồ đệ quan tâm nói có bị thương hay không tống h tân tử lắc đầu đệ tử vô sự làm sao cuối cùng mới ra ngoài có phải hay không không có đoạt lấy người khác xem như thế đi n a n g đỉnh lấy thạch vũ trường q u â n mặt làm ra một bộ có miệng khó trả lời bộ dáng thanh vi trưởng lão nhìn ở trong mắt cảm thấy tiểu đồ đệ đây là tâm tình không tốt liền không hỏi tới nữa thật tình không biết tống tân từ đi chỗ kia tử khí trông coi một đầu biết bay yêu thú tên là phong tiêu móng của nó bên trên treo thanh đồng chìa khóa nhưng một mực nghỉ lại tại cao tới mấy trượng thông thiên đại thụ phía trên trong lúc nhất thời làm khó không ít đệ tử phong tiêu tính tình ôn hòa c ù n g đấu dũng thật á c đ ộ c bác mã hoàn toàn khác biệt bởi vậy không cần phải lo lắng phong tiêu chủ động đả thương người vấn đề khó khăn lớn nhất ngược lại là như thế nào tới gần đó thế là chúng đệ tử lựa chọn leo c không nghĩ tới mỗi lần có người sắp chạm đến phong tiêu thời điểm yêu thú liền vỗ cánh bay đi một cái khác cái cây thế cục như vậy lâm vào lung túng một đám người lặp đi lặp lại leo cây sau đó phong tiêu vừa đi vừa về thay đổi chỗ đặt chân lãng phí không ít thời gian tống tân từ nhìn xem tâm phiền thế là âm thầm ra tay dùng một viên la cây đánh rơi treo ở phong tiêu trên móng đ u ố t thanh đồng chìa khóa chẳng ai ngờ rằng chìa khóa vừa vặn rơi vào phía dưới xem trò vui tề linh nhi trong tay về sau một cỗ tử khí liền bao vây lấy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thiếu nữ đi cửa thứ ba thanh vi lo làm nói linh nhi làm sao còn chưa có đi ra. nàng cũng đã đi cửa thứ ba cái gì t ấ u chương s o n g chương năm mươi mốt địa cung chương năm mươi mốt địa cung t h a n h vi cùng tuân tử vũ đều cảm thấy chính mình nghe lầm sư m ộ i tề linh nhi nổi danh lười biếng ham chơi làm sao có thể tấn cấp cửa thứ ba nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề thậm chí thanh vi trưởng lao trước tiên liền muốn cùng trưởng môn bẩm báo việc này đề nghị đem tề linh nhi tranh thủ thời gian truyền tống đi ra sư phụ tỉnh táo tất nhiên linh nhi có thể tấn cấp đó là cơ duyên của nàng tuân tử vũ vội vàng giữ chặt sư phụ dùng ánh mắt ra hiệu tiểu sư đệ thạch vũ trừng cũng tới hỗ trợ tống tân tử mặc dù trong lòng không nguyện nhưng vẫn là làm làm mặt ngoài công phu dù sao chuyện này nàng mới là người khởi s ư ớ n g thanh vi bị hai cái đồ đệ nữ lại đành phải thôi thở dài các ngươi có chỗ không biết cửa thứ ba không có bất kỳ cái gì nan đề chính là một trận bốn mươi chín tên đệ tử ở giữa h ô n chiến tuân tử vũ nói nhưng tất cả mọi người tu vi đều bị phong tỏa sư mội hẳn không có nguy hiểm thanh vi lắc đầu nói sự thật cũng không phải là như thế mỗi người đều không có tu vi cửa thứ ba ngược lại thành khó khăn nhất sinh tử cục ngươi suy nghĩ một chút tất cả mọi người bị cưỡng chế kéo đến cùng một cảnh giới chẳng phải là ai cũng khả năng đạt được phủ diêu đạo quả tuân tử vũ bừng tỉnh đại ngộ bởi vậy người người đều ra thủ đoạn đến lúc đó khả năng trước nay chưa có hung hiểm thời điểm then chốt vẫn là tống tân từ một câu nói toạc ra thiên cơ gặp phải nguy hiểm linh nhi sư tỷ tự nhiên có thể bóp nát ngọc phủ truyền t ố n g đi ra nhưng nàng tất nhiên không có làm như vậy nói do kỳ thật nàng cũng muốn thử một lần tu tiên vốn chính là ham giữa thiên địa cơ duyên nàng nhất định cũng biết đạo lý này xác thực tế linh nhi nếu thật chỉ là cái ham chơi thiếu nữ đã sớm cuốn quýt ở giữa bóp nát ngọc phủ từ bỏ cửa thứ ba nhưng nàng cũng không có làm như vậy nói do kỳ thật ở sâu trong nội tâm nàng cũng đúng p h ù diêu đạo quả sinh lòng hướng tới thậm chí muốn thử một lần tất nhiên hiện tại tất cả mọi người là phạm nhân chưa hẳn mạnh phạm sư huynh liền có thể đ ọ c lĩnh phong tà u ố n tế linh nhi đúng là nghĩ như vậy căn cứ nhập ra tùy tục tâm thái với lại chính mình không chừng là thanh vi sư phụ dưới tay một cái duy nhất tiến vào cửa thứ ba đệ tử cũng không thể cho sư phụ mất mặt ta cửa thứ ba địa điểm cùng hai cửa trước hoàn toàn khác biệt tuy nói vẫn còn đang hậu sơn cấm địa nhưng không thấy núi xanh trời xanh ngược lại là một chỗ âm trầm địa cung nơi đây tia sáng hôn ám dựa vào bốn phía trên vách tường đèn trong cung cấp buồn sáng với lại vừa bước vào địa cung thấy lạnh cả người liền đập vào mặt vách tường từ băng lánh hòn đá xây thành tản ra t h a m thẳm hạt khí tảng đá đường vân tại hôn ám tia sáng chiếu rọi phảng phất vặn vẹo mặt quỷ lộ ra một cỗ quỷ dị thế linh nhi có chút sợ sệt liền thuận thông đạo đi về phía trước thông đạo chật hẹp kéo dài mỗi đi một bước đều có thể nghe được bước chân tiếng vang tại trong yên tĩnh quanh quẩn phảng phất có nhìn không thấy đ ồ vật tại sau lưng lặng yên đi theo đỉnh đầu trần nhà thấp bé nặng nề cho người ta một loại cảm giác á c bách máy liệt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp xuống tới với lại địa cung bất xen lẫn như có như không mùi máu tươi làm cho người buồn nôn tề linh nhi thậm chí nhất thời hoa mắt đem nơi hẻo lánh mấy khối tảng đá nhìn thành bạch cốt âm u d ọ a đến chính mình suýt ngưỡi nhảy d ự n g lên nàng cố nén hoảng sợ tiếp tục thâm nhập sâu nơi này tựa như một cái cỡ lớn mê cung tương tự vách tưởng để cho người ta không phân rõ phương hướng giờ phút này nàng vô cùng tưởng niệm tuân tử vũ tuân sư m i n h thích xem nhất sách đầu góc linh hoạt nhất định có thể phá giải mê cung nhưng tề linh nhi hoàn toàn là một cái khác cực đoan nàng tại cực độ đệ nén tình hốm dưới căn bản không cách nào tỉnh táo suy nghĩ chỉ có thể lần theo bản năng sờ soạn tiến lên như thế lặp đi lặp lại chuyện vài vòng về sau nàng cuối cùng phát hiện cảnh tượng trước mắt có biến hóa phía trước có một cái to lớn cửa đá trên cửa điêu khắc các loại g i ữ t ậ n thú bột con mắt lấp loe trong bóng tối lấy quỷ dị ánh sáng nhạt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ t h ứ c t ỉ n h cửa đá thì mở ra một đạo có thể cho một người nghiêng người thông hành khe hở không biết phía sau ẩn giấu đi bí mật gì tế linh nhi khẩn trương đến trong thai tràn đầy tiếng tim mình đập nàng tiến đến khe hở trước meo mắt lại dùng sức nhìn về phía phía sau cửa phát hiện đó là một cái bắt quái hình dạng to như vậy gian phòng còn có mấy đạo giống nhau cửa đá thông hướng nơi đó xem ra h ẳ n là địa cung trung t ế linh nhi không dám hành động thiếu suy nghĩ liền ý nguyên dấu ở phía sau cửa nàng trước mắt cũng không phát hiện cửa thứ ba có khó khăn gì bởi vậy bắt đầu hoài nghi thông qua cái này liên quan phương thức kỳ thật tất cả mọi người là giống nhau ý nghĩ bọn họ cũng đều biết thanh đồng chìa khóa liền là t ử khí t ử khí có bốn mươi chín đạo chìa khóa liền chỉ có bốn mươi chín thanh tất nhiên đem bảy m bảy bốn mươi chín người truyền thống đến cái này thần bí địa cung như vậy nơi này hẳn là cuối cùng quyết thắng nơi trốn mà phiếu miểu từ t r ư ở n g lao đã từng nói cái cuối cùng đi ra thừa hoàng thí luyện người liền là bên thắng có thể thu hoạch được phủ diêu đạo quả nghĩ như thế cửa thứ ba thứ luyện nội dung đã r tự giết l ẫ như n a u Thẳng đến vậy tất cả mọi người thần kinh căng cứng giống như kéo căng dây cung thàng đến một tiếng hét thảm bông nhiên vang vọng địa cung thường như tảng đá rơi xuống ngao nước tóe lên vô số gợn sóng tiếng hét thảm này biến thành bắt đầu quyết chiến chỉ lệnh các đệ tử nhao n h a u hành động tề linh nhi cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó tại nàng vội vã cuốn cùng nhìn lén cửa đá đầu kia thời điểm cũng không phát giác được có người đã sớm lặng lẽ đi tới sau lưng người này thân hình c a o lớn xem xét chính là nam tử chỉ nghe hắn rút tay ra bên trong bảo kiếm khoác lên tề linh nhi trên bờ vai thân kiếm hơi lạnh nhẹ nhàng đụng vào trắng non cái cổ hắn nói sư mội không cần quay đầu tề linh nhi giật nẻ mình hoa một tiếng kêu đi ra là người hay quỷ a đánh lén đệ tử bất đắc gì nói là người đừng sợ a tề linh nhi ngược lại an tính lại giờ phút này nàng không lo lắng đào thải ra khỏi cục sợ hơn đột nhiên gặp quỷ nam đệ tử cố ý không cho tề linh nhi quay đầu khả năng cũng là cảm thấy đánh lén không đủ quan g minh chính đại chuyển đi không dễ nghe hắn nói chuyện lúc còn tận lực chuyển đổi thanh tuyến t h u c ũ n g học nói n g ư ờ i đem ngọc phù bốc nát nhanh đi ra ngoài a tề linh nhi đã sớm muốn đi hoàn toàn không có chơi xấu tâm tư lập tức đồng ý nói tốt tốt tốt ta lúc này đi không ngờ nàng còn chưa kịp có hành động liền nghe được sau l ư n g chuyển đến làm ộ t tiếng văng trầm nghe xong liền đau cùng nay đồng thời gác ở nàng cần cổ bảo kiếm cũng theo đó rơi xuống tề linh nhi kìm lén không được h i u kỳ lập tức q u a y đầu xem xét chỉ thấy vân sư đệ chính n é t miệng hướng chính mình cười còn làm im lặng thủ thế về phần vừa rồi đánh lén người nam kia đệ tử chính mình lại bị vân giật đánh lén trước mắt đã hôn mê bất tỉnh tề linh nhi thấy thế không hiểu cảm thấy b u ồ n cười đây coi là cái gì kẻ đánh lén người hàng chục chi vân giật đem té xịu nam đệ tử nhẹ nhàng đánh ngã trên mặt đất lưu lại hắn cái kia thanh ba thước thanh phong sau đó thành thạo từ trên người hắn lục lọi ra một khối ngọc phủ dùng sức b ó p nát sau một khắc chỉ thấy vô số ánh sáng nhạt bao vây lấy tên đệ tử kia thoáng qua liền truyền tống đến bên ngoài làm xong những n à y vân giật kéo lại tề hai người cấp tốc đi một cái chỗ bí ẩn tấu chương xong chương năm mươi hai tới đều tới rồi chương năm mươi hai tới đều tới rồi làm thôi hoàng thí luyện cửa thứ ba sau cùng người chiến thắng sẽ tại phủ diêu tông toàn bộ đệ tử cộng đồng chứng kiến xuống sinh ra hậu sơn cấm điệu bên ngoài phiếu miểu tử tế ra vài lần gương đồng tấm gương gặp gió mà dài biến thành mấy trượng l ư ỡ n nhỏ đứng lơ lửng trên không phảng phất một mặt bóng loáng vách tường mà tại trên mặt kính thì hiện ra c h ạ m đất trong cung cấp nơi cảnh tượng bốn mươi chín tên đệ tử bị đều đều phân bố tại bảy đầu tương tự đường hành lang bên trong những n à y đường hành lang đều thông hướng giữa cung điện dưới lòng đất kỳ môn cung bất quá kỳ môn cung còn có một cái cửa lớn đóng chặt không biết đằng sau cất giấu cái gì bởi vì sư phụ thanh vi bình thường liền yêu thích b ó i toán cho nên tuân tử vũ cũng học được một chút hắn trước hết nhất nhìn ra địa cung chính là dựa theo kỳ môn đ ộ n giáp thiết chí nghị thầm đây xuất từ sư phụ thủ bút bảy đầu mở ra đường hành lang theo thứ tự là mở đừng đỗ c h ế t kinh thường mà trung ương cung điện cái kia còn chưa mở ra đại môn ở vào k h ả vị hiển nhiên liền là sau cùng sinh môn tống ô n cẩn thận xem xét các cái gương, đột nhiên tại thương môn tìm được tề Linh Nhi thân ảnh, thế là vội vàng nhắc nhở Thanh vi cùng Thạch Vũ trừng mau nhìn. Tử xét đột tại tìm Tề thế Thạch t Vũ vội Vi Vũ các cái được xem mau là tân tử lười biếng nhìn lại vừa vặn nhìn thấy tề linh nhi bị người đánh lén sau đó kẻ đánh lén lại bị vân giật đánh lén một màn nàng nhịn không được phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ nghĩ thầm vô danh tiểu chấn lần kia liền nhìn ra vân giật người này cáo giả bây giờ hắn đi vào địa cung đơn giản như cá g ặ p nước theo trong kính lõe lên một vệt sáng bị đào thải tên đệ tử kia cũng xuất hiện tại cấm địa bên ngoài với lại duy trì hôn mê bất tỉnh tư thái sư phụ của hắn vội vàng đi qua cứu chữa đồng thời không quên chừng thanh hơi mắt xem ra đối v â n giật cách làm rất là bất mãn t h a n h vi không lý do ăn một cái bạch nhãn chỉ có thể tự đ h ủ chúng ta làm gì chỉ cho phép người đồ đệ đánh lén không cho phép đồ đệ của ta đánh lén sao bất quá hắn cũng không để ý việc này vội vang nhìn tự mình hai cái đồ đệ tiếp xuống định làm gì địa cung mặc dù đại nhưng mỗi đầu đường hành lang bên trong đều có chí ít bảy người nghĩ đến vân giật cùng tề linh nhi chẳng mấy chốc sẽ đụng phải cái khác đối thủ tuân tử vũ khẩn trương nhất sư đệ sư muội thầm nghĩ hai người nhưng tuyệt đối đừng thụ thương a bình bình an an trở về liền tốt tô thanh đồng dạng mắt thấy vân giật đánh lén đệ tử khác toàn bộ quá trình c ũ nhưng g k ô n đoạn n g g cảm kém, thấy thủ đoạn thấp ợ c có chút lại t á đ ồ n bây giờ đ ị、so so、không b có tu vi không có chút nào linh lực tăng thêm sử dụng trọng kiếm liền thành một kiện cực kỳ gánh vắt chuyện cho nên tống tân từ suy đoán vân giật lấy đi cái kia thanh nhẹ kiếm đã nói lên hắn nhất định tinh thông đạo này nhưng hắn trước đó rõ rệt chưa hề triển lộ quá nhẹ kiếm một đạo tạo nghệ b vân giật cũng không biết mình đã bị người nào đó âm thầm để mắt tới về phần hắn vì sao cầm lên cái kia thanh thanh phong kiếm ngược lại là đúng như là tống tân từ sở liệu tiếp x u ố n g sẽ có một trận hỗn chiến sử dụng phương viên kiếm đối thể lực tiêu hao quá lớn h i ệ n nhiên không phải sáng suốt chi tuyển hắn lôi kéo tề linh nhi hướng đường hành lang chỗ sâu đi đến rời xa cửa đa phương hướng thẳng đến cái nào đó nơi yên tĩnh vừa rồi dừng lại vân g ậ t đánh giá một phiên tề linh nhi tán thắng nói linh nhi sư tỷ thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn ta tế linh nhi lại không cảm thấy tự hào ngược lại hối hận nói suýt a là đạp vận khí cất chó mới tiến vào vận khí cất chó cái kia thanh đồng chìa khóa cột vào một cái phong tiêu trên đùi nó bay thời điểm không biết làm sao cái chìa khóa làm rơi vừa vận nện ở đầu của ta bên trên phốc phốc vân giật nhịn không được ý cười ngươi vận khí này quả thực không sai tế linh nhi chừng mắt sư đ ệ cho ta thái độ h a y tôn trọng một chút tuốt sư tỷ vân g ậ t cũng không tiếp tục đua thiếu nữ sư tỷ hắn đi qua một phiên chạm bài đã triệt để tìm hiểu được địa cung bố trí nơi này dựa theo kỳ môn đ ộ n giáp thiết t r í sinh môn bị khóa còn lại thất môn bên trong hẳn là đều có bảy người với lại thông qua một phương trung ương cung điện tương liên mình bây giờ vị trí hẳn là cấn vị thương môn vừa văn tế linh nhi hỏi chúng ta đi như thế nào đường rút lui a vân giật liền giải thích nói cánh cửa kia sau chính là trung ương cung điện cùng cái khác mấy đạo môn liên thông nếu là tùy tiện đi vào rất có thể hai mặt thù địch vậy người định làm gì tự nhiên là trước tiên đem đầu này trong dũng đạo người dọn dẹp sạch sẽ tế linh nhi lúc này cũng kịp phản ứng tất nhiên nơi này là dựa theo kỳ môn đội giáp thiết chí vậy cái này đầu đường hành lang ngoại trừ hai ta hẳn là còn、có. Bốn người. là có. vân giật mỉm cười nói không sai ta dự định trước tiên đem bọn hắn từng cái xử lý sau đó lại đi trung ương cung điện nên đón cái khác mấy môn người sống sót t ế linh nhi rõ ràng không quá ưa thích cửa thứ ba hiệu s u đầu hiệu s u nào nói đây không phải buộc chúng ta tự giết lẫn nhau mà ta lại cảm thấy thật có ý tứ bình thường những sư huynh k i a tù vì quá cao ta không thể chơi vào hiện tại ngược lại có thể bình khởi bình t o a nô n ta đoán chừng r ú t không được gì nếu không ta cái này ngã nát ngọc phủ truyền tống ra ngoài a vân giật dùng một câu liền bỏ đi tề linh nhi tự vẫn suy nghĩ hắn nói tới đều tới rồi thế linh nhi cũng có đồng cảm đúng nga thật vất vả mới t i ế n vào với lại ta có biện pháp để sư tỷ ra tăng điểm tham dự cảm giác thế nào cái biện pháp gì bốn t h a n h vi xếp hợp lý linh nhi tính tình h i ể u rõ đi nữa bất quá biết nàng xưa nay chán ghét đánh nhau điểm ấy ngược lại là cùng tô thanh có chút tương tự đều chủ tu đan đạo càng ưa thích cứu người tính mệnh nhưng vân giật vừa vặn tương phản làm luyện khí cảnh liền có thể chém giết hóa thần cảnh không hợp thói thường đệ tử cho dù thanh vi bọn người không có mắt thấy thần mộc lâm nhất chiến nhưng cũng có thể ẩn ẩn đoán được vượt cảnh giết địch thủ đoạn nhất định thật không đơn giản mà vượt cảnh đánh giết người trong ma môn càng là nói do thủ đoạn nhất định không quá sạch sẽ quả nhiên sau một khắc vân giật liền tại trước mắt bao người bại lộ chính mình xấu bụng một mặt chỉ thấy hắn vụng trộm bản thân nơi hẻo lánh tề linh nhi thì dựa theo phân phó của hắn bạo lộ tại tia sáng sáng nhất địa phương trong miệng phát ra ô ô tiếng khóc địa cung tính m ị c h tiếng khóc ở trong đó càng rõ ràng trong đó còn trộn lẫn lấy không biết từ chỗ nào chuyển đến đinh đinh đang đang tiếng đánh nhau nói do những chuyện tương tự đang tại địa cung cấp nơi phát sinh quả nhiên sau đó không lâu liền có đệ tử nghe tiếng chạy đến người này là cái quân tử nhìn thấy tề linh nhi sau cũng không trực tiếp công kích mà là chủ động dò hỏ sư m g ồ i đây là thụ thương làm sao khóc đến như thế thương tâm tế linh nhi không có phản ứng nản g nghĩ thầm ta cái này rõ ràng là giả khóc chỗ đó nghe ra thương tâm sau một khắc tên đệ tử này liền bị ẩn thân chỗ tối vân giật ôm chặt lấy với lại bị người tìm ra ngọc phù liền hướng trên mặt đất một ném đáng thương vị này đệ tử còn không có kịp phản ứng liền truyền tống ra địa cung khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện đã đi tới hậu sơn cấm địa bên ngoài chung quanh tràn đầy đồng tình ánh mắt với lại chính mình bên thai còn có cái kia ác nhân ma âm quanh quần không tiêu tan người kia dường như nói một câu bãi bay ngài lặc đáng giận thật sự là kẻ thật là đáng ghét ta. hắn tức giận đến dùng sức dập chân nghĩ thầm ta một cái đường đường hóa thần cảnh thế mà lại bên trong loại này cái b ấ y huyền t h a n h đạo nhân nhịn không được đ ầ u đen dao mùng nói thanh vi à ngươi đệ tử này thủ đoạn có phải hay không có chút bị h ổi thanh vi mặt mò đ n g đỏ trong lúc nhất thời không phản b ắ t được tấu chương s o n g chương năm mươi ba lấy một đ ị c hai chương năm mươi ba lấy một đ ị c hai rất nhiều đệ tử đồng dạng bất mãn vân giật cách làm hướng thanh vi trưởng lao bên kia ném đi xem thường ánh mắt không có cách nào vân giật lợi dụng tề linh nhi bố trí mai phục đánh lén người khác thủ đoạn bây giờ nói không lên quang minh chính đại loại này hành vi tại chính đạo đệ tử xem ra Đó là điển hình ma tông cách làm đạo là làm lại là hình tông ngược sân nhất không cách thừa h ma giữa c ấ phiếu n ậ n n g ư ờ h miểu tử cười khổ i miểu ế u t nói trong môn có thể xuất hiện bực này tuổi trẻ tài tuấn đó là chuyện tốt lần này thừa hoàng thí luyện sớm hai năm làm hại kiếm các đại đệ tử bá ước không thể bắt kịp mạnh phản kỳ thật có chút t i ế n mới ha ha lao trưởng môn cười cười không nói thêm gì nữa phiếu miệu tử nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay giờ phút này lại không hiểu có chút hoàng hốt làm trong môn tu vi cao nhất một trong mấy người hắn cùng đạo thừa đối đãi sự vật ánh mắt tự nhiên cùng phổ thông đệ tử khác biệt đám hối hợp đều tại chỉ trích vân giật phong cách hành sự nhưng đạo thừa cùng phiếu miệu tử lại có thể nhìn ra vân giật tiềm lực nguyên bản vẫn chỉ là một kẻ phạm nhân tu hành vẹn vẹn một tháng có thừa thế mà liền có thể đơn thương độc mã rết vào thừa hoàng thí luyện cửa thứ ba với lại kẻ này tâm tính cực kỳ tỉnh táo am hiểu điều k i ể n lòng người bây giờ hắn chỉ là cái luyện khí cảnh nhưng vạn nhất về sau thành hóa thần cảnh, phản hư cảnh. nhất định sẽ trở thành ma tông cái đinh trong mắt ma tông không sợ tu vi kỳ cao vô cùng chính nhân quân tử lại sợ nhất chính đạo đi ra một cái so ma tông âm hiểm thủ đoạn còn nhiều người đột nhiên trong kính cảnh tượng biến đổi hậu sơn một mảnh x ô n x a o n g u y ê n lai vân giật cùng tề linh nhi liên thủ hố người không nghĩ tới thương môn bên trong hai tên đệ tử khác cũng lựa chọn liên thủ bốn người tại một phiên tìm kiếm về sau cuối cùng tại một đầu chật hẹp thông đạo gặp nhau đám người kỳ thật cũng không coi trọng vân giật bởi vì linh nhi sư mội xem x é t liền thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến ngoại trừ dùng đàn cái khác nhất khiếu bất thông loại người này phóng tới hiện tại không chỉ có không chỉ có k h ô n h trở thành trở thành trợ lực ng trái lại đối diện hai tên đệ tử đều là tay cầm t r ư ờ n g kiếm chính là chủ tu kiếm đạo đệ tử lần này thừa hoàng thí luyện kiếm c á c có thể nói xuất tận danh tiếng không giống dị vãng luôn luôn từ thư các một ngựa tuyệt trần u y ệ t t liền ngay cả thanh vi cũng cảm thấy hai cái bảo bối đồ đệ ước chừng muốn bị đưa ra tới ngược lại là tuân tử vũ từng cùng vân giật k ề vai chiến đấu đối với hắn rất có lòng tin huyền thành đạo nhân nhịn không được đậu đen rau muốn vân giật thời điểm tô thanh cũng đi theo sư phụ tới bên này nàng một mình đứng tại một chỗ khẽ ngẩng đầu nhìn xem trong gương vân giật thần sắc lo lắng tống tân từ lường tô thanh một chút có chút bất mãn vân giật tên này tại phù diêu tông nhân duyên thế mà không sai ngoại trừ có thể tín nhiệm sư huynh đệ thậm chí còn kết giao một người hồng nhan tri kỷ không được không thể bỏ mặc hắn tiếp tục ở chỗ này phát triển không phải về sau càng khó đem hắn mang đến ma tông nàng chính phúc phỉ trong tính bốn người đã đánh lên chỉ thấy vân giật đem tề linh nhi bảo hộ ở sau lưng rút ra từ không may sư đệ nơi đó thuận tới thanh phong kiếm không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy lấy một địch hai thế mà không rơi vào thế hạ phong ở kiếp trước hắn học qua không ít kiếm pháp trong đó không chỉ có tám kiếm cốc hàng lòng kiếm kinh còn có không ít chính đạo tông môn môn phái kiếm thuật bây giờ hắn mặc dù không có tu vi không cách nào thi triển pháp thuật thần thông nhưng này chút kiếm thuật ở trong kỹ xảo lại sớm đã xâm nhập h ộ t phách thành thói quen của hắn hắn bản năng đối với người khác xem ra vân giật cũng không thi triển cái gì tuyệt thế kiếm thuật nhưng hắn mỗi một lần xuất kiếm đều vừa vặn có thể phá mất đối thủ kiếm chiêu đồng thời trong nháy mắt làm ra p h ả n kích hơn nữa nhìn đạt được hắn đã kiếm hạ lưu tình xuất chiêu chưa hề nhắm ngay yếu hại chỗ còn lưu lại ba phần khí lực hai tên kiếm các đệ tử mấy chiêu không thể cầm xuống đối phương cũng ý thức được vị sư đệ này kiếm thuật bất phạm thế là hai người một trái một phải chuẩn bị giáp công vân g ậ t một người trong đó đi là cương mánh đường、đi. trong tay kiếm s ắ t cơ múa hổ hổ sinh phong phản phất muốn đem không khí xe rách một người khác đi là linh động đường đi sử dụng nhuyễn kiếm lộ r a q u ỷ dị xuất kiếm góc độ thường thường ngoài d ự liệu ngẫu nhiên đâm về vân giật dưới nách ngẫu nhiên lắc một cái đâm về mặt t ế linh nhi thấy gấp nhưng lại r ú t không được gì chỉ có thể lấy ra trước đó chuẩn bị xong đăng dược chuẩn bị một hồi sư đệ thụ thương tranh thủ thời gian hướng trong miệng hắn r ó t thuốc nhưng mà nàng trong dự tưởng thảm trạng cũng không phát sinh vân giật một thân kiếm thuật có thể xương t â m bất khả chắc cho dù đối mặt hai thanh phong cách khác lạ trường kiếm ý nguyên không rơi vào thế hạ phong hắ địa cung tia sáng vốn là h ư n á m lúc này vậy mà đã thấy không rõ vân giật mũi kiếm chỉ có thể cảm nhận được lệnh thấu xương kiếm khí văng tứ phía đối mặt c ư ờ n g mánh kiếm sắt hắn lấy trong tay bảo kiếm tránh đi phong mang một kiếm điểm tại đối phương thủ đoạn đối mặt linh động nhuyễn kiếm trong tay hắn bảo kiếm lại hóa thành kiên cố thanh c ư n g vị một kiếm dùng sức vung ra đem nhuyễn kiếm trực tiếp chặt đứt ai cũng không nghĩ tới vân giật thế mà lấy gần như dễ như t r ở bàn tay phương thức thắng cuộc tỷ thí này hai tên kiếm các đệ tử đều là hóa thần cảnh không nghĩ tới tại tu vi bị khóa tình hữu giới lại bị một cái mới v ừ vào cựa sư đệ xem như hài đồng một dạng trong đó sử dụng linh động n h u ễ n kiếm người kia thậm chí nhịn không được khóc lên vân giật thấy đối phương đã mất s u ấ t chiêu chi ý liền thu hồi thanh phong kiếm đứng tại chỗ nhất thời có chút lúng túng tế linh nhi vẫn trốn ở sư đệ sau lưng nhẹ dọn g an ủi đối diện hai vị kiếm các đệ tử sư h i n h đừng khóc nhiều thua mấy lần liền thói quen lên rồi khóc bao sư h i n h nghe xong khóc càng hung hắn hợp tác ở một bên bột lộ bất đắc dĩ đối vân giật nói ra là sư đệ cao hơn một bậc chúng ta nhận thua vân giật hành lên ó i đã nhường hai vị kiếm các đệ tử cũng không phải người thua không trả tiền ném vụ ngọc phù nhau nhau rời đi như vậy thương môn đường hành lang liền chỉ còn lại có vân giật cùng tề linh nhi hai người tề linh nhi hỏi ta có phải hay không cũng nên đi vân giật hỏi không có ý định nhìn lại một chút náo nhiệt không thể giúp ngươi cái gì hoàn thành ngươi liên lụy sư tỷ cũng là muốn điểm mặt mũi tề linh nhi đã quyết định đi trước khi đi lúc đem đan dược toàn diện kín đáo đưa cho vân giật vẫn không quên cố lên cổ vũ sĩ khí sư đệ ngự nhưng nhất định phải cố lên a chúng ta sư phụ cho tới bây giờ không có đệ tử thắng nội thừa hoàng thí lẫn đâu vân giật không nói gì chỉ là mặt mỉm cười đưa mắt nhìn tiểu sư tỷ rời đi hãn phỏng đoán tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến đệ nhất quan thời điểm chúng đệ tử đều bị ngẫu nhiên truyền t ố n g đến hậu sơn cấm địa chỗ khác biệt cho nên chưa từng xuất hiện bao đoàn sửa ấm hiện tượng nhưng là cửa thứ ba có chỗ khác biệt trong cung điện dưới lòng đất chỉ còn lại có bốn mươi chín người cho dù không cần có người tận lực dẫn đạo bản môn sư h u y n h đệ khó tránh khỏi trợ giúp lẫn nhau tựa như vân giật cùng tề linh nhi biết cùng nhau hành động cái kê hai tên kiếm các đệ tử cũng giống như thế mà một khi đến cuối cùng quyết chiến loại này kéo bẹ kéo cánh tình huống chị biết càng thêm nghiêm trọng đ ă n các thư các tam các đệ tử cắp thành một đội sáu vị thụ nghiệp trưởng l cứ như vậy vân giật liền thành nhất thua thiệt người kia bởi vì hắn nhập môn thời gian ngắn ngủi cùng trong môn đa số người đều không có chút nào gặp nhau đến lúc đó nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích nhưng vân giật cũng không bởi v ậ y sinh lòng thấy ý, hắn có nặng nề phương viên kiếm trong tay thì nắm chặt thanh phong kiếm không sợ chút nào nếu như đã đi đến nơi đây tất nhiên khoảng cách phụ diêu đạo quả chỉ có cách xa một bước chính mình liền không có từ bỏ lý do theo hắn rời đi thương môn đường hành lang xuyên qua cánh cửa đa đi vào một mảnh trống trải trung ương kỷ một cung liền phát hiện mình quả nhiên không có đòn sai tấu trương xong chương năm mươi b ố vẫn kiếm kỷ môn cung bên trên chương vấn môn kiếm kỷ tuân n g b tử vũ giải thích nói vân sư đệ từng nói qua trợ giúp tăng kinh báo thủ vị tia thần bí kiếm khách dạy qua hắn kiếm pháp với lại hắn còn đi qua phi thiên bí cảnh hẳn là cũng đạt được nam cung tiền bối truyền thừa cho nên có thể thắng cũng không tính kỳ quái không phải đơn giản như vậy hai người kia tại kiếm cắt tu hành hơn ba mươi năm r i ê n g phần mình tại kiếm pháp một đạo đều có cực sâu l i n h ngộ khả vân giật tính toán đâu ra đấy cũng liền tu hành không đến thời gian một năm không chừng là vân sư đệ thiên phú dị bẩm đâu nếu thật là như thế vậy hắn tiên h phú chỉ sợ có thể cùng chính khí tông phong l ạ n g yên phân cao thấp tống tân từ ở một bên cũng cực kỳ n g h i hoặc nghĩ thầm chẳng lẽ vân giật thật sự là kiếm đạo thiên tài không phải vì sao kiếm thuật tinh tiến nhanh như vậy nhất định phải lần này thừa hoàng thí luyện thiết hạ tỏa linh đại trận cụ thể lý do đạo thừa bản thân rõ ràng nhất bất quá đối với hợp đạo cảnh phía dưới tu sĩ tới nói một khi không có linh khí tu vi một thân pháp thuật thần thông không cách nào thi triển tương đương với từ trên trời bị đánh về nhân gian nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn biết lâm vào tuyệt đối thế yếu bởi vì chí ít bọn hắn còn có phong phú kinh nghiệm thực chiến phải biết chiến đấu chân chính mới không phải thoại bạn trong kia dạng một chiều một thức ngươi tới ta đi đánh thật hay không náo nhiệt mà là quái chiêu nhiều lần ra chỉ có kinh nghiệm phong phú tu sĩ mới có thể phát giác được nguy hiểm cùng một chút nhìn ra đối phương nguy hiểm chỗ nếu là cảnh giới áp chế đối phương chiến thắng tự nhiên dễ như chờ bàn tay nhưng nếu như hai người cảnh giới giống nhau hoặc là chỉ kém một chút như vậy kinh nghiệm ngược lại mới là quyết định thắng bại mấu chốt cho nên tại đạo thừa xem ra lần này thừa hoàng thí luyện chân chính ban t h ư ở n g cũng không phải là phù diêu đ ạ o quả mà là cho toàn tông đệ tử một lần quý giá kinh nghiệm thực chiến cũng cho bọn hắn một cái chuẩn bị tâm lý thật tốt thời gian dù sao chính ma đại chiến hết sức căng thẳng nói không chính xác lúc nào những đệ tử này liền muốn lao tới chiến trường v ề phần vân giật đến cùng phải hay không tu hành thiên tài một chuyện đạo thừa kỳ thật tịnh không để ý trên đời này cũng không phải tất cả mọi người có thể tại tuổi thơ liền đạt được b á sư tu hành cơ hội vân giật mặc dù tu hành đã chậm chút nhưng hắn được phi thiên bí cảnh chỗ tốt nhất định đời này sẽ không bình thường hắn chỉ là cần một cái cơ hội tựa như một thanh sắc bén vô cùng b ả o kiếm nếu muốn hướng thế nhân bày ra nó sắc bén liền cần một cái có thể dùng tới thử kiếm đối tượng mà bây giờ h i ệ n nhiên kỳ môn cung những người còn lại liền thành vân giật thử kiếm người hậu sơn cấm địa trung ương kỳ môn cung vân giật thân phụ hai thanh kiếm m á o nhất trọng chậm nhẹ đặt ở người bên ngoài xem ra lộ ra chất phát buồn cười ở trước mặt hắn là còn lại sáu tên phủ riêu tông đệ từ tinh anh trong đó sư huynh sư tỷ tu vi thấp nhất cũng là hóa thần cảnh trung kỳ so thần mục rừng đụng phải gỗ phồn nhánh còn phải cao hơn một đầu nếu là chỉ có hóa thần cảnh thì cũng thôi đi ở trong thế mà còn có một tên phản hư cảnh tuổi trẻ cao thủ thánh thủ thư sinh mạnh phảm làm p h ú diêu tông phong vân đệ tử ván đã đóng thuyền đại sư huynh vân giật tự nhiên nhận biết mạnh phảm thật tình không biết mạnh phảm cũng nhận ra vân giật chính là cái này nửa đường rết ra trình rào k i m liên tiếp phát hiện hai nơi địa mạch bị người ô nhiễm thật sự là nghĩ không ra hắn lại có bản sự đi đến cửa thứ ba mạnh p h ả m lánh mắt thấy vân giật không coi ai ra gì bộ dáng phản g phất chỉ là đang nhìn một cái xuất sinh một người chết một đoàn không khí cũng chỉ là luyện khí cảnh độc thủ tựa hồ biết làm bẩn hai tay của hắn thế là mạnh p h ả m cao cao ở trên nói ra nghiệm tình ngươi vừa mới nhập môn giờ phút này bóp nát ngọc phủ ra ngoài đi vân giật lúc đầu có chút khẩn trương nghe được câu này lại nhịn không được nhuận miệng cười ngay cả một cơ hội cũng không cho mạnh p h ả m nhàn nhạt lường vân giật một chút liền chuyển qua ánh mắt không nói thêm gì nữa bên cạnh có vị mặt lãnh sư tỷ lập tức tiến lên nói ra cửa hải cuối cùng này chúng ta là sẽ không lưu thủ đến lúc đó đả thương tính mệnh ngươi cũng không nên k lời này cũng không tệ sáu người này đều là đi qua một phiên tranh dũng đấu hung ác đi đến sau cùng cái kia trong đó đại đa số người trên tay còn dính máu có thể thấy được vừa mới hẳn là đánh ra hòa khí nhưng mạnh phàm quần áo rất sạch sẽ phía ngoài đệ tử thông qua tấm gương thấy được đại sư minh kiếm pháp như liệt nhật l a n g không kiếm quang ở khắp mọi nơi cũng dùng không được chút điểm mù mịt dù cho tu vi bị khóa kiếm thuật của hắn đều phản phất có thể hóa ra một phương kiếm vực thật không dám nghĩ nếu để cho hắn triển lộ toàn bộ tu vi nên sẽ là kinh khủng bực nào một phiên cảnh tượng so sánh cùng nhau vân giật thắng lợi lộ ra hèn hạ không chịu nổi cho dù hắn may mắn thắng hai vị kiếm các đệ tử. cũng là hai người kia quá mức khinh địch hoặc là học nghệ không tinh tóm lại phù diêu tông tự nhiên có chính mình vòng quan hệ vân giật cái này vừa tới người mới còn xa xa không xứng đưa thân trong đó người muốn làm náo động vậy liền đợi chút nữa một lần thừa hoàng thí luyện áp vân giật cảm nhận được sáu người kia đối với mình khinh thị cùng lý hắn cười nói ta có thể hay không hỏi một chút tiếp xuống các ngươi dự định làm sao quyết ra thắng bại sư tỷ âm thanh lạnh lùng nói mạnh sư huynh sẽ lấy một địch năm để cho chúng ta thua cái tâm phục khẩu phục nàng lúc nói lời này biểu lộ thanh tính phản phất không hoài nghi chút nào mạnh phản sẽ bị thua đây chính là phù diêu tông trẻ tuổi nhất phản hữ cảnh cho dù tô thanh ở đây cũng nhất định lấy không đến tốt vân giật nói đùa cái kia sao không thêm ta một cái sáu người cùng nhau hướng mạnh p h à m sư huynh l ĩ n h giáo chẳng phải là được lợi rất nhiều mạnh p h à m khinh thường đi xem vân giật còn lại đám người nao h nhao nói ra ngươi không xứng vân giật cười nhạo ta không xứng hắn nói xong lại mỗi chữ mỗi câu lặp lại một lần ta không cùng mặt l ạ n h nữ tử vùng đến sư đệ chẳng lẽ bị hóa điên vân giật cười lắc đầu cũng đúng ta chỉ là một giới phàm phu tục tử như thế nào có tư cách khiêu chiến mạnh sư huynh đâu nếu biết còn không nhanh ném vụ ngọc phủ mau mau rời đi hậu sơn đám người thông qua tấm gương nhìn xem một màn này có ít người vì vân giật cảm thấy không t a m l ò n g nói đều là tiến vào cửa thứ ba người nổi bật làm gì làm đục như vậy nhân ra nhưng càng nhiều người cảm thấy mạnh p h à m đám người nói không sai một hồi đánh nhau đao kiếm không có mắt đã thương ngươi sau đó còn muốn bị sư môn trách cứ tội gì khổ như thế chứ t h a n h vi đồng dạng phẫn nộ hắn phẫn nộ tại mạnh p h à m bọn người thế mà làm lên băng đằng nhỏ còn đồng đều b n h ngoại thậm chí không nguyện ý cho vân giật một cái thể diện rút lui cơ hội tuân ô không Thanh đồng dạng phẫn nộ, nàng từ trước đến nay không thích phấn phủ nay đồng dạng nộ, nàng đến i ê tông loại này tập tục, nhưng thế này nhưng nhưng cường chính n loại là h mộ chi bản tính, những đệ tử í n những h đệ t kia vũ â y huynh quanh chuyển đại sư n không phải một ngày hai ngày. Tuấn g phải hai một tử vũ cùng tề linh nhi đồng dạng phẫn nộ bọn hắn hận chính mình vì sao không thể mạnh hơn một chút bồi tiếp vân giật cùng đi đến cuối cùng cho dù không thể thắng tối thiểu cũng sẽ không để hắn một người cô đơn chịu đ ủ duy chỉ có tống tân tử cảm thấy muốn cười nàng không hiểu vì sao mạnh phạm bọn người như thế có tự tin nam nhân kia từng hướng mình cao điệu tỏ tình Thế là có như ờ i thế ắ chính n lệnh i nói h n t thế nào sóng vai mà đi người xứng sau thấu chương xong chương năm mươi lăm vẫn kiếm kỷ môn cung bên trong chương năm mươi lăm vẫn kiếm kỷ môn cung bên trong đạo thừa mắt thấy một màn này sắc mặt không có biến hóa chút nào phản phất chỉ là đang nhìn một chuyện bé nhỏ không đáng kể nhưng làm sư đệ của hắn đồng thời cũng là lão hữu phiếu m i ể u tử vẫn là cảm giác được trưởng môn không vui thế là hắn giải thích nói mạnh phạm bọn hắn dạng này bao đoàn quả thực không đủ lớn độ bất quá ta cũng không nghĩ tới những đệ tử này thế mà đến cửa thứ ba còn có thể như vậy ủng hộ đại sư minh của bọn hắn đạo thưa lại nói chỉ tiếc kẻ yếu đối cường giả không mất dũng khí cường giả đối kẻ yếu không thất kính sợ đối với đạo lý này bọn hắn trải nghiệm còn xa xa không đủ phiếu miệu tử không phân rõ trưởng môn là tại âm dương quay khí hay là tại đơn thuần dạng đạo lý liền i miệng m không nói thêm gì nữa ánh mắt của mọi người tập trung tại to lớn trên gương đồng có ít người còn ra âm thanh phản nàn vân giật vì sao còn không bỏ quyền chậm c h ễ bọn hắn thấy đại sư h i n h phong thái nhưng là thật đáng tiếc nguyện vọng của bọn hắn nhất định thất bại bởi vì vân giật đối mặt nhẹ nhàng ngươi không xứng ba chữ cũng không v ẫ n nộ hoặc là như thế nào hắn chỉ là vì thế sinh ra một cỗ phong khoáng c h i tình hiếu chiến c h i ý liền ngay cả phía sau phương viên kiếm đều phảng phất cảm nhận được tâm tình của hắn ẩn ẩ n vì đó rút n dậy thế là tại trước mắt bao người tại thừa hoàng thí luyện cửa thứ ba, một vị luyện khí cảnh đệ tử lấy xưa nay chưa từng có tư thái rút tay ra bên trong than tùy ý đem vỏ kiếm ném ở một bên một mình đối mặt sáu tên tu vi xa xa cao hơn đối thủ của mình trên mặt của hắn không có sợ hãi không có l ử a giận không có khuất nhục chỉ có không hề bận tâm giống như bình tĩnh vân giật nói ra tất nhiên ta không xứng cùng các ngươi cùng nhau khiêu chiến mạnh sư huynh vậy không bằng các ngươi cùng đi khiêu chiến ta đi nói xong hắn cười khẩy đông nhiên có loại quay về ở kiếp trước cảm giác quen thuộc từng lúc nào hắn cũng cần cù chăm chỉ tu hành nương theo tống tân từ khiêu chiến các đại tô môn tự tay đánh bại vô số cái gọi là tuyệt thế thiên tài thiên tài cùng tầm thường vĩnh viễn chỉ xuất hiện tại mọi người trong miệng mà tới được sinh tử quyết đấu thời điểm chỉ có bên thua cùng b ê n thắng thiên tài chưa hẳn liền là b ê n thắng tầm thường cũng chưa chắc nhất định sẽ thua hắn câu này không biết tự lượng sức mình giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng sáu tên i đệ tử có cười có nhũ mày có không kiên nhẫn mạnh phàm thậm chí vì thế nhìn nhiều vân giật một chút hắn cảm thấy người này có chút phiền lòng nên giết thói quen lệnh lấy một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp sư t h cảm nhận được mạnh phàm cảm xúc thế là nàng dẫn đầu hướng vân g ậ t xuất kiếm dự định đem cái này không biết trời cao đất rộng sư đệ trực tiếp đào th bảo kiếm trong tay của nàng phát ra một trận thanh â m xe gió mũi kiếm thẳng tắp đâm về vân g i ậ t tiết hầu dường như hạ quyết tâm muốn cho hắn một cái đâm máu giao hấn mà vân g i ậ t không nhúc đ í c h tựa hồ thậm chí không kịp đối một kiếm này sát cơ tiến hành né tránh tại chính thức cao thủ trước mặt hắn lại lộ ra như thế vụ về mặt lạnh nữ t ử khí thế không giảm ngay tại lúc trong tay nàng bảo kiếm sắp đâm trúng mục tiêu thời điểm động tác của nàng bỗng nhiên ngừng lại trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc sau đó liền vô cùng vô tận ảo não xấu hổ bởi vì vân g ậ n đột nhiên xuất thủ tốc độ của hắn cực nhanh nhìn không ra sử dụng môn phái nào kiếm, pháp, tựa hồ chỉ là bình thường huy kiếm. một kiếm đẩy ra nữ tử kiếm thế một kiếm điểm tại cổ họng của nàng chỉ là hai kiếm cái trước hóa giải thế công cái sau ý tại giết địch mặt lạnh nữ tử cảm thấy khuất n ụ c bởi vì nếu như vừa rồi vân giật không có lưu tình cổ họng của nàng giờ phút này đã bị đâm xuyên nàng xấu hổ giận dữ c h i cực hận không thể khôi phục tu vi lập tức lấy hóa thần cảnh thủ đoạn thần thông hoành sát đối phương đáng tiếc nàng không có cơ hội này với lại vân giật tiếp xuống hành vi càng là làm nàng xấu hổ vô cùng chỉ nghe vân giật nói ra thua liền tự hành bóp nát ngọc phù ly mở đừng ép ta động thủ đả thương người tiếp lấy hắn mặt hướng bên kia còn thừa năm người nết miệm cười nói k một đám mặt l ạ n h nữ tử t ắ n chặt r ă n g hận không thể một kiếm đem vân giật đâm chết ở chỗ này nhưng nàng cuối cùng không có làm như vậy lựa chọn bóp nát ngọc phủ trở lại hậu sơn cấm địa đối mặt chủ động chào đón sư phụ sắc mặt nàng tái nhuận thậm chí ngay cả một điểm sắc mặt tốt đều nghẹn không ra nhưng là một đám p h ù riêu tông đệ tử không ai biết chế giễu nàng bởi vì bọn họ giờ phút này đều rung động thật sâu tại vân giật một kiếm kia thanh hơi cảm thấy thụ là khắc s â u nhất hắn mắt thấy vân g ậ t mấy ngày này đi sớm về tối tu luyện ma kiếm kinh nhưng xưa nay không biết kiếm thuật của hắn cao siêu như vậy Với mới m ộ tống kiếm kia、so、với hai một so lấy địch đánh tử này, đệ, mộ, tân từ trong mắt đồng dạng toát ra dị dạng thần sắc nàng bắt đầu cảm thấy vân giật trước đó là tại dấu dốt cố ý đối mặt cái kia hai tên kiếm các đệ tử thời điểm không ra toàn lực nhưng là bây giờ nàng đột nhiên phát giác vân giật cũng không phải là dấu dốt ngược lại là tại mài kiếm hắn giống như là một tên thật lâu không dùng kiếm lao kiếm khách trước đó cùng hai người kia so chiêu tận lực lôi kéo là đang n ư ợ n trợ đối phương chi lực tìm kiếm xúc cảm mà bây giờ hắn đã quen thuộc trường kiếm trong tay liền thật t r i ể n lộ ra làm cho người kinh hãi một mặt không đúng thực sự không đúng dựa theo điều tra của mình vân giật sinh ra ở một cái cực gia đình bình thường chưa hề học qua kiếm pháp làm sao có thể ngắn ngủi thời gian liền luyện đến như thế độ cao hắn mỗi ngày tu luyện ma kiếm kinh chỉ là cái thô thiện công pháp tuyệt đối không thể làm hắn thành tựu bực này kiếm thuật trừ phi hắn là đang phi thiên bí cảnh thu hoạch cái này một thân kiếm thuật tống tân t ử không biết mình suy đoán có chính xác không nàng lần cảm thấy vân g ậ t kiếm thuật cũng không phải là đến từ ngoài giới mà là nguồn gốc từ tự thân khổ tu đồng dạng làm kiếm tu Nàng b i ế tống rõ vân giật c h h h k n tân n tình, h chốt táo, tự trong vô Mấu là hắn viên có thể không chế kiếm trong tay, mà sẽ không để từ r thậm chí có chút nữa g tay muốn cùng vân giật sò、so、tải một phiên đơn thuần lấy kiếm đạo mà nói cả hai tại sàn sàn với nhau từ khi tiến vào hợp đạo cảnh tống tân từ chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy chiến ý nàng gần như tham lam chằm chằm vào gương đồng nhìn xem ở trong đó vân giật thân ảnh nam nhân đối mặt liên tiếp vọt tới sư huỳnh sư tỷ không kinh hoàng chút nào cũng không nói nữa đơn thuần lấy trong tay bảo kiếm nói chuyện giải quyết mặt lệnh nữ từ thời điểm hắn dùng hai kiếm giải quyết hạng hai mã kiểm sư minh thời điểm hắn đồng dạng chỉ dùng hai kiếm hai kiếm hai kiếm vẫn là hai kiếm không có sai biệt hai kiếm một kiếm phá giải sắt chiêu một kiếm trở thành sắt chiêu mọi người trong dự tưởng đại chiến không có phát sinh bởi vì đây hết thể kết thúc quá mức đột nhiên cho tới có vẻ hơi vết máy sự thật chứng minh tại t ò a linh đại trận bên trong tại mọi người tu vi bị ép đi vào cùng một điểm xuất phát thời điểm vân giật muốn giết chết những này phù diêu tông thanh danh hiển hách đệ tử tinh anh chỉ cần một người hai kiếm nhưng vân giật tựa hồ đối với này vẫn có chút bất mãn hắn nói lầm không thể một kiếm một cái còn chưa đủ hắn nói lời nói này cũng không phải là cố ý chọc giận người mà là có chút tiếng ố i mặc dù có ở kiếp trước kinh nghiệm nhưng hắn hiện tại kiếm thuật vẫn là không cách nào đạt tới ngày xưa đ ỉ n h phong thân thể này luyện kiếm quá muộn dùng kiếm độ thuần thục còn xa x a không đủ nhưng là không sao bởi vì nơi này còn có một khối đá mại kiếm vân giật giơ lên trong tay ba thước thanh phong kiếm tiêm riêu chỉ trung ương k ỳ môn cung còn lại cái cuối cùng đối thủ mạnh p h à m hắn nói liền t h ừ a n g ư ơ i t ấ u chương xong chương năm mươi sáu vẫn kiếm kỷ môn cung xuống chương năm mươi sáu vẫn kiếm kỷ môn cung xuống lớn như vậy kỷ môn cung bây giờ chỉ còn hai người mạnh p h à m liền không thể không chăm chú đánh giá đối thủ của mình cái k i a gọi vân giận cái gai trong thịt cái đinh trong mắt mạnh p h à m bảo kiếm trong tay tên là kim ô chính là hắn bản mệnh pháp bảo thứ nhất một khi thi triển ra giống như liệt nhật trên không kiếm khí như ánh n ă n g sáng trói không thể nhìn thẳng hắn từng thấy tận mắt tống tân từ xuất thủ trôi này tên là hy thanh kiếm pháp bảo cơ múa long vượng cùng vang lên rất là đẹp mắt cho nên hắn một lần cho là mình liền là tống tân từ mệnh trung lương nhân trai tài gái sắc chúng đang cực nhạc há không mỹ thai nhưng mà về sau tống tân từ vào hợp đạo cảnh cùng hắn giống như khác nhau một trời một vực mỗi lần nghĩ đến cái này sự kiện mạnh phạm liền đau đến không mu chỉ hận chính mình lúc trước vì sao không tự mình đi một chuyến vô danh tiểu c h ấ n đánh gãy tống tân từ con đường trường sinh nghiền nát nàng tu t i ê n độ may m à phù diêu đạo quả cho mạnh p h à m một tia hy vọng để cho mình có thời gian ngắn tiến vào hợp đạo cảnh hy vọng phiếu miệu tử đã từng nói mạnh p h à m tại tu hành giai đoạn trước hát vang tiến mạnh khó tránh khỏi liền sẽ tại hợp đạo trên đường hết sạch sức lực phản hư cảnh cùng hợp đạo cảnh t r ê n l ệ n h cũng không phải hóa thần cảnh cùng phản hư cảnh khoảng cách nhưng so sánh bao nhiêu thiên tài chính là vây ở phản hư cảnh cuối cùng cả đời cũng vô pháp tìm tới mình nói mà một khi có phù diêu đạo quả mạnh phạm i y nguyên có miệt ế m m được hợp đạo thị vân g i n t cảm thấy cho dù hắn kiếm pháp cao siêu cũng còn lâu mới là đối thủ của chính mình nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn biết khinh địch tại trên thực lực khinh thị đối thủ trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ cái này một mực là hắn cách đối nhân xử thế tin đầu kỳ thật cho dù vân giật cho thấy cực kỳ cao siêu hào diệu kiếm thuật đến bây giờ cũng ý nguyên không ai xem trọng hắn có thể chiến thắng mạnh phàm dù s a o đó là một vị thực sự phản h ư cảnh không có tu vi hắn còn có kinh nghiệm cùng kỹ xảo tâm trí cùng quyết đoán húng chi trong tay hắn còn có kim ô kiếm bực này lợi khí tùy tiện vung lên đều có thể hình thành kiếm khí xa xa không phải vân giật có khả năng chống lại tồn tại cho dù nói thừa thiết hạ tỏa linh đại trận cái này vẫn như cũng là một trận không công bằng t h thí nhưng không ai biết o á n trách trừng môn bởi vì tu hành một chuyện cho tới bây giờ đều không công bằng mỗi người đều cho rằng vân giật chỉ có thể chính mình tiêu hóa phần này trên lệnh đối mặt cảm giác gáp bách cực mạnh mạnh p h ả m vân giật sẽ không bởi vì thế đạo bất công mà cảm thấy không cam lòng càng sẽ không bởi vì thực lực trên lệnh mà sinh lòng sợ hãi hắn bình tĩnh như trước lạnh nhạt bởi vì hắn cảm thấy mình cũng sẽ không thua hắn từ trước tới giờ không công bằng nếu như thế đạo này thật muốn tìm kiếm một cái công bằng mình có thể trùng sinh một thế đối với những người khác tới nói chính là lớn nhất bất công hắn hiện tại muốn làm chỉ có nắm chặt kiếm trong tay không cô phụ n u i tấp thời gian không cô phụ chính mình đầy ngập nhiệt huyết giữa hai người chiến tranh cũng không nước bọt lời nói hết sức căng thẳng mạnh pham lười nhác cùng vân giật nói cái gì hắn vẫn như cũ xem thường cái này chỉ là luyện khí cảnh phù diêu tông đệ tử kiếm đạo thiên phú siêu còn lại như thế nào chính mình những năm này thất bại thiên tài chẳng lẽ còn ít sao đan các tô thanh từ trước tới giờ không dám cùng ta tranh thứ gì kiếm các b á ước càng là thành rùa đen rút đầu ngươi vân giật đây tính toán là cái gì đồ vật mạnh pham rút ra kim ô kiếm lập tức cả tòa kỳ môn cung đều bao phủ tại một mảnh kim quan bên trong càng đáng sợ chính là cái t i ế không chỉ là kim quan đồng thời còn là kiếm khí vẫn giật chỉ cần mở mắt liền sẽ bị kiếm khí nói h nhói thế là hắn chỉ có thể hai mắt nhắm lại đơn thuần lấy cảm giác đâm ra ở trong tay thanh phong kiếm ai cũng không nghĩ tới đầy trời kim quan g bên trong một kiếm này vừa vận đâm chúng mạnh p h ả m đâm tới một kiếm hai thanh kiếm đáo đều là lấy kiếm nhọn điểm sờ mũi kiếm phát ra ken một tiếng văn giòn sau đó hai người nhao nhao nhanh chóng đâm ra kiếm trong tay thanh â m tiếng c h ó i hai nhất thiết lẫn lộn đánh như giọt nước rơi vào khay ngọc hai cái không có chút nào tu vi người thời khác này kiếm lại nhanh đến không có tung tích chỉ bằng thể p h á c liền làm được tu sĩ tầm thường cả đời đều khó mà với tới độ cao phù diêu tông kiếm c á c đệ tử đối với cái này rung động nhất liền ngay cả đại trưởng lão cũng thấy nhìn không chuyển mắt bởi vì hai người thể hiện ra kiếm thuật toàn bộ đều là phản hư cảnh trình độ cho dù tự mình ra tay chỉ sợ cũng không chiếm được tốt cái này mới là phù diêu tông phong vân đệ tử chân chính thực lực tu vi đối bọn hắn mà nói chỉ là tốt điểm bản thân thẳng tiến không lùi tinh thần mới là quý giá nhất sự vật thanh vi đồng dạng nhìn trận mắt hốc mồm cho tới trong lúc nhất thời quên đi biểu lộ quản lý hắn thấy vân giật thậm chí ẩn ẩn hơn một chút bởi vì mạnh phạm trong tay kim ô kiếm chiếm cứ ưu thế mà vân g ậ t lại có thể tại bỏ thị g i á tình huống giới cùng đối phương bất phân cao thấp. những cái kia đã từng trào phúng vân g i ậ t đệ tử cũng có chút hổ thẹn trước đó coi là vân g i ậ t không quá đứng đắn quá quan phương pháp có vẻ hơi h è n h ạ bây giờ xem ra là mình không xứng để hắn xuất kiếm có ai gặp qua kiếm khách sẽ đối với một con run dế xuất kiếm to như vậy t r ê n l ệ n h phía dưới một cước dấm chết mới là thuận tiện nhất cách làm nhưng mà tất cả mọi người ngạc nhiên có lẽ cũng không bằng mạnh phàm giờ phút này trong lòng kinh đào hãi lãng hắn vốn cho là mình một cước liền có thể dấm chết đối diện sâu kiến lại không nghĩ rằng rút da bảo kiếm cũng không thể đánh bại đối phương mạnh phàm thậm chí có loại dự cảm nếu không có kim ô kiếm vân giật mở to mắt cùng mình t ỉ tí h có lẽ mình bây giờ đã thua vừa nghĩ đến điểm này hắn càng thêm không thể nào tiếp thu được kiếm trong tay lại lần nữa nhanh thêm mấy phần thậm chí ẩn ẩn trên không trung vẽ ra kim ô vỗ cánh cảnh tượng vân giật cũng không b ồ i d ố i một kiếm lại một kiếm lặp đi lặp lại đâm ra mỗi lần đều có thể vừa vặn điểm tại kim ô kiếm mũi kiếm phá hủy thế công của nó hắn nhìn như là tại phòng thủ nhưng mỗi một kiếm đều nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trên mặt bất chi bất giác hiện ra một vòng cột nhiệt thần sắc đó là kiềm chế hồi lâu rốt cục đạt được thả ra thoải mái nương theo lấy răng dắt một tiếng mạnh phan phát chỉ có thể rút ra kim ô kiếm lui lại nửa bước vân giật thì vẫn như c ũ dùng kiếm chỉ lấy đối thủ thế nhưng là trong tay ba thước thanh phong lại khó nhận thụ kinh khủng như vậy đụng nhau tại mọi người nhìn soi mói mũi kiếm đầu tiên là hiện ra một vết nứt sau đó cấp tốc lan tràn trí kiếm trên thân xuống trôi kiếm này cuối cùng vỡ vụn thành vô số khối vụn rầm rầm rơi là tả trên đất hoàn thành chính mình cuối cùng sứ mệnh mạnh p h à m thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra thế nhưng là vân giật trên mặt nhưng không có trong dự đoán thất vọng hoặc là tiếc nối hắn vẫn như c ũ mỉm cười một thân chiến ý cũng không có mảy may yếu bớt bởi vì vân g i ậ t tại vừa rồi gần như l i ề u mạng sinh tử trong động t r ạ m rốt cục phá vỡ nhẹ kiếm cùng trọng kiếm ngăn cách ở kiếp trước sở học của hắn hút ạ n sư môn chính là táng kiếm cốc bởi vậy am hiểu nhất nhẹ kiếm mà một thế này hắn đi trước phi thiên bí cảnh đến hầu lao đại thay thầy truyền nghề học chính là trọng kiếm cả hai cũng không tương thông bởi vậy hắn một mực học được tương đương gian nan nhưng là bây giờ hắn rốt cục đem lên một thế kiếm đạo đều quy nạp hấp thu đối phương viên lý giải cũng càng lên một tầng nguyên lai、like、mình cho tới nay đều tướng tại phương viên kiếm thô c ạ bề ngoài lại không để ý đến nó chân chính kiếm ý phương viên phương viên, phương viên giống như v một khi kiếm ý của nó toàn bộ triển khai ánh mắt chiếu tới đều là kiếm vực kiếm liền là kiếm xưa nay không bỏ tại vông hoặc là tròn dài hoặc là ngắn nhẹ hoặc là nặng bởi vì cái gọi là đại âm hy thanh đại tượng vô hình thấu chương s o n g chương năm mươi bảy tháng chương năm mươi bảy tháng tống tân t ử nhìn xem kính trung nam nhân thân ảnh trong mắt thần thái g ợ n g ợ nàng n thế mà từ đối phương trên thân thấy được cùng mình kiếm đạo nhưng bù đắp nhau khả năng từ khi sáu năm trước nàng đạt được hy thanh kiếm liền cảm giác mình tại kiếm đạo một đường đã lại khó t i n tiến cũng không phải là gặp được của mình mà là không có chút nào hứng thú thế nhưng là vân giật giờ phút này l ĩ n h nộ đại tượng vô hình vừa vặn cùng mình đại âm h i thanh trăm sông đổ về một biển đây là cỡ nào t r ù n g hợp còn nói là hắn thật sự là mạng của mình bên trong nhất định giờ này khắc này cho dù tống tân t ử hạ quyết tâm dùng vân giật trợ giúp chính mình vượt qua tình k i ế p nhưng không khỏi đối với hắn nhiều hơn một phần hiếu k ỷ muốn tìm tòi nghiên cứu cái này nam nhân càng sâu t ầ n g bí mật nghĩ đến đây vô danh tiểu chấn trung độ nan quan thành thân này g nhìn nhau không nói gì phản phất đều trở nên lãng mạn mà nàng tu luyện thái thượng vong tình đạo càng là dục dịch tìm được lại đột phá tiếp thời cơ tu chân giới lấy thực lực nói chuyện vân giật kinh thế hai tục biểu hiện làm cho người khen ngợi. thay đổi phù diêu tông trên giới trước đó thái độ đối với hắn hiện tại lại có đệ tử bắt đầu vì hắn cố lên cùng vân giật ngày thường giao hảo mấy người càng là âm thầm lao vệt mồ hôi bọn hắn không biết bây giờ vân giật đã mất đi trong tay ba thước thanh phong sau này thế nào ngăn cản mạnh p h à m kim ô kiếm đạo thừa đối với cái này lại không cảm thấy lo lắng hắn chỉ là mặt mỉm cười tựa hồ đối với một vị nào đó đệ tử thắng được đã đã tính trước duy chỉ có phiếu miểu từ sắc mặt tái xanh hắn không minh bạch tại sao lại hoành không xuất thế dạng này một cái kiếm đạo thiên tài lại có thể tại tòa linh đại trận phụ trợ xuống vượt cánh áp chế mạnh phạm hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi nói t h ử là cố ý vì cái này địa dâm gói s ủ i cạo hắn tử vừa mới bắt đầu liền không coi trọng mạnh phàm đáng giận nếu như phụ diêu đạo quả rơi không đến mạnh phàm trong tay vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí phiếu m i ể u tử trong mắt thần quang chất động dường như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm bốn vân giật cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì giờ phút này hắn toàn bộ tâm thần đều rót vào trong kiếm đạo bên trong đang đứng ở một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới hắn thởi xuống trên lưng phương viên kiếm cầm trong tay chuỗi kiếm cố gắng đem khối này đại thiết phiến cầm lên b ả lần, lần này hắn xuất kiếm chính là toàn lực ngoại trừ đầy trời kim quang trong đó còn kèm theo kim ô tiếng gãy thậm chí cả tòa kỳ môn c ũ n g đều bỗng nhiên trở nên nóng lên mấy phần mạnh pham giống như một vòng màu vàng mặt trời quan mang mặt r ư ợ n g lóng lánh trói mắt theo kiếm chiêu múa kim xác quan mang như là vô số màu vàng sợi tơ trên không chúng sen lẫn xuyên qua hình thành một mảnh lộng lấy màn sáng cái này kim ô kiếm pháp chính là phiếu m i ệ u tử sáng tạo lấy u i lực cường đại cùng trói lọi quang mang nghe tiếng phù diêu tông một đời mới đệ tử chỉ có mạnh p h à m nắm giữ kiếm pháp này hắn mỗi lần thi triển kiếm pháp lúc đều vô cùng tự tin phản phất chính mình cũng hóa thân thành một vòng không thể chiến thắng màu vàng nắng gắt mặt trời sắp lặn mạnh p h à m nhịn không được trong miệng uống ra một kiếm này danh tự lập tức kiếm thế lại tăng mấy phần liền ngay cả phù diêu tông am hiểu nhất kiếm thuật kiếm các đại trưởng lão nhìn thấy một chiêu này cũng không khỏi n h ẹ n họng nhìn chân chối nghĩ thầm bá ước bởi vì bế quan bỏ qua một mặt này thật này th Phản một chiêu này h chỉ l không có cái gì h u n cơ cũng chỉ là thật đơn giản dùng sức một đập nhưng vừa vặn không khéo phương viên kiếm thế mà vừa vặn đập trúng mặt trời sắp lặn một chiêu này mệnh một chỗ kim ô kiếm thân kiếm một tấc chỉ một thoáng đẩy trời kiếm khí biến hóa quét sạch kim ô kiếm đúng là phát ra một tiếng diễn dị phản phất một đầu hung thú bị thợ săn một thanh giữ lại cổ họng mạnh phàm kiếm thế ngừng lại khả vân giật kiếm thế vẫn còn xa xa không có hắn một kiếm nện xuống về sau toàn bộ thân thể mượn dưới thân kiếm rơi chi lực chuyển động đồng thời đem kiếm đổi được một cái tay khác lại mượn lực lại là một kiếm vung mạnh ra bộ này vượn trắng kiếm pháp hắn nhìn vô số lần hầu lão đại như thế nào biểu thị chính mình cũng học được không biết bao nhiêu lần bây giờ coi như không có tu vi cũng có thể thi triển vân giật sử dụng trọng kiếm bộ dáng cùng lúc trước nhanh hoàn toàn tương phản biến thành cực hạn chậm cho tới lộ ra vụng về không chịu nổi nhưng không ai biết k i n h thị đần như vậy kém cỏi vân giật bởi vì hắn động tác tuy chậm trong tay đại thiết phiến lại thời khắc bảo hộ lấy quanh thân sinh sôi không ngừng tựa như bờ biển nhìn như chậm rãi s o n g lớn một khi tới gần mới biết được trong đó dấu g i ế m sôi trào m á h liệt mạnh phàm rơi vào đường cùng c h ỉ có thể chuyển thủ làm công hốt hoảng ở giữa lấy kim ô kiếm ngăn t r ở vân giật một kiếm sau đó cả người mang kiếm bị đánh lui n ử a bước mà cái này vừa lui chính là tan tắc bắt đầu một kiếm vừa đi một kiếm lại đến mạnh phàm lần nữa đ ó nỡ cảm giác đạo này công kích cẩn chứa lực lượng tràn trề đúng là so sánh với một kiếm càng mạnh tâm hắn nói tiếp tục như vậy chính mình nhất định sẽ bị mải chết ở chỗ này thế là nỗ lực q ấ t k ô n g hướng về vân g ậ t đâm ra một kiếm đáng tiếc lại bị đại thiết phiến hời hợt ngăn lại chỉ tràn ra chút điểm hòa hòa. l i ê n tại lúc này vân giật bỗng nhiên thay đổi kiếm thế chỉ thấy hắn mượn lực vọt lên đồng thời hai tay cầm phương viên kiếm ở trên cao nhìn xuống chém xuống một kiếm phương viên kiếm từ trước đến nay công k ề n trước đó mỗi lần huy động cũng lộ ra càng giống làn đ ệ n mà không phải chạm nhưng là lần này có chỗ khác biệt trọng kiếm không m ú i nhưng mạnh p h à m lại ẩn ẩn thấy được phương viên kiếm đã bao trùm lên một tầng vô cùng phong mang a trong miệng hắn phát ra gầm lên giận dữ lấy toàn lực ngăn cản kiếm này kết quả kim ô kiếm phát ra một trận dợn người kim thiết ma sát thanh âm đúng là bị thiên quân tri lực trực tiếp quay bay trực tiếp đâm vào kỳ môn cung một bên khác trên vách tường mà mạnh phàm càng là bất lực ngăn cản một kiếm này d ư lực cả người bị quét bay mấy trượng cho đến thân thể hầm vang đụng vào vách tường vừa rồi dừng lại một trận chiến này thắng bại đã quyết vân giật chầm rãi mở mắt cầm trong tay phương viên kiếm kéo đi tới gần mạnh phàm hắn thoạt nhìn có chút mỏi mệt đầy đầu mồ hôi nhưng trên mặt lại viết đầy thoải mái dùng phản hư cảnh tu hành thiên tài đến vì chính mình mài kiếm làm sao có thể không thoải mái phương viên kiếm cùng mặt đất gạch xanh ma sắp phát ra thanh n m tại kỳ môn cung không ngừng quanh quẩn mở rộng mạnh phàm một khỏa đạo tâm cũng theo đó trở nên lung lay sắp đổ hắn nghiến răng nghiến lợi chằm chằm vào dần dần đi tới vân giật nói ra nếu không phải tỏa linh đại trận ta dễ như t r ở bàn tay liền có thể giết ngươi vân giật cười nói nhưng trên đời này thứ không đáng giá tiền nhất liền là nếu như nếu c ũ n g có lẽ phù diêu đạo quả đối ta tu hành rất có ích lợi ngươi nếu là nguyện ý cắt nhường cho ta ta tất có thâm tạng mạnh sư huynh cử động lần này có chút không ổn à ta mặc dù chỉ là phù diêu tông cương nhập môn tiểu s ư đệ nhưng cũng biết thừa hoàng thí luyện công bằng công chính không dung trả đạo vân giật ngồi sổn người xuống nhìn về phía mạnh phạm thua thì thua tháng thì tháng mạnh phạm trừng mắt vân giật dường như hận không thể dùng ánh mắt đem nó thiên đào và quả vân giật nói ngươi không hề nghĩ rằng cho người ta thể diện bây giờ vì sao lại hy vọng xa v i người khác cho người thể diện vân giật chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta hẳn là sợ thứ gì sư huynh dám nói ra sao t ấ u chương s o n g chương năm mươi tám đạo quả chuyện cũ chương năm mươi tám đạo quả chuyện cũ mạnh phạm đương nhiên không dám nói sau đó trả thù loại lời này một khi nói ra miệng mình tại phù diêu tông danh vọng liền sẽ rất xuống ngàn trượng nhưng hắn thật sự là không cam tâm bị chính mình coi là vật trong túi phù diêu đạo quả cứ như vậy chắp tay nhường cho người hắn vô luận như thế nào đều làm không được mạnh phàm trừng mắt vân giật ánh mắt tràn đầy hoán hận làm nhất đại con cưng của trời hắn lúc nào nhận qua loại khuất bục này giờ này k h ắ c này hắn rất muốn xử xuất áp đáy hòng chiêu số cưỡng ép tại tòa linh đại trận bên trong khôi phục bộ phận tu vi sau đó đem vân giật cách giết tại chỗ vân giật gặp vị này phù diêu tông đại sư minh chậm chạp không chịu rời đi nói câu ý vị thâm trường lời nói xem ở ngươi là tàng kinh sư minh phân thượng chúng ta vẫn là không nên nhào quá khó coi tương đối tốt nói xong hắn còn chấp chấp mắt t h n g kinh hắn vì sao muốn nhấc lên cái tên này mạnh phàm như bị xét đá hạ tự nhiên vô cùng rõ ràng tăng kinh đến cùng vì sao mà chết hắn cũng biết tăng kinh thần xoa bút liền là bị vân giật trả lại nhưng hắn chưa hề hoài nghi tới vân giật đến cùng tại trong chuyện này đóng vai lấy cái gì nhân vật bí mật này chỉ có phiếu miểu tự biết cái kia chính là lúc t r ư ớ c mạnh phản cùng ma tông thối tên ăn mày thương thảo vây giết tống t ầ n từ một chuyện không kéo bị sư đệ tăng kinh nghe qua bởi vậy hắn mới có thể thống hạ sát thủ còn đem tăng kinh thần xoa bút cùng sử dụng chi pháp toàn diện đưa cho thối tên ăn mày chẳng lẽ vân giật lừa gạt tất cả mọi người thần xoa bút căn bản không phải cái gì thần bí kiếm khách cho hắn đồ vật mà là thậm chí hắn cùng tống tân tử cũng có quan hệ vô danh tiểu chấn sự tỉnh đã từng tự mình tham dự mạnh p h a m tâm thần đại loạn lập tức bỏ đi giết chết vân giật suy nghĩ hắn nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải vân giật nhắc nhở không bằng sư huynh rời đi trước ca có chút nhàn thoại chúng ta ngày khác lại tự vân giật người chờ đó cho ta mạnh p h a m cắn chặt r ă n g cuối cùng vẫn là tiếp nhận thất bại sự thật hắn gian nan đứng dậy thu hồi kim ô kiếm sau đó không cam lòng bóp nát ngọc phủ hậu sơn cấm địa bên ngoài phiếu miểu từ sớm đã tại truyền thống môn chỗ chờ nhiều lúc mạnh phạm tại sư phụ bên thai nhẹ giọng nói ra vân giật biết tàng kinh chuyện phiếu m i ệ u t ử sắc mặt tái xanh nghĩ thầm tất nhiên phủ diêu đạo quả hoa rơi nhà hắn như vậy chính mình cũng không cần thiết tiếp tục d i ễ n tiếp hắn ra hiệu mạnh phàm im lặng sau đó mang theo ái đồ về tới đạo thừa bên người đạo thừa an ủi không được giao động đạo tâm chỉ là khu khu một trận tỷ thí vô luận thắng bại đều có thể coi là giúp ngươi đ ă n g đỉnh ma luyện mạnh phàm chắp tay hành lễ nói đệ tử biết giờ phút này trong đám người buộc phát ra một trận gieo họ không ngừng có người đ ố i tấm gương hô vân giật tốt có thể thấy được sau trận chiến này vân giật rốt cục thay đổi hèn hạ vô xỉ cứng nhắc ấn tượng thành v i trưởng lão càng là đã bị còn lại mấy vị trưởng lão bao huyền thành đạo nhân nhịn không được nện cho láo h ư u mấy quyền máng không duyên c ớ để ngưỡng ơ của cái đại tiến nghi ha ha đều là duyên phận ta đã sớm tính tới chính mình cùng vân d ậ t thạch vũ trừng có sư đồ duyên phận thanh vi không quên thuận tiện ném đi chính mình mười quẻ chín h không cho phép danh h à o bất quá có chuyện hắn chưa hề nói qua tại cái kia quẻ t ư ợ n g bên trong biểu hiện đoạn này sư đồ duyên phận rất ngắn lại là chẳng biết tại sao đây cũng là vân d ậ t tuần s á t thần m ụ c lâm hôm đó thanh vi phát giác dị dạng liền lập tức tiến đến cứu người nguyên nhân một trong đương thời hắn nghĩ lầm duyên phận đã hết chính là bởi vì đồ đệ chết bây giờ xem ra có khác nguyên do. tân u tử vũ mấy người cũng tập hợp một chỗ hưng p h ấ n không thôi rõ rệt chiến thắng chính là vân giật nhưng bọn hắn tâm tình vui sướng không chút nào không ít t ế linh nhi thậm chí k ê u ngạo nói muốn ta nói công lao tối thiểu có ta một phần mười dù sao ta giả khóc hỗ trợ đào thải một tên đệ tử sư muội tốt hừ hừ vân giật đi ra nhưng phải hào hào cám ơn ta không phải ta không tha cho hắn thạch sư đệ ngươi nói đúng hay không thống tân tử chết lặng gật đầu nói đối sư tỷ nói đều đúng nàng không minh bạch vân g ậ t kiếm đạo tạo nghệ vì sao đột nhiên tăng mạnh đến loại trình độ này chẳng lẽ nói phi thiên bí cảnh thật có thể làm cho người nhất phi trung t i ê n bất quá lúc này so với vân giật còn có một chuyện khác càng làm cho nàng có chút để ý cái kia chính là phiếu miệu từ bên kia tựa hồ đã r ụ c dịch đ á n g thương phụ diêu tông một đám đệ tử lại hồn nhiên không biết một trận kiếp nạn sắp giáng lâm nơi đây bốn c h ố n g giống kỳ môn cung giờ phút này chỉ còn vân giật một người ngược lại có vẻ hơi cô đơn hắn một lần nữa cóng lên phương viên kiếm xoa xoa mồ hôi trên c h á n lần theo thanh âm nhìn về phía chậm rãi mở ra cái kia phiến sinh môn theo sinh môn mở ra lập tức một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng từ đó đổ xuống m ạ ra lan tràn đến kỷ môn cung các ngóng á c h l ệ vân g ậ t vì đó d ù n một cái rất rõ ràng đây chính là p h ù diêu đạo quả chỗ tốt thứ nhất vân giật sớm đã khô quắt tinh khí thần dường như nhận đến ôn dưỡng đạo mắt liền khôi phục được trạng thái định phong thế là hắn xuyên qua sinh môn hướng về chỗ sâu đi đến đường hành lang chỗ sâu nhất có một phương thạch đài phía trên để đó một cái ngọc điệp đĩa bên trên thì để đó viên kia lớn t r ừ n g cái trứng gà màu vàng trái cây đây chính là p h ù diêu đạo quả mặc dù không thể c h ữ a người chết mọc lại thị từ t xương nhưng trong đó lại ẩn chứa một sợi đạo ẩn có đạo ẩn tương lai hợp đạo thành công năm chắc liền có thể cao hơn một tầng cho dù là người hai đời vân giật cũng chưa từng, từng thu được loại bảo vật này trên mặt hắn rốt cục nổi lên v ẻ kích động nhịn không được vươn tay ra đụng vào phù diêu đạo quả đang nghĩ ngợi trái cây sẽ là mùi vị gì sau một khắc vân giật liền phát hiện phù diêu đạo quả hóa thành một vòng màu vàng dung nhập ngón tay của mình bên trong đồng thời hắn tâm thần chấn động ý thức đúng là trong nháy mắt đi hướng địa phương khác đó là một cái cực kỳ lạ lẫm chỗ dường như nào đó ngọn núi phong trí cao điểm trước mắt còn có một gian nhà tranh dường như có người ở đây xây nhà tu hành vân giật chính thích đứng lên trước mắt cảnh tượng lúc này nghe được một giọng nói hô nam cung phi t i ê n ta lại nghĩ ra đến một chiều ngươi nhanh lên giút ta thử một chút thanh âm này từ xa đến gần n vân, người người vân giật không nói gì nghĩ thầm người này phong thái ở điệu nhưng lại chưa bao giờ tại phủ diêu tông nghe nói qua không nghĩ tới tuổi trẻ nữ tự hướng về phía vân giật mà đến vội vã không nhịn nổi nói ngóc tử nói chuyện với ngươi đâu vân giật xứng sở lúc này mới ý thức được vừa rồi cái kia âm thanh nam cung phi thiên đúng là đang kêu chính mình nàng đem ta nhận thành nam cung phi thiên vân giật túi đầu dò xét mình hóa trang phát hiện chính là toàn thân áo trắng m ẫ u chốt nhất là trong tay còn để đó một thanh kiếm thân phong cách cổ xưa rộng t r ư n g một ngón tay dài ba thức kiếm kiếm này tương đương nhìn quen mắt nhìn kỹ cùng phương viên kiếm giống nhau đến bảy tám phần đại thiết phiến trước k i a đúng là bộ dáng này vân giật rất nhanh liền đoán được tự thân tình cảnh hắn xác nhận tại tiếp xúc phủ diêu đạo quả về sau tâm thần bị kéo vào phương này nguyễn cảnh chỉ là không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này đóng vai nam cùng phi thiên nhân vật không khỏi không cảm khái duyên phận kỳ diệu mà nữ từ trước mắt tất nhiên cùng nam cùng phi thiên quen biết nói rõ nàng cũng là ngàn năm trước đó nhân vật người này thì là l i ê n tại lúc này vân giật phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bắt đầu chuyển động hắn tựa như là một sợi phụ thân nam cung phi thiên tàn hồn cũng không thể khống chế thân thể của hắn cũng vô pháp sửa đổi h u y ế n cảnh từng chuyện phát sinh hắn nhìn về phía nữ tử cười nói vừa rồi tại nghĩ một chút chuyện cũ không có ý tứ linh vận ngươi tìm ta có chuyện gì vân giật nghe xong cái tên này ngạc nhiên vô cùng bởi vì linh vận chính là phù diêu tông đời trước trưởng môn đạo thừa chính là nàng tọa hạ đại đệ tử chỉ là về sau nghe nói linh vận bế quan tu hành đi xác nhận đang tìm kiếm phi thăng tri pháp từ đó không tin tức tấu chương xong chương năm mươi chín một đoạn hồi ức t r ư ơ n g năm mươi chín một đoạn hồi ức linh vận hiển nhiên cùng nam cung phi thiên tương đương thân cận liền đem lời nói mới rồi lặp lại một lần ta nói ta lại nghĩ tới một chiều ngươi mau giúp ta thử một chút nam cung phi thiên thở dài ta trốn tới đây chính là vì tìm cái thanh tịnh kết quả còn mỗi ngày đều muốn bị ngươi quay dày nam cung minh xin nhờ nhìn linh vận làm ra b ự c này tiểu nữ nhi tư thái nam cung phi thiên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng hắn nhặt lên trên mặt đất phương viên kiếm tùy tiện bày cái tư thế nói ra tới đi linh vận không khách khí chút nào giơ lên trong tay màu xanh thẳm bảo kiếm lăng không liền v a ra một vòng trăng trọn ngay cả người mang theo ngân nguyện đánh tới vân giật giờ phút này vô cùng kinh ngạc bởi vì linh vận tiện tay một kiếm liền là hợp đạo cảnh khí thế một chiêu này nhìn như đơn giản kỳ thực giấu giếm huyền cơ chỉ thấy mặt trăng không gian chung quanh đều bị xé rách ra từng đạo kẻ nứt nếu là rắn rắn chắc chắc bên trong kiếm này chỉ sợ chính mình biết trong nháy mắt bị c u ố n thành một mịn nhưng mà nam cung phi thiên thân thể chỉ là dùng kiếm tùy tiện vẽ lên cái giếng chữ liền đem cái tia đạo mặt trăng một mực g i a n ở trong đó đúng là vô luận như thế nào đều không thể đột phá gông cùng x i n xích linh vận đã sớ ngờ tới sẽ có cảnh này lại tại chữ giếm bên trong biến chiêu tự hành đem trăng tròn hóa thành vô tấn n g u y ệ t hoa tràn ngập trong đó nếu là h i ế p mắt nhìn kỹ lại cái kia sương mù đồng dạng n g u y ệ t hoa vậy mà cũng là vô số mặt trăng nhao nhao phóng thích kiếm khí trong nháy mắt liền đem chữ giếng lao tủ nhét tràn đầy ẩn chứa trong đó lực lượng c h i đại cho tới chữ giếng dọc theo đường cong đều bị có chút bênh ra cuối cùng thì dứt khoát h ô i lượng sau đó vỡ nát theo chữ giếng lồng giam sụp đổ vô tấn n g u y ệ t hoa mãnh liệt mà ra kèm theo còn có linh vận cùng nàng kiếm trong tay nữ tử như trang cung thường nga trong tay thanh kiếm như một dòng lạnh suối nhưng lại tại nàng sắp đâm chúng nam c u n g phi thiên thời điểm đã thấy đối phương thân ảnh đột nhiên biến mất hoặc giả thuyết hắn ngược lại trở nên ở khắp mọi nơi bốn phương tám hướng đều là phân thân của hắn vô số nam c u n g phi thiên cùng nhau vung vẩy phương viên kiếm một thoáng lúc vô số chữ giếng lại lần nữa xuất hiện mà lần này những đường cong này không phải là vì vây khốn linh vận mà là ý tại c ắ t chém ngọn núi này đỉnh phảng phất biến thành một phương bàn cờ mà linh vận chính là trong đó một viên lẻ loi c h ơ i trọi quân cờ mà linh vận lại càng thêm hưng phấn chỉ thấy nàng huy kiếm bay người khinh vũ tay áo bờ bền đẹp không sao tả xiết tùy theo một vòng mới tinh trăng tròn tái hiện tại thế nguyễn hoa chi sáng hơn xa lúc trước trăng tròn cùng bàn cờ phương viên kiếm khí đụng vào nhau lần này không có trực tiếp bị cắt nát mà là tới lẫn nhau đ ấ u sức cân sức n ă n g tải thời khắc mấu chốt vẫn còn dư lực nam cung phi thiên lăng không đi vào linh vận đỉnh đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương đối chiến lúc hắn thần sắc chăm chú lạnh lùng từ trước tới giờ không hạ thủ lưu tỉnh sau một khắc hắn gọi ra phương viên kiếm lăng không nhắm ngay linh vận đồng thời trong tay bấm một cái cổ quái pháp quyết thiên đ i ệ thấy phương viên sau đó phương viên kiếm lấy một hóa ba lấy ba hóa chín lấy, chín hóa trăm, lấy trăm hóa ngàn cuối cùng đúng là lít nha lít nhít hình thành một phương hình nửa vòng tròn kiếm vực đem linh vận cùng nàng trong tay mặt trăng tất cả đều bao khóa trong đó linh vận cười nói h ả o kiếm nam cung phi thiên n h ấ p nhở cẩn thận rơi vô số phương biên kiếm như mưa rào xối xả mà rơi trong đó bất luận cái gì một thanh mang theo lực lượng đều có thể tùy tiện phá hủy một n g ọ núi n nhưng linh vận không chỉ có không c o i tranh né ngược lại dùng sức chống lên trong tay mặt trăng phản phất một t r ư ờ n g trắng thuần không tì vết ngọc bản đinh đinh đương đương cản lại tất cả thế công nam cung phi thiên thấy thế hai mắt tỏa sáng n g tới tiếp xuống liền là linh vận nộ ra hoàn toàn mới kiếm chiêu chỉ thấy nữ tử kiếm tiên lấy ngón tay nhẹ b ơ i mi tâm một đạo hát tuyến tùy theo hiện hiện sau một khắc ngăn tại trước người ngân n g u y ệ t cũng dần dần bị nhuộm làm m ỏ mực nàng lật tay vì hoàn mỹ trắng sáng che tay thì hóa thành đen như một tháng mà nguyên bản bị ngăn cản ở phương viên kiếm cũng theo đó toàn diện quay lại phương hướng đúng là cùng nhau nhắm ngay giữa không trung nam cung phi thiên linh v ậ t quát mạc nguyện còn trời vừa dứt lời ngàn vạn bảo kiếm lại mạc nguyện xua đổi xuống hướng về nam cung phi thiên nhao nhao bay đi nam cung phi thiên thấy rõ một chiêu này sau trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười thế là lại bấm một cái kiếm quyết trong nháy mắt vô số phương viên kiếm hợp làm một v ề phần cái kia vòng m ặ t nguyệt thì bị hắn lấy tay chống đỡ hơi chút phát lực liền đánh nát một chiêu qua đi nam cung phi thiên thân thể từ giữa không rơi xuống vừa vặn rơi vào linh vận trước mặt còn chưa đứng vững liền bị đôi bàn tay trắng như phấn nện cho một cái linh vận bất mãn nói làm sao chơi xấu ta vừa định ra như thế nào phá giải ngươi một chiêu kia thiên địa t h ấ y phương viên kết quả ngươi trở tay liền đem bảo kiếm h o á n trở về nam cung phi thiên lắc đầu nói là ngươi chiêu kia quá mạnh ta nếu không thu tay lại khả năng hai ta liền muốn đánh nhau chết sống nói như vậy ngươi thừa nhận kiếm thuật của ta thừa nhận so với trăm năm trước ngươi đã mạnh quá nhiều ta nghĩ sau đó không lâu láo trưởng môn liền sẽ đem vị trí truyền cho ngươi ta lần này tìm ngươi chính là vì chuyện này À, chẳng lẽ ta đã muốn bảo ngươi linh vận trưởng môn linh vận thu kiếm mà lập nói ra nam cung phi thiên ngươi có muốn hay không mang ta tìm một chỗ cùng nhau tu hành chỉ cần ngươi nói ta liền đi theo ngươi nam cung phi thiên cười nói ngươi thở nhỏ tại phủ diêu tông trường đại thật có thể bỏ được nơi này ta xác thực không bỏ được nhưng bọn hắn nhất định để ta làm trưởng môn thực sự quá không có ý nghĩa ta cũng chỉ có thể chuồn đi ngươi đi không được chính ma đại chiến vừa mới kết thúc phù diêu tông bách phế đại hưng ngươi vừa đi sợ rằng sẽ sai lầm linh vận nói cho nên ta muốn ngươi dẫn ta cùng đi dạng này ta cũng không cần tự mình làm quyết định nam cung phi thì nói chỉ tiếp ta lại không thể mang ngươi đi vì cái gì ta tìm cái chỗ có lẽ sẽ ở nơi đó giải quyết xong c u ố i đời ngươi đang nói cái gì mê sảng vừa vào hợp đạo cảnh thọ nguyên hơn ngàn năm thúng chi lấy thiên phú của ngươi nhất định có thể tìm cách đến phi thăng cảnh đến lúc đó phi thăng thiên liên giới từ đâu tới có lời ta à kỳ thật đã sớm sống đủ rồi linh vận cao mày nói ngươi là chăm chú nam cung phi thiên nhẹ nhàng gật đầu đương nhiên nàng qua đời đã quá nhiều năm ta bây giờ trở về ước dáng dấp của nàng lúc thế mà đã ẩn ẩn có chút thấy không rõ trên mặt nàng chi tiết ngươi vẫn là không bỏ xuống được sao nàng là ta tu hành lý do như thế nào đem thả xuống linh vận đông như nói nam cung phi thiên ta chán ghét ngươi hai ta là mấy trăm năm giao tình có thể hay không đừng làm loại này tiểu nữ nhi tư thái bình thường ngươi đánh nhau với ta thời điểm cũng không thấy ngươi bộ dáng này ngươi đi lần này chúng ta còn có thể gặp nhau sao cái này muốn nhìn duyên phận nếu như ngươi không có ở đây có ngày ta tiến vào phi thắng cảnh lại nên cùng ai chia sẻ tâm tình vui sướng nếu thật có ngày đó ngươi liền thay ta uống mấy bình rượu ngon vân giật trợn phát hiện trước mắt linh vận trở nên bắt đầu mơ hồ đỉnh núi thương tùng dưới chân nhà n vân cũ nát nhà tranh cũng giống như bọn biển huyết ảnh trải qua dập dờn sau liền dần, dần dần mất tung ảnh hắn đi tới một chỗ thuần trắng chi địa phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là vừa rồi nam cung phi thiên cùng linh vận một lần cuối cùng tỷ thí thiên điệu thấy phương viên cùng mạc nguyện còn chờ một lần lại một lần không ngừng thi triển tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm、chạm. cái kia không chỉ vẹn vẹn là hai chiêu thật đơn giản kiế thuật đồng thời còn ẩn chứ cái trước không thể nghi ngờ là nam cung phi thiên tự nhiên nhi nhiên đạo cái sau thì là linh v ậ n bất kỳ chi đạo lấy vân giật tu vi hiện tại mặc dù không cách nào lĩnh nộ cái này hai đầu đạo bản nguyên nhưng lại có thể mở mang tầm mắt vì tương lai tìm kiếm thích hợp bản thân nói trôn xuống phú bút tấu chương xong chương sáu mươi phù diêu c h i biến chương sáu mươi phù diêu c h i biến cùng ngày đồng thời hậu sơn cấm địa đạo thừa gặp vân giật đã bắt đầu hấp thu p h ù diêu đạo quả chỗ tốt liền phân phó phiếu m i ể u t ử thu gương đồng nói ra lần này thừa hoàng thí luyện như vậy kết thúc thì các vị trưởng lao dẫn đầu môn hạ đệ tử đi về nghỉ ngơi đi đám người đáp ứng ấy nhưng mà phiếu m i ể u tử lại cố ý lạc hậu n ử a bước tiến đến đạo thừa bên người nhẹ g i ọ n g nói ra có chuyện còn muốn sư huynh định đoạt đạo thừa còn tại phân thần lưu ý vân giật tình huống thuận miệng hỏi chuyện gì việc này liên quan đến ta phủ diêu tông vạn năm đại nghiệp phiếu m i ể u tử càng nói thanh âm càng nhỏ cùng đạo thừa khoảng cách tùy theo càng ngày càng gần không ai từng nghĩ tới làm phủ diêu tông dưới một người trên vạn người thư các đại trưởng lão phiếu m i ể u tử trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên một tiêu văn lệ lập tức tế ra pháp bảo phất trần liền công hướng trưởng môn đạo thừa may mà đạo thừa tại hợp đạo cảnh chìm đắm nhiều năm dưới chân khẽ động thân hình trong nháy mắt na di n ử a tức hiểm mà hiểm tránh đi cái này đoạt mệnh m ộ t kích thân là phù diêu tông trưởng môn hắn cũng không phải không quả quyết người cấp tốc xuất thủ phản kích một trưởng vô tại phiếu miểu t ử phất trần phía trên hai người vừa chạm liền tách ra phiếu miểu t ử mượn lực lăng không mà lên ở giữa không trung nhìn xuống c h ú n g nhân trong lúc nhất thời phù diêu tông trên dưới tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ai cũng không nghĩ ra vì sao phiếu miểu từ xưa nay giao hào trưởng môn nhất là mấy vị cùng phiếu miểu từ xưa nay giao hào trưởng lão càng là cho rằng việc này không thể tưởng tượng nổi phiếu miểu từ ngươi điên rồi phải không lang tâm cầu phế đồ vật ngươi sao dám đánh lén trưởng m đạo thừa thần sắc phức tạp nói ra ngươi thế mà đã là hợp đạo cảnh đối mặt chư vị đồng môn q u á t mắng phiếu miểu t ử đứng lơ lửng trên không tràn đầy hận ý nói sư tôn từ trước đến nay t h i ê n vị đem tất cả chỗ tốt đều cho ngươi bây giờ ngươi cũng biến thành giống như nàng đạo thừa lông tóc không tổn h a o gì phủi phủi ống tay áo bên trên cho bụi nói ra ta đã sớm cùng ngươi nói qua ngươi nếu muốn vị trí này chờ ngươi tiến vào hợp đạo cảnh ta liền n g ờ n g hiển sư h i n h ta không cần ngươi bố thí thứ ta muốn chỉ biết chính mình tự tay đi lấy nhưng ta chỉ có thể cho ngươi dạng này trả lời chắc chắn chính ma từ trước đến nay bất lưỡng lập ma tông một mực n h ì n chằm chằm lấy tu vi của ngươi bảo hộ không được phù diêu tông cho dù ngươi bây giờ đã vào hợp đạo cảnh sư h i n h quá lo lắng coi như ta bảo hộ không được phù diêu tông lại có người có thể làm được đem phù diêu tông cầm lấy đi đến áp đây chính là ngươi bảo hộ phù diêu tông phương pháp phiếu m i ể u tử trên mặt không thấy bất luận cái gì xấu hổ hắn nói có gì không thể những năm này ngươi đường, đường phù diêu tông trưởng môn chỉ biết vùi đầu khổ tu làm sao lúc quản qua tông môn sự vụ đạo thừa cười khổ nói ma tông dịch thiên hành lúc nào cũng có thể xuất q u a n ta coi là sư đệ ngươi có thể hiểu được khó xử của ta ta đương nhiên có thể lý giải đã ngươi một lòng tu hành không bằng hôm nay liền đem vị trí nhường lại a từ nay về sau ta đến xử lý phù diêu tông ngươi chuyên tâm tu ngươi nói như thế nào nếu thật chỉ là đem vị trí này cho s ư đệ cũng là không phải không được chỉ sợ phía sau ngươi ngươi còn có ý định khác đạo thừa nói đến chỗ này lời nói xoay chuyển ngươi bây giờ chỉ là mới vào hợp đạo cảnh không phải là đối thủ của ta nếu là còn có cái gì kỳ c h ê u không bằng hiện tại liền lấy ra đi p h i ế miểu từ âm thanh lạnh lùng nói theo a đương n i phải là đối thủ của ngươi, nhưng đối thủ của ngươi phải lời, riêu viên trời nơi ê n không nhưng cũng không phải ta. Vừa dứt lời, Diêu tông phương viên chăm dặm bắt đầu trời đất quay cùng, sơn hà dị động, có cây héo, hơn trăm đạo lưu quang càng bốn phương tám hướng nhau nhau bắn thủ thủ phù chăm hà chết héo, phía h là lưu là đầu đất đạo đây. ta. dứt bắt trăm từ tám t của của có cây Vừa quay về dị rằm lưu quang hội tụ đúng là ẩn ẩn xuất hiện hợp đạo cảnh khí tức huyền t h a n h đạo nhân thấy thế không cam lòng nói đây là có chuyện gì chúng ta tông môn sắp đặt hộ tông đại trận tuyệt đối không thể để hợp đạo cảnh thần không biết quỷ không hay tiến vào nơi đây thành vi lập tức đem việc này cùng lúc trước địa mạch di động liên hệ tới địa mạch dị động liền là phiếu m i ể u tử làm ra chuyện tốt với lại cũng là hắn tận lực che lấp lúc này mới lừa gạt được chúng ta đạo thừa khe n h u lông mày làm phù diêu tông t r ư ở n g môn hợp đạo cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt thế hắn có tự tin đón lấy phiếu m i ể u tử bất kỳ âm mưu quỷ cái gì chỉ thấy những cái k i a lưu quang nhao n h a u dừng ở phiếu m i ể u tử bên người tại từng đoàn từng đoàn mở mỹ tú xanh quang mang bên trong chậm rãi hợp thành một bộ thây khô mà đáng sợ hơn chính là cái này thây khô thế mà mở miệng nói chuyện hắn khàn giọng nói đạo thừa lao nhi không bằng trước tiên đem cái tia hai ngón tay đưa ta như thế nào phù diêu tông các vị trưởng lão lập tức nhận ra thây khô thân phận chính là ngàn năm trước chết bởi chính ma đại chiến vạn độc giáo t r ư ở n g môn vạn đô thượng nhân nhưng đây là có chuyện gì hắn rõ ràng đã chết vì sao có thể lấy thây khô tư thái một lần nữa phục sinh đạo thừa biến sắc chợ phát hiện bị hắn thu tại tu di trong nhẫn hai cây khô chỉ đột nhiên x ô n g phá gông cùng xiềng xích về tới chủ nhân của bọn chúng trong tay theo vạn đô thượng nhân thân thể khôi phục hoàn chỉnh trên người hắn khí thế cấp tốc kéo lên đúng là đồng dạng đi tới hợp đạo cảnh hậu kỳ trình độ cùng trưởng môn đạo thừa tương xứng làm trải qua hai lần chính ma đại chiến lao ma đầu vạn đô thượng nhân có thể xưng người trong chính đạo không muốn nhất đối mặt tồn tại chỉ vì hắn ra tay đồ gác giết lên người đến không phân biệt nam nữ lao ấu làm việc không cố kỵ gì phù diêu tông có chút đệ tử trẻ tuổi chưa từng nghe nói qua vạn đô thượng nhân danh hảo nhịn không được rút vũ khí ra nhìn hằm hằm đối phương dường như tùy thời tuân lệnh liền sẽ cùng nhau tiến lên sau một khắc vạn đô thượng nhân chỉ là nhàn nhạt lường đám người một chút mười mấy tên đệ tử liền là khắc hóa thành một bãi nước ngủ những người này ở trong không thiếu hóa thần cảnh lại cũng chỉ là nhiều chi trống mấy hơi thời gian mà thôi các vị trưởng lao thấy thế lập tức n h a o nhau chống lên phòng hộ kết giới đồng thời phân phó môn hạ đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch đến tận đây phiếu miểu tử âm nhu rốt cục h i ệ n lộ cao chót vót phù diêu tông hữu hộ tông đại trận bảo hộ bình thường hợp đạo cảnh nếu muốn đánh vào trong đó muốn lãng phí không ít khí lực thế là hắn đem vạn đô thượng nhân thi thể phân biệt để đặt tại xung quanh hơn trăm chỗ trong địa mạch mượn địa mạch linh khí che giấu thi khí đồng thời phân tán tiến vào phù diêu trong tông bộ dùng cái này tránh đi hộ tông đại trận cứ như vậy liền có thể để vạn đô thượng nhân hoàn hảo không chút tổn hảo cùng đạo thừa đánh nhau một tr vân giật đã sớm đánh vỡ hai lần địa mạch d ị động hắn nhưng không có hướng phương diện này nghĩ tới chỉ cho là là có người mượn ô nhiễm địa mạch một c h u y ệ n tu luyện âm h i ể m công pháp đạo thừa cường ép lựa giận ngươi hôm nay giết đệ tử ta ta tất đệ vạn độc giáo gấp trăm lần hoàn lại vạn đô thượng nhân lại nói không quan trọng ngược lại đám k i a đồ tử đồ tôn cùng ta cũng không có gì tình cảm tùy ngươi giết người cho h ạ giận tóm lại ta là không quan tâm phiếu m i ể u tử cấu kết ma tông bên trong người đây chính là kế hoạch của ngươi có thể hiểu như vậy nhưng cũng không phải hoàn toàn như thế phiếu miệu tử lãng vừa nói, nói lúc này ta cũng không đại biểu phù diêu tông vạn đô cũng không phải đại biểu ma tông ta cùng hắn liên thủ chính là xuất phát từ mục đích khác đạo thừa nói ra ngươi đến cùng muốn như thế nào phiếu m i ể u tử lãng tiếng nói ta hai người chính là đại biểu phúc thiên các mà đến chỉ cần phù diêu tông quy thuận phúc thiên các thì có thể bảo vệ toàn tông trên giới không ngại nếu là không chịu vạn đô thượng nhân nói ra vậy liền toàn bộ giết chết phúc thiên các cái này thâm tàng nhiều năm tổ chức thần bí rốt cục lộ ra một góc của b ă n g sơn đạo thừa lộ ra bản m ệ n h pháp bảo chính là một thanh thất huyền cầm hắn nói phúc thiên các ta chưa nghe nói qua với lại diện đi phủ diêu tông cũng không có nói đến dễ dàng như vậy chỉ bằng các ngươi hai cái chỉ sợ không được phiếu m i ể u tử cùng vạn đô thượng nhân đều là khí thế ngoại phóng hai tên hợp đạo cảnh hiếm thấy liên thủ một thoáng lúc đem toàn tông trên dưới áp chế thở không nổi tấu chương song chương sáu mươi mốt hợp đạo luận chiến chương sáu mươi mốt hợp đạo luận chiến ba tên hợp đạo cảnh tề tụ phù diêu tông sinh tử tương bác tràn g diện này trăm năm khó gặp phiếu m i ể u tử vẫn không quên mở miệng công tâm ta biết sư huynh ngươi đang chờ cái gì sư tôn tại linh tiêu đài bế quan đã năm trăm năm ở giữa chưa hề hiện thân mặc dù khí tức của nàng c ò tại nhưng nàng chỉ sợ đã thân rơi sinh tử huy quan không ra được đạo thưa quát sư tôn không xử bạc với ngươi ngươi chính là dạng này báo đáp nàng nói đi hắn bàn tay lớn quét qua trong tay thất h i y ề n cầm lập tức vô số sóng âm phóng tới đối diện hai người vạn đều lên người cũng không né tránh trực tiếp lấy khô cạn thân thể ngày kháng thế mà lồng tóc không tổn hao gì phiếu m i ể u tử thì lại lấy phất trần vung ra phái nhiên linh lực ngăn cản quất không dếu cờ nói phủ diêu tông liên tiếp bày ra hai người các ngươi nhâm trưởng môn từ lần trước chính ma sau đại chiến thật lâu không thể khôi phục nguyên khí chẳng lẽ ngươi cũng không chút nào ấ y n ấ y đạo thừa bất vi sở động ta ngược lại thật ra đối xư đệ càng hiếu kỳ hơn phúc thiên các đến cùng là cái gì địa phương làm sao lại để ngươi như thế tín nhiệm chỉ vì ngươi chỗ e ngại phi thắng cảnh phúc thiên các bên trong không ngừng một vị n g ư ơ i chỗ tự ngạo hợp đạo cảnh phúc thiên các bên trong càng là chỗ nào cũng có à tất nhiên phúc thiên các lợi hại như thế vì sao không thống nhất chính ma hai đạo độc bá toàn bộ tu chân d i ớ i vạn đều lên người cười lạnh nói chim yến tức làm sao biết trí lớn nói đi hắn dựa vào kim cương bất hoại khô cạn thi thể lấn người mà lên toàn thân che một tầng u xanh bà quang chính là hợp đạo cảnh kịch độc một khi nhiễm tựa như như giỏi trong xương khó mà vùng thoát khỏi p h i ế miệu từ ở một bên vùng ra trong tay phất trần hóa thành nạn vạn sợi tơ công hướng đạo thừa mắt thấy đạo thừa lấy một đích hay tất cả trưởng lao rất muốn ra tướng tay trợ nhưng thế nhưng phản hư cảnh cùng hợp đạo cảnh có lệch trời chi cách chỉ có thể đau khổ trèo chống phòng ngự kết giới bảo vệ tốt môn hạ đệ tử không nhận khí độc ảnh hưởng huyền thanh đạo nhân cùng tô thanh vẫn còn d ư lực liền buôn tẩu khắp nơi lấy đan dược r a cô trận pháp dùng cái này chống cự vạn đều lên người lơ đãng ở giữa phát ra khí độc kiếm các đại trưởng l á o chính là phản hư cảnh định phong khoảng cách hợp đạo chỉ thiếu chút nữa đã từng cùng phiếu miểu t ử lực lượng ngang nhau hắn tính tình nóng này không thể gặp tự mình trưởng môn bị người bắt nạt liền chủ động rút ra một thanh toàn thân bao trùm lấy hỏa diễm bảo kiếm x u n g tới hàn cái này một kích toàn lực giống như hỏa diễ chỉ thấy một đạo trói ánh mắt mang từ mặt đất p h ó n g tới bầu trời mang theo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm khí thức phảng phất đem không khí đều thiêu đốt phiếu miểu từ sợi tơ bị sóng nhiệt trùng kích đến hướng bốn phía c u ộ n c u ộ n trên mặt đất bụi đất cùng đá vụn cũng bị khí lưu cường đại c u ố n lên ẩn ẩn tạo thành một cái c ỡ nhỏ gió lốc kiếm này trôi đi qua vạn vật đều bị đốt cháy khét phá hủy thẳng đến nó bị trùng điệp sợi tơ bao khỏa kiếm thế dần dần sụt đã là hợp đạo cảnh p h i ế miểu từ một chiêu liền chế trụ kiếm các đại trưởng lão ống tay áo dùng sức p h t một cái liền ngay cả người mang thương hắn lại đ ộ hóa làm một viên sa băng đập ầm ầm xuống mặt đất mấy c h ụ c trượng đúng là trực tiếp ném ra một cái hố to đạo thừa đồng thời đối mặt hai tên hợp đạo cảnh về công cũng ẩn ẩn ở vào hạ phong vạn đều lên ảnh hình người đầu sống cá chạch thường thường phải nhờ vào gần đạo thừa đánh lén hạ độc mà phiếu miểu t ử pháp bảo phất trần lại vừa vặn làm ra k i ể m chế tác dụng trong đó có mấy sợi sợi tơ thậm chí quấn lên thất y ề n cầm nhường đường thừa không cách nào phát huy ra pháp bảo y lực Trăm năm trước phiếu đạo thừa bạch mi đứng đấy tức giận dâng lên sau một khắc hắn lấy hai ngón tay ôm lấy thất huyền cầm ở trong r á c huyền cao nâng cao lên vừa rồi bông ra mà theo dây đàn đánh ra một cái rác điều chỉ thấy một đạo vô hình em sóng lập tức nộn nạo lên lúc g ầ n lúc hiện tử thủ bên trong phất trần tùy theo bị chém thành hai đoạn phía trên tuyết trắng sợi tơ chỉ còn một nửa vạn đều lên nhân bản m u ố n nhân cơ hội đánh lén kết quả chỗ ngực bụng cũng bị trọng thương cả người bị đánh bay hơn mười triệu xa thế nhân đều biết hắn đan kiếm thư tam tuyệt lại rất ít có người biết hắn là như thế nào đem tam tuyệt dung hội còn thông hắn không sử dụng kiếm nhưng hắn cầm âm liền là kiếm vạn đều lên người ăn chút đau khổ lại không tức giận ngược lại chiến ý càng tăng lên hắn cùng phiếu m i ệ u tử liên thủ một lần nữa vây công đạo thừa lần này hai người đều xử x u ấ t mười thành khí lực một cô ưu lục độc khí như cự sóng ngập trời một đầu bạch long từ ngàn vạn màu trắng sợi tơ quay quanh m à t h à n h cả hai đồng thời phóng tới đạo thừa đạo thừa lăng không ngồi xếp bằng trên gối hoành cầm hai tay cùng nhau gậy dây đàn bảy đ i ề u n ào nhao không r ư ớ nguyên bản xanh t h ẳ n bầu trời giờ phút này đã biến thành một mảnh hỗn độn mây trắng tư tán thậm chí tại màn trời xuất hiện từng đạo đ Cầm、âm không chỉ có hóa thành kiếm khí đả thương người bản thân cũng có thể mê hoặc lòng người trí cho tới cả tòa phù diêu tông đều đi theo lây động u lục đ ộ c khí đảo mắt ngưng tụ thành một đầu đ ộ c dao cùng bên cạnh bạch lòng cùng nhau va chạm đạo thừa nhưng mỗi lần đều là còn chưa tới gần liền bị một đạo âm sóng b ư ớ c lui ba người đang tại chiến đấu thời điểm lại không biết môn hạ đệ tử đều mang tâm tư có dị động i riêu lại à thành y vò, v sư phụ của hắn đã thành phù diêu tông phản hắn chính mình của tông đã đồ, nàng y nguyên đứng tại mạnh phàm bên người ý chí kiên định dường như quyết định vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi mạnh phàm cô lẻ loi ngẩng đầu nhìn không c h u n g chiến cuộc trong mắt lóe lên nhao nhao dị sắc không biết đang tại làm gì tính toán hắn không có vội vã đứng tại sư phụ bên kia là bởi vì phiếu m i ể u tử trước đó có chỗ căn dặn lần này ám sát đạo thường nếu là được chuyện mạnh phàm sau đó đương nhiên tốt chỗ không ít nhưng bạn nhất thất bại chỉ cần hắn sống chết mặt b â y nên cũng có thể bảo trụ thân phận dù sao phản bội chỉ là thư các đại trưởng lão mà không phải thư các đại đệ tử hai người bọn họ đánh chính là có t i ế n có thối tính toán thật hay lại có người sẽ không để cho bọn hắn như vậy toàn nguyện tống tân từ lúc này thân ở thanh vi trưởng lao che t r ở phía dưới một đôi đối xử lạnh nhạt nhưng từ trên trời quét đến trên mặt đất cuối cùng rơi vào cách đó không xa mạnh phạm trên thân trong nội tâm nàng âm thầm tính toán bây giờ hai tên hợp đạo cảnh vây công đạo thừa lấy đạo thừa tu vi tăng thêm phủ diêu tông bảo địa đối nó có chỗ tăng thêm thời gian ngắn đánh hòa nhau không thành vấn đề chỉ khi nào linh khí tiêu hao hơn phân nửa một người cuối cùng khó có thể đối phó hai cái phản hư cảnh cùng hợp đạo cảnh s á t thực giống như khác nhau một trời một vực nhưng một khi vào hợp đạo cảnh vậy liền đều là nửa bước phi thăng đại năng cho dù phiếu m i ể u tử chỉ là hợp đạo cảnh sơ kỳ nhưng cũng có không ít tổn thương hợp đạo cảnh trung kỳ thủ đoạn với lại ai cũng không biết phúc thiên các đến cùng là cái thứ gì có thể hay không âm thầm còn có lưu chuẩn bị ở sau bất quá đạo thừa người này cũng có phần không đơn giản hắn lấy một địch hai nhất định có kế hoạch của mình đường đường phù diêu tông không có khả năng không có chút nào át chủ bài cũng tỷ như linh tiêu đài bế quan vị kia tiền nhiệm trưởng môn ai cũng không biết nàng một khi xuất thủ sẽ là kinh khủng bực nào cảnh tượng tại như thế mọi người đều hết sức chăm chú chằm chằm vào trên trời đại chiến thời điểm không người phân thần lưu ý thạch vũ trường bên kia tống tân từ tận lực thi pháp thần tàng khí thức để cho mình cả người thân hình lộ ra hư vô mờ mịt phản phất cũng không tồn tại tại phương thế giới này nàng nhỏ giọng xuyên qua trùng điệp đám người hướng về l ẻ loi c h ơ i trọi mạnh phàm đi đến mạnh phàm còn tại ngẩng đầu nhìn giữa không c h u n g chiến đấu trong lòng đối hợp đạo cảnh vô hạn hướng tới không biết chính mình lần này bỏ qua phủ diêu đạo quả khi nào mới có thể tìm tới thích hợp thời cơ hắn nghĩ đi nghĩ lại liền nhớ lại vân giật đơn thuần lấy kiếm thuật nghiền ép chính mình trong lòng vô cùng p h ấ n hận n g h ĩ thầm nếu là tiểu tử kiêm một hồi rời đi k ỳ m ô n cung chính mình là đánh bạc tính mệnh bị mấy vị trưởng lão vây công cũng nhất định phải cường sát người này hắn còn nghĩ tới tống tân tử nữ tử tuyệt mỹ diện mạo hiện, hiện trước mắt làm hắn tâm thần g ậ t g i n nghe nói nàng đã vào hợp đạo cảnh chính mình đúng là cùng nàng có cách biệt một trời nhưng là không sao. chính mình luôn có một ngày có thể đ ổ i kịp cước bộ của nàng không đúng ta vì sao p h ả n phất thật thấy được nàng mạnh phàm đ ố n g nhiên bừng tỉnh phát hiện tống tân từ thân ảnh thật xuất hiện ở trước mắt chỉ là không biết là thật là giả nàng dù sao cũng là ma tông bên trong người làm sao có thể quan g minh chính đại đi và phù diêu tông mặt lệnh sư tỷ từng ở cung điện dưới lòng đất đối vân giật nói năng lỗ mãng cho nên tống tân từ không có cùng nàng nói nhảm hoặc là lưu nàng một mạng tâm tư khi nàng muốn ngăn cản thạch vũ trừng tới gần mạnh phàm thời điểm liền bị trực tiếp bẻ g h é cổ tiếp lấy thạch vũ trường rốt cục rỡ xuống n g u y trang lộ ra tống tân tử diện mục thật sự nàng đứng tại mạnh phạm trước mặt không coi ai ra gì mà h ỏ i thăm vô danh tiểu c h ấ n chuyện này cùng ngươi cũng có quan hệ mạnh phạm đúng là ngạc nhiên đến không biết như thế nào cho phải lắp bắp nói mới tân tử ngươi như thế nào xuất hiện ở đây tống tân tử ngước mắt nhìn mạnh phạm phát giác được lần này biến hóa đệ tử cũng nhao nhao xem ra trong lúc nhất thời trong đám người nghị luận ở mỹ mạnh phạm nói ngươi biết không ta mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ ngươi từ lần trước từ biệt ta cẩn thận nghĩ tới ngươi nói với ta những lời kia chính đạo ma tông đều cũng không phải là người ta tốt nhất chỗ lựa chọn chính xác nhất nên là người ta dắt tay gia nhập phúc thiên các tống tân tử cũng không n ộ i lấy xuất thủ hỏi a phúc thiên các lực lượng vượt xa khỏi chúng ta thường tượng vạn đô thượng nhân loại này m à tông cự phách ở trong đó chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật cỗ lực lượng này tương lai nhất định nhấc lên gió canh m ư a máu tân tử ngươi theo ta đi có được hay không ngươi còn có lời gì muốn nói ngươi không nguyện ý sao tống tân tử không có biểu lộ tựa hồ tại ngoại trừ đối mặt vân giật thời điểm nàng thậm chí ngay cả một tia cảm xúc đều không nghị bố thi cho người bên ngoài với lại nàng không thích người khác xưng hô nàng là tân t ử cái này cách gọi quá mức thân mật trên đời này chỉ có thân nhân mới có thể xưng hô như vậy có lẽ vân giật cũng có thể nếu là hắn dạng này gọi mình chính mình hẳn là sẽ không cắm ghét đáng tiếc hắn lại một mực cùng mình giữ một khoảng cách giữa hai người ngăn cách cũng càng ngày càng sâu nghĩ đến đây tống tân t ử trong lòng vô cùng bực bội đúng là trực tiếp lấy ra hy thanh kiếm kiếm quang hiện lên mạnh phàm không n ú c ních chỗ cổ lại xuất hiện một đầu tơ máu mạnh phàm biểu lộ vô cùng phức tạp đã có kinh diễm lại có ngạc nhiên càng có hoảng sợ hắn không minh bạch người trong lòng vì sao đột nhiên đối với mình ra tay vừa ra tay liền là sắt chiêu mà chính mình thế mà không kịp làm ra ứng đối đừng nói động động ngón tay rút ra kim ô kiếm liền ngay cả thời gian trong nháy mắt đều không có liền dạng này nhẹ nhàng chết đường đường phản h ư cảnh tuổi còn trẻ ngay tại phù diêu tông độc lĩnh phong tao đại đệ tử tựa như một cái bị đ ổ tể tiện tay chém chết heo không hắn thậm chí còn không như lợn lợn bởi vì heo trước khi chết chí ít còn biết giấy ruộa còn có thể kêu lên hai tiếng tống tân từ một cái tay dẫn theo mạnh phàm đầu lâu trực tiếp bắt đầu thi triển siêu hồn thuật sau một khắc mạnh phàm hồn ph Tăng kinh là, mặt, đạo, Mày, tăng theo n n g k i là ngươi g thứ tự là táng kiếm cốc chu tức huyền giao cực lạc môn lao thợ may tán tu chu thật ý cùng cực lạc thiên vương ta cùng cực lạc thiên vương còn làm giao dịch nếu như tống tân tử rơi vào tay hắn hắn sẽ đem tống tân tử thu nhập trong phòng nhưng nửa năm sau sẽ đem nó chế thành tuyệt sắc nữ khôi đưa cho ta cái này gần như tự buộc lời nói lệnh hiện trường lặng ngắt như tờ thậm chí rất nhiều đệ tử cả trên trời hợp đạo cảnh đại chiến đều chẳng muốn nhìn nguyên bản có trưởng lao muốn ngăn cản tống tân tử sát hại mạnh phạm nghe được lời nói này cũng dừng bước lại ai cũng nghĩ không ra mạnh phạm làm phù diêu tông đại đệ tử thanh danh h i ể n hách đại sư huynh thế mà còn có như thế cầm thú một mặt hắn không chỉ có giết đồng môn sư huynh đệ tăng kinh thậm chỉ còn cùng ma tông hợp tác t i ế t cục hại một nữ tử tống tân tử lệnh lấy gương mặt cuối cùng đem vô danh tiểu chấn chân tướng trải vớt rõ ràng nhưng còn có một vấn đề ai đem tống tân tử luyện tâm c h i địa nói cho ngươi mạnh phán đáp tin tức từ phúc thiên các cụ thể là ai ta cũng không biết phúc thiên các lại là phúc thiên các làm sao khắp nơi đều là cái này tổ chức thần bí tống tân tử lại hỏi phiếu miệu tử cũng là phúc thiên các người là hắn là lúc nào gia nhập phúc thiên các không biết hắn cũng muốn thiết lập ván cục giết tống tân tử là nguyên nhân tống tân tử cùng p h i u miệu tử có đại đạo chi tranh tống tân từ bừng tỉnh đại ngộ chính mình tu luyện chính là thái thượng vòng tỉnh mà phiếu miệu tử tu luyện chính là vô tình đạo như thế nói đến hai người thật là có đại đạo chi tranh cho dù làm a tông bên trong người tống tân từ đều cảm thấy chính mình có chút v a n luồng rõ rệt chỉ là thân nhập vô danh tiểu chấn làm bạn mẫu thân vượt qua quãng đời còn lại thuận tiện dùng cái này luyện tâm kết quả phúc tiên h các biết được lại tiết lộ tin tức cho phiếu miệu tử dẫn tới mạnh p h à m bọn người thiết hạ s á t cục chính mình không có t r e o chọc bất luận kẻ nào thế nhưng p i ề n phức chính lại như vậy tìm tới cửa bởi vậy có thể thấy được cái gì chính đạo ma tông căn bản cũng không khác gì là đều là toàn tâm toàn ý vì tự thân lợi ích của đồ thôi nàng lại không hứng thú hỏi chút gì tiện tay đem mạnh phàm đầu lâu ném xuống đất sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hỗn chiến ánh mắt càng là khóa chặt phiếu miểu t ử thân ảnh đại đạo chi tranh ha ha đã ngươi muốn giết ta vậy ta giết ngươi cũng không cần lý do khác nghĩ tới đây thống tân từ lập tức suy nghĩ thông suốt một đầu x ô n g vào chiến cuộc chuẩn bị đến một chiêu đục nước béo cỏ vạn đều lên người cùng phiếu miểu t ử hai người vốn là phiên muộn hai tên hợp đạo cảnh liên thủ thế mà thật lâu bắt không được đạo thừa quả thực ra ngoài ý định đạo thừa người này những năm này thanh danh không hiền hách mấy lần chính ma giao phong cũng không cho nên để cho người ta coi là phù diêu tông đã dần dần sự suy thoái lại không nghĩ đạo thừa âm thầm tu luyện có chỗ tinh tiến hợp đạo cảnh hậu kỳ tu vi vô cùng vững chắc phiếu m i ể u tử chỉ là cái sơ kỳ vạn đều lên người hậu kỳ cũng không ổn định cho nên hai người liên thủ chỉ có thể áp chế đạo thừa lại tìm không thấy cơ hội đem nó giết chết tại chỗ tống tân tử cũng nhìn thấu điểm này quyết định vì trường hợp này đạo cảnh chi chiến lại thêm một mùi lửa tấu chương s o n g chương sáu mươi ba thôn vệ đại đạo chương sáu mươi ba thôn vệ đạo chỉ là đạo mắt công phu phú diêu tông dưới một người thư các đại trưởng lao thành phản đồ đại đệ tử thì bị người một kiếm đeo đầu hồn phi phép tán coi như đ a n các bên trong người xuất thủ cứu giúp cũng đã không còn kịp rồi kiếm các đại trưởng lao tức thì bị phản đồ đánh thành trọng thương hôn mê bất t ỉ n h trong lúc nhất thời phụ diêu tông trên dưới lòng người bàng hoàng chỉ có thể hy vọng nhìn cho trưởng môn đạo thừa có thể ngăn cơn s ó n g giữ mấy vị thụ nghiệp trưởng lão đạt được trưởng môn chuyên âm để bọn hắn bảo vệ tốt môn hạ đệ tử không được tùy ý luận động và đô thượng nhân yêu nhất độc chết vô tội thậm chí đại chiến thời điểm vẫn không quên chế tác một chút độc nhân làm p h trợ cho nên huyền thành đạo nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tống t â n từ giết chết mẹp phàm mà chính mình còn muốn đau khổ hắn đem l ử a g i ậ n chuyển rời đến bên cạnh thanh vi trên thân ngươi đổ đệ lại là ma tông t h á n h nữ ngươi làm sao hoàn toàn không biết gì cả thanh vi cũng tức giận lập tức sặc trở về nàng giả trang thạch vũ t r ư ở n g đừng nói ta chẳng lẽ các ngươi những lao gia hỏa này nhìn ra đầu mối sao l i ê n ngay cả trưởng môn đều bị mơ mơ màng màng trưởng môn là hợp đạo cảnh đều nhìn không thấu nàng nguy trang vậy xem ra chuyển nguồn không phải hư nàng cũng đã vào hợp đạo năm gần hai mươi hợp đạo cảnh đơn giản kinh khủng nếu là bỏ mặc nàng tiếp tục tu hành ma tông chỉ sợ ngoại trừ dịch thiên hành còn phải lại ra một cái phi thắng cảnh cổ hủ hiện tại vấn đề há lại chỉ có từng đó ma tông phúc thiên các đến cùng là cái gì quái vật ngay cả phiếu m i ệ u tử lão già kia đều lựa chọn dồn bỏ t ô n g môn gia nhập trong đó t h a n h vi cũng nghĩ không thông phiếu m i ệ u tử tính cách cẩn thận nếu không có năm chắc t ấ t thắng nhất định sẽ không như vậy làm huyền thành đạo nhân nói ra nhưng trưởng môn cũng không phải phạm nhân tuyệt đối không thể một mực không biết phiếu m i ệ u tử trong bóng tối tiểu động tác hai người nhẹ nhàng gật đầu t r a n đầy đồng cảm với lại đều nhìn ra giữa không chung ba người cũng không toàn lực xuất thủ bọn hắn còn tại cất dấu sát chiêu không biết là tại đề phòng cái gì độc dao bạch lòng còn tại dây dưa đạo tựa lại đau khổ không công nổi mỗi lần tới gần liền bị âm lạng đánh lui cho dù ngẫu nhiên có thể tới gần đạo thừa thế công cũng sẽ bị văn võ thất huyền cầm triệt để ngăn trở cái gọi là văn võ thất huyền cầm chính là c u n g thương sừng trưng vũ văn võ đạo thừa trước kia luyện kiếm nhập phản hư cảnh hậu khí kiếm không cần ngược lại luyện đàn đồng thời bởi vậy tìm đến thuộc về mình cầm âm nhập kiếm c h i đạo bây giờ xem ra đạo thừa thật có chỗ bất p h à m thất huyền cầm có thể công có thể thủ lại không có chút nào góp chết tống tân từ ước lượng một phiên chính mình các loại thủ đoạn cảm thấy cho dù chính mình đối đầu đạo thừa chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng bất quá may mắn là nàng mục tiêu lần này cũng không phải là đạo thừa thậm mà là cái kia phiếu m i ệ u tử làm hợp đạo cảnh sơ kỳ h i ệ n nhiên đây là tốt nhất bót quả h n g mềm thế là đang ngủ đông sau một lát tống tân tử tìm cái không nên lập tức thẳng hướng phiếu m i ệ u tử khi thanh kiếm làm bạn ở bên trong tay vòng ngọc hóa thành một mảnh thanh tinh sương ngủ che lấp thân hình cho tới phiếu m i ệ u tử tại sát chiêu cách mình chỉ còn một trượng thời điểm mới khó khăn lắm kịp phản ứng chuyện gì xảy ra nơi đây như thế nào còn có hợp đạo cảnh hắn vừa sợ vừa giận vừa muốn triệu hồi hóa thành bạch long pháp bảo phất trần đã thấy đạo thừa cũng phát hiện phía bên mình dị dạng chủ động dùng cầm âm vây khốn độc dao bạc rơi vào đường cùng phiếu m i ệ u tử chỉ có thể xử x u ấ t thủ đoạn bạo bệnh cấp tốc lấy thần xoa bút lăng không điểm năm bút đều là dựng t h ẳ n g vẽ một dài b ố n ngắn chính là thủy chữ tiếp lấy thân ảnh của hắn trở nên hư vô mờ mịt người cũng như tên tống tân t ừ một kích toàn lực tùy theo thất bại nhưng nàng cũng không thu tay lại khi thanh kiếm đánh nát phiếu m i ệ u tử như gương hoa thủy nguyện huyễn thân về sau lập tức quay lại mũi kiếm tìm được một phương khác hướng c h â n thân sau một khắc nhân kiếm hợp nhất liền lại lần nữa vọt tới đáng thương phiếu m i ệ n tử bị đánh trở tay không kịp chỉ có thể lặp đi lặp lại thi triển thần xoa chi thuật tại trong khoả nhưng tống tân tử truy kích giống như như g i i trong sương khi thanh kiếm linh hoạt như chi bay theo thứ tự đánh vỡ một bộ lại một bộ giả thân khóa chặt chân thân không ngừng đuổi theo từ giữa không thẳng đến cao hơn chân trời mặc dù hai người đều là hợp đạo cảnh sơ kỳ nhưng phiếu miệng tử là hốt hoảng ở giữa đối địch. Tân tử n Tân lại là một kích toàn lực cho nên cao thấp mắt trần có thể thấy giờ phút này phiếu m i ệ n tử cuối cùng nhận ra tống tân tử kinh ngạc nói như thế nào là ngươi tống tân t ử một bên truy kích một bên mở miệng trào phúng đã ngươi cùng mạnh phạm thiết lập ván cục giết ta ta liền tới trước mặt ngươi nhìn ngươi như thế nào giết ta ngươi, mạnh đ một, một, một, trường trường một trường này cơ hồ đem trời đập cái lỗ thủng mây mù vì đó c u ầ n quận sôi trào mà đứng tại nơi lòng bàn tay tống tân từ không tránh không né cả người mang kiếm trực tiếp đụng vào chim bay ném rừng tựa như một cái chim bay xuyên ra đám mây tại sao lưng lưu lại một đạo khí lưu Ngay con này sau đó c h i mà bay liền đâm v o phiếu miểu thống ử trên t â đâm n oanh một tiếng, tùy theo khí lãng bỗng nhiên tán, cho tới hậu sơn đám người suýt nữa đứng thẳng không ở phiếu miểu tử bị một kích này đâm đến liên tiếp lui về phía sau. hắn không minh bạch vì sao chính mình vào hợp đạo cảnh, nhưng vẫn là như thế dễ như chở bàn tay liền bị người đánh tới tỉnh cảnh như thế này. phát phiếu tiếp phía hợp theo khí khuyết cho hậu kích bạch thế chở thế đám một tùy tới suýt tử một tay tới t ra sau, sao vào miểu lui là bị đạo ở bị Mà về vì dễ tân tử cũng không dừng lại thân hình như chim bay thế công không ngừng một khi tới gần mục tiêu về sau nàng lại phảng phất hóa thành bấm bướm cùng hy thanh kiếm hóa thành hai đạo nhẹ nhàng lưu quang Tại chính ma hai đạo chiến đấu chưa hề dừng lại nhưng nhiều năm trước tới nay cực ít có hợp đạo cảnh vẫn lạc cho nên một đời mới đệ tử chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy tu sĩ tại phản hư hợp đạo về sau tự thân đại đạo cùng thiên địa cùng tồn cho nên vô luận thể phách vẫn là tâm thần đều trở nên kiên cố vô cùng xa xa không phải phản hư cảnh có khả năng so sánh thế nhưng là giờ phút này phiếu m i ệ u tử ngay cả ẩn thân vô tình đạo giữ lại một chút hy vọng sống cơ hội đều không có chỉ vì tống tân tử xuất thủ tàn nhẫn một kiếm một kiếm không chỉ có c h ả m tại phiếu m i ệ u tử trên thân thể đồng thời cũng tại cắt chém hắn cùng đại đạo ở giữa liên kết tống tân tử kiếm thế không ngừng chợt phát hiện phiếu m i ệ u tử trong mắt mất đi thần quang thế là vội vàng tâm thần xuất khiếu đuổi theo trong n g á y mắt hai bộ tâm thần liền đi vào một đầu chỉ có hai màu trắng đen trường hạ chỗ trong đó chạy x ô i nước sông tràn đầy đạo v n vô cùng thần thánh nơi đây đúng là giữa thiên địa ngàn vạn đại đ phiếu m i ể u tử thần niệm đã ảm đạm vô quang hắn muốn chạy trốn lại vĩnh viễn không cách nào tránh thoát tống tân t ử truy sát đến đại đạo bản nguyên cái gọi là giết chóc đã không có máu me đầm địa c h ẳ n g cảnh càng không kêu lên cầu xin tha thứ chỉ có hai sợi thần niệm giao phong phiếu m i ể u tử vô tình đạo không hề có lực hoàn thủ bị tống tân t ử thái thượng v o n g tình đạo từng giờ từng phút nuốt vào trong bụng đồng thời không ngừng lớn mạnh từ hắn biết được tống tân t ử tu luyện thái thượng v o n g t ì n h đồng thời tại một lần thần ma đại chiến bên trong tận mắt nhìn thấy sau liền ngờ tới nữ tử này sẽ là chính mình đại đạo chiến bởi tay đối phương Ma tông có kèm chương chương theo còn có trên người nàng lại lần nữa cường thịnh mấy phần hợp đạo cảnh khí thế tống tân t ử chính mình cũng không nghĩ tới hợp đạo cảnh đánh giết cùng cảnh thôn vệ đối phương đại đạo thế mà có thể nhanh chóng như vậy tăng lên tự thân tu vi thế là nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía khổ chiến bên trong đạo thừa cùng vạn đô thượng nhân hai cái hợp đạo cảnh hậu kỳ kẻ ra đời hẳn là có cảm giác thế là sau một kích cấp tốc tách ra cuối cùng ba người lấy tạo thế chân vạc tư thái phân biệt đứng vững chỉ bất quá trong đó tống tân t ử chính là hợp đạo cảnh sơ kỳ thế cục có vẻ hơi cổ quái không ai biết khinh thị dạng này một cái hợp đạo cảnh sơ kỳ nàng ra tay quả quyết tàn nhẫn thời gian ngắn liền chém giết một tên cùng c ả n h tu sĩ có thể làm được điểm ấy chỉ có một khả năng cái kia chính là tu vi của nàng mặc dù chỉ có sơ kỳ nhưng chiêu thất chi tinh diệu t â m tính kiên định viễn siêu cùng cành bên trong người với lại đạo thừa thái độ đối với nàng khá phức tạp vô luận như thế nào nàng dù sao sát hại mình sư đệ phiếu m i ệ u tử với lại người này cải trang chui và phù diêu tông thế mà lừa gạt được chính mình cùng hộ tông đại trận dọ xét thực sự kinh khủng vạn đô thượng nhân thì nhận ra tống tân từ một thân công pháp chủ động xuất khẩu lấy lòng nói t ă n g kiếm cốc tiểu bối tống tân từ đối xử lạnh nhạt n h ì n người v ạ n độc giáo lao đ ộ n vật lao phu ngủ say ngàn năm chưa từng nghĩ ma tông thế mà ra n g ư ơ như thế một cái tuyệt thế thiên tài a có thể hay không nói điểm mới mẹ lời nói những này đã sớm chán nghe rồi vạn đô thượng nhân nhìn tống tân t ử có chút quen mắt còn nói nhìn ngươi bộ dáng hẳn là thu ra búp bê ta cùng ngươi nhà có chút duyên phận không bằng ngươi ta liên thủ giết đầu này lao giả tống tân t ử bất vi sở động tiền bối n g à i thanh danh không chỉ có vang vọng chính đạo tại ma tông cũng là thối không người được dù sao năm đó bị ngươi chế thành độc khôi đệ tử nhiều vô số kể tất nhiên không nguyện hợp tác không bằng ngươi bây giờ rời đi như thế nào ta cam đoan sẽ không xuất thủ ngăn cản Đi. điểm phải thời Còn các không ng A, Âm tống h chỉnh ầ m điều cùng vị trí t tân tử ghét bỏ nói nếu như không muốn chết cũng nhanh chút đem người kêu đi ra à phúc thiên các trong khoảng thời gian này che giấu đã làm nhiều lần tiểu động tác chẳng lẽ cam tâm một mực làm rùa đen rút đầu người tiểu bối này quả thực đáng giận lần này tống tân tử không có trả lời nàng chỉ là đáng tiếp phiếu m i a n g tử đã chết quá mức gọn gàng mà linh hoạt cho tới không có cơ hội đối với hắn tiến hành sư hồn không phải nhất định có thể moi ra càng nhiều liên quan tới phúc thiên các tình báo nhưng là trước đó mạnh p h à m nói qua tiết lộ vô danh tiểu chấn tình báo người liền là đến từ phúc thiên các có thể thấy được cái này tổ chức thần bí đối với mình có địch ý nếu là địch nhân vậy liền không cần thiết lưu thủ phù diêu tông đích thật là chính đạo nhưng cùng phúc thiên các loại này tối xoa xoa làm việc tổ chức s o ra vẫn là cái sau càng thêm đáng giận một chút sau một khắc chỉ thấy tống tân từ cùng đạo thừa lại vô cùng có ăn ý đồng thời công hướng vạn đô thượng nhân một người lấy tiếng đàn phụ trợ đồng thời phong tỏa các nơi đường đi một người khác thì lại lấy hy thanh kiếm chủ công kiếm thế xảo trá dường như muốn đem mục tiêu một lần nữa chia thi phối vạn đều lên người cũng không nghĩ tới vốn là chính mình cùng phiếu m i ể u tử vây công đạo thừa vững vàng thượng p h ò n g kết quả không biết từ chỗ nào toát ra cái lăng đầu thanh không chỉ có giết phiếu m i ể u tử hiện tại còn muốn cùng đạo thừa vây công chính mình tình thế lập tức chuyển tiếp đột một bốn c u n g nay đồng thời kỳ m ô n cung sinh môn vân giật còn tại hấp thu phủ diêu đạo quả ở mảnh này vô ngần màu trắng trong không gian hắn đã nhìn vô số lần hai thức kiếm chiêu trong bất chi bất giác đem cả hai thuộc nằm lòng cái này hai chiêu theo thứ tự là nam cung phi thiên cùng linh v ậ n khổ tâm chi tác đương nhiên tốt chỗ nhiều hơn không biết qua bao nhiêu năm tháng vân giật bỗng nhiên bừng tỉnh cuối cùng lấy lại tinh thần hắn phát hiện địa cung bên trong đã không có tỏa linh đại trận linh khí có thể tùy ý sử dụng liền lập tức mở ra tu di giới từ đó lấy ra tử kim h ồ lô phú diêu đạo quả mặc dù không có trực tiếp để vân giật tu vi đạt được tăng trưởng bây giờ vẫn là luyện khí cảnh trung kỳ nhưng tử kim h ồ lô trung nguyên bản gần như khô kiệt thanh liên kiếm ý lại một lần nữa ấy, trở nên sinh cơ bừng bừng càng làm hắn hơn mừng rỡ lạ trong hổ lô còn nhiều thêm một chi tuyết trắng tiểu kiếm to bằng ngón tay. thoạt nhìn có chút thanh t ú trên đó bao trùm lấy một tầm thanh lanh anh trăng rất là đẹp mắt chính là phù diêu đạo quả mang tới tốt đẹp nhất chỗ phù diêu kiếm ý vân giật đem hai đạo kiếm ý toàn diện từ trong hồ lô phóng xuất ra thanh l i ê n kiếm ý vẫn là đứa trẻ tính tình bốn phía bay loạn được không khoái hoạt thường thường c ọ một cái mặt của chủ nhân hoặc là đồng hồ đạt thân cận phù diêu kiếm ý tính nết thì hoàn toàn khác biệt nó dường như có chút thẻm t h ù n g thế mà n ú t ở trong đầu tóc nói cái gì cũng không nguyện ý đi ra chơi đùa cái này nhưng làm thanh niên kiếm ý lo lắng vân giật cười từ sinh ra kẽ hở lấy ra phù diêu kiếm ý đ không nghĩ tới có thể có loại này duyên phận đạt được ngươi phú diêu kiếm ý cũng không bài xích vân giật ngược lại thân cận đứng tại nơi lòng bàn tay không né nữa vân giật hồi nhớ tới đụng vào đạo quả về sau nhìn thấy cái kêu đoạn hồi ức nam cung phi thiên cùng linh vận kinh d i ễ m một trận chiến ý thức được cái này mai đạo quả trọng yếu nhất công hiệu liền là tăng lên kinh nghiệm thực chiến khó trách đạo thừa lần này nhất định phải thiết hạ tỏa linh đại trợt chỉ là chẳng ai ngờ rằng đạt được đạo quả vân giật thế mà cùng nam cung phi thiên còn có một số duyên phận thậm chí có thể nói là nửa cái truyền nhân bởi vậy đội thành tùy ý phủ diêu tông đệ tử đều biết từ đạo quả bên trong học được ngược lại là vân giật tay cầm phương viên kiếm dưới cơ duyên xảo hợp còn tập được thiên địa thấy phương viên như vậy vân giật con đường tu hành đã cùng ở kiếp trước triệt để khác biệt lần kia là mượn ma tông rất nhiều tài nguyên tốc thành mặc dù cấp tốc thành phản h ư cảnh lại khó tránh khỏi có công tử bột chi ngại nhưng bây giờ vân giật mỗi một bước đều vững chắc vô cùng càng có thanh l i ê n p h ù diêu hai đạo kiếm ý bản thân phương viên kiếm cũng đang không ngừng rèn luyện đợi một thời gian liền có thể khiến cho diện mạo như trước tái hiện tại thế nhớ tới nam cung phi thiên sử dụng phương viên kiếm trắng cảnh vân g ậ t không khỏi tâm trí hướng về xác định tự thân trạng thái không ngại về sau vân gi rời đi kỳ mắt n cung, trong nháy m liền về thấy ớ i ậ u sơn c m địa lối vào chung quanh đệ tử đầy mặt vẻ h u s ầ u trên trời một trận đại chiến đánh cuối bụi cho dù là có ở kiếp trước kinh lịch vân giật giờ phút này cũng kinh ngạc vô cùng nghĩ thầm chính mình ăn đạo quả công phu làm sao bên ngoài liền thiên diêu địa động phảng phất tận thế cảnh tượng may mắn tuân tử vũ cùng tề linh nhi trước hết nhất trông thấy bảo bối sứ đệ vội vàng đi qua đem người lôi đến thanh vi trưởng lao bên này vân g i ậ nỗ lực thấy rõ không trung kịch chiến mấy đạo thân ảnh dâu bạc trắng tóc trắng gậy hồ cầm vị kia là đạo thừa toàn thân bốc lên khí độc hẳn là vạn đô thượng nhân mà kiếm quang thanh lãnh giai nhân đương nhiên là tự mình nương tử tấu chương s o n g chương sáu mươi năm thiên trụ chương sáu mươi năm thiên trụ t h a n h v i đem bảo bối đồ đệ từ đầu đến c h â n quan sát tỉ mỉ một lần hỏi vân giật ta ngươi hẳn không phải là người nào già trang à. vân giật không hiểu ra sao sư phụ ngươi láo mắt m ở tế linh nhi đọc đáp sư phụ liền là hắn cái miệng này vẫn là cảm giác quen thuộc vân giật rõ hỏi ai có thể cùng ta nói một chút tình huống như thế nào vẫn là tuân tử vũ làm người đáng tin cậy lập tức cho vân giật nói đơn giản dưới vừa rồi phát sinh sự tình phiếu m i ể u tử đánh lén trừng ư môn cùng vạn đô thượng nhân liên thủ vây công về sau lại toát ra cái tống tân tử trước hết giết mạch phảm sau giết phiếu m i ể u tử hắn mặc dù chỉ là giản lược nói một chút vân giật cũng đã cấp tốc c h ắ p và tốt toàn bộ chi tiết ô nhiễm địa mạch ngón tay đến từ vạn đô thượng nhân bản ý của hắn xác nhận mượn từ p h ù diêu tông xung quanh địa mạch gáp chế khí độc dạng này liền có thể giấu giếm được đại trận hộ sơn len lén lẻ vào lại cùng phản đồ phiếu m i ể u tử cùng một chỗ sát hại trường môn đạo thừa nhưng vân g ậ t tần ẩn có loại dự cảm ô nhiễm địa mạch còn có cấp độ càng sâu mục đích tuy không phải đơn gi đời trước phúc thiên các đối không ít tông môn đều dùng tương tự phương pháp chỉ tiếc còn không có biết rõ ràng mục đích chính mình liền chết về phần tống tân từ hành động q uy tích vậy liền tương đương dễ hiểu đó là cái sát phạt quả đoán nữ nhân tất nhiên nàng đã hoài nghi mạnh p h à m liền tuyệt đối sẽ không đợi đến thu thập đủ chứng cứ động thủ lần nữa giết người giết hết mạnh p h à m lại g i ế t phiếu m i ể u tử nói rõ vô danh tiểu chấn người vạch ra cũng có phiếu m i ể u tử một phần mà bây giờ tống tân từ lại cùng đạo thừa liên thủ đã nói phúc thiên các cũng có quan hệ điểm này ngược lại là ra ngoài ý định vân giật chưa hề nghĩ tới vô danh tiệu chấn sát cục thế mà cùng phúc thiên các có quan hệ vẫn giật mắt nhìn cách đó không xa đang bận trị liệu chúng độc đệ tử tô thanh cùng huyền thành đạo nhân nghĩ thầm đời trước phủ diêu tông cũng từng lịch một trận thái họa về sau liền quan bế sơn môn không còn thu đồ đệ hẳn là liền cùng việc này có quan hệ chẳng qua là khi lúc hắn coi là hết thể đều là tống tân từ thủ bút dù sao cũng là nàng không hiểu thấu giết phủ diêu tông thư các một mạch bây giờ đến xem chính mình còn đánh giá thấp phúc thiên các chúng đệ tử lúc này đều chuyên trú vào trên trời cuộc chiến đấu kia hy vọng trưởng môn đạo thừa có thể chạm yêu trừ ma liền ngay cả luôn, luôn yêu nhất lựu giữ tề linh nhi đều trở nên ăn tính lại vạn đô thượng nhân xem ra đã đã thụ thương không ít không c h u n g không ngừng có xanh lá máu loang rơi xuống ngẫu nhiên còn biết ăn mòn rơi kết giới một khi rơi vào đệ tử trên thân liền để nó lập tức hóa thành một bãi máu s ề n sệt lao đ ộ c vật uy hiếp nói lại đánh như vậy xuống dưới đừng trách ta trực tiếp tự bạo đem ngươi cái này mấy ngàn tên đệ tử toàn diện độc chết ở đây đạo thừa nghe vậy có chút do dự hắn biết vạn đô thượng nhân xác thực có năng lực này làm hợp đạo cảnh hậu kỳ chính mình không có cách nào đem nó trực tiếp chém giết mà một khi có cơ hội để thần hồn của hắn tự bạo chỉ sợ phù diêu tông thế hệ này đệ tử rất khó may mắn thoát khỏi tống tân tử lại không quan tâm những này trong tay thế công không ngừng hiện tại biết cầu tha vạn đô thượng nhân nổi nóng nói người ta đều là ma tông làm gì thủ tục tương t à n a ngươi mới vừa rồi còn nói ma tông chết sống không có quan hệ gì với ngươi ta đây là nói láo ngươi nghe không hiểu sao tống tân tử thừa cơ lại là một kiếm đưa ra tại vạn đô thượng nhân sườn bộ lưu lại một đạo kiếm thương sau đó quay người nhanh nhẹn lui lại tới lui tiêu sái không cho đối phương cơ hội phản kích vạn đều lên nhân khí gấp bại hỏi nói đáng giận đáng giận đến cực điểm theo hắn gầm lên giận dữ thanh la phong bên kia đột nhiên chuyển ra nổ vàng đám người theo tiếng kêu nhìn lại đạo thừa sắc mặt lập tức trở nên tái nhuận chỉ thấy tông môn đại điện đột nhiên bị một đạo màu vàng của sáng bao phủ trong đó đạo này quang trụ thanh thế to lớn phía dưới lấy tông môn đại điện làm cơ sở trung bộ vừa vận lấy linh tiêu đài tiếp nhận cuối cùng thông hướng m à n trời mọi người tại đây cực ít có người biết riêng trụ lai lịch v ậ t này chính là tu chân giới thiên trụ càng là phù diêu tông xây tông nền tảng tên như ý nghĩa thiên trụ đưa đến đỉnh thiên lập địa chi dụng chính là trèo chống thiên giới cùng khu vực phân chia làm người giới cướp đoạt một chút hy vọng sống căn bản mà đ i ệ mạch thì tương đương với thiên trụ sợi dễ thiên trụ cùng đ i ệ mạch giống、nhau. đều vì toàn bộ tu chân giới cung cấp liên tục không ngừng linh khí chính m a hai đạo cường đại nhất tông môn cảng là căn cứ thiên trụ kiến lập đã qua và năm ngoại trừ cái nào đó một đầu đụng nát thiên trụ nguyên nhân chưa hề có người lại sinh ra qua phá hư thiên trụ suy nghĩ mặc dù có ý tưởng này cũng rất khó làm đến bởi vì thiên trụ cùng địa mạch có thiên địa bình thường kéo dài tính m ệ n h phổ thông thủ đoạn khó mà tổn hại với lại thiên trụ vật này cùng địa mạch lại có chỗ khác biệt n g à y bình thường nó biết hóa thành không đáng chú ý sự vật chỉ có nhận đến công kích thời điểm mới có thể lộ ra chân thân một tòa thông thiên tích to lớn có sáng cái này là đạo thừa lâm vào cùng n ậ nguyên nhân Ngoại trừ p hoặc i miểu ế u là đám người này căn bản liền là một đám tiên niên nương theo lấy cổ sáng thông tiên mà lên còn có một đạo nhỏ bé thân ảnh bay đến giữa không nó toàn thân tản ra phong cách cổ xưa khí tức thần bí phản phất là từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến nó thân thể chính là do thiên địa linh khí chế tạo thành tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra ánh sáng vàng sậm mỗi một khối cơ bắp đều đường công rõ ràng tràn ngập lực lượng phản phất tùy thời đều có thể buộc phát ra lực lượng hủy thiên dị địa giờ phút này nó trợn mắt tròn xoe ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận uy nghiêm mở ra ngụm lớn cũng giống như phát ra giống giận dung trời sau đó nó hướng về phía cổ sáng vung ra trung điệp một quyền chỉ một thoáng cả tòa phù diêu tông lại có ngày x ố i đất c h è cảm giác một đạo khí thế vô cùng khí lan g vào tới tất cả trưởng lão lập tức liên thủ kết trận lúc này mới khó khăn lắm đ í n h trụ nhưng trong đó đệ tử vẫn là ngã trái ngã phải đã đứng thẳng bất ổn vân giật bị thanh vi trưởng lão bảo hộ ở sau lưng lại mượn vương viên kiếm nỗ lực trèo trống lúc này mới không có ngã sắt xuống những người khác nhưng là không còn may mắn như thế hóa thần cảnh đệ tử vẫn còn coi là khá tốt luyện ký cảnh đệ tử có chút trực tiếp bị quét bay ra ngoài đạo thừa thấy thế chỉ có thể từ bỏ truy kích vạn đô thượng nhân ngược lại dùng tiếng đàn bảo hộ môn hạ đệ tử tống tân tử cũng dừng tay không còn chiến đấu nhìn về phía kim cương l ự c sĩ bên kia trong mắt tràn đầy rung động cùng hướng tới đó đã không phải là hợp đạo cảnh có thể làm được chuyện hợp đạo cảnh sơ kỳ tống tân tử làm không được hậu kỳ đạo thừa cũng làm không được vậy liền chỉ còn lại có một loại khả năng phi thăng cảnh là phi thăng cảnh hóa ra kim cương phát tướng thế mà nhìn trời trụ phát động công kích theo nó từng quyền từng quyền không ngừng vung ra đập ầm ầm ở trên trời trụ phía trên vậy mà thật đánh ra mấy cái vẫn giật mắt thấy một màn này trong lòng đồng dạng nhấc lên kinh đào h á i lãng hợp đạo cảnh phía dưới phụ trách phá hư địa mạch phi thăng cảnh phụ trách tổn hại thiên trụ phúc thiên cát quả nhiên là một đám tiên i ê n thế u nhân đã hồi lâu chưa từng trải qua gặp qua phi thăng cảnh toàn lực xuất thủ nguyên nhân không gì khác phi thăng cảnh cường giả có thể đ ế n được trên đầu ngón tay lại phần lớn là hơn ngàn tuổi một khi đến cảnh giới này nhân giới linh khi đã rất khó thỏa mãn bọn hắn ngày thường thổ nạp nhu cầu cơ bản cho nên rất nhiều người lựa chọn đi hướng thiên giới tiếp tục tu hành truy tìm càng thêm thần bí tiên nhân cảnh giới theo lý mà nói mỗi một vị phi thăng cảnh đều là thế gian mạnh nhất đồng thời người này cũng hẳn là thanh danh hiến hách chính là tồn tại ở lịch sử ghi chép bên trong cường giả tuyệt thế nhưng hết lần này tới lần khác vị này triệu hồi r a kim cương l ự c sĩ phi thăng cảnh lại không người nhận ra đạo thừa sắc mặt vô cùng khó coi thậm chí so trước đó lọt vào phiếu miệu tử cùng vạn đô thượng nhân vây công lúc còn muốn càng kém bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng một khi phủ diêu tông thiên trụ nhận đến tổn hại cái t i ế chính là một trận t a i hỏa ngập đầu chỉ là hắn thật sự là không nghĩ ra đường, đường phi thăng cảnh thế mà điên cuồng hắn đối ế n cùng đánh lấy tính toán gì. Mắt thấy kim cương lực sĩ lại một quyền nện lực gì. thấy lấy lại là Mắt một kim sĩ u x n g t h ê trên n lần nữa lây động, dạn cũng như trụ vết lây đó mặt ạ đạo lại n nện tán muốn nhưng không g gì. bắt mắt, khuyết thừa thể đầu Đối rách mỹ làm m cả phi thăng cảnh nguyên lai hợp đạo cảnh đúng là nhỏ bé như vậy cho tới ngay cả cùng đánh một trận dũng khí đều không có vạn đô thượng nhân ngược lại thành thoải mái nhất người hắn cảm khái nói phi thăng cảnh đã nhưng cùng tiên h địa động lực quả nhiên kinh khủng vốn cho rằng tiến vào hợp đạo cảnh liền có thể trở thành kỳ thủ không nghĩ tới nhưng vẫn là sửa không được con cờ vận mệnh tống tân tử cười lạnh nói một núi càng so một núi cao ngư giờ phút này cái gọi là nhìn thấy kỳ thủ nói không chừng cũng chỉ là người nào đó quân cờ tiểu hoa nhi tầm mắt không hẹp lòng dạ cũng cao ta còn thực sự là không xuống tay được giết ngươi lao giả không khỏi khẩu khí quá lớn coi như ngươi ta một đối một ai g i z hai cũng là không thể biết được vân giật nhìn về phía không ngừng va chạm thiên trụ kim cương lực sĩ vô luận như thế nào đều nhớ không nổi thân phận của đối phương nhưng hắn cảm thấy phù diêu tông hẳn là còn có át chủ bài côn trùng t r ă m chân chết còn dễ dụa loại này cường thịnh vạn nằm tông môn luôn là có làm cho người không tưởng tượng được thủ đoạn với lại hắn ẩn ẩn có chỗ dự cảm phù diêu đạo quả bên trong nhìn thấy ký ức cũng không phải là không có lựa thì sao có khói ngàn năm trước nam c u n g phi thiên tìm chỗ bí cảnh n h ậ n cư cái kia đồng dạng là kỳ tài ngút trời linh vật đâu vân giật nhìn về phía giữa không trung linh tiêu đài nơi đó làm tiếp nhận cổ sáng chỗ mấu chốt có lẽ liền cất dấu đáp án tống tân t ử ánh mắt đồng dạng nhìn về phía linh tiêu đài đã từng đêm tối thăm dò phù diêu tông thời điểm nàng ở nơi đó cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng hoàn toàn không kém gì trưởng môn đạo thừa bây giờ phù diêu tông đã đến sắp diệt môn thời điểm d ấ u ở trong đó đại năng chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cân nút nói xong n g n thoại tống tân từ bỗng nhiên quay người về tới trong đám đệ tử thành vi trưởng lão phòng n g kết giới đối với nàng mà nói không không người dám can đảm ngăn trở tống tân tử nhao nhao nhường ra một cái thông đạo giữa không trung đạo thừa cũng không có xuất thủ hắn cảm thấy lúc này tốt nhất đừng phức tạp về phần ma tông yêu nữ muốn làm gì liền theo nàng đi thôi tống tân tử đi vào vân giật trước mặt đưa tay làm nói cách âm c h ậ t pháp lạnh giọng hỏi ngươi vẫn là không muốn cùng ta đi vân giật đáp ngươi có chính mình đường ta cũng giống vậy ngươi quả nhiên ngoan cố thành thân hôm đó ngươi liền không chịu đi theo ta đến bây giờ còn là không thay đổi vân giật nghĩ thầm chính mình kỳ thật cũng không ghét tống tân tử hắn chỉ là không nghĩ một lần nữa trở lại ở kiếp trước quy tích tống tân tử hỏi trước đó ngươi đã nói nợ ta một m hiện tại ngươi nhưng g ư ơ i n thật giống như không nghĩ nhận nợ vân giật trên mặt tràn ngập g i ấ y ruộng ta sẽ không nói không giữ lời t h ố t ta ta tùy ngươi đi ma tông tống tân tử c h ầ m c h ầ m vào vân giật nhìn hồi lâu thất vọng nói ta không thích ghép buộc người khác nhất là ngươi đã ngươi không nguyện quên đi nói xong nàng lời nói xoay chuyển chuyện xưa nhắc lại ngươi không c h ú n g đồng tâm cổ đúng không vân giật không hiểu có chút cho dạng thế là nói lời nói thật là đem cổ chúng giao cho ta từ đó hai chúng ta rõ ràng vân giật từ tu di trong nhận lấy ra ông trúc đưa cho tống tân tử chẳng biết tại sao khi hắn làm xong chuyện này đột nhiên cảm giác được trên người khí lực bị rút đi hơn phân nửa ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy vắng vẻ tống tân t ử thu hồi chứa đồng tâm cổ ống trúc thân tình trên mặt hối tối không rõ nguyên lai đồng sinh cộng tử chỉ là một câu buồn cười hoan hôn nàng c ù n g hắn đoạn này nhệt g i duyên cuối cùng phải kết thúc chẳng biết tại sao tống tân t ử cảm thấy tâm mạch bên trong cổ trùng lại tại quậy phá làm nàng lần lần làm đau nàng t r i ệ t hồi c h ậ t pháp nhìn về phía xa xa linh tiêu đài đống nhiên thở dài ta giống như đi không được sau một khắc một đạo nguyễn hoa giống như kiếm quang tạng đạm phai mờ phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc cái này quen thuộc kiếm ý là nàng linh vận vân giật tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm bởi vì hắn tại đụng và o phù diêu đạo quả về sau nhìn vô số lần linh vận kiếm đạo n g u y ệ t hoa như luyện thanh lánh như xương kiếm khí thi triển như trên trời trăng sáng rơi vào nhân gian một mảnh thê mang đạo thưa mắt thấy cảnh này buồn vui đan xen vui chính là sư tôn linh vận rốt cuộc xuất thủ ngăn cơn s ó n g d i ữ vốn chính là sư tôn cuối cùng không có đem thả xuống nhân gian thế mà một mực lưu tại linh tiêu đài chưa từng tiến về thiên giới đây là hai vị phi thăng cảnh ở giữa va chạm người bên ngoài không cách nào nhúng tay chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn xem nếu như nói mặc n g u y ệ t hoàn thiên là linh vận tại hợp đạo cảnh lúc tự sáng tạo tác phẩm đắc ý cái kia nàng hiện tại thi triển kiếm chiêu thì so lên năm đó muốn hùng vĩ gấp trăm lần cũng chỉ là hời hợt một kiếm liền phảng phất tại nhân gian huyện hoa ra một vòng trăng non n g u y ệ t hoa chạm tại kim cương lực sĩ trên thân cũng không phát sinh trong dự đ o á n tiếng vang ngược lại lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế kim cương lực sĩ cũng không tránh né hoặc là phòng ngự mà là đánh bạc tính mệnh bình thường tiếp tục công kích thiên trụ sau một khắc hãng đại kim cương lực sĩ trong cơ thể n g u y ệ t hoa trong nháy mắt bạo tạc hóa thành vô số k i ế m khí đem bộ này k i m cương bất hoại thân thể đánh thành c á i sản g cùng nay đồng thời thiên trụ bên trên vết nước càng ngày càng lớn thoạt nhìn giống như lúc nào cũng có thể bể nát đến từ phúc thiên các thần bí phi thăng cảnh thấy thế cũng không h a m chiến hai tay bóp cái cổ khoái phát ấn trong nháy mắt từ p h ù diêu tông biến mất vô tung vô ảnh cỗ k ê u kim cương lực sĩ thì tùy theo ẩm vang ngã xuống đất hóa thành giữa thiên địa thuần túy nhất linh khí chỉ để lại một chỗ bừa bộn và đô thượng nhân gặp đại công táo thành theo sát phía sau chuẩn bị chạy trốn không nghĩ linh vận tùy ý vung ra một kiếm vạn đô thượng nhân giờ phút này cũng không đoái hoài tới dùng tự bạo h uy hiếp bất luận kẻ nào chuyên tâm vùi đầu chạy trốn chỉ tiếc hắn chỉ chạy trốn mấy chục trượng liền bị cái kia đạo như như giòi trong xương n g u y ệ t hoa đ ổ i kịp một kiếm chia làm hai nửa hắn thậm chí không kịp dẫn bạo độc thể hoặc l à quẳng xuống một câu ngoan thoại cứ như vậy vô cùng đơn giản không có tính mệnh tính cả đại đạo cũng cùng theo một lúc hủy diện bất quá kỳ quặc chính là theo vạn đô thượng nhân thân thể hóa thành cho bụi không trung lại có một trương mặt nạ ra người bồng bềnh lung lay cuối cùng rơi vào trong vách núi phù diêu tông trên dưới thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra đến từ phúc thiên các khách không mời mà đến đều đã rời đi tự mình tông môn nên tính là trốn qua một kiếp chỉ bất quá vân giật vẫn chưa b u ô n g lòng trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất t ư ờ n g bởi vì tống tân t ử vứt ở chỗ này hoặc giả thuyết nàng hiện tại đã thành mục tiêu công kích đạo thừa ánh mắt phức tạp nhìn không ra ý tưởng gì nhưng linh tiêu đại vị tiêu phi thăng cảnh cũng không để ý những này nàng không thèm để ý tống tân t ử sát hại phiếu miểu từ cùng mạnh phạm đến cùng có tính hay không giúp phù diêu tông giờ này khác này nàng chỉ muốn chém giết hết t h ế xâm phạm phù diêu tông yêu nhân. Sá sinh chương sáu mươi bảy xa sinh tống tân tử ma tông thánh nữ một đời mới đệ tử bên trong thiên t i ê u bảy tuổi nhập luyện khí cảnh chín tuổi nhập hóa thần cảnh một ư ơ i sáu tuổi nhập phản hữ cảnh hai mươi tuổi nhập hợp đạo cảnh thành tựu như vậy phóng nhãn tam giới i ể u châu hiếm người có thể ra nó phải cho nên tống tân tử một mực vô cùng kiêu ngạo trong mắt rất ít để mắt a i nhưng là hiện tại nàng lại bị đẩy vào t ử lộ thậm chí tìm không thấy một chút hy vọng sống bởi vì đứng tại mặt đối l ậ người kia chính là linh vật ngàn năm trước cùng nam cung phi thiên cùng nhau hành không xuất thế tại trận kia chính ma đại chiến bên trong vì chính đạo đặt vững thắng của người tống tân tử nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới phủ diêu tông thế mà còn cất giấu một cái còn chưa tiến về thiên giới phi thăng cảnh càng không có nghĩ tới phúc thiên các một trận thao tác vừa vạn tỉnh lại vị này tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại giờ này khác này coi như am hiểu đ ộ n thuật chu tức ở đây cũng tuyệt không thoát thân khả năng chạy trốn to lớn trên lệnh cảnh giới giống như lệ trời hoàn toàn không thể nào vượt qua nhưng tống tân tử cũng không bởi vậy ý chí tinh thần x a s u ố t hoặc là liều lĩnh chạy trốn nàng lựa chọn trực diện linh vận kiếm đạo dự định tự mình mở mang kiến thức một chút phi thăng cảnh tu sĩ chỗ kinh khủng đây chính là tâm trí của nàng chỗ hơn người thời khắc có hướng cường dường như cảm nhận được đến từ linh tiêu đài bên kia nhìn chăm chú tống tân tử phụ cận phù diêu tông đệ tử nhao n h a u lưu lại có chút phản ứng chậm thì bị riêng phần mình trưởng lão dùng pháp b à o kéo đi sợ sau đó bị thai bay vạ gió vân giật cũng bị thanh vi thi pháp dẫn tới bên người lưu lại tống tân tử lẹ loi c h ơ c h ọ i một người lưu tại tại chỗ kỳ thật thanh vi trưởng lão trong lòng cũng không thoải mái trong lòng hắn sớm đã đem thạch vũ trừng ư coi là đệ tử cho dù hắn là tống tân tử g i ả trang bây giờ nhìn xem nàng chết tại trước mặt vẫn là khó mà tiếp nhận tế linh nhi cùng tân tử vũ cũng giống như thế thạch vũ t r ừ n g xuất thủ hào phóng làm người dễ thân chỉ là ăn người miệng ngắn bắt người nương tay cái này một cái lý do liền đầy đủ hai người cảm thấy khổ sở sư phụ chúng ta có thể hay không cầu sư tôn vương tha nàng a thế linh nhi nhẹ giọng hỏi tuân tử vũ lập tức nói ra im lặng đừng cho sư phụ khó xử thanh vi tự nhiên nhìn ra hai tên đồ đệ kẻ sướng người họa lắc đầu cười khổ nói các ngươi không nhìn thấy trưởng môn đều không dám nói chuyện sao nơi nào có ta cầu tình phần đâu thế linh nhi vụng trộm lường vân giận một chút thấp giọng nói vân sư đệ sắc mặt thật là khó nhịn có thể hay không hắn mới là nhất không bỏ được người kia vừa mới nữ nhân kia còn cùng sư đệ nói thì thầm dù sao cùng một chỗ tu hành lâu như vậy tuân tử vũ mặc dù không t i ế p lời lại đối s ư mọi cách nhìn rất là tán đ ộ n g hắn nhớ tới thần m ộ t lâm lần kia tuân c h a chính mình mặc dù cùng hai vị sư đệ không tại cùng một chỗ nhưng cộng đồng kinh lịch loại kia sinh tử tình thế nguy hiểm lẫn nhau khó tránh khỏi sinh ra tình cảm t h a n h v i trưởng lão thở dài đừng suy nghĩ nhiều người kia cuối cùng không phải là của các ngươi sư đệ thạch vũ trường với lại nàng trẻ tuổi như vậy liền vào hợp đạo cảnh cũng không cần chúng ta đồng tình vân giật chằm chằm vào tống tân tử cảm thấy nàng chính trước nay chưa có cô đơn ở kiết trước nàng chính là như vậy tính cách vô luận đối mặt cường đại cỡ nào đ ị c h nhân cũng chưa từng thấp quá mức nhớ kỹ có lần nàng cùng ma tôn dịch tiên đi từng đôi chém giết lấy hợp đạo cảnh tu vi lực chiến phi thắng cảnh thế mà lấy một thân trọng thương làm đại gia sống tiếp được có lẽ lần này nàng cũng có thể sống lấy rời đi vân giật không cách nào xác định hắn lại nghĩ tới ở kiếp trước chưa hề nghe nói tống tân từ tại p h ủ diêu tông tao nội như vậy t u y ệ t cảnh lần k i a tống tân từ hẳn là tại linh vận xuất thủ trước đó liền rời đi p h ủ diêu tông nhưng đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề vân g ậ t đột nhiên nghĩ đến vấn đề xuất hiện ở trên người mình tống tân t ử vừa rồi rõ rệt có thể trực tiếp rời đi lại còn muốn hỏi chính mình muốn hay không cùng với nàng cùng đi chính là lời nói này làm trễ mãi thời gian qua một lát với lại ở kiếp trước chính mình căn bản không có tới phụ diêu tông cho nên tống tân t ử tới lui tự do không hề cố kỵ tự nhiên cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này như thế nói đến nhưng thật ra là ta hại nàng cái k i a phương thiên trụ nhan sắc dần dần trở nên đảm đạm linh v ậ n liền không lãng phí thời gian nữa hướng về phía tống tân t ử vung ra một đạo nguyễn hoa một kiếm này cùng trước đó giết chết vạn đô thượng nhân chiêu kia không có sai biệt kiếm này vừa ra nhân quả đã thành tống tân từ bất lực trốn tránh cũng không cần trông tránh bởi vì một kiếm này tất nhiên sẽ rơi vào trên người nàng ngoại trừ ngạnh kháng một kiếm này nàng đã không có cái khác lựa chọn hết lần này tới lần khác lúc này nàng ý chí chiến đấu s ụ p sôi không thấy chút nào thất bại c h i sắc tế ra hy thanh kiếm cùng rất nhiều hộ thân pháp bảo dự định liều cho cá chết lưới rách mắt thấy tuyết trắng nguyễn hoa trong nháy mắt đem tống tân tử bao phủ trong đó q u a n g mang kia vô cùng trứng mắt để người chung quanh nao h nhau lấy tay ngăn cản vân giật nhưng không có làm như vậy hắn chỉ là nhìn về phía nguyễn hoa bên trong tống tân tử nhìn nàng thần sắc không thay đổi vẫn như c ũ thản nhiên phản phất tử vong đối nàng mà nói chỉ là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ. nàng vẫn luôn là dạng này tựa hồ trên đời chưa bao giờ cái gì có thể để nàng vì đó độc dung vân dật biết nàng rất cô độc mẫu thân t ẩ u hòa nhập ma phụ thân một lòng tu hành ông ngoại tuy tốt lại có lợi dụng thành phần mà hết lần này tới lần khác chính mình lại tu hành quá nhanh cho tới nhận biết ba năm hảo hữu rất nhanh liền bị rơi vào sau lưng dần dần cũng liền mất tu hành cho nên nàng luyện tâm cục mới có thể là cốt đ ụ c thân tình chỉ có quên bọn hắn mới có thể làm đến thái thượng vong tình cái này làm sao không phải là một loại bi hay khi thanh kiếm cũng không như trong trí nhớ như vậy tại nào đó trận đại chiến xa suốt vào sân cốc mà là tại nguyễn hoa làm hao mòn xuống dần dần hóa thành hạt tròn nương theo lấy long phượng gào thét từng giờ từng phút biến mất nó từng là tống tân từ yêu nhất không bông u tay pháp bảo tại vô số cái ngủ không được đêm khuya thiếu nữ biết nhẹ nhàng v ố t ve đòn o kiếm thậm chí cùng nó nói lên vài câu lời trong lòng tống tân từ mặt không biểu tình mắt thấy một kiện lại một kiện pháp bảo bị phá hủy nàng hiện tại chỉ muốn một mực nhớ kỹ cái này kinh thế hai tục một kiếm cũng coi như chuyến đi này không tệ chấm dứt tính mạng của nàng giờ khác này tống tân từ không nhịn được muốn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại ngay tại lúc điện quang thạch hỏa trong nháy mắt một bóng người đột nhiên xông vào c h i ế n cuộc không quan tâm ngăn tại phía trước thân ảnh của hắn cũng không cao lớn bảo kiếm trong tay cũng giống là đại thiết phiến bình thường vụ về nhưng tại tống tân từ xem ra lại giống như núi cao nguy nga hợp đạo cảnh đều không thể ngăn cản kiếm chiêu luyện khí cảnh tự nhiên cũng không có biện pháp thậm chí chỉ là nhiễm chút điểm liền để cho người ta đau đến không muốn sống cả người mang kiếm đều muốn tan tạc c linh tiêu đài bên trên linh vận thế mà nhận ra hoàn toàn thay đổi phương viên kiếm lập tức chủ động thu chiêu tán đi nguyệt hoa kiếm khí. thế nhưng là kiếm chiêu một khi xuất thủ cho dù chủ động thu hồi cũng vẫn còn dư lực đây đối với luyện khí cảnh vân giật tới nói đã là thai h o ạ n g ở đầu nhưng vân giật liền là nửa bước không lùi trong miệng hắn phát ra thét dài đúng là đánh bạc tính mệnh thi triển ra một chiêu thiên địa đ ổ phương viên trong tay hắn phương viên kiếm vẫn là miếng sắt bộ dáng cũng không phải là nam cung phi thiên trong tay t r ô i này hắn thi triển kiếm chiêu cũng chỉ có thể đem phương viên kiếm hóa thành giải rác vô số thân phi kiếm không giống nam cung phi thiên thi triển ra như vậy che khuất bầu trời nhưng giờ này khác này vân g ậ t cũng đã triệt để lãnh nộ kiếm chiêu tinh túy thiên địa chi bằng thấy ta an tâm chỗ tự thành phương viên theo mạn g tiên n g u y ệ n hoa đ ỗ n g nhiên tan hết tống tân từ trừng trừng c h ầ m c h ầ m vào trước mắt đạo thân ả n h kia nhìn hắn rốt c ụ c chống đỡ không nổi chống phương viên kiếm ủy trên mặt đất tống tân từ vội vàng xông lên phía trước chỉ thấy vân giật đã hấp h ối nàng không quan tâm ôm lấy đối phương hơi kiểm tra liền phát hiện vân giật kinh mạch đứt từng khúc đại lượng máu tươi từ ngũ quan cùng toàn thân trên dưới các nơi lỗ chân lông chảy ra trong nháy mắt liền thành huyết nhân vân giật vân giật tống tân từ vô kế khả thi chỉ có thể kêu gọi tên của hắn tấu chương xong chương sáu mươi tám như thế nào đồng sinh cộng tử chương sáu mươi tám như thế nào đồng sinh cộng tử linh tiêu trên này linh v ậ n thu kiếm mà lập ánh mắt xa xa nhìn về phía đôi kia đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ bích nhân nàng trong lòng đ ố n g nhiên hiện lên một trận không h i ể u phiên muộn không biết như thế nào cho phải nữ tử kia rõ ràng là ma tông bên trong người nam tử kia làm nàm cung phi thiên truyền nhân lại xả thân cứu rút làm sao hết lần này tới lần khác ta mấy trăm năm xuất quan một lần liền đụng phải loại này phá sự linh v ậ n ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn phương viên kiếm lại gặp c ộ sáng đã trải rộng lít nha lít nhít vết nước nghĩ thầm không thể bị dở dang thế là quay người cầm kiếm đi vào trong cổ sáng đúng là lấy phi thăng cảnh tu vi cưỡng ép tu bổ thiên trụ khiến cho duy trì hình thái mà không đến mức triệt để tổn hại thế nhưng là cứ như vậy tương đương với đem tự thân đại đạo cùng trời trụ buộc chặt cùng một chỗ nói cách k h á c linh vận cũng đem dần dần mất đi bản thân cùng đại đạo cuối cùng bị thiên trụ đồng hóa làm phù diêu tông số 28 nhâm trường môn nàng cũng không do dự tại tông môn sống chết trước mắt quả quyết lựa chọn đầu này trước nay chưa có con đường về phần nam cung phi thiên truyền nhân sống hay chết hơn phần nửa là chết h ẳ n nàng đã không g i n h bận tâm chỉ là sâu kiến dám can đảm nhìn thẳng sắc trời tất nhiên lựa chọn làm một lát anh hùng liền muốn tiếp nhận cái giá tương ứng bất chi bất giác vân giật lần nữa đi vào sinh tử t ồ n v o n g lúc hắn cảm giác thân thể nhẹ nhàng cũng không đau khổ tựa như đến một cái huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới kỳ diệu ở chỗ này làm người hai đời ký ức trở nên vô cùng rõ ràng tỉ như ở kiếp trước chính mình cuối cùng rơi xuống tuyệt thiên sườn núi trước khi lâm t r ú n g tống tân tử nhìn về phía mình cái k i a đạo ánh mắt kinh hoàng kinh ngạc cùng một tia khó mà cảm thấy bi thống vân giật nghĩ thầm theo chính mình chết đi ở kiếp trước tống tân tử hơn p â n nửa cũng bởi vì đồng tâm cổ phát tác mà lại đau khổ tìm kiếm nhiều năm cũng không tìm tới giải khai cổ c h ú n g phương pháp quan hệ của hai người tựa như chim bay buộc lấy một cái châu chấu một cái bay cao một cái bay nhảy cuối cùng không phải người của một thế giới mà một thế này đâu trên lệnh cảnh giới y nguyên tồn tại nhưng quan hệ của hai người lại trở nên trở nên tế nhị nguyên lai、like、ở kiếp trước là mình sai luôn cảm thấy sóng vai đồng hành mới có thể cử án tề mi lại quyên tâm ý tương thông mới là trọng yếu nhất chuyện vân giật từ trước tới giờ không cảm thấy mình có chỗ thua thiệt vừa rồi xúc động tiến hành chỉ là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy tống tân từ cứ như vậy không công chết đi lại hoặc là nói nàng trí ít không nên bởi vì ta mà chết một thế này ta đau khổ theo đuổi liền là chặt đ ứ t cùng nàng d u y ê n phận từ đó hai người trời cao biển rộng d i ê n phần mình tiêu dao nhưng nếu là hết thệ thành bế tắc ai cũng từ đó thoát khỏi không song tâm ma vân giật vân giật bên thai la lên rốt cục để hắn có chỉ chốc lát thanh t ỉ n h thế nhưng trước mắt đã bị máu tươi n h u ộ n thành màu đỏ chỉ có thể mơ hồ thấy do nữ tử hình dáng nàng toàn thân áo trắng dường như đã bị n h u ộ n thành huyết hồng chậm nhìn lại giống như một thân trang sức màu đỏ lại phải bái đường thành thân sao vân giật thở dài quê ta hắn nói chuyện t h a nhâm cực nhẹ nhưng tống tân tử vẫn là nghe được ba chữ này ánh mắt của nàng một tháng o lúc trở nên bi thương không thôi m à y ngày nhũ chặt bờ môi run r u dậy cho nên ngay cả thái thượng vòng tình cũng khó có thể áp chế giờ này khắp này mãnh liệt cảm xúc quên ngươi ngươi lại để cho ta quên ngươi liền ngay cả tống tân từ cũng rất khó miêu tả mình bây giờ tình huống nguyên bản không chê vào đâu được tâm cảnh dường như đột nhiên mở ra một cánh cửa đây không phải là một cái khe mà là một cái đại môn tâm cảnh của nàng cũng không vỡ vụn chỉ là trở nên cùng dĩ vãng khác biệt vòng tình hai chữ tại lúc này đột nhiên có tính thực chất cảm thụ nguyên lai、like、trong lòng mở một cái không môn từ đó trở nên chống g ô n g khó qua liền là vòng tuân ô t tử nhiên lao đến, nàng lao g quỷ ố vũ â n mặt sám như cho giờ này khắp này y nguyên không bình tĩnh nổi hy vọng dường nào vừa rồi phát sinh rất nhiều biến cố kỳ thật chỉ là một trận ảo mộng có lẽ thừa hoàng thí luyện còn chưa kết thúc tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đối với hắn tâm tính khảo nghiệm phiếu miểu tử trường lão cùng mạnh p h à m sư huynh không có khả năng phản bội sư môn vân giật cùng thạch vũ trường hai vị sư đệ cũng hẳn là tính mệnh không ngại t h a n h vi tu luyện nhiều năm mặc dù đạo hạnh không bằng tống tân tử kinh nghiệm kiến thức lại so n à n g nhiều hắn đã nhìn ra vân giật giờ phút này thần tiên k h ó cứu cho dù phi thăng cảnh thu khí lực nhưng một phần ngàn vạn lực đạo cũng không phải vân giật có khả năng tiếp nhận nhưng là vì đồ đệ hắn vẫn là nghĩ lại bói một quẻ thế là từ trong tay áo lấy ra mai rủa một p i ê n lay động về sau mấy đồng tiền l ă n không lập sinh mà hủy diệt, khởi tử lấy biệt ly bắt đầu lấy biệt ly cuối cùng quẻ tượng thuận lợi thanh vi dưới cơn nóng giận ném đi mai rùa đồng tiền thầm nghĩ chính mình quả nhiên mười quẻ chín không cho phép tô thanh còn tại không ngừng cứu rút nhưng vân giật khí tức yêu ấ t tựa như cùng u phong sậu vũ chung một chiếc ngọn nến lúc nào cũng có thể dập tắt huyền thanh đạo nhân đ ỗ n g nhiên nắm tay đặt ở h ái đồ đầu vai nói ra dừng tay a tô thanh kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp những năm này nàng luôn luôn lấy hiền lành gặp người cực ít lộ ra bộ dáng này nàng không quan tâm tiếp tục thi cứu nghiến răng nghiến lợi nói nói xong ta dạy cho người nói nhưng nàng vô luận cố gắng thế nào đều không thể ngăn cản vân giật ánh mắt dần dần tan g ã huyền thanh đạo nhân an ủi người đã t ậ n lực tô thanh hiện ra lệ quang đ ỗ n g nhiên ném tất cả mọi người quay người hướng chỗ hẻo lánh chạy tới huyền thanh đạo nhân không có đ ổ i theo chỉ là trung điệp thở dài cho dù làm đan các đại trưởng lão trong môn am hiểu nhất trị bệnh cứu người tồn tại hà nội với vân giật cũng vô kế khả thi đột nhiên hai mắt chống r ô n g tống t â n tử có phản ứng nàng v u n g khẽ dính đầy máu tươi ống tay áo lập tức một cố lực lượng đem p ụ cận người đều bớt lui dùng một mảnh kết giới đem chính mình cùng vân giật bao phủ trong đó tránh cho người khác dò x tống tân từ nhữ mày nhẹ nhàng u ố t ve vân giật gương mặt sợ làm bị thương hắn mảy may giờ phút này vân giật thân thể sắp phá nát trở nên cái sàng một dạng phản phất một trận gió thổi qua liền sẽ đi theo tan thành mây khói tống tân từ lẩm bẩm nói ta không nợ ngươi nói đi nàng lấy ra chứa đồng tâm cổ ống trúc mở ra cái nắp đem bên trong nước giếng cùng đồng tâm cổ toàn diện rót vào vân giật trong miệng nó giống như là một đôi nhảy nhót tương bừng trong suốt cá con kinh lịch một phiên khó khăn chắc trở về sau cuối cùng vẫn là vào vân g ậ t trong cơ thể tống tân từ nghĩ thầm nếu đồng tâm cổ hữu dụng ta và ngươi cùng nhau kinh lịch lần này thứa nếu đồng tâm cổ vô dụng ta liền tùy ngươi cùng nhau chết nhưng vô luận như thế nào vân giật ta đều không nợ ngươi sau một khắc một đen một trắng hai cái tiểu trùng phân biệt nghỉ lại tại lòng của hai người mạch bên trong vân giật trái tim đã ngưng đập nhưng màu đen tiểu trùng lại mang theo màu trắng tiểu trùng cùng nhau rung động cả hai tần suất giống nhau vậy mà mang theo vân giật viên hướng kia đã lâm vào tĩnh mịch trái tim một lần nữa đập tới mà tống tân từ hợp đạo cảnh tu vi cũng liên tục không ngừng đưa vào vân giật trong cơ thể đem hắn sắp phá nát thân thể bao khỏa trong đó dần dần đem nó may vá ra cố đây chính là đồng tâm cổ chỗ hơi l i n rượu ngay h c ú n cổ người bằng tại n chỉ có vân giật ý thức sắp tiêu tán ngũ rắc biến mất theo trong đầu rốt cuộc không nhớ nổi một thế này cùng ở kiếp trước thời điểm hãn tội hầu nghe đến thùng tùng thanh âm đầu tiên là cực kỳ nhỏ bé giống như hạt mưa rơi xuống đất sau đó lại như chống nạn ủ đủ nhiều cho hắn tâm phiền ý loạn hắn còn mơ hồ ngửi được một cỗ quen thuộc hương khí đem chính mình đoàn đoàn bao vây cái mùi này như s ạ m như lan làm hắn an tâm cuối cùng hắn nhẹ nhàng mở hai mắt ra chỉ thấy tống tân từ đem chính mình ôm vào trong lực chính đem hợp đạo cảnh tu vi liên tục không ngừng chuyển vào tới giữa hai người phản phất dựng một tòa vô hình cầu nối từ đó huyết mạch tương liên tâm ý tương thông đồng sinh cộng tử lại khó tách rời đây mới thực là bên trong đồng tâm cổ bộ dáng vân giật trong nháy mắt liền muốn thông quan hóa ý thức được là tống tân từ đem đồng tâm cổ đốt cho chính mình từ đó để cho hai người tính mệnh tương liên như thế chính mình liền có thể mượn nhờ nàng sinh cơ bừng bừng lệnh thương thế khỏi h ẳ n thế nhưng là cứ như vậy tống tân tử tương đương với từ đó có thêm một cái vướng víu với lại vì tu bổ vân giật thân thể còn biết hao tổn đại lượng tu vi từ khí tức của nàng đến xem vừa mới tấn thăng hợp đạo cảnh sơ kỳ đã không quá ổn định ngay tại vân giật mở mắt trong n g á y mắt tống tân tử cũng đã có chỗ phát giác nhưng nàng cố ý tránh đi vân giật nhìn chăm chú dường như đang nào khó chịu đạo thừa thì là cái thứ hai phát giác được vân giật phục sinh người hắn vô tâm nhúng tay việc này liền trực tiếp ngự không đi một mảnh hỗn độn tông môn đại điện bên kia phù diêu tông thiên trụ bị hao tổn liên lụy tiền nhiệm trưởng môn linh vận từ bỏ phi thăng duy trì thiên trụ chuyện này đối với phù diêu tông tới nói đủ để thương cân độ cốt v ề phần đệ tử k h á c thì tại riêng phần mình trưởng lao dẫn đầu d ư ớ i nào h nhào sau khi rời đi núi thanh vi trưởng lao đám người cũng chưa rời đi mang theo tô thanh cùng nhau tại chỗ chờ nhìn thấy vân giật có động t ĩ n h thời điểm thế linh nhi nhịn không được hô tỉnh tỉnh tô thanh muốn xông lên phía trước xem xét vân giật tình huống nhưng vừa nhìn thấy tống tân tử liền dừng bước nữ tử á o trắng tia toàn thân nhuộn máu tươi thân xác bi thương khí tức bất ổn vẫn là không nên q á y g i y vi rượu chỉ là không biết làm sa nàng không hiểu cảm thấy có chút thương tâm khó được gặp được một cái nói chuyện hợp nhau người tựa hồ hai người từ đó liền muốn dần dần từng bước đi đến theo tống tân từ không ngừng hy sinh tu vi vân giật cảm giác toàn thân đều bị không ngừng ôn h u ậ n đảo mắt liền sửa chữa phục hồi như lúc ban đầu chỉ là hắn có loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác hiện tại còn khó có thể giống như là người bình thường một dạng hành động tống tân từ nhìn ra hắn khó xử chỗ chủ động nói ra t h a n h vi sư phụ ta dẫn hắn về t r ư ớ c u t â phong t h a n h vi trưởng lao nghe xong xứng sở không nghĩ tới thạch vũ trường y nguyên gọi mình là sư phụ lập tức lao hoài rất an ủi thở dài nhanh đi nghỉ ngơi nếu có cái gì cần hỗ trợ nhất định phải cùng ta nói là tống tân từ đem vân giật ôm vào trong ngực sau một khắc liền thi triển pháp thuật bay lên đi hướng u tê phong đệ tử phòng mặc dù hai người chỉ ở nơi đó ở không lâu lúc này lại đối gian kia đơn sơ đệ tử phòng có một tia lòng cảm b i ế n cứ việc phù diêu tông đã trải qua một trận biến đổi lớn nhưng nó tựa hồ vẫn l ạ g yên như cũ thường hòa cũng không nhận đến bất kỳ quái dày nào tống tân từ đem vân giật đặt lên giường cẩn thận vì hắn đắp chăn sau đó ngồi ở giường bên cạnh lâm vào trầm mặc vân giật nhìn đối phương mở miệm nói ra lần này hai ta là thật cái chốt ở cùng một chỗ tống tân tử y nguyên không nhìn vân giật vừa mới tại sao muốn vẽ vời cho thêm c h u y ệ n ra nàng nói tự nhiên là vân giật hỗ trợ ngăn lại nguyệt hoa một kiếm sự tình là ma tông thánh nữ nàng từ trước đến nay kiêu ngạo vô cùng kết quả hôm nay không chỉ có thân hãm tử cục không cách nào đ à o thoát cuối cùng còn bị một cái luyện khí cảnh cứu được tính mệnh trong lòng thật sự là cực kỳ phức tạp vân giật đáp nếu ngươi không có muốn dẫn ta đi lãng phí thời gian qua một lát cũng sớm đã chạy trốn cho nên là ta kém chút hại chết ngươi ta nhất định phải làm n h ữ g ì nhưng bây giờ ngươi kém chút chết ta chỉ có thể dùng đồng tầm cổ cứu ngươi cuối cùng đến cùng là ngươi thiếu ta vẫn là ta thiếu n g ư ờ i đã không phân rõ có lẽ chúng ta xem như không ai nợ ai tống tân từ nhịn không được khẽ cười nói không ai nợ ai hai người kỳ thật đều cảm thấy bốn chữ này không thể nào tiếp thu được bởi vì bọn họ tình huống hiện tại rất khó nói là không ai nợ ai duyên phận đã đem bọn hắn buộc c h u n g một chỗ từ nay về sau muốn chia mở cũng khó khăn vân giật trước hết nhất nghĩ thông suốt dù sao ở kiếp trước hắn liền trải qua tình huống tương tự lập tức cho thấy thái độ nói việc đã đến nước này ta cùng ngươi về ma tông chỉ cần ngươi không có ý định đem ta cấm túc ta tận khả năng không liên lụy ngươi tống tân từ thất là nói vân giật ta lại biến trở về phản hữ cảnh với lại càng h ỏ n g bét chính là ta thái thượng vong tình đạo hữu một cái lỗ thủng rất rất lớn ta không biết như thế nào mới có thể bộ tốt ngoại trừ những n à y nàng còn đã mất đi sở trường pháp bảo hi thanh kiếm quả thực làm nàng đau lòng không thôi cái này n g ư ơ i đ ừ n g n ộ i luôn có biện pháp giải quyết ta chẳng qua là cảm thấy có chút mê man g vì sao mắt thấy ngơi ư khí tức đem tuyệt thời điểm ta đại đạo biết tùy theo lung lay sắp đổ vân giật thức thời ngậm miệng lại h ắ n tự nhiên biết cái kia gần như tự luyến nguyên l do nhưng điểm này chỉ có thể để tống tân từ tự mình lĩnh ngộ không phải ai cũng không nói chắc được nàng có thể hay không xấu hổ giận g ữ phía dưới làm chút khác người sự tỉnh tống tân từ tiếp tục nói từ khi vô danh tiểu c h ấ n gặp ngươi ngươi lại luôn là hỏng ta đạo tâm vân d ậ t ngươi cùng ta có phải hay không trời sinh xung đột hẳn là không đến mức ca có phải hay không chỉ có giết ngươi ta mới có thể quay về hợp đạo cảnh đừng làm rộn tống tân từ suy nghĩ hồi lâu n g ẫ nhiên phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ nàng rốt cục có can đảm nhìn thẳng vân d ậ t tựa hồ đã giải khai khúc mắc nàng nói tính toán thật vất vả cứu sống ngươi về sau phải thật tốt nghiền ép một phiên mới lạ vân g ậ t cũng cười nói rõ ràng là ta cho ngươi ngăn cản một kiếm nếu không phải xem ở phương viên kiếm trên mặt mũi hai ta ai cũng sống không được lần thứ n tử nhất ta nếm thử bức ra đồng tâm cổ bởi vậy trái tim kịch liệt đau nhức người đương thời căn bản liệt không có chúng cổ vì sao cũng đi theo giả dao đến không muốn sống dáng vẻ ăn ngay nói thật đoán ngươi đương thời nói cái gì đồng tâm cổ có c h ủ i bột phân chia ta cũng cảm giác ngươi muốn lừa gà ta vậy ngươi làm thế nào biết mẹ ta muốn cho ngươi hạ cổ hơn nữa còn đem đồng tâm cổ giấu ở trong ố n g trúc chén tia nước một chút liền có thể nhìn ra vấn đề chỉ là thu di con mắt hỏng mới không biết còn có đại mạc phân biệt lần kia ta hỏi ngươi có phải hay không không trúng cổ ngươi vì cái gì không thừa nhận ta sợ ta đương thời thừa nhận ngươi trong cơn tức giận trực tiếp đem ta làm thịt vừa vặn chúc mừng ngươi tiến vào hợp đạo cảnh ta cảm thấy ngươi lại tại gà ta ách khu k u vân giật một phiên hung hăng c à n quáy thống tân từ nửa tin nửa ngờ lấy nàng đối vân giật hiểu rõ biết do đối phương khẳng định không nói lời nói thật hoặc giả thuyết không có toàn bộ nói thật nhưng là không có cách nào dù sao hiện tại ai cũng không cậy ra hắn một t r ư ơ n g s á t miệng hắn động một tí bị thương nặng muốn chết quả nhiên là đánh cũng đánh không được mắng cũng chửi không được hai người tự hồ từ khi biết đến nay bao quát bái đường thành thân đêm đó chưa hề thành thật với nhau nói qua lời trong lòng bọn hắn do dệt hẳn là vợ chồng lại luôn đề phòng lẫn nhau lộ ra lạ lẫm lại xa xôi nhưng hôm nay vân giật tại thời khắc sinh tử đi một lượn ngược lại đối tống tân tử nhiều hơn mấy phần thân cận bởi vì hắn phát hiện ở kiếp trước chính mình kỳ thật căn bản không hiểu rõ tống tân tử Quan hệ của hai người hệ một trận vợ kịch lanh b rốt cuộc kết thúc nhưng không người chú ý tấm kia rơi vào trong sơn cốc mặt nạ ra người hai bóng người xuất hiện tại phù diêu bên ngoài tông ngọn núi trông về phía xa cây kia sắp phá nát thiên trụ một người trong đó chính là nam tử trung niên xuyên phá vải cúng áo chân đạp nát dày cỏ mặc cho ai lần đầu t i ê n cũng nhìn không ra đây là phi thăng cảnh người này tên là tiêu bố y y, dùng võ nhập kim cương pháp tương đạo mấy trăm năm trước phụ dung sớm nợ tối tản sau đó liền không có b ó n g dáng cho nên người biết hắn không nhiều trong đó số ít là bằng hữu còn lại đều là đã chết mất đ ệ n h nhân một cái khác thì là không mặt q u á i nhân khuôn mặt của hắn giống như một trường trắng t u y ê n vẹn vẹn miệng mũi chỗ mơ hồ có thể thấy được lồi l õ m hình dạng người này tên là triệu vô tướng lai lịch bí ẩn diện mục chân thật cũng cơ hồ không người biết được triệu vô tướng nói ra thiên trụ vẫn là bị linh vận duy trì lại phải làm sao mới ở đây tiêu bố ý ỉa mà không biểu tình tìm một cơ hội ta lại đi đánh lên hai quyền nói nhẹ nhàng linh hoạt các ngươi phi thăng cảnh náo r a động tinh q u ả lớn các chủ bên kia cũng không tốt bàn giao vậy cũng chỉ có thể tạm thời bưng thà phủ diêu tông ai chuyến này rõ rệt nắm chắc thắng lợi trong tay làm sao cuối cùng náo thành bộ rắn này trong tay của ta hợp đạo cảnh vỏ bánh vốn là không có mấy t r ư ờ n g vạn đều lên người là dùng tốt nhất cái kia kết quả cũng bị dùng hỏng tiểu bố y vỉa liếc mắt bực tức không ngừng triệu vô tướng chờ ta giết linh vận để ngươi làm một chương phi thăng cảnh vỏ bánh triệu vô tướng thanh em lộ ra hưng phấn một lời đã định tiểu bố y v ỉ ộ i nước lạnh nói đ ư n g vội cao hứng vẫn là lại trở về Vận ngấm nào à? Ách, liền nói không nghĩ tới Linh vận yêu bà thế mà không có phi thăng tiên liên tông, nghĩ là lại lao là lưu à? bà mà mà giải giới, tới phi trở thích thế thế thủ Ách, phù có yêu riêu đây ế n nhất định các chủ c h sẽ m trước chúng ta. đ â là ta sự tình linh vận kiếm sắc thực sắc bén có nàng có ấy n h i ề u tình hôm dưới ta không cách nào nhìn trời trụ toàn lực xuất thủ nhưng vấn đề của ngươi càng lớn dùng vạn đều lên người vỏ bánh cùng phiếu m i ể u từ liên thủ thế mà không giết chết được một cái đạo thừa triệu vô tướng vội vàng khoát tay đó là một cái đạo thừa vấn đề sao còn có cái bằng không xuất hiện tống tân tự a tiểu bố y t h đương thời chuyên tâm tiến đánh thiên trụ cũng không biết chiến trường một chỗ khác xảy ra chuyện gì cũng â u m à đúng cụ thể làm thế nào vẫn là nhìn các trụ như thế nào giao phó a tiểu bố y sửng sốt một chút sau đó thở dài nếu như phiếu miệu tử làm người rộng lộn g chút cũng không đến mức rơi vào kết quả như vậy tống tân t ử chỉ là cùng hắn khả năng có đại đạo chi tranh hắn liền nhìn không được thiết lập ván cục muốn n h ư hại nhân ra kết quả bây giờ sự tỉnh bại lộ bị giết triệu vô tướng lại nói ta lại cảm thấy hắn là chết bởi tự đại rõ rệt đem thả xuống tư thái tại tống tân t ử cánh chim chưa đầy thời điểm trực tiếp giết liền vẫn có thể vạn sự thuận lợi theo người thuyết pháp chúng ta các chủ tự làm tất cả mọi việc đến phủ diêu tông một chuyến đánh nát thiên chủ còn không phải dễ như chờ bàn tay nói không chính xác còn có thể thuận tay giết linh vận bà lao k i mẹ đó còn là không cần các chủ nếu thật động thủ động tính khẳng định không che giấu được đến lúc đó để người của thiên giới có chỗ phát giác thực sự p h i ề n phước phiếu m i ể u từ sự tình cũng là một cái đạo lý mấy cái phản hư cảnh thiết lập ván cục giết tống tân từ còn chưa tính quyền đương tiểu hài từ hồi não nếu là thật sự có hợp đạo cảnh ra trận ngươi cho rằng thu phong tống rộng rừng đều là người chết bốn cùng nay đồng thời phù diêu tông linh tiêu đài đạo thừa đứng tại ngoài điện mắt thấy c ổ sáng bên trên vết nước vẫn như cũ lít nha lít nhít bất quá cuối cùng đình chỉ quyết tán hắn nói là ta không dùng liên lụy sư tôn chịu khổ linh vận thanh âm từ trong điện chuyên g a khó trách lúc trước nam cung phi thiên không nguyện ý dẫn ta đi chỉ sợ hắn đã sớm thấy được một ngày này ta sinh ở phù diêu tông sinh trưởng ở phù diêu tông nhất định cũng muốn chết tại phù diêu tông sư tôn ngài liền không có biện pháp khác sao thiên trụ chính là phù diêu tông nền tảng càng là tu chân giới bản nguyên ta có thể nỗ lực duy trì nó không gãy vỡ cũng đã là cực hạn sư tôn đã vào phi thắng cảnh sao không lên thiên giới tìm người trợ giúp thiên giới giúp đỡ ha ha những cái kêu tiên nhân cũng không quan tâm nhân giới sống hay chết chờ ngươi về sau vào phi thắng cảnh tự nhiên là có thể minh bạch đạo lý này đạo thưa thở dài phúc thiên các nó đây là muốn đem tu chân giới quấy cái long trời lở đất sư tôn ta muốn hay không phong tỏa phù diêu tông trăm năm tránh đầu gió linh vận nói ra đại họa lâm đầu ai cũng không tránh khỏi căn dặn môn hạ đệ tử sau này xuất ngoại đi lại cẩn thận một chút bất quá cũng không cần quá mức bi quan đại tranh thế gian khắp nơi trên đất cơ duyên nhất định cũng sẽ không thiếu khuyết ngút trời kỳ tài cái k i a tống tân từ tuổi còn trẻ liền có thể hợp đạo chém giết phiếu m i ể u tử gọn gàng đích thật là trong ma tông không thể khinh thường nhân vật không ta nói chính là cái k i a dùng phương viên kiếm đệ tử sư tôn là chỉ vân g ậ t hán gọi vân g ậ t sao nguyên lai không họ họ nam cung vậy liền hơn p â n nửa không phải nam cung phi thiên hậu nhân mà chỉ là truyền nhân linh vận tựa hồ đối với này có chút t i ế ệ t đối cũng tốt vạn nhất hắn thật sự là phi thiên huynh hậu nhân lại vừa vạn chết tại dưới kiếm của ta vậy ta thật sự là tội lớn lao chỗ này đạo thừa nghe già sư tôn đ ố i vân giật người này cảm thấy rất hứng thú liền đem vân giật như thế nào bãi nhập p h ù diêu tông cùng sau khi nhập môn một chút kinh nghiệm kể cho linh vận hắn lại còn được p h ù diêu đạo quả chính là nói thật ta cũng không nghĩ tới hắn thế mà lại từ thừa hoàng thí luyện thắng được thật sự là căn hạt giống tốt ta ố t t chỉ tiếc chúng ta p h ù diêu tông nhất định lưu không được hắn đạo thừa cũng đúng này cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ đúng vậy à không biết làm sao lại cùng ma tông yêu nữa nhất lên to lớn quan hệ. theo ta thấy tống tân t ử vì cứu hắn hy sinh không nhỏ linh vận khẽ c ư ờ i nói ha ha chính ma hai đạo tuy nói thế bất lưỡng lập nhưng này chút thanh niên tài tuấn đâu thèm sư môn quý cụ lúc trước còn có cái hợp hoan tông thánh nữ đau khổ truy cầu nam cung phi thiên nếu không phải ta hỗ trợ giải vây còn không biết nàng muốn dây dưa bao lâu nghe sư tôn nói về lúc còn trẻ sự t ì n h đạo thừa không khỏi có chút thương cảm hắn chưa bao giờ thấy qua nam cung tiền bối chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe sư tôn nói về tựa hồ sư tôn tu hành ngàn năm cũng chỉ có như thế một vị bạn bè luôn luôn lộ ra cô đơn linh vận còn nói đạo thừa ngươi phải nhớ kỹ chính ma hai đạo cũng không vốn chất khác biệt chỉ là đạo khác biệt n h ư cầu khác nhau nhưng nếu có một ngày thế gian này nói đều muốn không còn sót lại chút gì chính ma ở giữa khúc m ắ t cũng liền không có chút ý nghĩa nào đạo thưa nhớ tới sư đệ phiếu m i ể u tử nhịn không được thở dài sư tôn có ý tứ là sư đệ hắn cũng không đi nhầm đường đúng không đại đạo không phân đúng sai hắn chỉ là lựa chọn một đầu cùng ngươi trái ngược con đường mà thôi đạo thưa không nói nữa chỉ là nhớ tới tuổi thơ sư đệ đi theo chính mình phía sau cái mông đối với mình có chút sùng bái luôn luôn nói gì nghe lấy bộ dáng khéo léo linh vận đồng d ạ n g lâm vào trầm mặc nàng nhớ tới ngàn năm trước tiêu g i a o khoái hoạt thời gian lúc kia có nam cung phi thiên làm bạn đại đạo đồng hành từ trước tới giờ không tịch h m ị n h tấu chương xong chương bảy mươi mốt đồng hành chương bảy mươi mốt đồng hành vân giật cùng tống tân tử cũng không tại phù diêu tông ở lâu đơn giản nghỉ ngơi qua đi vân giật phát hiện mình đã có thể bình thường hành tẩu hai người liền quyết định lên đường rời đi vân giật chuẩn bị lên đường thường có chút thương cảm dù sao nơi này có đáng yêu sư huynh sư tỷ c ũ n g coi như đáng tin sư phụ nhưng tống tân tử một phen bỏ đi ý nghĩ của hắn ta là ma môn yêu nữ hiện tại phù diêu tông không đối ta độc thủ chẳng lẽ về sau cũng có thể d ạ n g này lời nói này đến không sai tống tân tử thân phận đã bạo lộ lại tại trước mắt bao người rết phiếu m i ể u tử cùng mạnh phạm bây giờ phù diêu tông không người tìm nàng xúi quậy chủ yếu là tự thân nguyên khí đại thương một phương diện khác thì là nhận đến trưởng môn mệnh lệnh không được khó xử thế là hai người đơn giản cải trang cách ăn mặc một phiên cũng không cùng bất luận kẻ nào cá biệt liền trực tiếp đi ra thanh la p h o n g sơn môn ở giữa bị thủ vệ đệ tử ngăn lại thời điểm hai người liền nói sư trưởng an bài nhiệm vụ khẩn cấp cho nên một đường thông suốt chỉ là có một chút để vân giật có chút để ý hắn bị dịch dung thành tân tử vũ ngược lại là không sao nhưng tống tân từ hết lần này tới lần khác không đem chính mình dịch dung thành tề linh n h i mà là tô thanh gương mặt này chủ nhân tại phù diêu tông chính là nhân vật phong vân trên đường đi không biết dẫn tới bao nhiêu chú mụ t h ằ n g đến rời phù diêu tông vân giật triệt hồi dịch d u n g lúc này mới nhịn không được hỏi ngươi nhất định phải đóng vai thành tô thanh tống tân từ bắt t r ư ớ c tô thanh ôn nhu cười nói ta sợ vân sư đệ không có thời gian cùng tô sư thì tạm biệt trong lòng tiếc nuối lúc này mới tìm kiếm nghị cách đền bù một hai vậy ta thật sự là cảm ơn ngươi không cần phải khắc khí ngươi nếu là lúc nào tưởng niệm sư tỷ đại khái có thể nói cho ta biết ta nhất định sẽ dịch dung thành nàng cùng ngươi nói chuyện vân giật biết dây dưa tiếp chính mình không chiếm được lợi ích liền nói sang chuyện khác chúng ta tiếp xuống đi nơi nào tống tân từ triệt hồi dịch d u n g khôi phục lúc đầu khuôn mặt ánh mắt bên trong lộ ra lăng lệ chứ không vội về ma tông ngươi lo lắng táng kiếm cốc có gian tế không sai ta đi vô danh tiểu c h ấ n luyện tâm tin tức là phúc thiên các tiết lộ cho phiếu miểu tử nói rõ táng kiếm cốc bên trong nhất định cũng có cùng phúc thiên các tối thông xã giao ra Gia hỏa với lại người này địa vị rất cao không phải không có khả năng biết ngươi xuất ngoại luyện tâm loại này cơ mật thật giờ phút này vân giật rất muốn nói cho tống tân tử ta biết nội gian là ai a đ ờ i trước hai ta tại táng kiếm cốc tốt một phiên dạy vỏ mới tìm được đối phương thế nhưng là hắn không có cách nào khác đem tin tức tiết lộ cho tống tân tử tuy tiện nói ra chỉ biết khiến người hoài nghi thậm chí có nhóm lửa trên thân h i ể m nghi tống tân tử tâm tư n h ẹ bén nhìn ra vân giật biểu lộ cổ quái n g ư ờ i đang suy nghĩ gì vân giật nói ra ta đang suy nghĩ may mắn đồng tâm cổ không thể để cho hai ta lẫn nhau nghe được tiếng lỏng không phải thật sự là một điểm tư ẩn cũng không có ừ đồng tâm cổ đúng là phiên phức ta tại táng kiếm cốc cùng phù diêu tông đều điều tra liên quan tới nó ghi chép ân nói, nói người, người. người có nghĩ tới hay không cuối cùng là nguyên nhân duyên quá kém tống tân từ nhẹ trau lại lông mày vân giật ta đã bắt đầu hối hận vân giật đương nhiên biết nàng đang hối hận cái gì liền cười nói đã chậm hai người một phiên thương nghị quyết định đi trước n g u y ệ t nha thành tìm kiếm chu tức cùng nam cung trước trước hai người này mất đi liên lạc đã có một đoạn thời gian vân giật quả thực có chút lo lắng tống tân từ xem thường nàng cho rằng chu tức tam vị viêm đồn coi như đụng tới phản hư cảnh đều có thể lao tẩu không đến mức rơi vào hiểm cảnh có lẽ là có cơ duyên khác hoặc là đụng phải phiền phái gì mới có thể không cách nào hồi âm nghe nàng nói như vậy vân giật cũng yên tâm không ít nghĩ thầm chính mình một cái luyện khí cảnh hậu kỳ có tư cách gì lo lắng hóa thần cảnh cao thủ không sai tại đồng tâm cổ tác dụng dưới vân g ậ t đã đột phá luyện khí cảnh trung kỳ thành công tiến vào hậu kỳ bây giờ khoảng cách hóa thần cảnh cách chỉ một bước luyện tinh hóa khí vốn là tích lũy linh khí quá trình tuy nói phù diêu đạo quả ở phương diện này không có chút nào giúp ích nhưng người nào cũng không nghĩ tới tống tân từ sẽ đem đồng tấm cổ đút cho vân giật này mới khiến hắn lượm đại tiến nghi trước mắt vấn đề duy nhất ở chỗ vân giật xác thực được chỗ tốt nhưng tống tân từ không chỉ có cảnh giới trượt với lại đại đạo căn cơ bất ổn trong thời gian ngắn ngay cả phản hư cảnh tu vi đều không thể thi triển lại thêm hy thanh kiếm bị hủy nàng hiện tại so với vô danh tiểu trấn khi đó trạng thái còn muốn có vẻ không bằng vân giật nhìn ra được tống tân từ cảm xúc không cao hiển nhiên vẫn là thụ ảnh hưởng. thế là trên đường đi nói chêm chọc cười muốn đùa nàng vui vẻ thật là đùa không phải trêu tức nàng kỳ thật theo lý mà nói lấy hai người tình huống trước mắt hẳn là tìm một chỗ che giấu vụ trộm dưỡng thương vừa vặn vân giật tu di trong nhẫn chứa không ít l i n h d ư ợ c có thể giúp bên trên đại ân nhưng tống tân t ử tính cách tuyệt không phải cầu đạo bên trong người nàng cho rằng thời gian không chờ ta phúc thiên các đám người kia nhất định còn biết vụ trộm làm những gì bây giờ mình đã chờ một bước tuyệt không thể mọi chuyện rơi vào người sau vân g ậ t cảm thấy có lý nếu là dựa theo ở kiếp trước quỹ tích hai người quay về ma tông sau đó đúng tiến độ bắt đầu bắt nội gian tu hành xuất ngoại đánh nhau bốn nói không chính xác cuối cùng vẫn là biết rơi vào một cái rơi xuống tuyệt thiên n g a y hạ tràng bây giờ thật vất vả tại phù diêu tông bắt được phúc thiên các cái đuôi nhỏ s ắ c thực hẳn là âm thầm điều tra một phiên biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng cứ như vậy hai người tới ở và o phù diêu tông phương hướng tây bắc thụy giang phủ không cao không thấp thành trấn thạch ra liền ở chỗ này kinh doanh bởi vì tống tân tử cố ý che lấp thân phận cho nên lần này không có đóng vai làm thạch vũ trưởng hoặc là chủ động liên hệ thạch ra mà là mang theo vân g ậ n tại khách sạn ở một đêm ngày mai còn muốn biện pháp tiến về nguyễn nha thành chỉ là không nghĩ tới còn có ý ngoại tình huống có một đoàn người vừa vặn hôm nay tìm nơi ngủ trọ khách sạn gian phòng bởi vậy chỉ còn một gian với lại làm cho người có chút để ý là đám người này mặc dù ăn mặc thường p h ụ nhưng xem xét liền là người trong tu hành vân g i ậ t bí mật quan sát một phiên cho ra kết luận là đám người này hẳn là đến từ đại hạ vương triều trong đó hơn v â n nửa là võ tu xuất thân luyện tinh hóa khí còn chưa nhập môn số ít mấy cái thì là luyện khí cảnh về phần cầm đầu cái k i a không cần mặt trắng thì là hóa thần cảnh trừ cái đó ra còn có một cái bị xích xác hóa lại tay chân đại hòa thượng sở dĩ nói là hòa thượng là bởi vì nam nhân là cái đầu trọc xích s ắ t phía trên thì khắc lấy phức tạp p h ụ lục nhất định không phải phản v ậ n vân giật đối thế tục vương triều sự tình biết rất ít t i ế p trước cũng cực ít cùng những thế lực này liên hệ cho nên cũng không nhận ra người này ngược lại là đại hòa thượng dường như lưu ý đến vân giật ánh mắt thế mà hướng nhìn bên này một chút lúc này vân giật cùng tống tân t ừ đều làm đơn giản dịch dùng tại nguyên bản bộ dáng trên cơ sở hơi điều chỉnh chủ yếu là vì để cho tống tân t ừ không cần quá làm người khác chú ý nhưng đại hòa thượng ánh mắt p h ả n phất có thể xem thấu nguy trang đó cũng không phải nói hắn tu vi c a o mà là hắn trải qua tàn t ư ơ n g duyền lựa thế nhân cho nên mới có dạng này một đôi đôi mắt tống tân tử từ, từ trước đến nay không quan tâm chuyện thế tục đối với cái này cũng không thèm để ý chỉ là ở bên cạnh thuốc d i ụ c nói ngươi thất thần làm gì vân giật nói ra chủ quán nói chỉ còn một gian phòng tống tân tử vân giật thật không có l ừ a ngươi tấu t r ư ơ n g xong chương bảy mươi hai tam giới c ự u châu chương bảy mươi hai tam giới c ự u châu tu chân giới chia làm thiền nhân tam giới trong đó thiên giới chính là phi thăng cảnh mới có thể trong khu vực quản lý dòm ngó tiên gia c h i địa địa giới thì là yêu ma quỷ quái nghỉ lại chỗ cả hai nhất thanh nhất trọc từ nhân giới cách xa nhau đây cũng là thiên trụ địa mạch tác dụng lớn nhất tuyệt thiên thông từ đó miễn đi thiên địa l ư ợ n g giới chiến tranh đồng thời làm người giới từ trong khe hẹp cấp lấy một chút hy vọng sống n h â n tộc chính là nhân giới trụ cột vững vàng trong đó tu hành đến phi thăng cảnh nhân có thể lên thăng thiên giới mà người chết thì hóa thành quỷ hồn tiến vào địa giới bởi vậy có thể thấy được ngoại trừ liên thông thiên địa l ư ợ n g giới nhân giới cũng tại vì bọn chúng phân biệt chuyển vận màu mới nói đến nhân giới tổng cộng có cựu châu đại hạ đại viêm hai đại vương triệu mỗi người chiếm lấy thứ ba trăm h o a n g tộc chiếm cứ thứ nhất đông hải chiếm cứ thứ nhất cuối cùng một châu thì bản quan tên là chính khí châu chính ạo người đứng đầu người chính khí tông liền ở nơi đó gần vạn năm qua Bởi i vì t h ê nói địa n nồng h đến thú à n phong h chi h có c vị những ngày vương triều cũng không c u n g phụng đơn nhất tô môn mà là chính đạo ma tông hai bên đặt cược đương nhiên cái này kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ dù sao một bên nào đều đắc tội không được thế tục vương triều chiến lược tối cao cũng chỉ có hợp đạo cảnh phóng nhãn toàn bộ tu chân giới hoàn toàn không đủ để để bọn hắn khống chế rộng lớn như vậy cương thổ bởi vậy bọn hắn nhất định phải thân cận người trong tu hành còn phải tất yếu làm đến hai không đắc tội bất quá chính ma hai đạo thủ đoạn có chỗ khác biệt chính đạo đánh lấy bảo hộ danh hảo ma tông thì càng nhiều là trực tiếp cướp bóc tại phần lớn tu sĩ t r o n g mắt thế tục vương triều kỳ thật cùng phạm phu tục từ không có gì khác biệt làm cũng làm m i ế u đường bộ kia lục đục với nhau đồ vật cho nên có chút khinh thị nhưng ở vân giật cho rằng vương triều đối với tu chân tông môn ý nghĩa tương đương với nhân giới chỉ ở thiên địa lương giới chính là cơ sở bên trong cơ sở bởi vậy hắn hiện tại đối trong khách sạn một đoàn người cảm thấy hứng thú đ ờ i trước phúc thiên các âm thầm một hơi điều khiển hai đại vương triều đợi đến rất nhiều tu hành tông môn kịp phản ứng thời điểm thật tình không biết nhân gian tài nguyên đã đều bị rời đi không thể không thừa nhận một chiêu này có thể xưng rút tuổi dưới đáy n ổ i với lại đoán chắc những cái kia người trong tu hành cao cao tại thượng tâm tính tại vân g i ậ t xem ra đám người kêu bên trong tu vi cao nhất hiển nhiên là cái kia hóa thần cảnh hạ quan nhưng bị vây đại hòa thượng một khi giải khai xiềng xích chỉ sợ còn muốn càng mạnh vấn đề ở chỗ liền mười mấy tu vi thấp kém nhân áp giải như thế một c ư g i ả bọn hắn muốn đi đâu mục đích lại là cái gì? vân giật chính tự hỏi chủ quán bên kia thì đã cất ký linh thạch cung kính truyền đạt gian phòng chìa khóa thế tục cũng có linh thạch lưu thông bất quá chủ yếu vẫn là dùng vàng bạc đồng tiền khách sạn trưởng quỹ nhận ra linh thạch tự nhiên đoán ra trước mặt đôi nam nữ này chính là người trong tu hành không dám chút nào lãnh đạo vân giật tiếp nhận chìa khóa sau đó mang theo tống tân tử đi lên lầu hai lên lầu lúc hắn cùng cái kia mặt trắng không dâu hoạn quan lướt nhau người này bột lộ miệng a i tựa hồ đối với vân g ậ t có chút khinh thường vân g ậ t hơi hít mắt lại thu hồi ánh mắt hết sức không đi gây chuyện thị phi hoạn quan thì nghĩ thầm người này thoạt nhìn chỉ có luyện khí cảnh tu vi lại có một thanh phô t r ư ờ n g thanh thế kiếm lúc này tống tân tử đột nhiên hỏi thật chỉ còn một gian phòng n g ư ờ i chẳng lẽ tại l ừ a g a t a vân giật cười nói trong khách sạn tới nhiều người như vậy ngươi cũng không phải không nhìn thấy tống tân tử cũng không phải thật xoắn suýt tại muốn cùng vân giật ở tại cùng một dưới mái hiền dù sao hai người tại phủ diêu tông u tê phong thời điểm đã sớm cùng ăn ở cùng rồi không ít thời gian nàng chỉ là đã nhận ra dưới lầu người kia lý thế là tận lực nói sang chuyện khác hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu đi gian phòng thẳng đến đóng cửa phòng tống tân tử lấy ngón tay nhắm ngay cửa phòng vẽ hai lần rồi mới lên tiếng thiết tốt kết giới có lời gì yên tâm nói đi đám người kia có chút c ổ quái ta bí mật quan sát bọn hắn thời điểm bọn hắn cũng tại lưu ý chúng ta làm sao chỉ cho phép ngươi nhìn lén không cho phép bọn hắn quang minh chính đại dò xét mấu chốt ở chỗ bọn hắn cho ta một loại cảm giác kỳ quái tựa hồ rất hy vọng ta là hướng về phía bọn hắn tới tống tân từ không khách khí chút nào chiếm cư trong phòng duy nhất dường chiếu nói ra đại hòa thượng kia là phản hư cảnh tay chân trên cổng tay có áp chê tu vi chú văn vân giật rót hai trang t ả phản hư cảnh đặt ở đại hạ vương triều tối thiểu cũng là đại tướng quân một loại t r ư c vị、đi. việc này ngươi hẳn là so ta rõ ràng dù sao ngươi khi đó một lòng phải vào kinh đi thi ấy nhỉ ngươi trí nhớ thật tốt vân giật bất đắc dĩ đưa qua một chén nước trà nghĩ thầm chính mình đợi trước liền bị ngươi bắt đến ma tông tu hành cùng thế tục đã sớm không có quan hệ gì tống tân từ thổi thổi nước trà vừa rồi cái miệng n h ỏ uống nhìn xem có chút đáng yêu nàng hỏi ngươi hoài nghi phúc thiên các đem bàn tay đến đại hạ vương triều Sắp thực có ý nghĩ này đã như vậy vì sao không xuất thủ thăm dò một cái ngươi bây giờ là thực sự luyện khí cảnh hậu kỳ phía dưới cái kêu hoạn quan không phải là đối thủ của ngươi đối ta cứ như vậy có lòng tin người tốt xấu cũng coi như chính đạo đệ tử cái kêu hoạn quan lại là giã lộ lại nói ngươi cũng không phải chưa từng giết hóa thần cảnh tống tân từ lời nói này đến cũng không tệ vân giật lúc trước lấy luyện khí cảnh trung kỳ tu vi liền có thể giết chết một p h ồ n chi có thể thấy được tại t r ê n lệnh cảnh giới phía dưới cơ sở phải trăng nện vững chắc cũng tương đối quan trọng đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là át chủ bài bây giờ vân giật thân phụ phương viên kiếm t ử kim hồ lô bên trong còn mới hai cái tiểu kiếm cái này mới là h ắ n ỉ trượng lớn nhất về phần tống tân tử coi như xong nàng đại đạo bị hao tồn không biết khi nào mới có thể khỏi h ẳ n với lại khôi phục trước tận khả năng đường xuất thủ nếu không chỉ biết tăng thêm thương thế tống tân từ từ nhỏ tại ma tông lớn lên phong cách hành sự cũng đều là ma tông bộ kia nàng cho rằng tất nhiên nữa thích vậy liền đi lấy đã có vấn đề vậy liền đi giải thích n g h i hoặc tu chân giới toàn bằng thực lực nói chuyện vân giật thì trầm ồn rất nhiều hắn nói ta lại cảm thấy không cần vội vã thăm dò không chừng đêm nay có trận vợ kịch hay có thể nhìn nói thế nào đám người kia tựa hồ đem đại hòa thượng xem như mồi nhử cho nên xem ta ánh mắt lộ ra c ủ quái có lẽ đã đem ta trở thành thích khách thích hay ta đây cũng không biết có thể là vì giết đại hòa thượng Là là trà trà c ũ như ai ai nhưng g có t lúc h này nàng g Tân Tử t chén đem r lại thay đổi ý nghĩ bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến thế tục mới là thất tình lục dục nhất là hôn tạp địa phương càng là trợ giúp nàng sửa chữa phục hồi thái thượng vòng tình đạo tốt đẹp thời cơ với lại tại nàng tiến vào hợp đạo cảnh đoạn thời gian kia ngoại trừ điều tra vô danh tiểu chấn phía sau màn hấp thụ nàng cũng đúng như thế nào để tu vi tiến thêm một bước sinh ra nghi hoặc hợp đạo cảnh tu sĩ đã tìm được tự thân đại đạo nhưng phi thăng mấu chốt ở chỗ con đường này có thể hay không thông hướng càng cao chỗ tấu chương s o n g chương bảy mươi ba ngưng tâm chương bảy mươi ba ngưng tâm nhìn tống tân t ử chuyên tâm ngồi xuống vân giật trong lúc rảnh rỗi liền quyết định đi ra ngoài đi dạo thuận tiện tìm đi nguyệt nha thành biện pháp nương tử mặc dù không nói nhưng hiển nhiên tu vi bất ổn gây ra rủi ro cho nên tự mình ngã cũng không vội mà ngự kiếm mang nàng tới không bằng chậm một chút đi đường ngược lại đối nàng có ích ở kiếp t r ư ớ c vân giật chưa từng tới thụy giang phủ cho nên có chút mới lạ t h à n h này lâm giang xây lên cả tòa thành thị dọc theo bờ sông triển khai nước sông c ủ n quận sóng nước lấp loáng kiến trúc có mái con vịnh lên sừng rất có phong vị đồng thời trên sông còn có du thuyền đi thuyền một mảnh cảnh tượng v h ồ n hoa đương nhiên nơi này cũng có hay không chỗ không có ở đây thiên nguyên thương hội bất quá lần này vân giật cũng không có đi vào dạo chơi cùng tống tân t ừ đồng hành vô luận tìm hộ vệ hay là mua linh thú kỵ hành cũng không quá phù hợp biện pháp tốt nhất vẫn là tìm chiếc xe đội thư thư phục phục tiến đến nguyệt nhã thành nhưng ra ngo trong thành dịch chạm x a hành thế mà tất cả đều không người thiết đơn cho dù vân giật nguyện ý tăng giá cũng không làm nên chuyện gì vân giật tìm cái người đánh xe một phiên nghe ngóng lúc này mới biết được hôm qua phía trên hạ lệnh dịch chạm x a hành toàn bộ không tiếp tục kinh doanh ba ngày hắn trong nháy mắt liền đem việc này cùng trong khách sạn một đoàn người liên hệ tới hiện nhiên đây là có nhân âm t h ầ m bố t r í cục mục đích là đem đám người kia vây ở thụy giang phủ cứ như vậy cũng bằng chứng chính mình suy đoán đêm nay tất có đại sự phát sinh v ậ phần người tới là dự định giết đại hòa thượng vẫn là cứu đại hòa thượng vậy liền khó mà nói vân giật nghĩ thầm dù sao mình cùng tống tân từ có nhiều thời gian không cần nóng lòng nhất thời các loại đám người này đánh xong n á o xong đoán chừng liền có thể tìm được tiến về nguyệt nha thành đội xe thế là hắn một lần nữa trở lại thiên nguyên thương hội bán đi một chút chi lão nhị tặng cho dự thảo ngược lại mua một cái thượng phẩm đàn lô làm tống tân t ử nhìn thấy vân giật tràn đầy phấn khởi trở về sau đó từ tu di trong nhận móc ra một cái lò luyện đan thời điểm biểu hiện trên mặt thật sự là không kèm được nàng hỏi ngươi cứ như vậy ưa thích luyện đan vân giật đáp ta nhớ được ngưng tâm đan đất thuốc có lẽ đối ngươi hữu dụng ta còn tưởng rằng ngươi là tưởng niệm tô thanh nữa nha ta cùng tô sư tả thanh, thanh không công à ta chỉ thấy cô nam quả nữ chung sống một phòng nói là luyện đan hai bóng người luyện lấy luyện lấy liền biến thành một đạo đâu ngươi thế mà tại đạn si ạ phong nhìn chúng ta rõ ràng là ngươi đem ta ném ở một bên mặc kệ vân giật một bên túi đầu bận rộn một bên cùng tống tân t ử đấu v õ c mồm có một số việc hắn hiện tại mới phản ứng được thạch vũ trường liền là tống tân t ử như vậy chính mình trước đó xác thực ở trước mặt nàng làm qua rất nhiều khả nghi sự tình tỷ như đêm h ô m khuya khoắt lên núi luyện kiếm tỷ như ba lần bốn lượt tìm tô thanh luyện đan với lại mỗi lần đều muốn bận đ i u bên trên cả ngày bất quá vân g ậ t cũng không chọn dạ chính mình cũng không phải ai phụ thuộc muốn làm cái gì liền làm cái gì dù sao mình không thẹn với lương tâm tống tân tử cũng không phải thật tức giận chỉ là trên đường đi tổng bị vân giật nói c h ê m c h ọ c cười thế là vừa có cơ hội liền nhịn không được trào phúng hắn hai câu nàng vẫn như cũng ngồi ở trên giường không có chút nào hỗ trợ ý tứ mắt lạnh nhìn vân giật dâng lên lò lửa điều phối dược liệu để vào trong lò nam nhân đôi mắt cổ t ặ t xứ lửa chiều sáng lộ ra đã ấm áp lại nóng rực từ khi biết vân giật đến nay tống tân tử cơ hồ không có chăm chú dò xét qua đối phương mặc dù có cũng là đang quan sát hắn có hay không dị dạ vì vậy đối với vân giật hình dạng đến tột cùng như thế nào tống tân từ một mực không có khái niệm bây giờ chính mình cho hắn làm đơn giản dịch d u n g hình dạng của hắn hiển nhiên không thể so với d i vãng lộ ra giản dị phổ thông nhưng thần thái trong mắt không cách nào che giấu trong mắt của hắn trong trẹo không chứa chút điểm t ạ p sắc đây là thần vận nội liễm mới có bộ dáng kỳ quái xú nam nhân làm sao nhìn có chút thuật mắt trong không khí tràn ngập m ù i thuốc làm lòng người bỏ thần di vân giật đối với mình luyện đan kỹ thuật tương đương hài lòng nghĩ thầm chính mình không hổ là bị tô thanh tay cầm tay dậy qua nam nhân quả nhiên tại đan đạo rất có thiên phú chỉ là đáng tiếc không có tô thanh làm bạn ở bên. không phải lò đan dược này thành đan khẳng định còn nhiều hơn trên mấy thành không biết là đồng tâm cổ tác dụng vẫn là tống tân từ đối v â n giật đã dần dần có hiểu biết nàng một chút liền nhìn ra nam nhân đang suy nghĩ gì hư l ệ n h nói còn tại mạnh miệng suy nghĩ liền làm lớn vân giật cười nói không sai suy nghĩ liền làm muốn trong lúc nhất thời không ai ở bên cạnh chỉ đ i ể m thật là có chút không quá thích ứng tống tân từ âm thầm liếc mắt lò đan dược này từ ban ngày luyện đến trong đêm thẳng đến bóng đêm dần dần sâu vừa rồi hoàn thành theo đan lâu có chút r u n động bước lên ra lượn lờ sương ngủ vân g ậ t hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay mở nắp lò chỉ thấy bên trong để đó ba cái trần trùng trục đen xì dược hoàn ba hạt ngưng tâm đan không tệ không tệ hắc hắc tống tân t ử nghe tiếng mở hai mắt ra hai tay chắp sau lưng tiến lên nhìn một chút làm bộ lời bình nói hỏa hầu quá lớn đan đều đen vân giật không chút khách khí phản bác ngươi biết cái gì chính là cái này nhan sắc ta không có luyện qua đan chẳng lẽ còn chưa ăn qua đan đường dây vò khốn khổ nếm một cái lại nói tống tân t ử có chút khiêu mi bởi vì vân giật đột nhiên hướng trong miệng nàng lấp một viên đan dược mà nàng chẳng biết tại sao lại ma xui quỷ khiến không có trốn tránh vân g ậ t ngón tay cùng nương tử bờ môi vừa chạm liền tách ra tống n tân từ nhìn hắn bận rộn lâu như vậy liền nhẫn mại tính tình tinh tế cảm thụ phát hiện có đạo thanh khí lạnh hơi thợ thuận nhất hậu trượt chạy qua ngược bụng tụ hợp vào đan điển thế mà thật có mấy phần thoải mái chi ý nàng bình thản nói có chút dùng vân giật lúc này mới bông tha đối phương lại đem còn thừa hai hạt thu nhập trước đó chuẩn bị bình xứ hắn nói ngưng tâm đan đơn thuốc đặt ở đan các hít bụi rất nhiều năm bởi vì trong đó một mực hương linh tháo rất khó tìm đến vừa vặn trong tay của ta liền có lúc này mới nghĩ đến luyện ra một lò cho người thử một chút hắn đem bình xứ đưa cho tống tân t ử sau đó bắt đầu chỉnh lý trên mặt đất một mảnh hỗn độn trên sách nói ngưng tâm đan không thể bổ sung linh khí nhưng có để thần tình nào tác dụng miễn cưỡng xem như nhược hóa bản thể hồ quán đình tống tân tự nhìn xem vân g ậ t bận trước bận sau đầu tiên là tại tu di trong nhẫn tìm kiếm đồ vật gì bộ dáng sau đó vừa khổ bồn u bực như thế nào đem lò luyện đan tốt hơn thu nhập trong đó nàng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i đồng thời lại có chút cảm động làm thiên tri kiêu nữ nàng từ nhỏ đã nhận đến ma tông to lớn vung trồng muốn cái gì liền có cái gì đương nhiên cũng nương theo lấy người khác ngấp nghe g h n ghét cùng đao quan g kiếm ảnh bởi vậy như vân giật như vậy toàn tâm toàn ý quan tâm đối với nàng mà nói thế mà khó gặp nhưng tâm đan dược hiệu quả mức bé nhỏ đối với đã là hợp đạo cảnh tống tân từ tới nói cơ hồ vô dụng bây giờ có thể đối nàng sinh ra hiệu quả đan dược tối thiểu cũng muốn tuyển phẩm trở lên thậm chí là tuyển phẩm mới được nhưng tống tân từ phát hiện đưa đến tác dụng cũng không phải là đan dược bản thân mà là vân giật vì nàng luyện đan chuyện này sự quan tâm của hắn phảng phất hóa thành tia nước nhỏ chính l ạ g yên không một tiếng động làm dịu trên đại đạo chỗ trống tấu chương s o n g chương bảy mươi b ố an dưa có phong hiểm chương bảy mươi b ố an dưa có phong hiểm bóng đêm dần dần sâu thụy giang phủ mặc dù cũng không thực hành cấm đi lại ban đêm nhưng đến trong đêm phần lớn người đi bờ sông t h u y ề n hoa cho nên khách sạn bên này lánh lanh thành thành cùng một đầu khác náo nhiệt tạo thành so sánh rõ ràng vân g ậ t mắt nhìn trên trời mặt trăng lại lớn lại trắng chỉ là đã thấy nhiều liền sẽ nhớ tới linh vận một kiếm kia không khỏi có chút nghĩ mà sợ thế là hắn đóng lại cửa sổ giả bộ như không nhìn thấy ngoài phòng đang dần dần đem nơi đây vây quanh người áo đen tống tân từ nói ra tới không ít người trong đó có cái hóa thần cảnh võ phu còn lại tạp ngư đều là luyện khí cảnh ngươi thật giống như đem ta cũng coi như làm tạp ngư rồi không tạp ngư so với ngươi vẫn là có vẻ không bằng vân giật lấy ra trước đó chuẩn bị xong đậu phộng cùng mức hoa quả nắm một thanh trong tay được hoan nên tâm lỗ thai hắn khẽ nhúc ních lâu giới động tĩnh liền rõ ràng chuyển tới đầu tiên là có người gầm thét sau đó liền là đinh đinh đương đương tiếng đánh nhau bên thai không dứt tống tân từ hiếu kỳ vì xem kịch chuyên môn chuẩn bị đó là đương nhiên nhưng ngươi cũng nhìn không thấy phía dưới xảy ra chuyện gì chỉ có thể chính mình bắn bò nếu không ngươi cho ta đơn giản nói một chút tống tân từ mắt nhìn cây mơ mức hoa quả vân g i ậ t lập tức thức thời đưa tới nàng cũng không lấy không chỗ tốt giảng đạo thích khách bên trong người cầm đầu kia sử dụng hai thanh đoàn nào nhìn tư thế có mấy phần ma tông thiên tàn môn cái bóng ân hẳn là một cái ngoại môn đệ tử xuất thủ quá chậm không đủ độc á c cái kêu hoạn quan sự chính là triều tiên thì c h u ể n ra còn có thể hóa thành một đầu bạch xạ hẳn là thật là yêu thú biến thành như thế có chút ý tứ lại muốn đến đem yêu thú làm binh kh Đại hạ vương trong i ề u tu mặc làm ma dù tà hành không ra hồn, làm những này n g ra ạ đạo i rất có một có bộ. v â i cười t nói, thượng Không hơn đại hòa thượng đâu? Không tại dưới lầu, hơn phân lầu, dưới nửa bất ị g i u ở gian nào đó r o hoạn n phòng. quan chiêu này g Xách, chiêu chậm m ộ tri chút, t đoán n g h bất giác tống tân tử cũng bắt đầu ăn lên đậu p h ư n g một bên phân thần nhìn lấy dưới lầu độc tĩnh một bên kén ca chọn canh cho vân giật kể chút trọng điểm vân giật mang trên mặt ý cười bị trong phòng ánh đến phản chiếu đường đỏ ở kiếp trước hắn cùng tống tân tử ở chung nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ từng có này tấm tràn cảnh sơ lúc hai người một cái trên trời một cái dưới đất ở chung tự nhiên khó chịu với lại ai cũng không nguyện bước ra bước đầu tiên cho nên trải qua thời gian dài chỉ có thể tại chỗ đào quanh c h í mạng nhất một điểm tống tân tử theo hợp đạo thái thượng vong tình tự thân tình cảm cũng biến thành càng lúc càng m ở nhạt hoàn toàn không giống hiện tại như vậy rất sống động tống tân tử vừa mở ra máy hát t h a o thao bất tuyệt tiếp tục giàn đạo đôi kia đoàn đao cũng có h u y ề n cơ có thể hợp tại một chỗ sử dụng đáng tiếc người kia học nghệ không tinh không phải vừa rồi chiêu kia hẳn là giết hoạt quan cái kia hoạt quan cũng có lưu át chủ bài trong tay lại có một trường chính khí tông phủ lục để cho ta nhìn xem đây là cái gì phủ nô、no, là ngự lôi phủ vừa dứt lời dưới lầu liền truyền ra một tiếng s ấ m rền vân giật cười nói ta đã hiểu tống tân tử lại phải đưa tay đi bắt đầu p h ư n g không ngờ lại bị vân giật ngăn lại nàng vừa muốn mắng chửi lại gặp vân giật hướng trong lòng bàn tay nàng thả một thanh lột tốt vào đầu p h ư n g nhân tống tân tử phía trên này không có n g ư ờ i nước bọt ta vân giật nói thuần thủ lột thích ăn không ăn nước ánh đến nhẹ lay động tống tân tử giả bộ như hững hờ ăn một hạt tinh tế nhấm ớt cố ý quay đầu không nhìn tới hắn nàng nói đám kêu thích khách nắm hoạn quan tạm thời không có cách nào khác bắt đầu an bài thủ hạ điều tra khách sạn vân giật cũng nghe đến lên lầu tiếng bước chân đến đây sau một khắc liền nghe được chung quanh t r u y ề n r a kinh hô bất quá ngược lại là không người cầu cứu xem ra bọn này thích khách coi như có chút lương tâm không có gặp người liền liền giết nhưng vân giật chỗ phòng ốc bị tống tân từ trước đó thiết hạ cơm chế một cái cửa gỗ giống như làm bắn sắt đạp mấy cước đều mở không ra hơn nữa còn giữ cửa bên ngoài người kia chấn động đến đau nhức thế là mười mấy người áo đen nhận định đại hòa thượng liền giấu ở căn này trong phòng cấp tốc n h o nhao tụ tập tới dường như chuẩn bị đến cái phá cửa mà vào ngươi an tâm ăn uống vào vân g ậ t không nghĩ tới ăn d ư công phu thế mà đem chiến h chỉ có thể đứng dậy cầm lấy phương viên kiếm sau đó đi hướng cửa phòng bên kia tống tân tử cũng không ngăn cản vẫn như cũng một bộ xem kịch vui tư thái nghĩ thầm hiện tại vân giật bị ép vào cuộc tựa hồ t u ầ n vui này càng đặc sắc mấy phần k -k -k. theo cửa phòng mở ra ngoài cửa tụ tập người áo đen suýt nữa vọt thẳng tiến đến bất quá bị vân giật một kiếm trực tiếp toàn bộ đánh bay ra ngoài dưới lầu sử dụng đoạn đao thích khách cùng hoạn quan chỉ thấy người áo đen nhao nhao từ chỗ cao nga xuống thất linh bắt lạc rất là đ ẹ mắt trong lúc nhất thời thế mà r i ê n phần mình dừng tay vân giật đứng tại lầu hai vai k h i ê n phương viên kiếm rất có hăng hái nhìn xem phía dưới cười nói không tuân theo quy củ nhưng là muốn chịu đau khổ thích khách dẫn đầu hỏi các hạ cao nhân phương nào chỉ là một giới xem trò vui thôi h ừ tất nhiên các hạ không nguyện nói thẳng động thủ thích khách phất tay lệnh sau đó một lần nữa cùng hoạn quan chiến tại một chỗ hai vị hóa thần cảnh đánh nhau lấp bút đao quang bóng roi rất là đẹp mắt uy lực cũng tất nhiên là bất phảm trong n g á y mắt cũng nhanh muốn đem tòa này khách sạn rút thành m ả n h vỡ vân giật một bên phân thần xem kịch một bên đánh lui những cái t i ế như con rổi nhớ người người áo đen tuy nói đều là luyện khí cảnh nhưng trong đó đại đa số đều là vo phu xuất thần số ít mấy cái thi triển ra pháp thuật cũng uy lực không lớn bị vân giật tiện tay một kiếm phá đi không thể không nói chính ma hai đạo tông môn cơ bản tất cả đều là linh tu lấy thiên địa linh khí làm căn bản ma thế tục phần lớn là dùng võ nhập đạo người trong tu hành một khi đánh nhau liền phát hiện luyện khí cảnh n ă n g nhau tu vì phía dưới vũ tu xác thực không quá đi đương nhiên cũng co vân giật người này quá mức biến thái nguyên nhân hắn luyện khí cảnh đầu tiên là đi qua vấn đạo thạch giai rèn luyện lại mỗi ngày lấy ma kiếm kinh rèn luyện thể phách càng bị phù diêu đạo quả cường hóa tâm thần chỉ sợ phóng nhãn tu chân giới cũng tìm không ra mấy cái so với hắn nội tình nện v mắt thấy cầm trong tay đại thiết phiến kiếm khách đánh lui tất cả người áo đen song đao thích khách rất là sốt ruột trong tay chiêu thức bởi vậy có chút bối rối sau một khắc hoạn quan ngân xà roi thừa lúc vắng mà vào tại thích khách chỗ cổ tay cắn một cái có độc song đao thích khách cấp tốc lui lại không lo được nhiều như vậy trực tiếp chém xuống t h ụ thương thủ đoạn sau đó cất vào trong ngực xoay người chạy núi xanh còn đó lo gì thiếu cử đun g ã y mất thủ đoạn có thể nối liền mạng nhỏ nếu là ném đi vậy liền thật không cứu nổi mặt trắng không dâu hoạn quan nhìn không g a n như kỷ hắn đưa mắt nhìn thích khách rời đi về sau vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía vân giật âm thanh lạnh lùn g nói tại hạ thôi vô mệnh đa tạ xuất thủ tương trợ vân giật lại nói chỉ sợ cái này đợt tám sát chỉ là thăm dò càng nguy hiểm hơn còn tại đằng sau a xác thực các hạ nếu là nhát gan sợ phiền phức không bằng sớm đi rời đi để tránh quấn vào sinh tử phong ba lại khó thoát thân người tâm địa không sai đáng tiếc nhắc nhở hơi trễ ta bị ép ra tay giúp người cũng đã bị những người kia trở thành người đồng đảng thôi vô mệnh đ ô n g nhiên cười nói xác thực như thế sau khi chuyện thành công tất có thâm t ạ làm sao tạng h e nói ngươi bốn phía đi nghe nóng nguyệt nha thành biện pháp ta có thể tiễn ngươi một mặt đường vân giật cười nói ngươi xác định là ngươi đưa ta mà không phải ta hộ tống ngươi thôi vô mệnh không có trả lời đông nhiên nín thở ngưng thần ánh mắt xuyên qua khách sạn rách d ư ớ i lại môn nhìn về phía ngoài phòng đen kịt một màu tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g bảy mươi lăm ám độ trần thương t r ư ơ n g bảy mươi lăm ám độ trần thương ở mảnh này đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt bên trong phản p h ấ t không khí đều đã ngưng kết yên t ĩ n h đến làm cho người run r u dày có đạo thân ảnh giống như quỷ mị chính lặng yên không một tiếng động ẩn nút trong đó khí tức nội liễm không thể nào phát giác trong tay hắn nắm chặt sát thai cùng ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên dây cùng nhắm ngay trong khách sạn hai người bị cái này tràn ngập sát ý ánh mắt khóa chặt vân giật cùng mặt trắng hoạn quan đều là khẩn trương lên bất chi bất giác phụ cận ve kêu đã không còn t i ê n tính đến chỉ còn nhịp tim thôi vô mệnh tại vừa rồi trong lúc đánh nhau bị thương nhẹ có máu loang từ bả vai thuận cánh tay chạy xuống máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống rơi trên mặt đất phát ra l ệ c h cạch một tiếng lỗ thai hắn khẽ nhúc đ í c h dường như vì thế hơi phân thần vào thời khắc này có tiếng vô ảnh phá vỡ theo gió mà đến cái mũi tên này tốc độ cực nhanh thậm chí thấy không rõ bóng dáng của nó chỉ có thể nghe được không khí bị xé n ư ớ bén nhọn p h o minh thôi vô mệnh đã sớm chuẩn bị hắn vừa rồi tận lực lộ ra sơ hở chính là vì dẫn đối phương xuất thủ chỉ thấy trong tay hắn trường tiên hất lên một đầu ngân xả hư ảnh lập tức từ giữa không hiện hiện con rắn kia mở ra miệng lớn nhắm ngay cung tiễn t ắ p tới đảo mắt liền đem nó nuốt vào trong bụng hóa giải đạo này thế công thế nhưng là thôi vô mệnh còn chưa kịp thở dốc thôn vệ hết cung tiễn ngân xả đ ố n g nhiên bạo tạc uy lực không lớn cũng không trí mạng nhưng cái này thao tác mục đích thật sự chính là vì che lấp công kích kế tiếp một tiễn vừa qua khỏi một tiễn lại đến lần này thôi vô mệnh không có chút nào phong bị chỉ có thể trong lúc vội vã lấy ngân xà roi c u ố n lấy cung tiễn mũi nhọn tận lực chậm lại thế công của nó âm thầm đánh lén người kia hiển nhiên đã nhìn thấu thôi vô mệnh chiêu thức ngay sau đó lại là một tiễn vừa vặn đính tại trường tiên một đầu đúng là đem nó trực tiếp khóa trên mặt đất vân giật thấy thế nói ra khó trách người này trước đó không có xuất thủ hắn xác nhận đang âm thầm quan sát người xuất chiêu thói quen tìm kiếm sơ hở thôi vô mệnh nhất thời rút không xuất binh khí nao hỏa đạo cái này không cần làm phiền các hạ giải thích bất quá làm hóa thần cảnh thôi vô mệnh cũng có thủ đoạn cuối cùng chỉ thấy hắn bước lên áo bảo dùng sức ấ t lên lập tất cả tòa khách vây ẫ n giật mắt tôi mắt phần g lúc cái gì đều nhìn không thấy đây cũng là hóa thần h nghiệm y có n là h a tác h ầ dụng gì cùng lấy khí ngự vật có bản chất khác biệt một phồn chi có thể đem thần nghiệm phân tán đến ngàn vạn nhánh cây bên trong đồng thời khiến cho chúng nó sắc bén vô cùng thôi vô mệnh thì là đem thần n i ệ m khuyết t á n đến trong bóng đêm thuận thế hình thành một mảnh không có chút nào ánh sáng khu vực người tu hành một khi có thần n i ệ m theo một ý nghĩa nào đó liền có thể tâm tưởng sự thành đem thần n i ệ m dốc vào trong pháp bảo bên trong khiến cho từ đó biến thành vật sống mà không phải đơn thuần chỉ là băng lãnh t ử vật đem thần n i ệ m dốc vào trong trong pháp thuật mới có thể để thường thường không có gì lạ pháp thuật biến thành thần thông từ đó có các loại kỳ hiệu Vân ậ thôi b â vô mệnh linh tràn đem còn k tự thân giấu ở màu mực bên trong không chịu nổi bên ngoài người kia lấy thần nghiệm khóa chặt mục tiêu lại lần nữa phóng tới mấy mũi tên nhưng lần này mũi tên thật giống như bị màu mực thôn vệ trong đó cũng không bắn trúng mục tiêu cũng không có phát ra cái gì tiếng vang tựa như đá cội rơi vào v ũ bùn tích không nổi nửa điểm gần sóng vân giật mặc dù thấy không rõ cảnh tượng trước mắt lại ẩn ẩn có cảm giác thôi vô mệnh tiểu t ử này còn có chuẩn bị ở sau theo mấy mũi tên đám lại lần nữa bạo tạc toàn này khách sạn chúng quy là khó xử gánh nặng nương theo lấy ẩm ẩm thanh em bắt đầu sụp đổ đáng thương vân giật không chỗ có thể đi chỉ có thể dùng phương viên kiếm tre kín đồ đình bất quá trong dự tưởng chật vật tình huống cũng không phát sinh bởi vì vân giật bỗng nhiên bị một cố lực lượng đưa ra khá khi hắn rốt cuộc khôi phục thị giác lúc này mới thấy rõ mình dưới chân quấn lấy một đầu ngân xả là nó đem chính mình q u ă n g đi ra mà mục đích thế mà vừa vặn ngay tại đánh lén người kia vị trí thôi vô mệnh quả nhiên giỏi tính toán đầu tiên là lấy màu mực bao phủ khách sạn hấp dẫn đối phương chú ý sau đó âm thầm tìm kiếm đối phương tung tích đem vân giật trực tiếp đưa qua tới một chiêu ám độ t r ấ n thương khách sạn bị hủy thôi vô mệnh triệt hồi che lấp lộ ra một vùng phế tích sau đó cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi chừng lớn hai mắt như lâm đại địch chỉ vì lầu hai có cái gian phòng thế mà phiêu phủ ở giữa không không hư hao chút nào mà trong đó đang ngồi lấy một tên hình dạng qua quýt bình bình bạch t ĩ nữ tử nàng c h ố n g cầm nhìn về phía ngoài phòng trong mắt lộ ra hiếu kỳ với lại người này thong dong tự tại tựa hồ còn tại ăn đậu phượng thôi vô mệnh mí mắt của l o ạ n rất muốn có c ẳ n g liền chạy nhưng hắn không có cái này dũ ú p ký với lại đại hòa thượng vẫn như cũ lưu tại nơi đây hắn không thể đi thẳng một mạch sau một khắc nữ tử dường như ăn uống no đủ phủi tay rốt cục đứng dậy rời đi căn phòng này mà theo nàng rời đi khách sạn còn sót lại một gian nhà cũng rốt cục sụp đổ cao thủ tối thiểu là phản hư cảnh thôi vô mệnh lập tức ý thức được đây là người mình không t r e o chọc nổi vật bởi vì hắn trước đó hoàn toàn không cảm giác được trên người đối phương linh lực chỉ đem nàng xem như phổ thông phu nhân bây giờ xem ra chính mình thật sự là mắt bị mù đại thiết phiến kiếm khách không phải đơn giản luyện khí cảnh bên cạnh hắn nữ tử c à n g là kinh khủng đến cực điểm tống tân tử cũng không đem người này để vào mắt nàng thân ảnh l ó y lên lại lần nữa xuất hiện thời điểm trong tay mang theo đại hòa thượng đại hòa thượng bộ dạng phục tùng dưỡng mắt giờ này khắp này rất muốn nói thứ gì nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất khẩu dứt khoát nhắm mắt lại tới cái mắt không thấy tâm không p i ề n xem như vì chính mình gi thôi vô mệnh thấy thế giật mình hắn rõ ràng đem đại hòa thượng trước đó giấu ở khách sạn trong hầm ngầm thế mà cứ như vậy bị người hời hợt tìm được s xịt h ố n g tân t ử làm cái im lặng động tác thôi vô mệnh thấy thế lập tức im miệng cùng trong tay đại hòa thượng so sánh tống h tân t ử có thể nói dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng nàng giống như là tiện tay ném đi con rối rách một dạng đem đại hòa thượng trực tiếp để tại thôi vô mệnh dưới chân đáng thương đại hòa thượng mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến thế nhưng tay chân bị có k h c huyền ảo phủ chú xích sắt khóa lại bất lực phản kháng tống tân từ giật giật bờ môi cái ghế thôi vô mệnh nơi nào còn có trước đó phong phạm cao thủ lập tức từ khách sạn phế tích bên trong tìm đem hoàn hảo không chút tổn hại cái ghế chó săn l a o sạch lấy phía trên cho bụi sau đó mới tất cung tất kính đưa đến nữ t ử sau lưng tống tân từ đ ỉ n h đạc tòa hạ mở ra trong tay ba o bố nhỏ tiếp tục từ đó lựa chọn mức hoa quả đưa vào trong miệng nàng không nói lời nào thôi vô mệnh cùng đại hòa thượng liền cũng không dám lên tiếng n h a o nhao đem chú ý nhìn về phía ngoài phòng một chỗ khác chiến trường tấu chương xong chương bảy mươi sáu hòa thượng không phải hòa thượng chương bảy mươi sáu hòa thượng không phải hòa thượng vân giật cùng sử dụng cung tiện thích khách hai mặt nhìn nhau. hai người ai cũng không nghĩ tới biết lấy loại phương thức này đột nhiên gặp nhau người này tên là la thông tóc dài bực quan người khoác dắt nhẹ cầm trong tay sát thai cung làm đại hạ vương t r i ề u tiếng tắm l ừ n g lấy t h ầ n t i ễ n thủ hắn biết rõ một khi bị người c ậ n thân cung t i ễ n sở trường liền lại khó thi triển thế là hắn căn cứ một chiêu mất m ạ o ý nghĩ vừa mới nhìn thấy vân giật liền lập tức thi triển ra sở trường nhất sát chiêu chỉ thấy la thông đột nhiên đằng không mà lên một tay cầm c u n g một tay kéo dây c u n g trên cung chỗ cải tên mũi tên cùng dĩ vãng khác biệt tiến này toàn thân như lửa mũi nhọn càng là có sợi hỏa diễm sinh động như thật vân g ậ t cũng lập tức làm ra phản、ứng. động tác thậm chí so la thông còn nhanh hơn nửa phần dường như đã sớm ngờ tới vị này cung thủ sẽ bị b ứ c đến chó cùng rất dậu hắn làm tốt phòng ngự tư thái đối xử lạnh nhạt nhìn về phía giữa không trung người kia nghĩ thầm một tiến này khí thế h ù n g hổ so một phồn chi lúc trước sáng tạo đầy trời sát cơ còn muốn kinh khủng hơn ngoài ý liệu là la thông một tiến này cũng không nhắm ngay mục tiêu bắn ra ngược lại là hướng về phía chân trời chỗ càng cao hơn theo hắn bung ô ra dây cung một cỗ vô hình khí lưu lập tức nhộn n ạ o lên đồng thời hỏa hở mũi tên rời dây cung đâm vào thâm thúy dạ không một màn này rất là thu hút sự chú ý của người khác lập tức thụy giang phủ bên trong đa số người ánh mắt đều nhìn về không trung viên kiêng lịch hướng phi hành hỏa hồng sao trời có quan binh muốn đuổi theo tìm tòi hư thực nhưng ngược lại nghĩ đến thượng cấp căn dặn liền ngao n g a o quyết định giả chết không đi dính vào chuyện thị phi tống tân từ hai mắt tỏa sáng đối một tiễn này cũng cảm thấy có chút hứng thú dưới cái nhìn của nàng chiêu này tuy nói uy lực chẳng ra sao cả nhưng xác thực thật đ ể mắt sau một khắc không trung hỏa hồng mũi tên đột nhiên bạo tạc cùng lúc trước công kích t ô i vô mệnh cái kia mấy lần bạo tạc khác biệt lần này uy lực to lớn có thể tưởng tượng nếu là phát sinh ở chỉ sợ có thể phá đi m ả n g lớn thành trì thế nhưng là trận này bạo tạc khoảng cách vân giật tương đương xa xôi hoàn toàn không đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp bởi vậy có thể thấy được cái này còn không phải chân chính sát chiêu vân giật lập tức như lâm đại địch bởi vì hắn mơ hầu nghe được vô số thanh âm x é gió nếu như đem vừa rồi bạo tạc coi là kinh lôi như vậy tiếp xuống nơi đây muốn rơi xuống một trận mưa lớn mưa tên ngao ngao vô số mũi tên từ trên trời r á n g xuống bó mũi tên tụ tập hòa diễm chậm nhìn lại tựa như một người công thành hùng vĩ cảnh tượng vân giật trong lòng đối chiêu này khen ngợi có thừa nghĩ thầm không hổ là trên chiến trường ma luyện ra tới sát chiêu nếu như chở nhàn tu sĩ khẳng định khó mà chống đỡ những cái tiêu mũi tên rõ ràng bị thần nghiệm cường hóa bản thể cũng trước đó đi qua tế luyện luyện khí cảnh hộ thân thủ đoạn ở tại trước mặt căn bản vốn không giá trị n h ấ t lên nhưng mình cũng không phải bình thường luyện khí cảnh hết lần này tới lần khác giờ phút này một cỗ hào khí từ trong l ò n g ngực tuôn ra vân giật dự định không cần từ kim hồ lô hai đạo kiếm ý chỉ bằng vào tự thân bản lĩnh cùng vị này hóa thần cảnh cao thủ đụng tới đụng một cái chiêu số của ngươi có xa trường hào hùng chiêu kiếm của ta chưa chắc không phải đối mặt lít nha lít nhít như mưa rào tầm tám mũi tên vân giật trực tiếp dùng phương viên kiếm thi triển ra mới tập được không lâu m ặ c n g u y ệ n h o à n thiên tuy nói so với trong hồi ức linh v ậ n thi triển chiêu kia không đủ khả năng thậm chí có thể nói tương đương keo kiệt nhưng một chiêu này thần v ậ n lại bị vân giật bắt t r ư ớ c được đến chỉ thấy phương viên kiếm vung vẩy ra một vòng màu mực t r ă n g t r ọ n như mặt gương đơn bạc bóng loáng vừa vặn ngăn tại vân giật đỉnh đầu trước người những cái kia mũi tên đâm vào mạc nguyễn phía trên cũng không phát ra đinh đinh đương đương thanh âm ngược lại là bị một cố lực lượng không hiệu quay lại bó mũi tên phương hướng mượn dư lực bắt đầu không ngừng tự giết lẫn nhau thế công cũng bị đều hóa giải vân giật chống được hóa thần cảnh một cách toàn lực cũng không nhẹ nhàng mưa tên n h a o n h a o thế đại lực c h ậ m hắn vì trèo c h ố n g chiêu này m ặ c n g u y ệ n hoàn thiên cơ hồ tiêu hết tất cả khí lực giữa không trung la thông cũng ngạc nhiên với mình đắc ý chiêu số bị phá hắn sau khi hạ xuống lại lần nữa đ ắ p cung nhắm chuẩn mục tiêu thừa dịp vân giật bề bộn nhiều việc phòng thủ lúc đột phát tên bàn lén vân giật ngờ tới đối phương sẽ có cử động lần này tại mưa tên thế công đem xong thời điểm triệt hồi mạc nguyệt hoàn thiên ngược lại lấy phương viên kiếm bảo vệ quanh thân yếu hại đỡ được cái này vài cái công kích liệu mạng đồng thời không bất quá bọn chúng đã bị hao hết lực lượng không dư thừa bao nhiêu đi lực la thông nhữ mày nghĩ thầm chính mình sở trường vợ kịch hay đều không có thể giết chết cái này luyện khí cảnh khách sạn bên kia còn có cái thôi vô mệnh xem ra chính mình hôm nay chú định không thể thành công không ngờ lúc này truyền đến vân giật thanh âm hắn cũng không p h ả n kích ngược lại hô bên kia h i n h đệ là tới giết người vẫn là cứu người la thông không hiểu gì ra vấn đề này ta nhìn ngươi hơn phân nửa không phải tới giết người lấy ngươi cung tiến tạo nghệ nếu muốn giết người đều có thể tìm một cái tốt hơn cơ hội trực tiếp á m tiến giết mục tiêu mà không nên tuyển tại trong đêm dạng này rất sông ngươi có ý tứ gì đã ngơi chỗ này là vì cứu người vậy không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện thuận tiện nói một câu ta cùng cái kia thôi vô mệnh cũng không nhận biết không tính hắn tay chân cho nên ngươi ta không cần thiết sinh tử tương bác la thông trong lúc nhất thời không hiểu nhiều vân giật ra sao mục đích vẫn đem cùng tiên nhắm ngay đối phương vân giật lại không nói nữa hắn cầm kiếm xoay người đi khách sạn bên kia cái này cử động càng làm cho la thông sờ không tới đầu não nghĩ thầm vì sao ngươi ta không nên phân ra sinh tử chẳng lẽ người này là bạn không phải địch vân giật trở lại trong khách sạn trông thấy nơi đây đã biến thành một vùng phế tích không khỏi có chút thổ thức thở dài đây đối với chủ quán tới nói thật đúng là một trận thai bay v ả gió thôi vô mệnh gặp hắn bình yên vô sự lúc này mới thở phào n h ẹ nhõm chuyện ta sau biết đền bù hắn ngươi cũng xuống tiếp lấy vân giật thẳng đi hướng tống tân từ bên người tiện tay giật đầu b ằ n g ghế cùng nàng sóng vai mà ngồi tống tân từ nói ra xem kịch chọc một thân canh ngươi được làm đấy lần này làm cái g i a o hấn lần sau đụng phải loại chuyện này ta cam đoan quay đầu liền chạy vân giật nói xong ngược lại nhìn về phía kinh ngạc đứng tại chỗ thôi vô mệnh đều đứng đấy làm gì ngươi cũng ngồi à thôi vô mệnh trong lòng mãnh liệt mắt trắng nghĩ thầm nhà ngươi nương tử không phát lời nói ai dám tòa、hạ. bị xem như tù phạm đại hòa thượng cũng không để ý sinh tử đã sớm g ặ t mông ngồi trên mặt đất vân giật c ò nói n hiện tại nên cùng ta hào hào nói một chút vị này đại hòa thượng là ai đi thôi vô mệnh n h ư mày đại hòa thượng đại hòa thượng ha ha cười to một bên gật gù đắc ý một bên đấm ngực dầm chân xem ra thật bị t r ọ c trò không nhẹ vân giật cũng bị t r e o đến muốn cười chẳng lẽ không phải hòa thượng thôi vô mệnh âm thanh lạnh lùng nói hắn là ta hướng đại tướng quân thiết hồng vân giật kinh ngạc nói nguyệt nha thành cái kia danh xứng có thể ngăn cản hợp đạo cảnh ba trăm sắc phật liền là hắn vậy sao được đầu chọc thiết hồng c ư ờ i nói lão tử trời sinh liền là đầu t r ọ c còn xuyên tăng y vỉa ta ở kinh thành rơi xuống khó thân không vật dư thừa đây là một vị hào tâm tăng nhân tặng cho ta vân giật vừa cẩn thận nhìn một chút thiết hồng đỉnh đầu xác nhận phía trên không có giới ba lúc này mới đôi tống tân tử nói ra thật không phải hòa thượng ta trước đó còn tưởng rằng hắn là phụ sinh tự đệ tử phù sinh tự chính đạo ngũ đại tông môn thứ nhất cùng chính khí tông thanh liên tông phụ diêu tông cùng thiền s u viện n ổ i danh cũng là trong đó duy nhất tu luyện t i ề n nói bảo điện thiết hồng còn nói ngươi nói cũng không phải toàn sai ta xác thực làm qua mấy năm phụ sinh tự tục ra đệ tử vân giật lập tức đáp ý xem ra ta coi như thông minh tống tân t ử đưa cho hắn một cái bệnh nhãn tấu chương x o n g chương 77. thiết phủ đ ổ chương 77, thiết phủ đ ổ một trận gió đêm t h i qua khách sạn phế tích đã không có che chắn bốn phía hở lộ ra rách nát kéo kiệt lại thêm n ổ t ngang trên đất nằm không ít thi thể trong lúc nhất thời bên ngoài thế mà không ai dám can đảm tới gần vân giật bỗng nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía cách đó không xa đạo thân ả n h kia chủ động mời nói tới tâm sự la thông cũng không ra mồm trực tiếp đi vào khách sạn phế tích ẩn ẩn cùng tôi vô mệnh vân g ậ t hình thành ba chân chi thế hắn thấy một lần thiết hồng liền lập tức hành lễ nói tướng quân thiết hồng lắc đầu thở dài biết rõ vô dụng còn nhất định phải như thế không duyên cơ tống táng không ít huynh đệ tính mệnh ngài đi theo hắn đi sẽ có một ngày chết tiểu hoàng đế nhất định để ta như thế ta không được chọn thiết hồng bột lộ phiên muộn thở dài một tiếng không nói nữa thôi vô mệnh cười lạnh nói la thông ngươi chống lại hoàng mệnh liền không sợ liên lụy rất nhiều người cùng chết với ngươi la thông công tiết thai cung đứng nghiêm chúng ta chết không có gì đáng tiếc nhưng tướng quân tuyệt không thể xảy ra chuyện hắn nhất định phải còn sống trở lại nguyện nha thành có ta ở đây hắn liền không ra được chuyện coi như thật xảy ra chuyện chưa chắc không phải giúp hắn loan ư ớ c được rửa sạch cơ hội tướng quân tính mệnh cùng đại hạ quốc vận cùng một nhịp thở không thể tiếp nhận bực này phong hiểm mắt thấy hai người liền muốn dùng b e n vân giật vội vàng chen vào nói nói trước dừng lại có chuyện ta muốn hỏi một cái tôi h vô mệnh cùng la thông câu là nhìn về phía vân giật nguyệt nha thành có phải hay không xảy ra biến cố gì tôi h vô mệnh nhẹ gật đầu giải thích nói xác thực như thế trước mắt nguyệt nha thành mở ra hộ thành trận pháp không tiến không ra nếu muốn cưỡng ép ra vào cũng muốn cân nhắc một chút chính mình có hay không phản hư cảnh thực、lực. vân giật có nói các ngươi một cái muốn áp giải thiết hồng đi nguyệt nha thành một cái muốn cứu đi thiết hồng đi nguyệt nha thành chẳng phải là mục đích hoàn toàn giống nhau la thông nói ra thôi vô mệnh người này lập trường thành mê hẳn nếu muốn hại chết tướng quân chỉ cần trên đường âm thầm g i ế t tay truyền tin liền có thể thôi vô mệnh lông mày mới lên ta lập trường gì ta sinh là bệ hạ người chết là bệ hạ quỷ bệ hạ không có để cho ta giết thiết tướng quân ta liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ la thông hiển nhiên không tin không nghĩ tới thiết hồng lúc này giải quyết dứt k h o á t nói liền nghe vị tiểu ca này là thông ngươi cũng cùng ta cùng nhau lên đường a là t ư ơ n g quân la thông cấp tốc đi hướng thiết hồng Cẩn tôi h phiên khi hung thể hạ thân. h ậ giận n nói, lòng dùng cùng trên người, sao có thể dùng tại ta đại hạ vương triều tướng quân trên một kiểm tra, tù tỏa tại tu tại ta triều t đại sau sĩ sao cả cực ác có là vô mệnh hai tay một đám người hướng ta phát cái gì tính tình ta lại không có chìa khóa n g ư ơ i đáng giận tôi h vô mệnh không tiếp tục để ý t ứ c h ồ n hển l à thông ngược lại hướng vân giật cùng tống tân từ thi lễ một cái không biết hai vị làm gì dự định nếu là hai vị nguyện ý xuất thủ t ư ơ n g trợ tiến về nguyện nha thành cùng vào thành sau một đám công việc ta nguyện hết sức giúp đỡ vân giật hơi cân nhắc phân tích nói nhưng đoạn đường này không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở sợ rằng muốn thiết hồng tính mệnh người nhiều vô số kể tống tân tử cũng không nói chuyện nâng cái má ngẩng đầu t r ă n g rằm không biết suy nghĩ cái gì vân giật bẻ ngón tay hỏi đại hạ vương triều bên trong muốn giết thiết hồng người có ai thôi vô mệnh k h ó trả lời la thông lại không quan tâm nói ra đoan vương cùng h i ế n vương bọn hắn đều muốn tướng quân trong tay hổ phủ từ đó khống chế cái kia ba trăm thiết phủ đồ đại hạ vương triều bên ngoài lại có ai muốn giết thiết hồng cái này thôi vô mệnh có thể nói tự nhiên là vương triều đại viêm nghe tiếng mà đến thích khách cùng một chút thụ này h ủ thác ma tông bên trong người vân g ậ t nói ra hai ngươi chính mình tính toán cái này bao nhiêu cự địch ai sẽ nguyện ý cùng ngươi bốc lên này phong hiểm thôi vô mệnh mặt mo đỏ ửng cũng biết thỉnh cầu của mình có chút quá phận tuy nói nguyệt nha thành hiện tại toàn diện phong tỏa nhưng hiển nhiên đối phương cũng không phải không đi không được vân giật quay đầu nhìn về phía tống tân tử hai người nhìn thoáng qua nhau không nghĩ tới tự mình nương tử ngược lại là dự định cùng đi theo bên trên đoạn đường tống tân tử truyền tâm nói trong miệng hắn hiến vương tên là tô tín là ma tông t ă n g kiếm cốc đệ tử nghiêm chỉnh mà nói coi như t a sư đệ vân giật trước mắt lại có việc này làm sao chưa từng đã nghe ngươi nói tống tân tử đi theo hắn đi ta ngược lại muốn xem xem tô tín đánh trò tính toán gì tất nhiên nương tử lên tiếng v â n giật thanh rõ ràng như hầu đối thôi vô mệnh nói ra đến thêm tiền thôi vô mệnh hai mắt sáng lên b ệ hạ nhất định có khác thâm tạng đối mặt tiên gia t ử đệ hắn cũng không dám nói cái gì ban thưởng đừng làm những này hư vô mở mịt hứa hẹn có hay không thực tế một chút chỗ tốt ai cũng không nghĩ tới t r ầ m mặc thật lâu thiết hồng đ ố n g nhiên nói ra tiễn ta về nguyệt nha thành ta đem có thể thao túng ba trăm thiết phủ đồ hộ phủ đưa ngươi một nửa thôi vô mệnh cùng la thông nghe s n g ngạc nhiên vô cùng tướng quân không thể thiết hồng nói có gì không thể đặt ở ta chỗ này cũng là khoai lang bọng tay hết lần này tới lần khác trở ngại hoàn mệnh lại dùng không được v â n giật hiếu kỳ nói thiết p h ù đồ đến cùng là cái gì hổ phù vì sao có thể thao túng năm đó đại hạ cùng đại viêm tại rơi phượng nguyên một trận chiến ta quân binh sĩ、si、ba trăm n h â n lực chiến đối phương mấy ngàn người chống đỡ trọn vẹn ba ngày ba đêm phù sinh tự cao tăng đi ngang qua nơi đây gặp ba trăm n g ư ờ i hồn phách sát ý ngọc trời khó mà xua tan vì để tránh cho bọn hắn làm hại nhân gian liền đem bọn hắn hồn phách tế luyện thành thiết p h ù đồ như vậy chẳng phải là không cách nào siêu sinh càng thêm đáng thương không rơi phượng nguyên là, là đại hạ cùng đại viêm lâu dài trên chín chỗ trôn xương một triệu đã sớm thành âm khí tụ tập chi đ i ệ cái kêu ba trăm anh linh cũng là thụ nó âm khí ảnh hưởng không cách nào siêu độ không xuống đất d ư ớ i cho nên cao tăng cách làm đã là lựa chọn tốt nhất la thông nghe xong đ ố n g nhiên một truy lồng ngực thôi vô mệnh đưa tới một cái nhìn đồ đần ánh mắt nhưng không nói gì thêm thiết hồng tiếp tục nói cái này ba trăm thiết phù đầu ngày bình thường được thu tại hộ phù bên trong chỉ cần tiêu hao linh lực liền có thể triệu hắn đi ra bọn hắn toàn bộ đều là hóa thần cảnh tu vi ta giữ gìn nguyệt nha thành nhiều năm liền l à bằng vào lực lượng của bọn hắn ba trăm hóa thần cảnh đặt ở thế tục vương triệu đích thật là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng Thôi vân ô mệnh sinh sợ v giật ngược biết lại với lại liên vật tốt, thân cất này sung, bản còn quan chỗ cao hổ phù bổ dấu tăng đến cơ mật, r ớ c cũng cấp đó đoạt. không người trong hành ngấp ngẽ, muốn Vân n giật thủ ít tu xuất ư lại là có mấy phần hứng thú ngươi mới vừa nói chỉ cấp ta nửa khối hổ p h ù một nửa khác tại diệp lăng trong tay hổ p h ù cần hợp hai là một m mới có thể sử dụng diệp lăng n g u y ệ t nha thành chủ chính là vân giật lại hỏi đem thiết p h ù đồ cho ta các ngươi làm sao bây giờ thiết hồng thở dài trong ba mươi năm cửa thành chỉ đổi tới này một bộ tù long tỏa mệt mỏi la thông gắt gao trừng mắt thôi vô mệnh giống như đang nói tất cả đều là lỗi của ngươi thôi vô mệnh nhìn như không thấy ung dung thở dài bệ hạ cũng có chính mình khó xử chỗ thiết hồng tựa hồ đối với vân giật cực kỳ thưởng thức nói ra trước đó nói xong n g u y ệ t nha thành hiện nay chỉ sợ đã loạn cả một đoàn trong đó không biết giấu bao nhiêu nguy hiểm vân giật ngược lại là thoải mái không sao thấy tình thế không ổn có càng liền chạy ta một thân một mình cùng các ngươi khác biệt sẽ không nhận ra quốc đại nghĩa lôi cuốn đám người nghe xong thần sắc một tối duy chỉ có thiết hồng đáng cười cho nên ta mới muốn đem thiết phù đồ giao cho ngươi bọn hắn hy sinh quá nhiều cũng là thời điểm nghỉ ngơi lúc này tống tân từ đột nhiên nói ra ngươi trước đó không phải còn dự định vào kinh đi thi vì đại hạ vương triều xuất lực sao v ù mẹ giảng trung pi là bay trở về v â n giật bất đắc dĩ nói ngươi đừng rút ta đại a thiết hồng ha ha c ư ờ i to nguyên lai vẫn là cái ngực có đồi núi thư sinh cái t i a t ố t nếu ngươi có thể gom góp hổ phủ ta liền đem ẩn tàng trong đó thiên đại bí mật cáo chi cho ngươi tấu chương xong chương bảy mươi tám tính toán chương bảy mươi tám tính toán khách sạn bị rút đám người không chỗ nghỉ ngơi liền quyết định thừa dịp ánh trăng bắt đầu đi đường thôi vô mệnh tay cầm đặc quyền làm việc khắp nơi thuận tiện không có phí bao nhiêu lực khí liền làm hai chiếc xe ngựa kéo xe linh thú tên là phi vân mã toàn thân trắng như tuyết hoà n mỹ tức lực phi phạm trong đó một chiếc xe ngựa tự nhiên là cho tống tân t ử chuẩn bị tu vi của người này thâm bất khả chắc càng là cái này hung h i ể m trên đường ý t r ư ở n g lớn nhất thôi vô mệnh đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt nữ tử thần bí không rõ lai lịch mặc dù không nhất định sẽ ra tay tướng trợ nhưng chỉ cần có nàng tọa trấn cũng có thể đối một chút lao yêu quái sinh ra trấn nhiếp tác dụng hơn nữa nhìn nàng này cùng vân g ậ t quan hệ không ít nếu là thật sự đến sống chết trước mắt, không có kh một chiếc xe ngựa khác thì cho đại tướng quân thiết hồng đồng thời từ la thông tự mình lái xe làm tướng quân thân thuộc hắn tất nhiên là không tin tưởng thôi vô mệnh nói không chừng giờ phút này còn ôm thấy tình thế không ổn dẫn người liền chạy tâm tư như thế xem ra đoàn người này có thể xưng mỗi người đều có mục đích r i ê n g phải đạt được vân giật tịnh không để ý những này hắn chỉ là hoài nghi thiết hồng cùng nguyệt nha thành phong thành một chuyện có quan hệ với lại trong đó có lẽ còn có phúc thiên các cái bóng tống tân tử thì là muốn thừa cơ điều tra một phiên hiến vương tô tín nhìn xem có thể hay không liên lụy gia táng kiếm cốc giàn t ế hai người đều không thèm để ý thiết hồng chết sống còn sống tự nhiên tốt nhất, chết cũng là không sao. về phần cái kia ba chăm s á t phật cùng chia hai nửa hổ phụ vân giật cảm thấy loại này khoai lang bằng tay cầm chưa hẳn liền là chuyện tốt từ thụy giang phủ đến nguyệt nha thành đường xá xa xôi xôi theo quan đạo hành tàu ước muốn ba ngày trên đường đi tống tân từ phối hợp trong xe nghỉ ngơi vân giật thì thường thường cùng đánh xe thôi vô mệnh nói chuyện phiếm nói chuyện không bao lâu liền đem cả khởi sự kiện liên hệ tới trước đây không lâu nguyệt nha thành nơi khắc mạch d ị động dẫn phát thiên địa d ị tượng liền là trận kia đem vân giật thổi tới thúy vi sơn phong bạo trong cung có người nhờ vào đó làm mưu đồ lớn nói đây là đại tướng quân thiết hồng có tư tâm chuẩn bị tạo phản sau đó còn tuổi nhỏ tiểu hoàng đế liền đem thiết hồng gọi trở lại kinh thành huấn luyện nguyệt nha thành tất nhiên là đối với cái này nhất là bất mãn nhưng lại không tiện làm những gì để tránh t r e o đến kinh thành bên kia nghi kỵ càng sâu cho nên bọn họ dứt khoát phong tỏa thành trì lấy cớ nói nội thành tiến vào đại viêm gia tế còn nói nguyệt nha thành nội một ngày không có tướng quân tòa c h ấ n cũng chỉ có thể bế thành không ra đáng thương tiểu hoàng đế chính là tiên đế hấu tử đăng cơ lúc vừa mới tóc để chọm chi niên hai vị huynh trưởng đoan vương hiến vương tất nhiên là nhìn chằm h ế trong lần lần này tới t khác ư tỷ khi đó một phiên khó khăn chắc trở về sau tiểu hoàng đế cuối cùng hạ lệnh để thiết hồng lấy tội nhân thân phận về nguyệt nha thành giải quyết vấn đề xem như dùng cái này chấn nhiếp biên quân v ề p h ầ n hổ phụ vẫn từ thiết hồng chính m ì n h t h u chỉ là vì tránh cho lối của hắn bên trong chạy trốn cần đ e o lên tủ l n g k hóa với lại cho dù đến nguyệt nha thành cũng vô pháp giải khai tại vân g i ậ t xem ra tiểu hoàng đế đây là dự định mượn đao giết người cố ý làm cho người ở trên đường ám sát thiết hồng v ề p h ầ n những người kia vì sao muốn đối thiết hồng ra tay có thể điều khiển ba trăm s á t phật hổ phụ chỉ sợ mới là nguyên nhân lớn nhất có s á t phật tương đương với có nguyệt nha thành thúng chi trong đó nghe đồn còn cất giấu một cái liên quan đến tu hành thiên đại bí mật may mắn thiết hồng người này coi như thông minh sớm liền đem hổ phụ chia làm hai nửa chính mình cùng kết bái huynh đ ệ diệp lăng đều cầm một nửa chỉ có hổ phù hợp hai là một lúc mới có thể sử dụng như vậy những cái kia muốn đối thiết hồng người hạ thủ còn muốn suy tính một chút như thế nào cướp đoạt một nửa khác không phải đến cuối cùng chỉ có thể lấy d i ò trúc mà múc nước một trận không bốn xe ngựa nhìn xem không lớn kỳ thật bên trong có c ả n khôn chính là bố trí thành một gian ngũ t ạ n g đều đủ phòng nhỏ lại lấy các loại trận pháp phụ trợ hành xử cảm giác không thấy mảy may sốc này tống tân từ trước kia chỉ thói quen ngự kiếm phi hành từ thụy giang phủ đến nguyệt nha thành bất quá thời gian đốt một nét hương nhưng là ngự kiếm cần trải qua phơi giói nắng nào có hiện tại như vậy nh c vân y giật sống hai đời ngược lại nghĩ thoáng trường sinh bất lao sự tình hắn hiện tại chỉ cảm thấy sống lại một lần nhất định phải sống ra không đồng dạng chính mình đồng thời cha ra phúc tiên các sự tình tránh t r o dẫm lên vết xe đổ hắn hiện tại càng nghĩ càng thấy đến ở kiếp trước chính mình rơi xuống tuyệt thiên sườn núi mà chết cùng phúc thiên các tuyệt đối có quan hệ hơn phân nửa là đồng tâm cổ một chuyện bại lộ có người muốn thông qua giết chết vân giật nhờ vào đó xử lý đã nhanh muốn phi thăng tống tân tử nếu thật sự là dạng này đ ờ i trước chính mình vẫn là liên lụy nàng nghĩ tới đây vân giật không hiểu có chút cho dạng liền chủ động lấy ra trái cây m ứ t hoa quả đưa tới hai người bây giờ đều là người trong tu hành lại có mang theo bên người h í c ố c đan không ăn không uống mới là thái độ bình thường nhưng hết lần này tới lần khác vân g ậ t luôn luôn mang theo trong người ăn vặt để tống tân tử có chút bất đắc dĩ nào có nữ nhân có thể cự tuyệt cái này nàng tiếp nhận a n vặt r a hiệu vân giật tiến đến nói chuyện sau đó tiện tay chống lên một phương cách đâm trật pháp vân giật ngồi tại tống tân từ đối diện nói ra nghe nói nguyệt nha thành tiến vào đại viêm gian tế thế là phong bế thành trì cùng trong ngoài liên lạc phản hư cảnh trở xuống tu sĩ cũng đều bị nhốt tại trong đó chu tước cũng hẳn là bởi vì chuyện này mới cùng chúng ta mất liên lạc thủ bút thật lớn cứ như vậy phải đắc tội không ít tu sĩ nguyệt nha thành trả ra đại giới thật là quá l ớ n chút đại đa số người cũng đều cảm thấy gian tế chỉ là lý do là vì để thiết hồng về nguyệt nha thành lấy cớ nhưng ta cảm thấy nguyệt nha thành bên kia chỉ sợ thật xảy ra vấn đề nhất định phải thiết hồng cùng thành chủ diệp lăng liên thủ mới có thể giải quyết vân giật làm này phỏng đoán tự nhiên có lý do của hắn ở kiếp trước hắn cũng không lưu ý liên quan tới nguyệt nha thành tin tức lại biết một cái tên là cùng triệt người thông qua bị võ trọn rể cưới thành chủ diệp lăng ái nữ mà người này về sau lại gia nhập phúc t h i ê n các bây giờ nghĩ đến nguyệt nha thành hơn phân nửa liền là lúc này trôn xuống mầm thái h o ạ sau đó không lâu che thiên các triệt để k h ô n g chế bởi vậy nguyệt nha thành hiện tại càng là dung chuyển vân giật thì càng hoài nghi phải trang phúc thiên các đang âm thầm mưu đồ một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình tống tân từ để ý lại là một chỗi khác Hiến với ư ơ n lại người này mặc dù là cao quý thân vương tại con đường tu hành cũng rất có thành tích giá tâm tuyệt đối không nhỏ nếu tô tín âm thầm cùng phúc thiên cắt có chỗ cấu kết cái kia tương đương với cho táng kiếm cốc trôn xuống hạt giống không biết lúc nào liền sẽ dẫn tới phủ diêu tông như thế thái hoạ bởi vì táng kiếm cốc bên trong cũng có một đạo trống coi vạn năm thiên trụ thu phong bắt đi cực lạc lao tổ về sau có lẽ liền đem hắn trở thành thiên trụ chất dinh dưỡng tấu chương xong chương bảy mươi chín chu tước gian khổ sinh hoạt chương bảy mươi chín chu tước gian khổ sinh hoạt hai người đều mang tâm tư nhưng người nào cũng không có nói toạn tống tân t ử cảm thấy vân giật tu vì thấp kém chính mình lại còn chưa khỏi hẳn tạm thời không nên đem hắn cuốn vào trong nguy hiểm trước đó tại phù diêu tông lúc chính mình dưới tình thế cấp bách đem đồng tâm cổ đút cho vân giật không biết phải chăng là bị người nhận ra cổ trùng một khi hai người tính mệnh tương liên tin tức truyền đi tiếp xuống chỉ sợ sẽ có càng nhiều phiền phức vân giật thì đơn thuần cảm thấy mình ý nghĩ nói ra cũng không ai tin phúc thiên các lúc này mới sơ lộ tranh vanh chính mình tổng không tốt đi tất cả ba nước đều chụp đến bọn hắn trên đầu hai người đ ỗ n g nhiên không nói lời nào r i ê n g phần mình ngũ rác ngược lại thật giống như bị phóng đại không ít không chỉ có thể ngửi được đối phương ngùi liền tâm nhảy âm thanh đều trở lên rõ ràng vân giật cười tủm tìm nhìn xem tống tân tử đổi lấy một cái bạch nhãn hắn cười nói đoạn đường này còn giống như tính thái bình tống tân tử nói ra chỉ sợ một ít người trong bóng tối tích xúc khí lực có lý bất quá tất nhiên bọn hắn không có ý định từng bước từng bước tới chịu chết vậy ta vừa vặn nghỉ ngơi trước một cái nói xong vân g ậ t liền tùi tống tân t ử vốn định đem hắn đuổi đi ra nhưng nghĩ lại nghĩ đến cái này mấy ngày kinh lịch sự tỉnh quá nhiều vân giật lại cơ hồ không có thật tốt nghỉ ngơi một chút liền bỏ đi ý định này tựa hồ cảm thấy hai người chung sống một phòng còn thiết hạ kết giới phòng ngừa người khác nghe lén cái này cách làm quá mức mập mờ thế là tống tân t ử triệt hồi kết giới còn thuận tay mở ra cửa sổ nhìn xem bên ngoài cảnh sắc lao vùn v ụ n bay vân chân ngựa trình mặc dù so ra kém ngự kiếm phi hành nhưng toàn lực chạy vận tốc độ cũng không tính chậm t h a những phong phái nhịn không được liếc mắt vân giật, nghĩ thầm chính mình giống như đã thành thói hắn không khi hiện khác phái liền sẽ cảm thấy bực bội khó nhịn. h vào Tống Tân vân giống quen tồn giống bên người liền n quất kêu xuất mặt, Tử mắt dật, tại, trước một cảm được đã liếc bực bội sẽ năm này nàng sớm đã thành thói quen độc lai độc vãng nhiều nhất bên người có cái chu tức chiếu cố càng sẽ không xuất hiện cái gì nam tử khả vân d ậ t người này không giống nhau lắm hắn bất chi bất giác đã tiến nhập tống tân từ sinh hoạt ai cái này khiến tống tân từ có chút mê man g không biết sau này phải làm thế nào đối lại hắn nàng nghĩ đến nếu là chu tức tại liền tốt nàng am hiểu nhất đối phó nam nhân bốn cùng nay đồng thời nguyệt nha thành bên trong chu tước đang đáng, phía trong thành bốn tại tìm kiếm du trước trước. m trước trước sơ lúc còn có tinh lực theo nàng hồi náo nhưng mấy ngày qua đi liền cũng mất khí lực hết lần này tới lần khác nam cung t r ư ớ c trước giống như có vô hạn tinh lực chỗ đó đều cảm thấy hiếu kỳ thú vị nhất định phải đi tìm hiểu ngọn ngành đơn giản liền là hôn thế ma vương đáng thương chu tức nhịn rất lâu cũng không đợi được vân giật đến chỉ lấy đến một viên linh phủ truyền tin nàng từ đó hiểu rõ đến vân giật tình hình gần đây dự định dứt khoát đem nam cung chức trước đưa đi phủ diêu tông cứ như vậy chính mình liền có thể đạt được giải thoát ai có thể nghĩ vừa v ậ n bắt kịp nguyệt nha thành quan bế cửa thành toàn diện phong tỏa phản hư cảnh phía dưới không được xuất nhập coi như ngươi là phản hư cảnh cũng cần gặp qua thành chủ diệp lăng mới có thể tiến nhập hoặc là rời đi càng chết là nguyện nha thành mặc dù phong thành, nhưng nội thành một đám giải trí hạng mục nhưng không có đóng cửa. ngược lại càng thêm tiếng người h u y n náo nam cung chức trước bây giờ còn chưa chơi chán nàng cũng không muốn ra khỏi thành mà là cả ngày ngâm tại các loại chỗ ăn chơi ban sơ chỉ là tự quán thị trường về sau đơn giản dạo phố đã không cách nào thỏa mắt nàng nàng thế mà liên tiếp liếc tới câu l a n ngói bỏ còn có s o n g bạc như vậy tâm tính như giấy trắng đồng dạng nam cung chức trước cấp tốc học được rất nhiều đồ vật loạn thất bát a o chu tước thực sự nhìn không được liền khuyên nàng trung thực một chút không nghĩ tới hai người ngược lại bởi vậy đại xảo một khung về sau nam c u n g chức trước liền thường xuyên mất tích với lại nàng tu v i so chu tức cao hơn một chút chu tước vậy mà cầm nàng không có biện pháp muốn làm một ít tay chân cũng tận số bị nó nhìn tấu vốn là tu hành ngàn năm tinh quái một khi tiếp xúc đến nhân gian đủ loại rất nhanh nam c u n g chức trước liền biến thành tâm nhãn vô số kẻ ra đời với lại nàng mỗi lần đi ra ngoài nhất định gặp rắc rối còn muốn liên lụy chu tức dùng tiền tiêu thay chu tước không thể làm gì chỉ có thể một lần lại một lần ra ngoài tìm kiếm thiếu nữ ngẫu nhiên là tại bờ sông phát hiện nam công chức t r ư c đang tại học người câu cá còn cùng một đám lao đầu xưng h u n h gọi lệ ngẫu nhiên là tại buôn bán linh thực tiểu điếm phát hiện nàng ở bên trong truyền thụ chủ quán như thế nào bảo dưỡng hoa cỏ hơn nữa nhìn bộ dáng trò chuyện cực kỳ ăn ý t hận không thể tại chỗ thành anh em kết b á i kết làm khác họ tìm vội song bạc những địa phương kia nàng ngược lại là rất ít đi chủ yếu là tu vi quá cao mười độ chín tháng chủ quán thực sự không có cách nào chỉ có thể tự mình mời đi tôn này đại phật bây giờ nghĩ kỹ lại cả tòa nguyệt nha thành có vẻ như chỉ còn lại có phủ thành chủ cùng thanh lâu không có bị nàng chiếu cố qua nam cung chức t r ư ớ c mất tích thời gian một lần so một lần dài lúc này đã đi một ngày một đêm chu tước một phiên tìm kiếm không có kết quả thợ phì phò đi tựu lâu điệm cả bán thức ăn ngon dự định hung hăng khao một cái chính mình ai bảo ngươi lén lút đi ra ngoài những n à y ăn ngon uống sướng chỉ có thể ta một người đ ư c hưởng nàng vừa ăn cơm một bên nghe được bàn bên khách uống rượu đang tại nói chuyện phiếm cái này đều phong thành mười ngày qua lúc nào là cái đầu a suýt ta nghe nói trong thành có đại viên mật thám bây giờ phủ thành chủ chính c ạ o ba t h ư ớ c tìm người đâu ngươi đây đều là bao nhiêu ngày trước thuyết pháp hiện tại đã sớm không dạng này kể đi vậy ngươi nói một chút là bởi vì cái gì khu khu khách uống rượu hạ giọng đáng tiếc chu tức chính là người trong tu hành ý nguyên nghe được nhất thanh nhị sở người kia t ề mi lộng nhăn nói thành chủ muốn cho nữ nhi tìm môn việc hôn nhân ngươi có nghe nói không một người khác thở dài nghe nói có làm được cái gì chẳng lẽ diệp thành chủ còn có thể coi trọng ta ai nói với ngươi cái này ta nói chính là diệp ra tiểu thư không muốn gả người thế là trộm đạo chạy ra t ý của ngươi là diệp nhiệm y thì hãy chạy tới nói nhỏ chút ngươi cũng không sợ đem người của phụ thành chủ đưa tới chu tước k h ẽ to mày đem thả xuống trong tay b ư a c h u y ê n tâm nghe lên bắt á i diệp n i ệ m y chính là thành chủ diệp lăng độc nữ từ nhỏ đã rất được sùng ái với lại tu hành thiên phú kỳ cao năm đó thậm chí chính khí tông đều động thu nàng làm đồ suy nghĩ về phần việc này vì sao không thành chính là bởi vì diệp nghiệm y thì trời sinh mắc có một loại quái bệnh tâm mạch khô kiệt bị kết luận không sống tới m ộ ư ơ i tám năm hoa với lại bệnh này chứng là từ từ trong bụng mẹ mang tới phụ thành chủ từ trên xuống dưới tìm rất nhiều năm cũng không tìm tới chữa bệnh phương pháp bởi vậy diệp lăng càng thêm sùng ái nữ nhi rất nhiều thế lực đều đem diệp nghiệm y thì coi là diệp lăng m ệ n h mạch trong bóng tôi không ít tính toán tiểu cô nương lấy diệp nghiệm y thì hôn sự làm thí dụ ai cũng biết nàng bây giờ tuổi vừa mới m ư ơ i sáu chỉ còn hai năm tuổi thọ lại vẫn cứ vẫn là có người tới cửa cầu hôn trong đó thậm chí còn có thân phận bất phản hoàng thất quý tộc Chỉ vì diệp lăng đã từng nói chỉ cần có người cùng tiểu nữ tình đầu ý hợp n g u y ệ n ý để nàng quang đời còn lại bình an vui sướng liền đem con rể coi là con ruột đối đãi bồi dưỡng cho nên bọn này tới cửa cầu hôn người kỳ thật đều là hướng về phía diệp lăng mà đến nói trắng ra là là coi trọng nguyệt nha thành tài phú quyền lợi cùng trong tay thành chủ nửa khối hổ p h ụ về phần diệp nhiệm ý thì còn có bao lâu thời gian có thể sống bọn hắn tỉnh không để ý chu tức nghe xong có gan không tường dự cảm nguyện nha thành chỉ sợ bày ra đại sự nhất thời bán hội cũng sẽ không mở ra cửa thành đây chẳng phải là chính mình còn muốn bị nam công chức trước tra tấn rất nhiều thời gian đầy trời thần phật ở trên ai có thể mau cứu ta ạ thấu chương s o n g chương tám mươi giám y ê u chương tám mươi giám y ê u chu tước cứu tinh còn tại ngựa không dừng vó trên đường chạy tới theo vân giật một đoàn người một nắng hai sương đi đường khoảng cách nguyệt nha thành càng ngày càng gần rõ ràng cảm thấy chung quanh khí tức trở nên bắt tạp những người kia theo một đường cuối cùng sắp kìm nén không được dự định xuất thủ vân giật xin nhờ tống tân từ hỗ trợ cảm thụ một chút có bao nhiêu người giấu tại chỗ tối lấy được đáp án làm hắn nghẹn h ọ n h ì n chân chối phản hư cảnh hai người hóa thần cảnh một số luyện khí cảnh không đáng giá nhắc tới c ỗ thế lực này đã cực lớn đến cơ hồ có thể tạo phản xem ra thiết hồng thật là một cái bánh trái thơm ngon la thông cùng thôi vô mệnh tù vi hơi thấp không cảm giác được phản hư cảnh cao thủ độc tĩnh nhưng chỉ là hóa thần cảnh thích khách truyền lại tới áp lực cũng đủ để cho hai người t h ở không nổi thế là tại sắp đến nguyệt nha thành trước một đêm đám người quyết định tạm thời chỉnh đốn một phiên phát lên đống lửa thương thảo tiếp xuống đối sách thôi vô mệnh trên đường đi cũng không ngược đ á i thiết hồng ngược lại đối nó hữu cầu tất ứng như vậy la thông cũng nhìn hắn thuận mắt không ít hai người lại có thể nói chuyện bình thường chỉ bất quá nói hai câu liền khó tránh khỏi cái nhau cãi nhau tống tân từ lưu tại xe ngựa nghỉ ngơi. xem như gián tiếp cho thấy thái độ chính mình hơn phân nửa sẽ không xuất thủ thôi vô mệnh thấy thế tâm lạnh một nửa m ộ n một nói vốn cho là thế lực khắp nơi xem ở mặt mũi của bệ hạ bên trên không đến mức đem chuyện làm t u y ệ t la thông h ữ lạnh đã sớm cùng ngươi đã nói chỉ có các ngươi những n à y h o ạ n q u a n cảm thấy tiểu hoàng đế b y phong lấm liệt trên thực tế trong t r i ề u tuyệt đại mấy người đều cảm thấy đ o a n vương cùng hiến vương càng thích hợp đăng cơ xưng đế đáng giận nếu là trưởng công chúa ở lại kinh thành có lẽ còn có thể áp chế một cái những người này tâm tư lời này của ngươi nói hình như đánh g á m trưởng công chúa ra ngoài cầu đạo cũng là vì củng cố đại hạ cùng trên núi tông môn quan hệ chẳng lẽ còn có thể đoán trách đến trên đầu nàng ta lúc nào đoán trách trưởng công chúa ừ chỉ trách tiểu hoàng đế không tín nhiệm ta ra tướng quân thế mà ngay cả tù long khóa chìa khóa đều không cho ngươi không phải thả ta ra tướng quân khôi phục tu vi sao về phần như vậy chật vật vân giật lười nhác lẫn vào hai người cãi lộn chủ động tiến tới thiết hồng bên kia thiết hồng nói ra ngày mai các hung khó liệu không bằng mang theo nhà ngươi phu nhân mau mau đi thôi tiến vào nguyệt nha thành còn kém lâm môn một ước như thế đi ta có chút không quá cam tâm ha ha nhìn ra được hai ngươi đều là tông môn tử đệ bối cảnh thâm hậu nhưng ngày mai một khi động thủ đương á ác m tiêu nhiên n quản g những tin chu t phách, chỉ cần bọn hắn tin, đoàn m chuyện vương hiến vương vẫn luôn tại như vậy làm những năm này hướng trong thành sắp xếp không ít quân cờ ngoại trừ hai người bọn họ đâu đại viêm gian tê chưa từng nghĩ qua còn có đây này còn có vân giật cười nói ta rất khó để ngươi tin tưởng điều ấy còn có một đám người cũng muốn lấy được nguyệt nha thành bất quá bọn hắn tính toán rất xa thậm chí còn muốn đem bàn tay đến chính ma hai đạo trong tông môn ngoài ý liệu là thiết hồng thế mà gật đầu nói đã ngươi nói như vậy ta tin tưởng ngươi vân giật ngược lại là không nghĩ tới thiết hồng cứ như vậy tin tưởng chính mình thuyết pháp ngươi tin ta không phải không có cách nào khác giải thích ngươi vì sao muốn hộ tống ta đ o ạ n đường nhìn ra được ngươi s ắ c thực đối hổ phụ không có hứng thú đại hạ công danh lợi lộc càng là không bị ngươi để vào mắt nói xong thiết hồng đột nhiên xích lại gần nói khẽ mấu chốt nhất là phu nhân ngươi tu vi rất cao khinh thường tham dự những ngày phá sự vân giật cũng không thói quen cùng lão nam nhân áp sát quá gần vội vàng xê dịch cái mông cái này đều bị ngươi đã nhìn ra sống nhiều năm như vậy vẫn là có mấy phần nhãn lực thiết hồng lời nói xoay chuyển căn cứ ta đối diệp lang hiểu rõ n g u y ệ t nha thành hẳn là thật có đại sự xảy ra bằng không thì sẽ không đột nhiên k h ó thành không phải là vì bức bách hoàng đế thả ngươi trở về sau muốn làm đến điểm ấy hắn có biện pháp tốt hơn sẽ không ra hạ xét này với lại nguyễn nha thành phong tỏa thời cơ quá khéo ta chân trước rời đi nơi đó liền xảy ra chuyện cho nên ta cho rằng ngươi lời nói có mấy phần đạo lý v â n giật rất tán thành xác thực thật t r ù n g hợp t h i ế t hồng trong mắt chiếu đến đống lửa giống như tại cưỡng chế trong lòng phẫn nộ n g u y ệ t nha thành một khi xảy ra chuyện đại hạ cùng đại viêm khai chiến không thể tránh được đến lúc đó không biết bao nhiêu bách tính lại phải trôi giạt khắp nơi đáng tiếc những người k i a hoàn toàn không quan tâm cho nên ngươi nhất định phải còn sống trở về không sai ta nhất định phải trở về t h i ế t hồng bực bội kéo kéo tay chân xích s á t chỉ là đến ngày mai sống s ó t khả năng cực kỳ bé nhỏ chỉ có thể hy vọng nhìn tại diệp lăng có thể một mình bảo vệ tốt nguyễn nha thành ngàn vạn không thể để cho thành chỉ rơi vào tay người khác vẫn hướng đống lửa bên trong ném đi một cái nhanh cây tóe lên một đá m ngọn lửa có một vấn đề ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ vững nguyệt nha thành là bằng vào ngươi thiết hồng năng lực bản thân vẫn là có thể thúc đẩy bà chăm s á t phật hổ phủ cái này ta ngược lại chưa từng nghĩ tới vậy ta đề nghị ngươi tốt nhất ngẫm lại chấm nhất ngày mai cũng phải có cái đáp án lúc này thôi vô mệnh cùng la thông đi vào bên này sắp mặt hai người nghiêm túc xem bộ dáng là không thể thảo luận ra cái gì phương án thôi vô mệnh chủ động mở miệng nói ra ta có một cái kế hoạch chỉ là cần vân h u n h đệ cùng vân g ậ t không khách khí chút nào ngắt lời nói từ ngươi làm đến hai chiếc giống nhau như lúc xe ngựa lúc ta liền biết ngươi dự định đụa thật giả thiết hồng cho xi vân huynh đệ cao minh la thông cũng đi theo giơ ngón tay cái lên h i ệ n nhiên vì hộ tống tự mình tướng quân hắn cùng thôi vô mệnh đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước thôi vô mệnh tiếp tục nói ta có một viên dịch dung đan hẳn là có thể giấu giếm được phản hư cảnh cao thủ một đoạn thời gian ngày mai ta biết giả trang thiết tướng quân từ la thông lái xe mang ta tiến về n g u y ệ t nha thành la thông nói bổ sung vân huynh thì mang theo tướng quân trần chính yên lặng theo dõi k ỳ biến tìm cơ hội lại đi nguyễn nha thành vân g ậ t không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói các ngươi còn đánh giá thấp tình cảnh trước mắt chúng ta tổng cộng năm người ngày mai động thủ một cái đều đi không nổi thôi vô mệnh nói ta cùng la thông biết đánh bạc tính mệnh cho các ngươi tranh thủ thời gian không cần thiết làm hy sinh vô vị với lại ngươi có nghĩ tới hay không nhà ta nương tử thật sẽ phối hợp các ngươi sao vừa nghĩ tới cái kia thanh lãnh như trăng nữ tử thôi vô mệnh lập tức không có lòng tin lợi dụng vị cao nhân nào thiết lập văn cục chỉ sợ không cần chờ đoàn vương hiến vương bọn người xuất thủ chính mình cũng đã chết vân dật hỏi xem ra ngươi bây giờ một lòng bảo hộ thiết hồng thôi vô mệnh nghiến răng nghiến lợi nói vậy hạ muốn ta đem hắn còn sống đưa về nguyệt nha thành là sống không phải chết hoàng đế của các ngươi còn không tính ngu đến mức cực hạn vậy chúng ta đến cùng như thế nào cho phải ngày mai những người kia một khi liên thủ tướng quân cựu tử nhất sinh đơn giản không cho bọn hắn liên thủ không được sao tôi h vô mệnh cùng la thông hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy l ô thai mình có vấn đề vân giật vừa mới nói cái gì các ngươi không cần nhìn ta như vậy cụ thể làm thế nào còn phải xem nhà người tướng quân có thể hay không nghĩ thoáng vân giật nói xong liền đứng dậy trở về xe ngựa đi sớm nghỉ ngơi một chút ta theo ta thấy đám người kia đã nhao nhao muốn thử Tấu trưng trưng Trưng vương. Chương 81, hiến vương xong, Hiến hiến nơi đây ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn sáng sớm tỉnh lại xem xét mặt đất lại cút một tầng sương trắng thôi vô mệnh xử lý ngựa tốt xa hành lý gặp tất cả mọi người đã tỉnh liền tiếp theo đóng vai mã phu bắt đầu đánh xe phía trước tám trăm dặm liền là nguyệt nha thành nhưng cái này tám trăm dặm cũng là khó đi nhất đoạn đường đường đêm qua nói chuyện phản phất chưa hề phát sinh tất cả mọi người cực kỳ a n ý không còn nói đến thôi vô mệnh cùng la thông sẽ không đối vân giật tâm sinh đoán trách bọn hắn biết vân h u n h đệ lời nói không có sai lần này cần giết t i ế t tướng quân người thực sự quá nhiều một hạt dọn nước như thế nào đối mặt sóng cả m ã n liệt bất luận cái gì âm hưu d Bọn hắn chỉ có, có thôi ể vô mệnh n tự ư ớ rêu nói rõ rệt trước đó vài ngày người ta còn bình qua từng hướng lúc tiệc ai có thể nghĩ tới hôm nay nếu là lần này may mắn không chết ta mời ngươi uống rượu nguyện nha lâu rượu ngon nhất nhà tùy ngươi chọn tuyển chỉ tiếc ngươi tiến vào cung không phải ta còn có thể dẫn ngươi đi thanh lâu khoái hoặc khoái hoạt ai nói hoạn quan liền không thể đi thanh lâu thôi vô mệnh cũng không cảm thấy m ạ o phạm càng sẽ không tức giận có thể thấy được hắn lúc này là thật đã đem sinh tử không để ý trong xe ngựa vân giật nghe được cái này nói chuyện cười nói trước kia ta cảm thấy giang hồ khí cùng người trong tu hành tiên khí không hợp nhau bây giờ lại cảm thấy kỳ thật đều không khác mấy vô l u ậ n tay c h ó i gà không chặt một kẻ phạm nhân tung h à n h xa trường võ phu hoặc là cao cao tại thượng tiên nhân đối mặt tuyệt cảnh kiểu gì cũng sẽ sinh ra một cỗ hào hùng tống tân từ hỏi lại ngươi không cảm thấy ngu xuẩn sao bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tán thân nơi đây nhưng dù cho như thế cũng không đổi được thiết hồng trở lại nguyễn nha thành những người này chính là như thế ngu xuẩn nhưng trọng tình trọng nghĩa ta biết thôi vô mệnh đang suy nghĩ gì hắn vẫn hy vọng ngươi có thể xuất thủ ta cũng không phải là không muốn ra tay mà là không thể ngươi hẳn phải biết tình huống của ta đương nhiên cho nên ta sẽ không để cho ngươi xuất thủ ngươi yên tâm xem kịch dưỡng thương liền tốt ngươi đã nghĩ đến biện pháp nếu ta không giúp đỡ ngươi lại như thế nào chạy thoát đám người kia cũng sẽ không chỉ giết t i ế t hồng lại lưu ngươi một đầu sinh lộ v â n giật cười nói cho ta một chút lòng tin hai ta nhận biết đến nay ta lúc nào để ngươi thất vào qua tống tân từng h ĩ thầm s á c thực như thế bất quá vẫn là không quá yên tâm cẩn thận cảm thụ một phiên trong cơ thể mình đại đạo tu bổ tình huống mặc dù không lạc quá lắm nhưng nếu muốn mạnh mẽ xuất thủ thu thập hai cái phản hư cảnh vẫn là không thành vấn đề chỉ là như vậy chỉ sợ sau đó phải bế quan hồi lâu mới có thể khôi phục hợp đạo cảnh thực lực mà thời gian không chờ người t ă n g kiếm cốc còn có cái c ụ c diện d ố i dám chờ đ ợ i mình xe ngựa lại đi nửa ngày mắt thấy trên đường màu xanh biết càng ngày càng ít thay vào đó là vàng óng hà cát lúc này vân giật lỗ hai khẽ nhúc n í c đem đầu lộ ra cửa xe quả nhiên trông thấy bầu trời có mấy đạo to lớn cái bóng bay qua cái kia đúng là vài đầu hình thể khổng lồ thương thiếu con thú này tính tình h u n g mãnh còn có luyện khí cảnh thực lực có thể cùng bác mã phân cao thấp mà trong đó cầm đầu đầu kia càng là cực kỳ cường tráng quanh thân bao trùm lấy một tầng màu tím sậm ẩn ẩn lộ ra lôi quang hiển nhiên tu vi càng cao thêm một bậc thương thiếu vừa mới hiện thân hai thất bay vân ngựa liền tự loạn trận c ư ớ c dừng bước không tiến vô luận t ô i vô mệnh như thế nào xua đổi u đều không dùng được la thông thấy thế chủ động đi xuống xe ngựa an ủi hai thất tuấn mã hắn xuất thân xa trường cùng mã nhi rất là thân cận cái kia vài đầu thương thiếu giống như mây đen ngập đầu bao phủ đám người đồng thời lại có mấy đạo lưu quang từ xa đến gần xem xét liền là tu sĩ k h ô n g chế pháp bảo mà đến bất quá những người này rõ ràng cùng thương thiếu người ở phía trên không phải một đường trong lúc nhất thời cho dù c h ố n g trải bắt ngát đại mạc biên giới cũng biến thành hơi có vẻ chen c h ú c thương thiếu bên trên người trước hết nhất hiện thân dẫn đầu người kia ngẩng đầu má bước người mặc kêu lên kim long tiểu d á n g trường bảo trang phục cao quý không t ả n nổi tống tân từ thấy một lần người này liền chủ động ẩn tàng thân hình vân giật lập tức ngầm hiểu người này hẳn là hiến vương tô tín thôi vô mệnh thi lễ một cái cung kính nói vi thần gặp qua hiến vương điện h ạ tô tín tuổi còn trẻ cử chỉ ngược lại là rất có phong độ hắn nâng đỡ một cái nói ra tướng quân nhưng tại nơi đây bầm điện hạ lời nói tội t h ầ n thiết hồng ngay tại trong thùng xe a tô tín quay người hướng về phía thùng xe bên kia nói ra tiểu vương có mấy lời muốn cùng tướng quân tâm sự không biết tướng quân có thể n ả mặt tử thiết hồng thanh âm t ừ trong chuyền đến ta cùng hiến vương có cái gì tốt nói chuyện vẫn là không nói a sau một khắc đi theo tô tín sau lưng nữ tử tay trắng vung khẽ trong nháy mắt một đạo tử lôi r ứ t xuống đem thùng xe xé thành mảnh nhỏ lộ ra trong đó thiết hồng tô tín giận trách đình n g h sao có thể như thế lỗ mãng tên là đình n g h nữ tử là xong lễ nói đ ắ tội mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt lại không nhìn thấy chút điểm ấ y n ấ y vân giật thấy thế nhịn không được nhẹ dọn g hỏi cái này hiến vương thoạt nhìn ngược lại là cái tài tử phong lưu bình thường tại táng kiếm cốc cũng cao điệu như vậy sao tống tân t ử lắc đầu chưa bao giờ thấy qua cái kia phản hư cảnh không phải ta sẽ không không có ấn tượng trong miệng nàng phản hư cảnh tự nhiên chính là đình nê nữ tử nhìn xem tuổi không lớn lắm nhưng người trong tu hành dung nhan thường trú cũng không phân biệt ra được đến cùng bao lớn nhân kỷ vân giật cùng tống tân từ chỗ xe ngựa trước đó bị nó động tay động chân cho nên người bên ngoài không phát hiện được động tĩnh bên trong nhưng đình nê vẫn là đột nhiên quay đầu nhìn lại hiện nhiên đối chiếc xe ngựa này chứa cái gì rất là làm cho người hoài nghi thôi vô mệnh nói ra người bên trong này cùng thiết hồng không quan hệ hiến vương lại lắc đầu nói tất nhiên tới nơi đây như thế nào không quan hệ nói đi đình nghe lập lại chiêu cũ tử lôi rơi xuống nhưng lần này thùng xe không nhúc nhích tí nào vương như thành đồng vân giật thấy thế đem phương viên kiếm thu nhập tu di giới bây giờ hắn đã là luyện khí cảnh hậu kỳ tu vi đã có thể làm đến điểm ấy sau đó hắn vén màn vải lên đi ra xe ngựa cười nói cô nương chiêu này lôi pháp sắc thực lợi hại nhưng tính tình cũng là thật táo bạo đình nghe híp mắt nhìn về phía trong thùng xe giống tuyết thật tình không biết tống tân từ sớm đã biến mất thân hình trừ phi tới gần cẩn thận điều tra nếu không mắt thường thần n i ệ m đều rất khó cảm giác được nàng tồn tại hiến vương lại đối cái này lạ mặt nam t ử càng cảm thấy hứng thú còn chưa tỉnh h giáo vân giật cũng không hành lễ chỉ là duy trì không gần không xa khoảng cách thản nhiên nói một giới tán tu không đáng nhắc đến lại là người trong tu hành như thế nói đến có thể tính nửa cái c h i kỷ không dám không dám hiến vương khẩu vị c ự d a i sinh lạnh không kỵ cái gì đều muốn cắn lên một ngụm không giống kẻ hèn này chỉ có thể ăn cơm chùa hai người không mặn không n h ạ t đánh lấy lời nói sắp bén lúc này giữa không trung mây bóng người đi theo rơi xuống đúng là cùng những cái kia thương thiếu ẩn ẩn hình thành vây kín chi thế đem thiết hồng bọn người gói ở trong đó các người đại hạ người nói chuyện luôn luôn vẻ nho nhã liền không thể thống khoái chút mở miệng người kia chính là lại một cái phản hư cảnh hắn trực tiếp quang minh thân phận đại viêm đang trưởng thành đ ố i đại hạ thiết hồng hướng tới đã lâu muốn mời tướng quân đi ta bên kia làm khách hiến vương lắc đầu nói cái này không thể được thiết tướng quân là ta đại hạ bà bối có thể nào chắp tay nhường cho người ha ha còn tại q a t a người nào không biết các ngươi hoàng đế phong tỏa thiết hồng hận không thể để hắn ngồi xe trở tù về nguyệt nha thành đó cũng là ta đại hạ việc nhà ta nhổ vào lao tử không nhìn được nhất anh hùng hảo hán nghèo túng bị người bắt nạt câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ vân giật nói bổ sung hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đan trường thanh tán dương không sai liền là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh t ấ u chương s o n g chương tám mươi hai lưỡng hổ tương tranh chương tám mươi hai lưỡng hổ tương tranh đan trường thanh lần này xuất hành chỉ dẫn theo bảy người nhưng đều là hóa thần cảnh đại viên bên trong người cách đan mặc cùng đại hạ rất là khác biệt bọn hắn t h i quen lộ ra cường tráng cánh tay tóc dài hơi ố l ư ợ n vân giật tên, tên rất hay muốn hay không theo ta đi đại viêm dạo chơi vân giật đối cái này làn da ngăm đen tinh tráng hán tử cũng không ghét cười nói về sau có cơ hội nhất định sẽ đi bất quá bây giờ ta có việc gấp muốn đi nguyệt nha thành một chuyến sách vậy thì chờ lát nữa đánh nhau ngươi giúp bên nào các ngươi thần tiên đấu pháp ta một giới luyện khí cảnh liền không tham gia náo nhiệt vậy liền một lời đã định ta nhìn ngươi rất t h u ấ n mắt thật đúng là không xuống tay được đan t r ư ở n g thanh nói xong quay đầu nhìn về phía hiên vương vị này đại hạ vương gia ngươi lại là nghĩ như thế nào tô tín âm thanh lạnh lùng nói nơi này dù sao cũng là ta đại hạ thổ địa ngươi khẳng định muốn cùng ta đạo thủ nói đi hắn lại nhìn mắt thôi vô mệnh cùng la thông đan trường thanh thấy thế ha ha cười to nói ra bọn hắn đều muốn bảo hộ không được tự mình tướng quân làm sao có thể cho ngươi làm đ ầ tớ la thông chậm chạp không có tỏ thái độ hiển nhiên cũng là ý tưởng như vậy hắn thấy tướng quân v u a luận rơi vào hiến vương hoặc là đại viêm trong tay đều cuối cùng khó thoát khỏi cái chết cho nên hai bên đều không thể dễ tin từ đầu đến cuối đan trường thanh nhất là đ ề phòng người đều là thiết hồng về phần cái kia đình nghe cũng không bị hắn để vào mắt hắn nhìn kỹ một chút thiết hồng tay chân ở giữa tù long k hóa m ắ n g đã sớm nghe nói ngươi bị người hạ tù long k hóa ta còn tưởng rằng đều là nói hiễu nói vợn ư g không nghĩ tới đúng là thật hắn mắng xong lại bắt đầu nở nụ cười đáng tiếc đáng tiếc lúc đầu dự định h ả o hảo hoạt động một phiên cân cốt không nghĩ tới cuối cùng chỉ có một cái nương môn có thể cùng ta động động tay chân lúc này vân giật tiến đến thôi vô mệnh bên người dùng sức va vào một phát bờ vai của hắn hỏi người đều đến đông đủ đoan vương đâu có lẽ đoan vương có ý định khác bên kia thế nhưng là hai cái phản h ư cảnh cùng ta nói thật ngươi định làm như thế nào ta cùng la thông đêm qua đã nói xong ai muốn mang đi thiết tướng quân đều muốn trước hết giết chúng ta mới được thôi vô mệnh dừng một chút lại bổ sung ta cũng không phải vì tội thần thiết hồng hà chiến ta là vì bệ hạ vân giật nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu phân tích thế cũng nói như thế nói đến m u ố n trước các loại hiến vương cùng đàn trường thanh phân ra cái cao thấp theo ta thấy hiến vương bên này nhân thủ càng nhiều hơn nữa còn có một đám luyện khí cảnh viện quân chính chạy đến nơi đây nếu ngươi cùng la thông không giúp hiến vương như vậy hai người dưới tay hóa thần cảnh số lượng không sai bị lắm phản hư cảnh lại được tốt là một đối một không tệ không tệ đánh nhau cũng là xem như lực lượng n g a n g nhau hắn cùng thôi vô mệnh nói chuyện cũng không tận lực hạ giọng đối mặt hai tên phản hư cảnh cũng không cần vẽ vời c h o thêm chuyển ra hiến vương tự nhiên nghe hiệu vân giật lời nói bên ngoài âm nói ra trước xử trí các ngươi cũng không phải không được đan trường thanh đồng ý nói có lý mấy người các ngươi tu vi quá thấp chết sớm chết muộn cũng không có gì khác biệt thôi vô mệnh phàn nàn nói để ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm lần này tốt chúng ta chỉ sợ muốn trước tào tương vân giật lại nói không phải vậy ý của ta là hiến vương cùng đàn trưởng thành đánh nhau phải hao phí không ít công phu nhưng bây giờ đoan vương chẳng biết đi đâu lấy các vị đối với hắn hiểu rõ hắn hẳn là sẽ không bỏ lỡ kiếm một chén canh cơ hội mới đúng Lời nghĩ thẩm vị kêu huynh trưởng vì sao chậm chạp không hiện thân thật chẳng lẽ từ bỏ tranh đoạt hổ phủ cơ hội đan trường thanh kỳ thật đồng dạng đối đoan vương có chỗ cố kỵ hắn vì chặn đường thiết hồng đ ộ i vàng mà đến mang nhân thủ không nhiều nếu là đại hạ người đông thế mạnh chính mình hơn phân nửa không chiếm được tốt vân giật nói tiếp cho nên theo ta thầy à hai vị tranh đấu cần phải tốc chiến tốc thắng chậm sợ sinh sự đoan nói xong hắn đi đến thiết hồng bên người hỏi tướng quân có thể nghĩ tốt thiết hồng trầm tư suy nghĩ một đêm giờ phút này rốt cục làm ra quyết định chỉ thấy hắn lây ra một vật đưa cho vân giật ước chừng lớn chừng một ngón tay nửa bên vết cắt vương vức bóng loáng hình dạng chính là nửa cái lao hổ đúng là thiết hồng nhận dạ chồng coi n đình nghe thấy thế lập tức nắm nâng cánh tay ngọc thân thể bay đến giữa không trung đồng thời một đoàn lôi quang bắt đầu ở lòng bàn tay ngưng tụ tựa như tùy thời dự định nhắm người mà phệ đan trường t h a n h càng là từ tu di trong nhẫn lấy ra một thanh thoạt nhìn cực nặng l á n h diễm cứ khi thế tùy theo trở nên đ ẳ n g đắng sát khí không hổ là phản hư cảnh chỉ dựa vào khí c h ẳ n g liền đem tôi vô mệnh cùng la thông một mực áp chế thậm chí không sinh ra tâm tư phản kháng vẫn g i ậ t không chút hoang mang đầu tiên là thật sâu liếc nhìn đình nghe nói ra nguyên lai là chính khí tâm thần tiêu đạo thiết tử quả nhiên bất phản hắn vừa nhìn về phía đan trường thanh thay này lãnh di Các hạ trong bất chi bất giác tại hai vị phản hư cảnh rằng co xuống nơi đây đã biến thành nửa bên lôi đình dày đặc nửa bên tinh lực tràn ngập nhưng hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ một mặt là đối một vị khác phản hư cảnh có chỗ kiên kỵ một phương diện khác thì là vân giật lộ ra quá mức nhẹ nhàng không khỏi làm người hoài nghi hắn phải chăng có dấu chuẩn bị ở sau tô tín nói ra đem hổ phụ cho ta ta bảo đảm ngươi không chết đan t r ư ở n g thanh cũng nói ngay cả người kèm hổ phụ đều cùng ta về lại viêm cam đoan có chỗ tốt của ngươi vân giật cũng không phản ứng bọn hắn phân phó nói la thông dịu ngươi ra tướng quân lên ngựa thôi vô mệnh đi đem một chiếc xe ngựa khác điều khiển tốt tô tín sắc mặt c h ầ m xuống ngươi thế mà cảm thấy ngươi có thể còn sống rời đi theo tiếng nói vừa ra không trung trải rộng màu tím lôi đình không ngừng phát ra tiếng oanh minh vân giật cười nói ta tự nhiên có rời đi lòng tin nói đi hắn đột nhiên lấy ra từ kim hồ lô từ đó gọi ra phủ diêu kiếm y đang hấp thu phủ diêu đạo quả chỗ tốt về sau thanh niên kiếm y không chỉ có khôi phục sức sống với lại linh lực càng hơn lúc、trước. nó hiện tại một kích toàn lực đã khó khăn lắm có hóa thần cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn mà so với thanh l i ê n kiếm ý phù diêu kiếm ý thắng ở linh động nó thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bay lên tốc độ quả thực không chậm lúc trước chỉ là nhẹ nhàng vừa bay liền đem vân giật từ nguyệt nha thành đưa đến thúy vi sơn bởi vậy có thể thấy được lồn đốn thế là vân giật giờ phút này chân tướng phơi bày chỉ thấy hắn đem hổ phù hệ tại phù diêu kiếm ý phía trên sau một khắc liền để tuyết trắng tiểu kiếm phá không mà đi một kiếm này đúng là muốn lên như diều gặp gió chín vài d m trong t r ớ c mắt chẳng ai ngờ rằng vân giật lại sẽ làm ra động tác này hết lần này tới lần khác phù diêu kiếm ý bay cực nhanh. đảo mắt cũng đã mất tung ảnh hiến vương thấy thế không phải do suy nghĩ nhiều lập tức quát truy đình nghe thân hình như điện chăm chú đuổi theo đan trường thanh cũng hóa thành một tia ô quang theo sát phía sau phản hư cảnh đều đuổi theo h ộ phủ hiến vương biết rõ chính mình những người còn lại tay nếu là cùng tôi vô mệnh bọn người lấy mệnh tương bác biến số rất nhiều đại v i ê m bên kia hóa thần cảnh tự nhiên không cần nhiều lời bị tù long c h ó i buộc lại thiết hồng kỳ thật cũng có phản hư cảnh tu vi với lại âm thầm còn có không biết lúc nào sẽ đến văn vương nghĩ tới đây tô tín liền không có xuất thủ mà là đi theo đình n g đuổi theo phủ diêu kiếm ý đại viên một đ ả n cao thủ cũng là làm này dự định trên đường cùng đại hạ người duy trì vi diệu khoảng cách theo hai nhóm đội ngũ rời đi vân giật sắc mặt trăng nhật nói ra chúng ta nhanh đi nguyệt nhà thành t ấ u chương xong chương tám mươi ba vào thành chương tám mươi ba vào thành đưa mắt nhìn vài đầu thương tiếu h đuổi theo phủ diêu kiếm ý hướng bắt đi la thông cùng thôi vô mệnh lập tức lấy lại tinh thần một cái phụ trách đem thiết hồng để chạy tới phi vân lưng ngựa một cái thì đem sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy vân giật đưa vào xe ngựa sau đó hai người liền bắt đầu đoạt mệnh phi nước đại trôi này tuyết trắng tiểu kiếm xem xét liền biết lai lịch bất phàm toàn lực hành động tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng nhưng là chỉ có luyện khí cảnh tu vi vân giật cũng rất khó trèo c h ố n g quá lâu nếu là đổi lại thường ngày chỉ sợ mấy hơi thời gian hắn cũng đã d ầ u hết đ é n tắt nghiêng đầu một c á i n g ấ t đi nhưng là lần này mỗi khi hắn cảm thấy linh lực sắp khô kiệt liền có một cỗ lực lượng từ tâm bẩn chỗ truyền đến khuyết tán đến toàn thân h i ệ n nhiên là đồng tâm cổ có tác dụng sùi lơ tại trong thùng xe vân giật có chút xấu hổ hỏi người còn tốt chứ tống tân tử cũng không thèm để ý việc này chỉ là một điểm linh lực không có trở ngại nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ đồng tâm cổ thế mà còn có bực này tác dụng trước đó đọc qua cổ tịch chưa hề phát hiện có này ghi chép nếu là tu vi của hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau như vậy nếu vân giật một ngày kia tiến vào hợp đạo cảnh hai người hợp lực phi thăng cơ hội nhất định lớn hơn rất nhiều khoảng cách ba trăm i n dặm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn tại thôi vô mệnh cùng la thông toàn lực xua nổi xuống phi vân ngựa phi nước đại không ngừng chung quanh cảnh sắc đều bị bỏ lại đằng sau hóa thành tan ảnh mắt thấy nguyệt nha thành càng ngày càng gần đã có thể từ đẩy trời cắt vàng bên trong mơ hồ nhìn thấy thành thị hình dáng thiết hồng đỉnh lấy cồn phong hô chớ đi nam đại môn cửa nam sườn đông ba trăm l i n có một viên hình thù kỳ quái ngon thạch nhanh đi nơi đó la thông gật đầu nguyệt nha thành bây giờ đã phong tỏa cửa thành coi như thiết tướng quân đích thân đến mở cửa thành ra cũng cần t ầ g t ầ n g báo cáo sợ rằng sẽ chậm trễ không ít thời gian mà thiết hồng để cung cấp chỗ chính là len lén lẻn vào nguyệt nha thành phương pháp chỉ có hắn cùng thành chủ diệp lan g biết mắt thấy không c h u n g có bôi tuyết s ắ c trợt lấy lên cấp tốc rơi vào trong xe đúng là phù diêu kiếm ý tuyết trắng tiểu kiếm nhan sắc cảm đạm sức sống cũng không giống trước kia tựa hồ đối với vân giật mãn là phản nản vất vả ngươi vân g ậ t vội vàng đem nó thu hồi từ kim hồ lô lấy linh khí chậm dại ô dưỡng sau đó hắn nói phù diêu kiếm ý bị lôi pháp bổ một cái. còn n suýt lúc này thùng xe cũng không thiết chí chất pháp cho nên những lời này một chữ không kém đã rơi vào thôi vô mệnh bọn người trong t a y thôi vô mệnh buồn bực nói nếu là bị hiến vương lấy đi ngược lại là chuyện tốt rơi vào đại viêm trong tay mới nhất làm cho người chịu không được la thông cũng nói sớm biết ngươi muốn đem hổ phù đưa ra ngoài ta còn không bằng cùng bọn hắn liều mạng vân giật đ ề u hướng ta ồn ào cái gì đây cũng là các ngươi ý của tướng quân có bản lĩnh các ngươi giống hắn đi à. lời này cũng không giả thiết tướng quân suy nghĩ một đêm cuối cùng minh bạch hổ phù chính là vật ngoại thân mà mình có thể còn sống trở lại nguyệt nha thành ý nghĩa lớn xa hơn đem hổ phù giao cho diệp lăng chỉ cần hai người bọn họ còn sống nguyệt nha thành coi như gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ cũng nhất định có thể bình yên vượt qua trong nháy mắt một đoàn người liền đến nguyệt nha thành la thông quả quyết từ bỏ xe ngựa dẫn đầu tìm khối kiên g o a n thạch đi đó là một khối nửa người cao t ô không đáng chú ý tảng đá đặc ở dưới tường thành vông sẽ không có người chú ý tới nó dựa theo thiết hồng phân phó la thông trước tiên ở tảng đá mặt ngoài vẽ phù lục sau đó rót vào linh lực lập tức mở ra ẩn tảng trong đó truyền tống trận pháp ngay sau đó một đoàn người liền thông qua trận pháp tiến nhập nguyệt nha thành vừa vặn xuất hiện tại tường thành một bên khác nơi đây cực kỳ vắng vẻ chính là nguyệt nha thành bên trong nào đó đầu hiếm người đến hẻm nhỏ cuối cùng t h ằ n g đến chân chính tiến vào nguyệt nha thành đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra n g h ĩ thầm lần này xem như triệt để an toàn coi như hiến vương mánh khóe thông tiên cũng không dám tại trong thành tùy tiện xuất thủ thiết hồng nhẹ nhàng vớt vẽ quen thuộc tường thành khắp khuôn mặt l à phiên mượn hắn liếp mắt liền nhìn ra nguyệt hẳn là thật sự là đụng phải thiên đại nan quan vân giật cùng tống tân từ đứng sau vai lúc này hai người đều đã triệt hồi thiên ý vô phùng chi pháp lộ ra lúc đầu khuôn mặt một cái tuấn tú một cái tuyệt mỹ áo trắng cùng tóc xanh s á c thực đ ă n g đối vân giật cười nói tống quân thiên lý trung tu nhất biệt xem ra chúng ta cũng đến lúc chia tay thôi vô mệnh giữ lại nói các loại ngươi còn chưa nói ngươi kế hoạch tiếp theo kế hoạch kế hoạch gì ta còn có chính mình sự tình muốn làm ngươi đem hổ phù cứ như vậy cho người khác chẳng lẽ một điểm cái khác dự định đều không có ta duy nhất dự định liền là để chúng ta còn sống vào thành nào có thời gian nghị quá nhiều Thôi tức giận tới mức trước mắt, vô giận mệnh mức lúc ạ i bởi vì hắn biết、vân、giật nói không sai, không không cách phản hắn tình huống nào vân bác, vì l đó được có có chỉ chút hổ phù mới có thể tìm được một chút hy từ tìm một bỏ mới v ọ này g sống. n Lúc thiết hồng giải thích nói hổ phù hợp hai là một mới có thể có hiệu lực vô luận là ai cầm tới khối kia hổ p h ù sớm muộn cũng phải lại đến nguyệt nha thành một chuyến là thông lập tức l í n h hộ cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là để diệp thành chủ bảo vệ tốt chính mình hổ p h ù không chỉ có như thế chỉ cần bọn hắn dám đến nguyệt nha thành vậy sẽ phải làm tốt đem mệnh lưu lại chuẩn bị vô luận người kia là đàn trường thanh vẫn là hi vương thiết hồng mặc dù tu vi vẫn bị khóa lại nhưng giờ này khắc này hăng hái trong mắt tràn đầy sát ý có thể thấy được thụ một đường bị khuất sau khi về nhà tự nhiên muốn phát tiết một phiên thôi vô mệnh lúc này cũng hiểu thiết hồng cách làm nửa khối hổ phụ không được cái tác dụng gì nếu hiến vương chiếm lấy vật này vậy liền nhất định sẽ tới nguyệt nha thành tìm kiếm một nửa khác như vậy ngược lại là nguyệt nha thành thiết hồng cùng diệp lăng chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa đến lúc đó nhất định có một trận á c chiến thiết hồng giữ lại nói vân minh đệ không có ý định đi với ta phụ thành chủ dạo chơi vân g ậ t nói ra ngươi vừa về nguyệt nha thành chỉ sợ một đống lớn sự tình chờ ngươi đi xử lý trước đó đã nói xong hổ phụ không thể cho ngươi coi như ta n ợ n g ư ơ i vô luận ngươi tại nguyệt nha thành muốn làm gì ta đều có thể giúp ngươi cái này sao cho ta ngẫm lại vân giật quay đầu nhìn về phía tống tân tử hỏi nếu như ta cùng người của phụ thành chủ đánh một chút quan hệ có phải hay không dễ dàng hơn nghe ngóng phúc thiên các tin tức tống tân tử ngầm hiểu gật đầu nói chúng ta có thể chia ra hành động ngươi đi theo thiết hồng chúng ta đi tìm chu tức cùng nam cung t r ư ớ c trước dạng này cũng tốt chỉ cần chu tức còn tại nội thành ta liền nhất định có thể tìm được nàng hai người rất nhanh thương lượng xong đối sách tống tân tử thân ảnh lõe lên biến mất không thấy gì nữa theo nàng rời đi thôi vô mệnh bọn người lập tức lại nối lòng một đại khẩu khí nói thật dạng này một vị cao thủ đợi ở bên người không xuất thủ cũng không nói chuyện kỳ thật áp lực rất lớn hắn đối mặt hiến vương cùng đàn trường thanh thời điểm có thể không rụt rè chủ yếu cũng là hai ngày này bị tống tân t ử huấn luyện được hào tâm thái thiết hồng cười nói xem ra ngươi còn không tính thế quả nghiêm vân giật ướt ngực đùa gì thế trong nhà ta giữ lời nói ha ha vậy chúng ta cái này đi tìm diệp làng a để tránh đêm dài lắm n g ộ n thôi vô mệnh ngươi một đường che chở ta ta nhận nguyên h â n tình này nhưng là tất nhiên tiến vào nguyệt nha thành liền muốn dựa theo quy củ của nơi này làm việc cái gì q u ý củ tự nhiên là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận thôi vô mệnh bất đắc gì nói đều nghe tướng quân ngược lại bệ hạ chỉ làm cho ta đem ngươi đưa về nguyệt nha thành nhưng không có phân phó khác la thông vô vỗ bở vai của hắn các loại đi uống hoa t i ể u đến lúc đó liền không mang theo vân huynh sợ nàng nương tử tức giận hai cái nguyên bản thủy hỏa bất dung người bỗng nhiên bắt đầu cười lớn khẳng khặc tấu chương xong chương tám mươi b ố lên giá cảm nghĩ chương tám mươi b ố lên giá cảm nghĩ đầu tiên cảm tạ các vị thư hữu có thể nhìn đến đây trưa mai lên giá lên giá sau một ngày hai canh sáu ngàn chữ tiếp xuống tập trung trả lời mấy cái thư hữu thường hỏi sự tình thứ nhất mọi người không cần lo lắng bản hoàn tất vấn đề đây là ta đệ nhất bản trường tiên tiên hiệp xem như thiếu niên động nhất định sẽ viết xong tuyệt không qua loa với lại quyển sách đại cương vẫn luôn tại đồng bộ thúc đẩy nội dung cốt truyện phương diện chắc hẳn có chút độc giả cũng đã nhìn ra phúc thiên các làm a m tuyến chín đạo thiên trụ liền là thúc đẩy tọa độ mặt khác phi thăng cảnh sau còn có t h i ê n giới địa giới mưu đồ đấu tranh cho nên số lượng từ phương diện tối thiểu một triệu chữ thứ hai nhiều nữ chủ nhưng sẽ không quá nhiều với lại mỗi người đều có độc lập hoàn trình tình cảm dây cá nhân trưởng thành dây không người mang bom sẽ không bật en thứ ba bản gốc tiên hiệp thế giới quan bằng vào ta chính mình ưa thích cá nhân biết trộn lẫn lấy rất nhiều võ hiệp đã xem cảm giác hậu trường nhìn thấy có ít người không quá ưa thích bất quá tất nhiên các vị thư hữu có thể nhìn đến đây chắc là còn có thể tiếp nhận cuối cùng liền không dựa theo lệ cũ bán thẳng rồi tác giả tạm thời không đói chết mặc dù pha lê tâm nhưng viết song sách tâm cũng tương đương kiên quyết nếu như các vị ưa thích mong rằng ủng hộ một chút thủ đặt trước để báo đáp lại ta còn ngài một cái đặc sắc lại hoàn chỉnh tiên hiệp cố sự t nguyên tân tử đối c h Tức tức khí k g thể bản ở chỗ này coi như hài lòng không có ma tông lục đục với nhau nàng cũng có thể ngẫu nhiên bông lỏng một chút nhưng hôm nay chu tức nôn nóng vô cùng tìm hai ngày cũng không phát hiện nam cung chức trước dấu vết để lại quả là nhanh muốn đem nàng bước điên nàng cảm thấy tất nhiên khỉ lão đại đem người phó thác cho chính mình cùng vân d ậ t vậy liền nhất định phải xem trọng nam cung chức trước nhưng là không chịu nổi hoa đảo tinh thiếu nữ tâm tính trận này càng học càng hỏng đã bắt đầu từ đi sớm về trễ biến thành đêm không về ngủ đáng thương chu tức một cái hoàng hoa đại khuyên ữ chỗ đó q u ả n quá nhỏ hài bình thường tại ma tông đụng tới loại này gấu con đều là đánh cho một trận liền trung thực hết lần này tới lần khác nam cung chức trước tu vi so chu tức cao hơn mấy phần là thật là đánh cũng đánh không lại nói còn nói không nghe nàng thực sự tìm không thấy đối phương nghĩ t h ầ m dứt khoát mặc kệ hải tử lớn thích thế nào dạng liền kiểu gì á rõ rệt chỉ qua một tháng chu tước lại cảm thấy mình đã già mấy chục tuổi đứng tại cổng bộ dáng rất giống một cái đau khổ chờ đợi hải tử về nhà ăn cơm lao phụ vân dận đều là n g ư ờ i sai nàng nghiến răng nghiến lợi nói thật tình không biết trong miệng người kia đã tiến nhập nguyệt nhà thành ngay tại chu tước dự định quay người trở về phòng tiếp tục tu luyện thời điểm chợt phát hiện cách đó không xa đầu ngõ có đạo thân ảnh quen thuộc chót mũi khé nhúc ních càng là ngửi được một cỗ làm nàng an tâm mùi thơm nàng b ỗ n h i ê n rủi mắt còn tưởng rằng mình bị nam cung cho tống tiểu thư. Tiểu thư ớ dần dần tân từ dối ra một ngón tay dùng thần thông đem chu tước ngăn tại trước người hiển nhiên khó có thể chịu đựng nàng đột nhiên buộc phát nhiệt tình tiểu thư ồ ồ chu tước hô hào hô hào liền khóc lên tống tân t ử cố nén ý cười quan sát tỉ mỉ chu tước một phiên chỉ thấy nàng khuôn mặt tiểu tụy dáng người tựa hồ lại gây chút tống r rõ ràng ê n lưng nhỏ một vòng. thịt một t tân t ử thở dài n g ư ơ i thật giống như gầy hoa chu tức lập tức khóc đến càng hung tiểu thư ngươi là không biết cái kia hôn thê ma vương có bao nhiêu khó kèm mỗi ngày ra ngoài gặp rắc rối ta tân tân khổ khổ tích lũy điểm này đổ cưới đã nhanh bị nàng xài hết rồi ngươi thế mà trả lại cho mình chuẩn bị đổ cưới nấc ta nói sai hẳn là tiền riêng chu tức khóc đánh cái nấc trong nháy mắt không có lau nước mắt giả bộ đáng thương hứng thú liền kéo tiểu thư cánh tay hướng trong phòng đi tống tân từ thì là cảm thụ một phiên phải chăng có người theo dõi chính mình xác định chỉ có hàng xóm ngẫu nhiên chuyển đến hiếu kỳ ánh mắt về sau rốt c ụ c yên tâm đi theo chu tức vào phòng phòng ốc mặc dù có chút cụ nát nhưng là bị chu tức xử lý không nhốn bụi trần còn b à y chút hoa hoa thảo thảo có thể thấy được nàng kỳ thật trôi qua không tệ tống tân từ nói trước kia không gặp ngươi có như thế nhàn hạ thoải mái chu tước thì nhữ lại mặt ngoan ngoan đứng ở một bên khổ cắp c ắ p nói tiểu thư ta đem vân giật mất dấu chờ ta muốn nói cho ngươi chuyện này thời điểm n g u y ệ t nha thành đột nhiên bắt đầu phong tỏa không cần giải thích tình huống cụ thể ta đã biết với lại vân giật cũng tới nơi đây cái gì chu tước hận không thể nhảy dựng lên vậy nhanh lên để hắn đem nam cung chức trước mang đi đừng làm phiền chúng ta về ma tông tạm thời còn đi không được a việc này nói rất dài dòng chu tước ngâm chén nhỏ tỉ ngày thường yêu nhất trà hoa nhài sau đó liền yên tĩnh ngồi ở một bên nghe nàng giảng thuật phù diêu tông phát sinh sự tình mặc dù tống tân tử kể mây trôi nước chạy nhưng chu tước nghe trong lòng rốn sợ vân giật thế mà bị phong quét đến phù diêu tông còn bái nhập trong đó làm đệ tử càng xảo chính là tiểu thư vì điều tra vô danh tiểu chấn một chuyện cũng mượn danh nghĩa thạch gia nhị công tử thân phận bãi sư hoàn thành vân giật sư đệ về sau hai người liên thủ vỡ nát phúc tiên h các nhu kế không chỉ có giết cái hợp đạo cảnh càng làm mắt thấy phi thăng cảnh xót chiêu nguyên lai、like, lúc ta không có ở đây các ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy bất quá tống tân tử cũng không n h ắ c lên đồng tâm cổ đồng thời đem vân giật vì cứu chính mình bản thân bị trọng thương một chuyện cũng giấu giếm xuống tới làm như vậy cũng không phải là không tín nhiệm chu tước mà là lo lắng ngày nào đó chu tước rơi vào tay địch bị người sư u hồn những bí mật này tự nhiên cũng liền giữ không được chu tước một mực tại bí mật quan sát tống tân tử luôn cảm thấy tiểu thư nhà mình có chút biến hóa cụ thể chỗ nào không đúng nhưng lại không nói ra được hai người xác nhận từng có cộng đồng kinh lịch về sau tình cảm tiến thêm một bước so với vô danh tiểu chấn lúc kia càng thêm vững chắc chu tước không hiểu có chút ghen tông rõ rệt ta cùng tiểu thư thiên hạ đệ nhất tốt tại chu tước nghe nói vân giật tháng sau giang thành có chuyện quan trọng khác mà không phải đến đón mình cùng nam cung chức trước thời điểm nàng nhịn không được đập cái bản ta ở chỗ này khổ cắp cắp làm vu em hắn lại còn nói còn có khác việc cần hoàn thành kỳ thật tống tân t ử cũng cảm thấy chu tức biến hóa rất lớn hai người từ nhỏ cùng nhau tại ma tông lớn lên trên danh nghĩa là chủ tớ trên thực tế quan hệ thân cận càng giống là khăn tay dao dĩ vang chu tức mặc dù thường thường lấy mỹ thuật gặp người kỳ thật thực chất bên trong lộ r a kiêu ngạo cực ít biểu lộ thật tình cảm nhưng nàng hiện tại cười một tiếng giận dữ đều mười phần chân thực cả người ngược lại có vẻ hơi hào sàng đơn giản tới nói liền là từ ngọt n à o quyến rũ biến thành dơ chân chửi đồng nữ hơn nữa nhìn tu vi của nàng lúc nào cũng có thể đột phá tiến vào phản hữ cảnh cũng hẳn là từ phi thiên bí cảnh được chỗ tốt duyên cớ như thế nói đến vân giật người này thật là cái phúc tinh đi theo bên cạnh hắn người đều sẽ có thu hoạch ngoại trừ tống tân t ử chính mình nàng không chỉ có chút điểm chỗ tốt không được đến cũng bởi vì đồng tấm cổ rơi mất cảnh giới là thật đáng thương chu tước phát xong tính tình nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ hỏi n g u y ệ t nha thành đến cùng có vấn đề gì tống tân t ử đáp âm thầm đối phó phủ diêu tông đám người kia đến từ tên là phúc thiên các địa phương vân giật cảm thấy phúc tiên các còn muốn đối nguyện giang giới thành tay cho nên muốn tìm đến tìm manh mối phúc thiên các là địch nhân sao là vô danh tiểu chấn một chuyện cũng có bóng của bọn hắn với lại cái tổ chức này thâm bất khả chắc trong đó chỉ sợ không chỉ một cái phi thắng cảnh ta lo lắng chính ma hai đạo tranh đấu không ngừng đợi đến lẫn nhau nguyên khí đại thương thời điểm liền sẽ bị thứ nhất lưới đánh tan chu tước nghe song thần sắc trở nên nghiêm trọng tất nhiên tiểu thư nhà mình đều nói vấn đề nghiêm trọng vậy đã nói do phúc thiên các xác thực cần lưu ý tống tân từ từ trước đến nay chỉ để ý tu hành có thể bị nàng nhớ thương ở trong lòng sự tình tuyệt đối không phải việc nhỏ chu tước liên tưởng đến gần đây nguyệt nha thành bên trong chuyên môn thế mà cũng ẩn ẩn có một chút phỏng đoán nàng nói nguyện nha thành hiện tại khắp nơi lộ ra cổ Đối ngoại thống u y ê n nội bộ tiến vào gián n bố bộ điệp, vào ư nhưng n nghe nói thành nữ không nơi nào. g giấu ta thật trộm biết t ra ra, chủ chạy h bởi ái là ở vì đạo tân từ hiếu kỳ nói trộm đi ra không sai nghe nói là vì đào hôn bốn diệp n i ệ m y thì ném đi hay là bởi vì đào hôn thiết hồng biết được việc này thời điểm hai mắt tối sầm có loại một lớp đã săn bằng một lớp khác lại lên cảm giác bất lực giờ phút này hắn hận không thể mọc ra vài cọc tóc sau đó s ầ u đến trắng bệnh lại tự tay hao rơi nguyệt nha thành chủ diệp đăng là cái phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên xúc lấy dâu cá chê xem xét liền lại nho tướng hắn hướng về phía vân giật ngượng ngùng cười xuống trước mắt liền là như thế cái tình huống thật là làm cho người chê cười vân giật khẽ lắc đầu biểu thị không sao mọi nhà có nôi khó xử riêng có thể lý giải thiết hồng cả giận nói loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi liền phong tỏa thành trì đơn giản hoang đường diệp lăng bình lui tả hữu ra hiệu tâm phúc đem người chung quanh toàn bộ đ ổ i đi sau đó hướng về phía vân giật nhữ mày vân giật không rõ nội tình thiết hồng thì nói vân huynh đệ đáng giá tín nhiệm ngươi có chuyện nói thẳng diệp lăng lại xác nhận một lần phải trăng thai vách mạch rừng sau đó giật giật bờ môi n i ệ m y còn đem ta hổ phủ cầm đi t h i ế t hồng nghe vậy hai mắt chừng đến căng tròn dường như hận không thể dùng ánh mắt đem diệp lăng thiên đao vạn quả vật trọng yếu như vậy sao có thể để nàng lấy đi còn không phải bởi vì hôn sự nguyên nhân hai ta đại xảo mực h u n g về sau nàng liền rời nhà đi ra ngoài hai trung niên nam nhân càng nói càng gần hai cái đầu cơ hồ dựa c h u n g một chỗ t h i ế t hồng nói ra vậy ta có chuyện cũng muốn nói cho ngươi, ngươi ngược ơ i n g ư lại là mau nói ta trên đường trở về bị hiến vương cùng đại viêm hai nhóm nhân mã vây giết vì mạng sống ta đem nửa khối hổ phụ cho bọn hắn lần này đổi thành diệp lăng trận t r ò mắt hắn hận không thể tại chỗ bóp chết thiết tướng quân ngươi hôn đản hai ta đều là k h ố n nạn ai cũng đừng đoán trách ai vân giật cũng ở vào trong lúc khiếp sợ hắn đi theo thiết hồng đi vào phủ thành chủ vốn chỉ là muốn nghe được một cái phúc t i ê n các tin tức thuận tiện tìm tiếp chu tức cùng nam cung trước trước lại không nghĩ rằng nghe được như thế bạo tạc tin tức thì ra như vậy hai khối hổ phù tất cả đều bị mất lần này hắn cùng thiết hồng bản tính cũng bị triệt để xáo trộn hai nửa hổ phù nếu là rơi vào cùng một người trong tay vô luận hiến vương vẫn là đan trường thanh lấy bọn hắn tự thân năng lực tăng thêm ba trăm hóa thần cảnh chỉ sợ chỉ có hợp đạo cảnh xuất thủ mới có con n g bất qua bối rối sau khi vân vẫn là giữ lại có nhất định lý trí hắn cũng đem đầu chen đến hai người kia ở giữa hỏi lệ thiên kim vì sao rời nhà trốn đi lúc hết lần này tới lần khác muốn bắt bên trên hồ phủ vấn đề này xem như đã hỏi tới điểm mấu chốt thiết hồng cũng chừng mắt nhu nhãn nhìn về phía diệp lăng chờ hắn cho ra một hợp lý giải thích diệp lăng thắng đạo cái này muốn từ nhỏ nữ hôn sự nói đến cân nhắc đến vân giật m ớ i đến đối với diệp nghiệm y sự t ì n h hoàn toàn không biết gì cả hắn liền đầu tiên là nói một chút nữ nhi khốn cảnh nghiệm y xuất sinh lúc mang theo q u á i bệnh tiên tiên không đủ với lại bệnh này nhìn rất nhiều bác sĩ đ ề u trị không hết ngay cả chính khí tông tiên sư đều thúc thủ vô sách thiết hồng nói bổ sung diệp nha đầu tu hành thiên phú cực cao nếu không phải bị thân thể này liên lụy đặt ở chính đạo bất luận tông môn gì khẳng định đều là trọng điểm bồi dưỡng hạt giống tốt diệp lăng tiếp tục giảng đạo năm đó tiên sư khẳng định tiểu nữ sống không quá đôi chín bây giờ nàng đã c ấ p kê chỉ còn hai năm tốt sống tấu chương s o n g chương tám mươi sáu hổ phú mất tích chương tám mươi sáu hổ phú mất tích v â n giật biết trước hỏi nhưng hồi t r ư ớ c có người tại lệnh ái hôn sự bên trên làm mưu đồ lớn nói hắn có chữa cho tốt quái bệnh biện pháp diệp lăng xứng sở cái này làm sao người biết thiết hồng cũng hỏi thật sự là g i n g này diệp lăng giải thích nói đúng là như thế nửa tháng trước trong thành tới một vị phụ sinh tự ni cô tự xưng từ lam nàng nói có phương pháp trị tận gốc niệm y l ì a quái bệnh nhưng là có một điều kiện cái kia chính là để niệm y l ì a gà cho một cái cùng nàng hữu duyên nam tử đây là cái gì cầu thí điều kiện vị này tiên cô thoạt nhìn tóc trang xóa cũng đã mấy trăm tuổi nàng nói nàng từ p h ụ sinh tự không xa vạn rằm mà đến trên đường gặp phải một tên nam tử trẻ tuổi có ân với nàng vừa vặn nam tử này hái mộ tiểu nữ hồi lâu cho nên nàng muốn mượn cơ hội này cho hai người làm ai mối giật â y thiết h ư n g mắng nàng thật sự là phụ sinh tự tăng nhân làm sao thiên vị cho người ta làm ai mối vân giật nghe xong cái này g i ả n g thuật không hiểu nhớ tới một người nam nhân tên gọi là gì diệp lăng đáp cung triệt hoắc thế mà còn là người quen vân giật thở sâu là thật không nghĩ tới lại cùng cung triệt người này có chỗ liên hệ ở kiếp trước cung triệt cầm đi phi thiên bí cảnh chỗ tốt lại tại luận võ trọn rể bên trên thủ thắng cuối cùng cưới d i ệ p n h i ệ m ỵ mà một thế này vân giật vào trước là chủ đem phi thiên bí cảnh bên trong trọng yếu nhất phương viên kiếm cùng nam cung chức trước đều mang ra ngoài vốn cho rằng cứ như vậy cung triệt vận mệnh liền sẽ triệt để sửa lại không nghĩ rằng hắn quanh đi còn lại thế mà còn là tới nguyễn nhã thành với lại muốn cưới đi diệp nghiệm ình thế vân giật càng thêm chắc chắn cung triệt người này tuyệt đối cùng phúc thiên cắt có quan hệ vị này hoành không xuất thế thiên tài rõ r ệ t liền là phúc thiên cắt thủ bút cái k i u công bố có thể trị hết diệp nghiệm y từ lam sư thái hơn phân nửa cũng là đến từ phúc thiên cắt bọn hắn chân chính mục đích liền là để cung triệt thông qua diệp nghiệm y để nắm giữ diệp ra cuối cùng được đến diệp lăng trong tay nửa khối hổ phụ từ đó tại một ngày nào đó triệt để khống chế nguyệt nha thành mà một khi nguyệt nha thành rơi vào trong tay những người này đại hạ vương triều liền cũng sắp diệp lăng nhìn ra vân g ậ t sắc mặt khống đối hỏi tiểu h u n h đệ nhận biết người này. v â n giật lắc đầu nói ta chẳng qua là cảm thấy cái gì vừa thấy đ ạ i yêu không quá đáng tin cậy hắn hơn phân nửa vẫn là hướng về phía diệp ra mà đến hoặc giả thuyết hắn là hướng về phía diệp thành chủ trong tay nửa khối hổ phù mà đến ngươi thế mà cùng niệm y ý nghĩ đồng đều lệnh ái cũng là nghĩ như vậy không sai n à n g cũng không tin vừa thấy đ ạ i yêu khăng khăng cung triệt cùng cái khác cầu thân người mục đích một dạng liền là muốn hổ phù mà thôi căn bản không có ý tốt lần này vấn đề liền nói đến thông diệp niệm y không nguyện ý gả cho cung triệt nhưng phụ thân cho rằng chỉ cần có thể cho nữ nhi kéo dài tính mạng nỗ lực bao nhiêu đều là đăng giá với lại đối phương cũng chưa chắc để ý nửa khối hổ phủ thế là cha con hai người ầm ĩ một trận cuối cùng diệp nghiệm y không chỉ có rời nhà trốn đi còn mang tới hổ phủ sợ phụ thân tự tác chủ trương đem vật trọng yếu như vậy giao cho người khác thích không hỏi người phong tỏa thành trì cũng có một thời gian thế mà còn tìm không thấy diệp n h a đầu diệp lăng bất đắc dĩ nói chuyện này ta không thể để cho quá nhiều người biết đồng thời còn muốn trong thành giải có đại viêm gian tế tin tức đánh nghiệm trợ cho nên lục soát tiến độ cực t r ư m bây giờ ta chỉ xác định nàng nhất định còn trong thành dẫu ở nơi nào lại là không có đầu mối vân dặn hỏi diệp cô nương là người trong tu hành không phải nhưng nàng trong tay có thật nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ che lấp thân hình khí tức vẫn có thể làm được thứ lam sư thái cùng cung triệt hiện tại nơi nào hai người bọn họ ở tại trong thành khách sạn nói là chờ đợi ta hồi âm ta lấy chiếu cô sinh hoạt thường ngày làm lý do phái người đi theo đám bọn hắn trước mắt không có phát hiện bất cứ gì thường nào vân giật nói ra vậy chúng ta phải nhanh lên một chút tìm tới diệp cô nương một khi để nàng rơi vào cung triệt trong tay chúng ta bên này liền một chút xíu thẻ đánh bạc cũng không có thiết hồng tức g i ậ n tới mức đấm ngực miệng chỉ hận hiện tại tu vi bị tù lòng trói bục lại không phải thật nghĩ tranh thủ thời gian thi triển thần thông ra ngoài tìm người diệp lăng lúc này kìm nén không được hiếu kỳ hỏi thiết hồng hổ phù rơi vào tay người nào hơn phân nửa là hiến vương tô tin dù sao tại đại hạ cảnh nội hắn chiếm thiên thời địa lợi hỏng hai nửa hổ phù đều rơi vào người khác trong tay chỉ sợ xảy ra đại sự thiết hồng âm thanh lạnh lùng nói nguyệt nha thành nhất định có này một kiếp kế tiếp còn m u ố n người ta ba người lục lực đồng tâm mới có thể vượt qua nan quan vân giật chưa bao giờ thấy qua diệp nhậm y gì, hết, ở kiếp trước đối vị này diệp ra tiểu thư cũng không có chút nào ấn tượng nhưng lúc này thông qua đôi câu vài lời cùng nàng chạy trốn việc nhỏ không đáng kể có thể đại khái phân tích ra nàng này tâm tính nàng tại h đối mặt khả năng để cho mình cơ hội sống suốt lúc lại có can đảm từ bỏ như thế cơ hội tốt còn vụ trộm lấy đi hổ phụ phòng ngừa phụ thân vì nàng mà làm ra hối hận suốt đời quyết định là thật là cái không tầm thường thiếu nữ vân giật suy nghĩ một phiên nói ra nguyễn nha thành phong tỏa đã có một đoạn thời gian nếu là tiếp tục phong thành sợ sinh sự đoan diệp lăng rất tán thành xác thực nội thành vật tư đã tiêu hao hơn phân nửa dân gian phản n ả n âm thanh cũng càng ngày càng nhiều ta cảm thấy thành chủ đều có thể mở ra cửa thành đối ngoại công bố đã bắt lấy đại viêm gián điệp về phần lệnh ái ta cho rằng nàng hơn phân nửa sẽ không tùy tiện ra khỏi thành mà là tiếp tục gần thân nội thành vân minh đệ vì sao nói như vậy diệp cô nương mang đi hổ phù cũng không phải là xuất phát từ tư tâm mà là lo lắng ngươi đem nó giao cho từ lam bởi vậy vì để tránh cho phức tạp nàng nhất định sẽ thành, thành thật à thật giấu ở nguyệt nhã thành chờ đợi hôn sự danh tiếng qua diệp lăng có chút do dự thế nhưng là nếu vị sư thái kia thật có biện pháp trị liệu tiểu nữ quái bệnh vân giật lắc đầu nói điểm này chỉ sợ là diệp thành chủ chính mình vắng đầu trước mắt còn không bằng diệp cô nương thanh tình chính khí tông tiên sư đều đối quái bệnh thúc thủ vô sách vị này đến từ phụ sinh tự sư thái vì sao liền có biện pháp trên đời này người trong tu hành đông đảo có lẽ luôn có kỳ nhân dị sĩ thật trùng hợp hết lần này tới lần khác thiết tướng quân vừa bị áp đi kinh thành bọn hắn liền xuất hiện thời cơ không đối cho nên cho dù muốn cùng bọn hắn hợp tác cũng muốn trước đó thăm dò từ lam cùng cung triệt nội tỉnh thiết hồng nghe vậy gật đầu nói vân h u n h đệ nói rất có lý vân g ậ t tiếp tục giảng đạo vây giết thiết tướng quân người theo thứ tự là hiến vương cùng đại viêm khả cư ta biết đoan vương cũng không phải đèn đã cạn dầu hắn vì sao chậm chạp chưa từng xuất hiện diệp lăng nghe xong kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người người ý tứ sẽ không phải là vạn nhất từ lam sư thái cùng cung triệt liền là đoan vương người đâu người khác đều tại âm thầm nhắm chuẩn thiết tướng quân trong tay hổ p h ụ nhưng hắn phương pháp trái ngược muốn đi đầu lấy đi thành chủ trong tay n g ư ờ i cái kia được hối thiết hồng đồng ý nói hợp tình hợp lý rất có thể vân g i ậ t còn có một phiên phỏng đoán cũng không nói ra miệng cái kia chính là từ lam thân phận còn đợi xác định mà cung triệt không chỉ có thể có thể có thể là hai loại thân phận suy đoán cũng không mâu thuẫn bởi vì ở kiếp trước phúc thiên các khống chế đại hạ vương triều điều này nói rõ vương triều nội bộ nhất định cũng có người cùng phúc thiên các cấu kết diệp lăng đụng một cái đến liên quan đến nữ nhi vấn đề lập tức không có chủ kiến cái kia vân huynh đệ cho rằng hiện tại phải nên làm như thế nào vân giật nói ra mở ra cửa thành tăng cường kiểm tra diệp cô nương nhất định sẽ không chủ động ra khỏi thành nhưng nếu nàng rơi vào tay địch rất có thể bị người nhân cơ hội này đưa ra ngoài thiết hồng cũng nói không sai tiếp tục phong tỏa xuống dưới sợ biết dẫn đến dân biến đến lúc đó trong thành hoàn toàn đại loạn diệp nha đầu bị người âm thầm chuyện di liền càng thêm dễ dàng vân giật nói bất quá đây là nhất bi quan thuyết pháp ta hiện tại ngược lại cảm thấy diệp cô nương hết sức an toàn dù sao không người nào biết nàng mang theo hổ phù mà từ lam sư thái cho dù phát hiện diệp cô nương cũng chỉ biết lấy lễ để tiếp đón dù sao cũng là bọn hắn cầu thân trước đây lúc này diệp lăng cũng tỉnh n g ộ lại trước đó bởi vì hảo huynh đệ thiết hồng bị t ù á i nữ lại rời nhà trốn đi lúc này mới khiến cho hắn tự loạn trật cước nhưng là bây giờ thiết hồng trở về còn mang theo một cái đầy mình ý nghĩ xấu vân giật hắn lập tức có ý nghĩ diệp lăng nói ra vậy liền mở ra nguyệt nha thành cứ như vậy cầm tới thiết hồng na nửa hổ phù hiến vương nhất định cũng biết vào thành. thiết hồng kẻ s ư ớ người n g hòa nói vô luận là ai tất nhiên đạt được một nửa hộ phủ liền sẽ muốn một nửa khác chúng ta một bên tìm kiếm diệp n i ệ m y n g h ĩ một bên làm chuẩn bị nên đón đám k i a khách không mời mà đến để cho ta ngẫm lại thiết hồng tù long khóa nhất định phải nghĩ biện pháp mở ra không có ba trăm s á t phật hộ thành đại trận cùng thiết hồng phản hư cảnh tu vi liền lộ ra rất là trọng yếu ngoại trừ tâm phúc tướng sĩ thôi vô mệnh la thông hai cái hóa thần cảnh cũng có thể dùng một lát vân giật lời b ì n h nói có vẻ như vẫn là không quá đủ diệp lang hiếm thấy lộ ra một tia ý cười vân huynh đệ yên tâm huynh đệ chúng ta hai người trấn giữ nguyệt nha thành nhiều năm không biết đánh lui qua bao nhiêu xâm phạm người át chủ b à i loại vật này chúng ta chỉ nhiều không ít đã như vậy bây giờ liền bắt đầu hành động a đúng nghe nói vân huynh đệ tháng sau giang thành là muốn tìm người có thể nói rõ người kia bộ d á n g tính danh có lẽ ta khả năng giúp đỡ được bận điệu vân giật vừa muốn nói ra chu tước cùng nam c u n g chức trước tin tức liền phát giác trên người linh phủ truyền tin có chút nóng lên đúng là tống tân t ử truyền đến tin tức đã tìm được chu tước thế là hắn nói người đã tìm tới thành chủ chuyên tâm tìm kiếm diệm cô nương liền tốt thiết hồng chế nhạo nói chúng ta vân huynh đệ nương tử tu vì thâm bất khả chắc cũng không cần hai người chúng ta lão ra hỏa đi theo quan tâm diệp lăng còn chưa thấy qua tống tân tử nhưng thông qua đôi câu vài lời cũng có thể đoán được người này tuyệt không phải người thường hắn nói có cơ hội nhất định phải nhìn một chút khối này lệnh bài ngươi lấy được có thể tùy thời xuất nhập phủ thành chủ vân giật cất k ỹ lệnh bài sau đó liền rời đi phủ thành chủ lúc ra cửa vừa vặn gặp phải thôi vô mệnh cùng la thông hai người hai cái này đã từng phân biệt rõ ràng người bây giờ ngược lại sen lẫn trong cùng một chỗ giống như là thuốc cao già chó bình thường thôi vô mệnh thấy một lần vân giật liền cười nói chúng ta cái này đi đông thị hồng tụ lâu ngươi quả thực không đi là thông nói ra ngươi cũng đừng làm khó vân giật nhà hắn đ ư ơ n g tử thực sự lợi hại thật đem nàng làm cho tức giận chúng ta tất cả đều xong đời vân giật lắc đầu nói cái này thanh thiên b ạ c h nhật bên tiêu biết chiêu đãi ngươi hay ngươi đây liền không hiểu được chúng ta nguyệt nha thành khách thương lui tới tấp nập đông thị cho tới bây giờ đều không nghỉ ngơi với lại ta cùng ngươi kể hồng tụ lâu cũng không phải bình thường địa phương nơi đó còn có chuyên môn tiếp đai tu sĩ hắn lại không đi ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì hai người này gặp vân giật cự tuyệt liền sôi động hướng đông thị phương hướng tiến đến mảy may nhìn không ra hóa thần cảnh tu sĩ bộ dáng khí độ tấu trương song chương tám mươi bảy Hồng Hồng Trưng tụ tụ lâu. lâu. vân giật dựa theo linh phủ truyền tin chỉ thị đi tìm tống tân tử sau đó không lâu liền đi vào chỗ kia hẻm nhỏ nhân ra hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra phi sau đó liền nhìn thấy tống tân tử cùng chu tức tựa như một đôi hoa tỉ bội đang ngồi ở bên kia ố n g trà hắn thấy một lần chu tước phản ứng cùng tống tân t ử giống như lúc ngươi thật giống như gầy chu tước bị khuất ba ba ngươi lại không đem nam cung chức trước lấy đi ta ngay cả cái này thân xương cốt đều muốn s ầ u nát vân giật lúc này còn không biết xảy ra chuyện gì không hiểu ra sao nghiêm trọng như vậy trước trước người đâu tống tân t ử nhấp một miếng trà nóng bình tĩnh nói ném đi cái gì lại ném một cái họa vô đơn trí lời này quả nhiên không sai vân giật cùng chu tước riêng phần mình trao đổi một phiên tình báo thế mới biết nam cung chức trước cùng diệp miệm ý vừa vặn tất cả đều mất tích là thật làm người đau đầu diệm miệm ý v sự tình tạm thời phóng tới một bên dù sao người của phụ thành chủ cũng trong bóng tối tìm kiếm vân dật hỏi nam cung t r ư ớ c trước ngày bình thường ưa thích đi những địa phương kia ngươi tất cả đều đã tìm chu tước trả lời bờ sông câu cá đám người kia nói không có gặp quan à n g đông thị tiệm hoa thành nam thành bắc hai nơi nuôi dị thú dịch t r ạ n g cùng trong thành các nơi mỹ vị lớn nhỏ a tứ ta toàn diện đi tìm liền là không thấy tung ảnh của nàng theo nàng thiếu nữ tâm tính ra ngoài đơn giản liền là sống phong túng hoặc là n g u y ệ t nha thành phong tỏa trong lúc đó nàng chọc cái gì t h i họa bị người giữ lại trước kia không phải là không có phát sinh qua cùng loại sự tình nhưng những người kia giữ lại nàng cũng là vì đòi tiền không có khả năng đến bây giờ còn không có động tĩnh vân giật cùng chu tước bốn mắt nhìn nhau hồi tưởng lại phi thiên bí cảnh đủ loại kinh lịch đều cảm thấy nam cung chức t r ư ớ c cái này hoa đảo tinh ngoại trừ diễn kỹ kém chút tính cách nhí nha nhí nhảnh mới không giống như là thua thiệt tính tỉnh vân giật nói với lại nàng là hóa thần cảnh tu vi thật muốn náo khẳng định động tĩnh nhỏ không được chu tước phụ h ò a nói nàng liền là người chuyên gây họa nếu không phải ngay cả nàng cũng mất tích ta đều cảm thấy thành chủ nữ nhi biến mất không thấy gì nữa cùng với nàng cũng có quan hệ giang có không xong lúc tống tân từ bỗng nhiên mở miệ hỏi trước đó ngươi nói nàng còn đi qua s ò n bạc không sai nàng đối cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ vân giật bừng tỉnh đại ngộ cùng tống tân từ c h ă n g miệng một lời thanh lâu hắn cảm khái nói thì ra như vậy sống p h ó n g túng đã không thỏa mãn được nàng hiện tại thế mà hướng ăn uống cá cược chơi gái phương hướng bắt đầu phát triển chu tước cảm thấy cái suy đoán này tương đương hoang đường nhưng cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy không phải không có lý nàng cung chức trước một cái chưa bao giờ thấy qua việc đời hoa đào tinh đi đâu qua cái gì thanh lâu nghe nói về sau khẳng định lòng ngứa ngáy khó nhịp hết lần này tới lần khác chu tước lại không chịu mang nàng tới nàng cũng chỉ có thể vụ trộm chính mình đi tống tân tử dường như liệu đến vân d ậ t sẽ nói gì tiếp thế là một đôi cắt nước thu mâu lẳng lặng, lặng chằm chằm vào đối phương nhìn không ra tâm tình gì vân d ậ t không hiểu bị nàng thấy hốt hoảng s á t thực nên đi thanh lâu tìm xem các ngươi hai cái không t h i ệ n qua liền do ta bị liên lụy đi một c h u y ế n a chu tước như đầu bị liên lụy tống tân tử như thế nào bị liên lụy vân d ậ t vậy mà cả lâm ta là chỉ chân chạy đi đông thị hỏi thăm một chút tống tân tử ngươi khẩn trương cái gì chu tước liền là liền là vân g ậ t nói nhiều sai nhiều ta đi trước vì kính nói đi vân g ậ t quay đầu liền đi có loại chạy chối chết chật vật cảm giác tống tân từ nhìn về phía hắn bóng lưng nghi ngờ nói nam nhân đến đấy đều đang nghĩ cái gì chu tước tò mò đánh giá tiểu thư nhà mình nghĩ thầm nam nhân suy nghĩ gì ta không rõ ràng nhưng nữ nhân nếu là đối nam nhân cảm thấy y ế u kỳ cái kia hơn phân nửa là ân không thể hướng xuống lại suy nghĩ tiểu thư luyện là thái thượng vong tình sẽ không phải tới lần cuối một tay giết phu chứng đạo a đến lúc đó ta giúp ai bốn vân giật không biết mình tại quỷ môn quan đi một vòng chu tước thậm chí ngay cả điếu văn đều nhanh nghĩ kỹ hắn ra roi t h u c n g a đi vào đông thị chẳng biết tại sao thôi vô mệnh cùng la thông nói qua hồng tụ lâu tại đầu góc hắn hiện, hiện. hắn hơi nghe ngóng một phiên biết được hồng tụ lâu đúng là đông thị nổi tiếng nhất thanh lâu trong đó các loại mỹ nhân không kịp nhìn hơn nữa còn có chuyên môn cung cấp cho tu sĩ h à n g mục có thể nói cao sơn lưu thủy tiết mục cây nhà lá vườn một mẹ hốt gọn vân giật nghe người ta một kể đều cảm thấy hiếu kỳ liền cảm giác lấy nam cung chức trước tính tình khẳng định càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn lúc này sắp trời dần dần muộn hoàng hôn sắp tới vân giật nghĩ thầm chọn ngày không bằng đụng ngày dự định trực tiếp đi hồng tụ lâu tìm người thượng nhất thế vân giật cũng không phải là tham luyến sắc đẹp người thanh lâu loại địa phương này chỉ đi qua giải rác mấy lần với lại cũng không phải là vì tìm niềm vui đối với tuyệt đại bộ phận người trong tu hành tới nói nơi đây quá tiêu hồn tức h cốt biết ảnh hưởng cực lớn tu hành tốc độ cùng tấm cảnh không tính là đứng đắn gì địa phương nhưng hắn dù sao cũng là cái nam nhân là người hai đời đều là nam nhân cho nên tiến vào thanh lâu như cá g ặ p nước lúc này lâu bên ngoài vẫn có mặt trời trong lâu lại sớm đốt lên đèn hoa lấy ruộng đồng xanh tươi che lấp cửa sổ các loại chỗ tia sáng mập mờ không rõ đại đường phi thường náo nhiệt tân khách nâng ly cả chén trong không khí hôn tạp rượu ngon thuần hương cùng nữ tử các loại hương liệu khí tước ngay phía trước trên võ đài có mấy vị d á người n g thức than nữ tử đang tại nhảy múa cũng không phải là đại hạ truyền thống vũ đạo rất có dị vực phong tình các nàng thân mang màu vàng cánh ve sao y kỳ hệ tại hôn ám dưới ánh sáng như ẩn như hiện huyện chuyển đường con cũng tận đều là phát họa đi ra trong đó múa dẫn đầu nữ tử càng làm người khác chú ý, nàng tóc vén lên thật cao mấy sợi tóc hoạt bát rủ xuống tại gương m theo âm nhạc cụ hụ nữ tử vặn vẹo tinh tế v ò n g e o hai tay như hồ điệp xuyên hoa nhẹ nhàng vung vầy khi thì xoay tròn khi thì c h ậ m rãi đung đưa lệnh giới đài tân khách nhao n h a u gọi tốt vì đó khuynh đ ả o vân giật không khỏi nhìn lâu hai mắt cảm thấy vị nữ tử này s ắ c thực mỹ lệ chỉ sợ so với đồng dạng yêu thích ăn mặc đỏ xa chu tức cũng không chút thua kém nàng cung chu tức hẳn là một dạng đến từ vương triều đại viêm bất quá vân giật cũng không có quên chính sự ánh mắt không ngừng tuần sát ngoại trừ tìm kiếm nam cung trước trước thuận tiện còn tại nhìn thôi vô mệnh cùng la thông người ở chỗ nào một vị dáng ư ờ i n quần áo hoa m ị phu nhân gặp vân giật giống như đang tìm người liền chủ động tiến tới góp mặt công tử đây là vì ai mà đến vân giật đưa qua hai cái linh t hạch phu nhân lập tức ngầm hiểu trên mặt ý cười càng thêm chân thành dựa theo hồng tụ lâu q u ý củ chiêu đại tiên sư cần đi ngọc nhật cát còn xin tiên sư rời bước ngọc nhật cát ngược lại là biết đặt tên vân giật tại phu nhân dẫn đạo xuống từ cửa hông rời đi đại đường xuyên qua một đầu hành lang trên đường hoa hoa thảo thảo rực rỡ muôn màu đẹp không sao tà siết có thể tại nguyệt nha thành loại này tây bắt chi đệ gieo xuống đại lượng hoa cỏ có thể thấy được nơi đây tốn không ít tâm tư phu nhân hỏi tiên sư là lần đầu tiên đến chúng ta hồng tụ lâu sau có thể cần ta vì ngại đề cử m ộ t hai không cần ta muốn tìm là hai nam nhân một người mặt trắng không dâu một người vũ khí mang theo hai người đều là người tu hành sĩ hẳn là tới nơi đây đã có một canh giờ ngọc đẹp các khách nhân đều là người trong tu hành tự nhiên so với bên ngoài phải thiếu chút phu nhân lập tức liền dò số chỗ ngồi nhớ tới thôi vô mệnh cùng la thông ta cái này kèm công tử qua hồng tụ lâu khách nhân bên trong biết ngẫu nhiên nhìn thấy nữ tử sao công tử cái này nói đùa nào có nữ tử sẽ đến loại địa phương này coi như thật h ế u kỳ hơn phân nửa cũng biết cải trang thành nam nhân bộ dáng nô、no, cái tiêu mấy ngày gần đây nơi đây phải chăng tới qua hành tích khả nghi khách nhân đâu vân giật một bên nói một bên lại đưa qua hai cái linh t hạch phu nhân nguyên bản không muốn nhiều lời nhưng cầm nhân thủ ngắn vẫn là giả vờ giả vị nghĩ nghĩ nói ra cũng không phải ta qua loa công tử chỉ là chúng ta hồng tụ lâu chính là nhiều chuyện t r i địa n g u y ệ t nha thành phong tỏa về sau người tâm hoảng sợ khách nhân cũng đều tâm tình không tốt cho nên gần đây quá sự thực sự quá nhiều nhất thời bán hội thật đúng là không biết phải nói nào đâu vân giật nói ngay vào điểm chính t h như có hay không mười sáu tuổi thiếu nữ vụ trộm lẫn vào nơi đây cái này ngược lại là chưa từng thấy phu nhân cười g a dỡ khả nhiêu là nàng duyệt vô số người đã sớm luyện thành nói dối lúc mặt không đổi s ắ c bản lĩnh vân giật vẫn là từ trong mắt nàng thấy được một chút do dự thế mà nói lão nơi này quả nhiên có vấn đề vân giật âm thầm lấy linh lực do xét phát hiện béo phu nhân cũng không tu vi không giống làm bộ mà ngọc đẹp các nơi đây tràn ngập nhàn nhạt, nhạt linh khí hẳn là trồng rất nhiều linh thực nguyên nhân có thể tại nguyệt nha thành xây thành như thế quy mô thanh lâu người sau l ư n g khẳng định lai lịch không đơn giản bởi vậy vạch mặt trực tiếp chất vấn không phải lương kế nói không chừng nam cung chức trước thật ngay ở chỗ này tùy tiện hành động ngược lại còn biết đả thảo kinh xả đem nàng dọa chạy thế là vân giật không có tiếp tục truy vấn bị phu nhân đưa đến một chỗ đỉnh cắt về sau nàng nhẹ nhàng thi lễ quay người rời đi vân giật thì trước hướng đ ỉ n h trong các nhìn thoáng qua gặp thôi vô mệnh cùng la thông chính bị hai tên nữ tử hầu hạ uống rượu ngược lại là không có phát sinh cái gì nhận không ra người sự t ì n h lúc này mới thoải mái đi tới thôi vô mệnh nếu là biết vân giật có ý tưởng này nhất định hô to oan uổng vân minh sao ngươi lại tới đây thôi vô mệnh thấy thế giật mình la thông cũng trong nháy mắt tản m ù i rượu nghĩ thầm ngươi quy thuật đến nhưng tuyệt đối đ ư n g dấu giếm nhà ngươi n ư tử không phải đến lúc đó sự tỉnh bại lộ còn muốn liên lụy hai anh em cùng chết với ngươi vân giật tìm cái vị trí ngồi xuống ta muốn tìm người kia mất tích ta hoài nghi nàng có thể sẽ chỗ này cho nên tới xem một chút la thông tùng khẩu khí coi là thật lừa ngươi làm gì À, cái kia còn tìm cái dám người thật vất vả tới một lần uống rượu uống rượu la thông đối bên người mỹ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái mỹ nhân tâm linh thần hội lập tức đi vào vân giật bên người rót rượu vân giật lại không mê rượu hỏi các ngươi hai cái ngược lại là hưởng thụ tướng quân cùng thành chủ bên kia đã sầu đến trắng cả tóc nói vậy tướng quân nhà ta căn bản không có tóc a để bọn hắn chính mình sầu đi thôi nguyễn nha thành lần này đụng phải năn đề Coi như b ậ y hạ đích thân đến cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách tiểu hoàng đế tới có thể có làm được cái gì cái k i a hai vị huynh trưởng hận không thể cưỡi tại trên đầu đi vị, cũng không thấy hắn có hành động gì thôi vô mệnh thế mà không có phản bác chỉ là buồn bực uống một chén nếu là trưởng công chúa còn tại định không cho đ o a n vương hiến vương ngông cùng như thế thấu chương s o n g chương tám mươi tám điểm đáng ngờ trung điệp chương tám mươi tám điểm đáng ngờ trung điệp vân giật lúc này ngược lại cũng có chút hiếu kỳ ngươi tổng nhấc lên trưởng công chúa đến cùng là nhân vật như thế nào thiên tư thông minh nếu là thân nam nhi hoàng vị nhất định chuyển cho nàng đã như vậy xuất sắc vì sao không ở lại trong triều phụ trợ tiểu hoàng đế ai việc này liền nói đến lời nói lớn thôi vô mệnh lắc đầu ngược lại là la thông nói tiếp nói cũng không phải cái gì cơ mật đại hạ trên giới ai chẳng biết việc này lão hoàng đế nhiều năm trước bệnh nặng hôn mê mặc dù không chết người nhưng cũng chậm chạp bất tỉnh trường công chúa tuổi thơ liền tiếp xúc qua trên núi tô n g môn bị đánh giá vì t h i ề n phú dị bẩm thế là nàng dứt khoát bái n h ậ p chính đạo tô n g môn muốn tìm pháp tử chữa cho tốt lao hoàng đế nghe hắn kiểu nói này vẫn giật bỗng nhiên nghĩ đến có vẻ như đại hạ vương, triều quốc tính liền là tô, hiến vương tô tín đoan vương tô sẩm cái kia trường công chúa chẳng phải là bốn Tô Thanh.、Liên、tưởng đến Tô Thanh tại Phù Diêu Tông t Phù Liên đến Diêu vô â một tranh thắng, cường hiệu m lòng khi ổ tu đan đạo, hết thể đan đạo, g ố n như liền g đọc ề u nói đến thông. Nàng từng nói đợi đến đợi h luyện thủ ó a rồng, i ế liên một giọt u huyết, chỉ sẽ lọt vào thiên tử long khí phản vệ ảnh hưởng tự thân đại đạo hồi tưởng lại tô thanh trước đó trò chuyện đứng dậy thế ấp há ấp đúng còn nói chính mình từ nhỏ không nhà để về bị người đưa vào phủ diêu tông kiếm miếng cơm ăn vân giật liền cảm giác có chút buồn cười vị này tô sư t ỷ thật đúng là người thiện tâm đẹp điệu thấp đến cực h ạ n trái lại một vị nào đó thích ra danh tiếng đại sư m ì n h hạ tràng thê thảm có thể thấy được vẫn là điệu thấp tốt hơn thôi vô mệnh cùng la thông bên kia mở ra máy hát thao thao bất tuyệt đ ầ u đen rau muốn lấy chiều cục lo tượng ngược lại hồng tụ lâu khoảng cách kinh đô xa xôi cũng không sợ những lời này bị ai nghe qua vân giật vô tâm uống rượu liền cự tuyệt mỹ nhân hảo ý hắn hỏi, Trong lầu nhưng có mỹ nhân môi son k h ẽ mở một bộ ngạc nhiên bộ dáng công tử ngài không được suy nghĩ nhiều trong nhà của ta có cái mội mội rời nhà trốn đi ta hoài nghi nàng lẫn vào nơi đây chơi vừa tới hô thật sự là dọa sợ nô ra mỹ nhân vô vô ngực phát ra một trận run dày nàng khẽ to mày một bộ ai gặp cũng thương bộ dáng vân giật cũng là không né tránh ánh mắt liền quang minh lỗi lạc như vậy nhìn đối phương chỉ là trong mắt không xen lẫn mảy may tình ý càng không mê luyến gặp những n à y tiểu động tác không dùng mỹ nhân quyết miệng nói công tử ngược lại là nói một chút người hảo mội mọi cái gì bộ dáng rất xinh đẹp chủ yếu là tính tình nhí nha nhí nhảnh ngươi nếu là gặp quan à n g nhất định xem qua khó quên nô dung nô nhà n g ắ m lại bên này mỹ nhân đang nghĩ ngợi một vị khác mỹ nhân lại đứng dậy xin nghỉ nói là chính mình có ấm tư tàng nhiều năm rượu ngon nguyện ý lấy ra cho ba vị khách nhân hưởng dụ la thông là cái tự quỷ thôi vô mệnh là cái h o a quan tự nhiên cũng đúng rượu ngon không có chút nào sức chống cự liền toàn diện đáp ứng nhưng vân giật nhìn xem vị kia mỹ nhân đi ra ngoài bộ dáng thấy thế nào làm sao đều cảm thấy khả nghi vì sao hết lần này tới lần khác tại chính mình tìm người thời điểm rời đi nơi đây chẳng lẽ lại là muốn mật báo mắt thấy vân giật s i n nghi mỹ nhân liền lại xích lại gần mấy phần người nói nô gia nghĩ n g tới hồi trước vân nương kiếm về một thiếu nữ bất quá nàng bật t h i u xem xét liền đói bụng rất lâu không giống như là rời nhà ra đi cô nương đâu vân giật tâm thầm lắc đầu nghĩ thầm cái này hồng nhan lâu l á o tiểu cô nương cũng không quá sẽ nói láo nhờ có chính mình không tính người trong ma đạo không phải lúc này cưỡng ép thi triển s i ê u h ồ n thuật lập tức liền có thể để các nàng đem lời nói thật giao phó đi ra nhưng hắn dù sao sẽ không đối người vô tội độc thủ húng chi nhìn béo phu nhân cùng bên người mỹ nhân phản ứng tuy nói đang tận lực dầu diếm lại không giống g a hại người ác nhân ngược lại là các nàng đối với mình trung điệp đề phòng tựa như mình mới là cái k i a cùng hung cực các người bình thường vân giật một phiên nghĩ lại liệu định nam cung chức chức nhất định ở đây với lại lẫn vào không sai thế mà có thể làm cho những người này thực tình vì nàng che giấu tung tích bất quá nàng lưu tại nơi này mục đích đến cùng là cái gì chẳng lẽ là còn không coi chơi chán cho nên chậm chạp không chịu về nhà cái này hồng tụ lâu tuy nói đường hoàng nhưng nói trắng ra là vẫn như c ũ khó mà che giấu bi a i m à u lót trung quy là một đám người đ á n g thương tập hợp một chỗ kiếm ăn địa phương nam cung chức chức trường lưu tại này cũng không phải là kế lâu dài vân giật lại cùng mỹ nhân hàn huyên vài câu vừa rồi rời đi vị kia nhẹ nhàng trở về trong tay bưng một phương ngâm gỗ đáp lấy bình rượu chén ngọn nàng vụng trộm liếc qua vân giật cử động lần này đều rơi vào vân giật trong mắt đều là không có tu vi phạm nhân nhất cử nhất động tự nhiên khó mà che lấp thôi vô mệnh cùng la thông thấy rượu ngon liền lại thừa dịp tiểu hưng bắt đầu phát ngôn bừa bãi bọn hắn gặp vân giật không nguyện uống rượu cũng không m i ễ n cưỡng chỉ làm cho hắn làm sao dễ chịu làm sao tới hai vị mỹ nhân thì âm thầm trao đổi ánh mắt sau đó vân giật bên người vị kia nhẹ giọng nói ra có vị tỷ bội cùng công tử miêu tả tương tự hiện ở tại ngọc đẹp các hậu viện không bằng ta kèm công tử đi qua nhìn một chút x không bằng gặp chiêu pha chiêu không phải tìm tới nam cung chức chức không biết còn phải tốn phí bao nhiêu khí lực thế là hắn đứng dậy nói ra thỉnh cầu cô nương dẫn đường bốn cùng n a y đồng thời tây bắc đại mạc đình nghe toàn thân đ ấ m máu đưa mắt nhìn đan trường t h à n h trốn đến chân trời không gặp lại chút điểm bóng dáng về sau lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra trên người nàng tử vi nhuyễn giáp đã hư hao hơn phân nửa sợi tóc càng là n h u ộ m máu tươi một chút dính tại trên mặt lộ ra nghèo túng đem trong tay nửa khối hổ phù ném cho cách đó không xa hiến vương tô tín nàng nói ra đan trường thanh thương thế so ta càng nặng hơn phân nửa bất lực trở lại tô tín đ Tinh tế tường tận xem xét, nói, thành một nửa, thật thật cười nói, đại nửa, đáng mừng. xem đã sự sự là bên cạnh hai người ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều tu sĩ thi thể trong đó không chỉ có luyện khí cảnh càng có hóa thần cảnh đều tại vừa rồi trận đại chiến cũng kia lưu lại tính mệnh đình nên hỏi tiếp xuống vương g i a làm gì dự định tự nhiên là đi nguyệt nha thành đi dạo bên trên một đi dạo nhìn xem có hay không khả năng chiếm được diệp lăng trong tay mặt khác lừa hối ta thụ c h ú t thương khả năng cần một chút thời gian an dưỡng thế thì không sao chúng ta sau khi vào thành chậm rãi dưỡng thương đình nê đột nhiên nói ra bây giờ vương gia đã dùng hai lần cơ hội chỉ còn một lần cuối cùng tô tín nói ra vậy không bằng cơ hội lần thứ ba đ ổ i thành ngươi ta cộng kết liên lý như thế nào có thể nhưng sau khi kết hôn ta sẽ giết vương ra ha ha bồn vương chỉ là chỉ đ ù a một chút thôi cuối cùng này một sự kiện ta còn không có nghĩ kỹ ngươi tạm thời theo ta cùng đi nguyệt nha thành lại nói tô tín trong mắt lóe lên một đạo sắc ý có loại mong mà không được dứt khoát hủy đi xúc động nhưng nghĩ lại nghĩ đến đ ỉ n h nghe đến từ căn cơ thâm hậu chính khí tông nếu là t r e o c h ọ c nàng nhất định dứt lấy chính khí tông trả thù ai cũng biết chính khí tông tên là chính đạo khối thủ kỳ thực bụng dạ hẹ hỏi bao ché nhất nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp cùng đình nê kết cơ duyên bây giờ sao có thể có thể có cơ hội thúc đẩy chính khí tông thần tiêu đạo tiên tử với lại đình nê tuổi còn trẻ liền vào phản h ư cảnh một lần bị người coi là chính đạo tống tân tử đáng tiếc về sau tống tân tử đã hợp đạo đem người đồng lứa xa xa vùng ra sau lưng tô tín đôi tống tân tử cũng không xa lạ gì vị k i a t r ê n danh nghĩa sư thị tựa hồ chưa hề mắt nhìn thẳng qua chính mình rõ rệt chính mình vì táng kiếm cốc mang đến không ít chỗ tốt ha ha trên đời này tiên tử thật đúng là cao ngạo bốn vân g i t bị mỹ nhân dẫn tới ngọc đẹp các sau một mảnh ốc xá nàng đưa tay chỉ cách đó không xa giả sơn, nói ra, giả sơn phía sau gian phòng kia ở người khả năng liền là công tử muốn tìm vị kia nơi đây linh khí giặt rào mấy gian s ư p h ò n g giả sơn hoa đoàn đỉnh các nước chạy c h ậ t nhìn hoàn cảnh so bên ngoài chiêu đại khách nhân châu còn muốn ưu nhã mấy phần vân giật cười hỏi cô nương đã biết ta muốn tìm a i mỹ nhân cố nén bối rối mười sáu tuổi thiếu nữ mà vậy các ngươi hẳn là vụ n trộm cùng nàng trao hỏi nô ra không biết công tử đang nói gì đấy ha ha ngươi trở về chiếu cố cái kia hai cái t i ể u quỷ a vân giật không muốn làm khó không có chút nào tu vi mỹ nhân liền thả nó rời đi hắn đơn giản đánh giá một phiên giả sơn phụ cận bố trí một chút liền nhìn ra nơi đây bị người bố trí trận pháp nam cung chức chức lại còn biết cái này tay nghĩ đến đào hoa tỉ mỉ thiện lương cho dù thiết hạ trận pháp hơn phân nửa cũng sẽ không đả thương người tính mệnh thế là vân giật không chút do dự hướng phía trước bước ra một bước trong nháy mắt cảnh s á t trước mắt biến hóa nguyên bản đ ì n h viện phá thành mảnh nhỏ phản phất một mảnh té xuống đất lưu ly ngay sau đó bọn chúng lại lần nữa hợp lại tốt hiện ra một bộ hoàn toàn mới cảnh tượng tuyết hậu đêm khuya n u hỏa ánh trăng vung vãi tại bóng rừng đê đập phía trên đê đập t ự như một đầu đốn lượn bạch m xuyên qua sóng nước lấp đ o n g dưới cây tuyết động chiếu đến pha tại đ ê đập cách đó không xa còn có một tòa cầu gãy dưới ánh trăng cùng tuyết sắc sen lẫn phía dưới tựa như một đầu ngọc long nằm ngang mặt hồ cầu đá hướng mặt trời một mặt tuyết động đã hòa tan lộ ra màu nâu mặt cầu bởi vậy mới có tuyết tàn cầu đoạn chi cảnh gió đêm quất vào mặt vân giật cảm thấy một trận hắn lãnh nghĩ thẩm chỗ này hoàn cảnh s á c thực rất thật hắn đi đến cầu gãy tìm kiếm lấy trận nhãn chỗ đối với bình thường trận pháp tới nói trận nhãn chính là mấu chốt hay tâm một khi bị phá hủy trận pháp cũng biết tùy theo giải trừ có thể vấn đề ở chỗ cái này cầu gãy tuyết động chi cảnh, cảnh đẹp ý vui nhất thời lại nghĩ không ra trận nhãn chính là vật gì. vân giật một bên tìm kiếm một bên nhũ mày n g h ị thầm nam c u n g chức trước x u ấ t từ phi thiên bí cảnh sau đó liền tại nguyệt nha thành ở m ấ y tháng chưa hề đi qua giang nam theo lý mà nói không tưởng tượng ra được như vậy cảnh đẹp vô cùng lớn mạng m u ố n gặp được một trận tuyết cũng không phải chuyện dễ dàng chí ít nam c u n g chức trước khẳng định chưa từng thấy qua chẳng lẽ trận pháp này cũng không phải là chức t r ư ớ c làm ra hoặc là nàng nghe chút thoại bản nhìn chút tương quan màn kịch hắn vừa nghĩ vừa đi bất chi bất giác liền đi tới cầu gây đoạn chỗ chính là tuyết nước đ ộ n ngăn cách giao giới mà theo hắn một cốc bước vào màu nâu mặc cầu tiếp theo một cái chớp mắt bầu trời liền rơi ra tuyết lông kỳ kỳ quái quái bởi vì nó một khi chạm đến vân giật liền một mực đính vào trên thân đã không hỏa tan cũng không rơi xuống cho dù vân giật dùng linh khí thăng cao độ ấm thân thể đúng là cũng vô pháp xua tan những này kỳ dị bông tuyết có chút ý tứ vân giật phát hiện hàn khí dần dần bao phủ thân thể kèm theo còn có ý thức tùy theo chết lặng tựa hồ sau một khắc liền phải đ e m hắn đông lạnh thành một cái đ i ề u k h á c chỉ là đảo mắt công phu vân giật liền đã thành người tuyết bộ dáng hắn giơ chân lên muốn tiếp tục hướng phía trước lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể phóng ra chính mình đúng là bị vây ở kết thúc cầu tuyết sắc một nữa cảm giác này cùng vấn đạo thạch giai lại có chỗ khác biệt lúc kia mình bị to như vậy áp lực làm cho t h ở không nổi bởi vậy từng bước khó đi nhưng bây giờ lại là hoàn toàn bị bông tuyết bao khỏa còn đến không cách nào hành tẩu tấu chương xong chương tám mươi chín hai người tinh chương tám mươi chín hai người tinh cảnh đẹp ẩn chứa sắc cơ giờ phút này vân giật rốt cuộc vô tâm thường tuyết chỉ có thể báo nguyên thủ nhất lấy linh khí trải rộng toàn thân chống cự hàn lãnh may m à thân thể của hắn đi qua ma kiếm kinh rèn luyện kiên cố vô cùng cho nên chỉ là bị hàn lãnh cảm giác vây khốn trên thực tế không có nhận đến chút điểm tổn thương vân giật chùng điệp ra một ngụm xương trắng đem luyện khí cảnh tu vi đều thi triển rốt c ụ c đem chân dịch chuyển về phía trước một điểm theo hắn có hành động ngay sau đó cùng phong độc khởi đông tuyết bị c u ố n thành gió bạo trạng đem vân giật bao phủ trong đó hiện nhiên không muốn để cho hắn tiếp tục hướng phía trước vân giật không chút hoang mang lúc này hắn đã đại khái m ò thấy trận pháp sâu cạn nơi này nhiều nhất chỉ có thể lừa gạt một cái luyện khí cảnh tu sĩ đối với hóa thần cảnh thì không hề có tác dụng mà vừa vặn không khéo chính mình cái này luyện khí cảnh không bình thường lắm trước mắt chỉ là linh khí không đủ khả năng cho nên chậm không có phá cảnh vừa ý tính kiên định thân n i ệ m cứng hãn kỳ thật đều đã là hóa thần cảnh tiêu chuẩn. bởi vậy phong tuyết băng thiên cũng không có thể ngăn cản vân giật bước chân hắn lại lần nữa bước về trước một bước phương này n g u y ê n cảnh vậy mà cũng theo đó phát ra một trận rung động dường như đến vỡ vụn biên giới vân giật hơi hít mắt lại phát giác do tuyết đầy trời đã toàn bộ biến mất mà nguyên bản đầy mắt tuyết sắc thì bất chi bất giác xuất hiện tại cầu gãy không tuyết bên kia nhìn kỹ lại cái k i a đúng là một đầu toàn thân trắng như tuyết tự xả một mực chiếm cứ lấy đầu cầu bạch xa thân thể cực kỳ khổng lộ chiều dài càng là làm cho người nhìn mà phát hiếp tựa hồ có thể tùy tiện quấn chặt lấy một cái ngọn núi chỉ thấy nó co lại thân thể đầu đ ắ đỏ một đôi xà nhãn c h ầ m c h ầ m vào vân d ậ t dường như tùy thời dự định một ngụm đem nó n u ố t vào vân d ậ t thấy thế càng thêm xác định cái này viễn cảnh chính là nam cung t r ư ớ c trước nhìn thoại bản sáng tạo nha đầu này thật sự là không khiến người ta bớt lo vân d ậ t đã nhìn thấu viễn cảnh thực chất xác định phong tuyết không cách nào tổn thương do giá rét chính mình đầu kia bạch xà tự nhiên cũng vô pháp sinh ra chân chính tổn thương bởi vậy hắn không sợ h ã i chút nào lúc này vẫn không nguyện ý lấy ra tu di trong nhận phương viên kiếm cứ như vậy tay không tấp sắt tiếp tục hướng phía trước bạch xà giống bị trọc giận mở ra miệng lớn trùng điệm cắn xuống dù vậy cũng không thể ngăn cản vân g ậ t đi đến cầu g mà liền tại xà khẩu đem nó cắn thời điểm đột nhiên một mảnh bầu trời bất tỉnh ám trí lúc huyễn cảnh rốt cục triệt để vỡ tan vân giật tâm thần vẽ lên đã làm ộ t lần nữa về tới thanh tân đạo nhã hậu viện hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại phát hiện mình chỉ là đi giải rác mấy bước qua cái k i a đạo già sơn chỉ thế thôi mà qua trận pháp khảo nghiệm trước mặt đạo này cửa phòng đóng chặt nho nhỏ sư phòng hẳn là liền chứa hỏng tụ lâu những cô nương k i a n h a o n h a o che giấu người tiếp xuống lại không gọn sóng thiết chí trận pháp người kia hẳn là cũng biết nếu như người đến có thể đi ra huyễn cảnh cái kia hơn p â n nửa không phải mình có thể chống lại tồn tại thế nhưng bởi vậy vân giật dần dần sinh lòng nghi hoặc có loại trong phòng không phải nam cung chức trước cảm giác theo hắn đẩy ra cửa phòng chỉ thấy một thiếu nữ thân mang trắng n h ạ t của não chải lấy rủ xuống hoàn phân giống như búi tóc mặt trái xoan thổi qua liền phá gò má ở giữa nổi lên một đôi đáng yêu lúng đồng tiền một đôi mày nải phảng phất vẽ ra con mắt hắc bạch phân minh bao hàm tâm tình rất phức tạp nàng đích sắc cùng nam cung chức trước giống nhau đến mấy phần lại có vẻ ốm yếu sắc mặt cũng lộ ra tái n h u ậ thiếu nữ thấy một lần vân giật liền chủ động nói ra ngươi là ai ta tựa hồ chưa hề trong phụ gặp qua ngươi vân giật tự nhiên, ý ý Đương nhiên là ta không phải ngươi đang tìm ai vân giật buông tay cười một tiếng nghĩ thầm thật sự là hữu tâm t r ồ n g hoa hoa không ra vô tâm cắm liêu liêu xanh lun khó trách người của phủ thành chủ tìm kiếm nửa tháng đều không có thể tìm tới tiểu thư nhà mình ai có thể nghĩ tới tiểu thư khuê các thế mà giấu đến trong thanh lâu hơn nữa nhìn bộ dáng nàng ở chỗ này trôi qua không tệ thế mà từ trên xuống dưới đều tại cô ý giúp nàng che lấp tung tích vân giật nói ra diệp cô nương không bằng đi ra một lần diệp nghiệm y gì h vừa vặn cũng không muốn để nam tử xa lạ bước vào khuê phòng liền thoải mái đi ra nói ra tuy nói bị ngươi tìm được ta vẫn còn muốn hỏi một câu có hay không chỗ thương lượng ngươi cứ như vậy không nghĩ trở về ngươi nên đã biết ta lần này rời nhà ra đi nguyên nhân thật là vì đào hôn đó là đương nhiên b à tiểu thư mặc dù không còn sống lâu nữa nhưng cũng không muốn tìm cá nhân tùy thiệt gả cho dù người kia có thể cứu ngươi tính mệnh gả cho một cái ta không thích người cùng muốn mạng của ta khác nhau ở chỗ nào vẫn giật bị thiếu nữ dăm ba câu nói đến đau đầu không thôi trong lòng càng thêm khẳng định vị này diệp cô nương không tốt lừa gạt chỉ bất quá hắn tận lực không có nói ra hổ phụ diệp n i ệ m ý ấy cũng giấu diếm không nói hai người vừa vặn tạo thành ăn ý nào、đó. về phần như thế nào an trí diệm nghiệm trong này kỳ thật có nhiều bí ẩn lấy vân giật xem ra trước mắt nguyệt nha thành sóng ngầm m á h liệt không biết cất giấu bao nhiêu đ ị c h nhân nếu là diệp lăng thiết hồng muốn nghịch chuyển thế cục liền cần ngược lại đem chính mình giấu tại chỗ tối không phải chỉ biết một mực lâm vào bị động bởi vậy cho dù tìm được diệp n i ệ m y rỉa cũng không thể dòng chống khua chiêng đem nàng đưa về phủ thành chủ trước mắt còn chưa hiểu từ lam sư thái cùng cung triệt lai lịch nếu để cho bọn hắn biết được tin tức tìm tới cửa chỉ sợ lại biết tự nhiên đâm ngang vân giật chuyên tâm suy nghĩ diệp nhậm y rỉa đồng thời cũng tại tinh tế dò xét nam nhân trước mặt người này nhìn xem lạ mặt mình tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua nhìn hắn người m hai con ngươi sáng tỏ thâm thúy ngược lại là tuân tú chỉ tiếc biết người biết mặt không biết l ò n g là tốt là xấu nhất thời còn không thể làm ra kết luận diệp cô nương ẩn thân nơi đây có chừng bao nhiêu người biết nô、no, hẳn là chỉ có ngọc đẹp cắt một chút tỉ tỉ biết ngươi hỏi cái này làm cái gì sẽ không còn muốn giết người d i ệ n khẩu à. cô nương nói quá lời đã ngươi hành tung ở chỗ này cũng không phải là bí mật vậy chúng ta tốt nhất vẫn là chuyển sang nơi khác cần nút ngươi không có ý định bắt ta hồi phủ trước không quay về nhưng tung tích của ngươi vẫn là muốn để thành chủ biết đến diệp n i ệ m y tâm tư thông thấu thoáng qua nghĩ đến sự tình mấu chốt hỏi trong phủ xảy ra chuyện vân giật đơn giản giản g đạo thiết hồng trở về nhưng làm mất rồi cái k i a nửa khối hổ phù lời vừa nói ra diệp nghiệm ý gì hề mắt trần có thể thấy khẩn trương lên tay nhỏ cũng dùng sức nắm chặt h i ệ n nhiên là muốn đến còn lại nửa khối hổ phù ngay tại chính mình nơi này lập tức có áp lực ta làm ộ t đường hộ tống thiết hồng trở về người tên là vân giật người có thể tín nhiệm ta nếu như làm không được ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta không phải nguyệt nha thành định nhân cái này đủ diệp nghiệm ý gì hề đầy mắt tìm tòi nghiên cứu chi sắc ngươi nói ngươi gọi vân g ậ t thế nào thiếu nữ đột nhiên ngậm miệng không nói vân g ậ t hiếu kỳ nhìn về phía đối phương phát hiện diệm ý gì hề Theo lý mà nói vân giật bắt đầu một lần nữa dò xét hậu viện rất nhiều bầu trí đình trong các bày biện một khung cổ cầm nước chạy bên trong có mấy đầu cá chép giả sơn hình thù cổ quái trong định viện cẳng có vô số hoa hoa thảo thảo chật nhìn tựa hồ cũng không có gì lạ quái chỗ bởi vì nơi này khắp nơi đều cùng ngoại giới khác biệt giống như tiên nhân thú bút tại đại mạc chỗ sâu sáng tạo ra như thế một cái đảo nguyên tiến cảnh nguyệt nha thành toàn thân là một loại thiết huyết lạnh thấu xương cảm giác sẽ không xuất hiện trung nguyên giang nam châu nhu mỹ vân giật nhữ mày ánh mắt bỗng nhiên rơi vào phòng ốc bên cạnh giả sơn về sau một gốc cành lá r ậ m rạp cây đ à o phía trên liền nói làm sao cảm giác nơi này có chút nhìn quen mắt nguyên lai vấn đề lại xuất hiện ở nơi này tiếp lấy vân giật không nhìn diệp n i ệ m ý gì ngăn cản đi hướng cây kia cây đ à o đưa tay liền bóp lấy một c à n h cây hắn lạnh dọ quát diễn kịch nghiện cây đảo tùy theo phát ra một tiếng kêu đau ai u ngươi điểm nhẹ sau một khắc cây đảo trên thân hiện lên một đạo lư quang một lần nữa biến trở về thi My tâm điểm một viên đào hoa ẩn ký không phải nam cung chức t r ư ớ c còn có thể là ai thiếu nữ còn tại cười đùa t í tưởng thế nhưng l ô thai bị vân giật nắm chặt chỉ có thể vừa tức vừa cười nàng cầu xin tha thứ ngươi làm sao đột nhiên trở về vân giật cả giận nói phi thiên bí cảnh diễn t ra ngươi không đủ đáng nghiền đi ra còn muốn tiếp tục làm hí tinh ta chính là nhàn rỗi nhàm chán đi ra dạo chơi ngươi cũng bao lâu không có về nhà thế mà còn tại nói láo nam cung chức t r ư ớ c tự biết đ ố i lý thế là mới có hóa thần cảnh tu vi bị luyện khí cảnh tận tâm chỉ bảo hoang đường một màn diêm n i ệ m y thì vội vàng đi lên dạy vây vân công tử ngươi trước không cần tức giận trước trước cũng là vì giúp ta mới lưu tại nơi này vân giật ân nam cung t r ư ớ c trước ngươi trước tiên đem ta bông ra ở trước mặt người ngoài vân giật cũng không tốt để nam cung t r ư ớ c trước quá mức khó xử thế là bông ra nàng lỗ thay diệp n i ệ m y t h lúc này mới thở phào nhẹ nhõm giải thích nói vài ngày trước ta ẩn thân nơi đây nhưng là không khéo quái bệnh phát tác suýt nữa chết nhờ có t r ư ớ c t r ư ớ c giúp ta áp chế bệnh tình nam cung t r ư ớ c trước lập tức đáp ý có nghe thấy không ta làm đều là người tốt chuyện tốt vân giật không nghĩ tới quái bệnh thế mà còn có phát tác pho hiểm bệnh tình phát tác cũng không nguyện về thành chủ phụ sao không trở về nam c u n g chức trước phụ hòa nói có ta ở đây nàng liền không sao trở về làm gì vân giật bị tức đến bật cười ngươi ngược lại thành có lý cái kia đào hoa thiếu nữ đem eo t h ẳ n g tắp nói ra ta vốn là có lý trận kia phong bạo ngươi đột nhiên vùng tay bị ép cùng ta cùng chu tức thất lạc về sau hai ta tháng sau giang thành đợi ngươi tốt lâu cũng không thấy ngươi trở về ngươi biết ta có bao nhiêu lo l ắ n g sao à nếu không phải nghe chu tức nói ngươi thành hôn thêm a vương vừa mới cái kia lời nói ta liền tin ạch ngươi đã gặp chu t ư c không phải ai sẽ đi ra tìm ngươi vân giật cùng nam c u n g chức trước trừng mắt đối phương ai cũng không nguyện trước tiên lui một bước nam c u n g chức trước nghĩ thầm ta đường đường một giới hóa thần cảnh tại sao phải nghe lời n g ư ờ i lời nói bất quá nàng nghĩ thì nghĩ trên thực tế cũng không dám làm những gì dù sao rời đi phi thiên bí cảnh lúc khỉ lão đại và chi lão nhị tự tay đem chính mình phó thác cho vân giật nếu thật đem hắn làm cho tức giận nam c u n g chức trước thật đúng là không biết như thế nào cho phải ngàn năm đạo hạnh hoa đảo tinh có một bộ linh lung tâm tư tự nhiên biết hai đối nàng là thật tâm ai lại là hư tình giả ý không phải nàng cũng không dám như thế khi dễ chú tước l i ề nam l cung chức chức ở một bên g i cứng i rắn g phải trước mắt m nước mắt vân giật nhìn như không thấy ngược lại nhìn về phía có chút bồi dối diệp miệng ủy thiện nữ xác nhận bởi vì liên thủ nam cung chức t chức thiết hạ chất pháp bị người vạch trần về sau có chút xấu hổ nàng rụt rè nói trước trước cũng không làm chuyện gì sai ngươi sau khi trở về không cần h ư n g nàng vân giật lại nói không nói vấn đề của nàng hiện tại chúng ta muốn tâm sự chuyện của ngươi sao làm sao trò chuyện ngược lại ta là kiên quyết không lấy chồng cũng sẽ không về thành chủ p h ụ nguyệt nha thành hiện tại dị thường hung hiểm thiết tướng quân hổ phủ rơi vào người khác trong tay người kia nhất định sẽ tới tìm kiếm mặt khác lừa hối trừ hắn ra còn có không biết bao nhiêu thế lực cũng tại r ụ c dịch bây giờ nội thành thoạt nhìn một mảnh yên tĩnh toàn bộ đều là giả tượng mà thôi ta chỗ này lại không có hổ phủ sẽ không có chuyện gì a diễm cô nương không quá am hiểu nói dối nói chuyện l ấ p bắp ánh mắt dao động không chừng vân giật cũng không muốn vạch trần đối phương nhẫn lại tính tình giải thích nói nhưng phụ thân ngươi để ý nhất người thủy chung đều là ngươi nếu ngươi thật xảy ra sự tình dùng ngươi đi đổi hổ phụ đơn giản lại cực kỳ đơn giản nói một cách khác ngươi bây giờ liền là cái hình người hổ phụ nam cung t r ư ớ c trước sen vào nói ngươi cũng quá không lễ phép không ai phản ứng nàng diệp nhiệm y dĩa biết vân giật nói không sai nếu nguyệt nha thành thật giấu dếm n g hiểm như vậy trong tay mình có hay không hổ phụ đều rất nguy hiểm nàng vụng trộm nhìn vân giật một chút bởi vì trước đó nghe nam cung chức trước, trước nói qua vị này ca ca sự tình cho nên đánh đáy lòng đối với hắn có chút tín nhiệm Phi thiên bí cảnh bên trong có thể từ bỏ rất nhiều chỗ tốt người khẳng định không phải người xấu vân giật gặp nàng có chút dao động liền lại thêm một mồi lửa với lại ngươi lưu tại hồng tụ lâu cũng không phải là kế lâu dài tuy nói nơi này cô nương cố ý bảo hộ ngươi nhưng các nàng dù sao không phải người trong tu hành nếu là bị người sát hại siêu hồn nhất định giấu không được bí mật lời này xem như triệt để đánh xuyên diệm n i ệ m ý gì cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến nàng có thể dung túng chính mình tùy hứng đào hôn lại không thể cho phép có người bởi vì chính mình mà chết nàng nói vậy ta không ở tại nơi này vân giật nói kỳ thật ngươi nếu là không nghĩ về thành chủ phụ ngược lại là có thể cùng chức chức cùng một chỗ theo ta rời đi nàng c u n g chức chức lập tức hai mắt tỏa sáng tốt ta cứ như vậy niệm ý thì chúng ta còn có thể cùng một chỗ hai thiếu nữ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi giống như đều đối kế hoạch này có chút tâm động hai người này mặc dù nhận biết không lâu cũng đã có, có chút ó c giao tình thâm hậu một cái ngây thơ linh động một cái nhí nha nhí nhảnh cũng là hợp k h á c d i ệ p n i ệ m y thì hỏi cái kia vân ca ca trong nhà ngươi ở đến xuống sao nam cung chức trước biết truy đạo ta mặc kệ ngược lại ngươi phải nghĩ biện pháp vân giật bất đắc dĩ nói cái này có cái gì khó các ngươi ở tại chu tức nơi đó ta đi khách sạn không được sao nguyệt nha thành phong thành quá lâu khách sạn đã sớm kín người hết chỗ rồi cái này không cần đến các ngươi lo lắng ta đoán chừng lúc này hẳn là mở ra cửa thành nghe hắn kiểu nói này d i ệ p n i ệ m y lại không lo lắng liền gật đầu đồng ý theo chức chức cùng nhau rời đi bất quá kế tiếp còn có một vấn đề gấp đón đ ơ giải quyết vân giật nói ra các ngươi hai cái cứ như vậy theo ta ra ngoài quá mức trói mắt với lại diệp cô nương hành tung tốt nhất tần tàng một cái không phải ngươi đợi ở nơi nào cũng sẽ không an toàn diệp nghiệm y gì có chút khó khăn vậy ta phải nên làm như thế nào ngọc đẹp các cửa sau có người trông coi sao qua lại người đi đường nhiều hay không mặc dù không nhiều nhưng vẫn là có không ít tỷ tỷ ở ngươi có hay không có thể che lấp thân hình bảo vật có ngược lại là có chỉ bất quá lúc trốn ra bị ta dùng rồi còn muốn qua mấy ngày mới có thể lại dùng lúc này nam cung chức trước vũ bộ ngực không cần thiền t o á i như vậy n i ệ m y gì ngươi còn nhớ rõ ta là thế nào trị bệnh cho ngươi sao d i ệ p nghiệm ý thì ánh mắt sáng lên liên tục gật đầu chúng ta giống như này như thế như vậy như vậy chẳng phải liền có thể có lý có lý trước trước ngươi thật thông minh lần này đổi vân giật không hiểu ra sao các ngươi hai cái đến cùng đang nói cái gì nam cung t r ư ớ c trước đắc ý nói ngươi đây cũng không biết đi nghiệm ý thì chính là đào hoa t i ê n thể trời sinh cùng ta cực kỳ thân cận cho nên ta nhưng tùy tiện phụ thân nàng phụ thân không sai ta vốn là đào hoa tinh quái hồn u phách không được đầy đủ bám vào d i ệ p nghiệm ý thì trên thân không có bất kỳ cái gì chỗ xấu cái kia về sau lại biến thành bộ dáng gì một bộ thân thể hai bộ ý thức có thể hiểu như vậy ta cùng diệp nghiệm y ai cũng sẽ không rơi vào ngủ say mà là cùng nhau tỉnh dậy chỉ là tại sử dụng thân thể một chuyện bên trên cần trước đó thương lượng xong không phải liền sẽ phát sinh một chút kinh khủng chuyện nam cung chức t r ư ớ c vừa nói xong liền dẫn diệp nghiệm y cùng một chỗ ăn một chút nợ nụ cười hiển nhiên hai người đều nhớ tới món kia kinh khủng chuyện vân giật hiếu kỳ nói cái gì là kinh khủng chuyện diệp nghiệm y giải thích nói không ai qua được nàng nghĩ bước chân trái ta nghĩ bước chân phải cuối cùng chỉ có thể q u ẳ n g cái té ngã nam cung chức chức nói bổ sung chó găm phân ha ha vân giật đột nhiên cảm giác được một trận tâm mệt mỏi nghĩ thầm chính mình thật sự là thua thiệt chu tức quá nhiều khó trách nàng xem thấy g ầ y không ít loại này hóa thần cảnh tu vi h ả i tử thực sự quá khó khăn mang theo hắn nhớ tới một vấn đề ngươi tại sao muốn bám vào diệp cô nương trên thân là vì trò đùa quái đản không phải không phải diệp n i ệ m y t ì lại vội vàng khoai tay trước trước là vì cứu ta ta ngày đó phạm vào q u á i bệnh nhờ có nàng bám vào trên người của ta tẩm bổ tâm thần của ta bằng không hậu quả thiết tượng không chịu nổi nam cung trước chừng vân g ậ t một chút thợ phì phò nâng lên q u i hàm vân g ậ t chỉ có thể ngoan xin lỗi là ta không đối oan đủa vậy kế tiếp còn muốn phiền phức lão nhân ra ngài ra tay giúp đỡ chúng ta cái này mau về nhà à? thính ngươi thất thời nam cung chức chức cũng biết chuyện có nặng nhẹ không còn giận dỗi chỉ thấy nàng quay người nhoáng một cái liền hóa thành một sợi màu hồng khí tức tiến vào d i ệ p n i ệ m y trong cơ thể sau đó d i ệ p n i ệ m y khuôn mặt phát sinh biến hóa đúng là biến thành nam cung chức trước bộ dáng thanh âm của nàng vẫn là chính mình ta như vậy còn biết bị người nhận ra sao v â n giật cảm thấy có chút hoa mắt ngươi bây giờ là diệp cô nương vẫn là trước trước ta là diệm y thì trước nói nàng nghỉ ngơi một chút trở về nhà lại theo giúp ta nói chuyện dạng này cũng tốt để tránh nàng đi ra gây chuyện thị phi vân ca ca ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút kỳ thật trước trước nàng đều có thể nghe được vân giật phù mạch bất đắc di nói tốt ta tốt ta chúng ta mau mau rời đi d i ệ p n i ệ m y tại bị nam cung chức trước phụ thân về sau sắc mặt rõ ràng hồng nhuận không í t xem ra đào hoa chính xác thực có có chút tài năng nàng trước tiên ở trong phòng lưu lại một tờ giấy nói mình cùng trước trước đi về nhà hết thẻ mạnh khỏe về sau mới đi theo vân giật từ ngọc đẹp các cửa sau rời đi trên đường cố ý tránh đi quen thuộc tìm mọi giờ này khác này các nàng biết được càng ít cũng liền càng an toàn vân giật cùng diệp nghiệm y vỉa một trước một sau bước nhanh đi tới đối với người khác xem ra giống như một đôi mọc lên một ngạt huynh hội n g u y ệ t nha thành c ử a thành đều đã mở ra cho nên nội thành một mảnh rối loạn không ít thương đội vội vã đuổi ra ngoài đi cứ như vậy ngược lại có lợi cho vân giật cùng diệp nghiệm y vỉa càng là hôn loạn liền càng không dễ dàng gây nên một ít người chú ý sau đó không lâu hai người liền về tới chu tước thuê lại cái gian phòng kia tiểu viện chu tước vừa thấy được nam cung chức trước xông đi lên liền muốn đậu thủ bất quá vừa dự định bắt thiếu nữ một lỗ thai nàng đột nhiên phát hiện không thích hợp ngươi không phải nam cung chức trước ngươi là ai đi vào lại nói vân g ậ t ra hiệu vào nhà nói、chuyện. xác nhận an toàn về sau lúc này mới giới thiệu nói nàng là diệp n i ệ m y thì hệ nói đi nam cung chức trước chủ động cách ra vừa mới hiện thân liền lập tức trốn ở vân giật sau lưng đừng đánh nữa đừng đánh nữa vân giật đã mắng ta rồi vân giật mới không nghĩ dính vào chủ động cho diệp n i ệ m y thì hệ mang tới một cái ghế để nó tòa h ạ sau đó liền đối với gian phòng bên kia nhắm mắt dưỡng thần tống tân từ nói ra liền là nguyệt nha thành chủ n ữ nhi tống tân từ nghe vậy mở hai mắt ra nàng phát hiện tổn hại thái thượng vòng tình đạo vẫn chưa sửa chữa phục hồi không khỏi có chút nóng này mặc dù không muốn thừa nhận điều ấy nhưng nếu chính mình chậm chạp không thể khôi phục tu diệp n i ệ m y d ì tò mò nhìn về phía tống tân tử phát hiện vị tỷ tỷ này khí chất thanh lãnh khuôn mặt t u y ệ t mỹ có thể xưng mình đã từng thấy nữ nhân số một với lại cùng hồng tụ lâu các tỷ tỷ hoàn toàn tương phản vị tỷ tỷ này như là khối băng khí chất lạnh thâu xương để cho người ta nhịn không được kính nhi viết chi một bên khác chu tức thì đã bắt lấy nam cung trước trước phất tay liền đánh đánh cho thiếu nữ phát ra trận trận k ê u thảm bởi vậy diệp n i ệ m y d ì rất khó hình dung mình bây giờ cảm giác nhìn ra nghi ngờ của nàng vân g ậ t giải thích nói nàng gọi tống tân tử xem như nương tử của ta tống tân tử cũng không phản bác tựa hồ đã tiếp nhận cái thân phận này trước đó thôi vô mệnh bọn người hiểu l ầ m việc này thời điểm nàng đã dịch dung cảnh bạo cho nên không có giải thích cho tới thời khắc này vì sao vẫn không giải thích chỉ có chính nàng biết nguyên nhân vân giật lại giới thiệu nói vị kia là chu tước d i ệ p nhiệm y khiếp khiếp nói ta nghe nói qua chu tước tỷ tỷ nàng một mực tại tìm trước trước đối mặt tống tân từ nhìn chăm chú thiếu nữ lập tức không có trước đó rời nhà ra đi khí thế vị này xinh đẹp tỷ tỷ thật là của ngươi nương tử ngươi nương tử thật là dễ nhìn vân ca ca ngươi thật là có phúc khí vân giật khiêu mi a phúc khí cái này cũng khó mà nói Tông、tân tử luôn cảm thấy vân giật suy nghĩ có chỗ mạo phạm khổ vì không có chứng cứ cho nên không cách nào phát tác bất quá diệp n i ệ m y di tiểu cô nương này ngược lại là rất đáng yêu yêu làm người khác cứ thích nàng chủ động đi đến thiếu nữ trước người c ẩ n thận cha xét một phiên nói ra xác nhận trong bụng mẹ mang tới bệnh xác thực không tốt lắm chị diệp n i ệ m y di hiếu kỳ nói tỉ tỉ có thể nhìn ra bệnh của ta ân bất quá cùng nó nói chứng bệnh chẳng bằng nói là bệnh t r u n g chú định tiếp nạn vậy tỉ tỉ có thể trị hết ta sao nếu ngươi có thể đợi thêm mấy năm có lẽ có thể diệp n i ệ m y gì có chút thất vọng vậy ta khả năng đợi không được ngày đó Tống Tân Tử không biết ta không đương a sang nửa ngay tay sao an cha cho cái cầu chuyện khác, một nửa khác việc tức địch. chấn ánh thấy thế hổ phù nghiệp không như trong Vân Vân Vân vì Vân lâm nói nàng. này, nói, n Giật Giật tại Diệp biết Giật lập Giật một mắt trợ. một biết đại ư i ó i biết. cho Thật. ta đ ư ơ n nhiên cho nên ta phải lại đi phủ thành chủ một chuyến đem ngươi tung tích nói cho hắn biết cùng thiết hồng để tránh bọn hắn không có đầu con rồi giống như tìm ngươi khắp nơi tống tân t ử nhẹ nhàng g ậ t đầu lập tức minh bạch vân g i ậ t cử động lần này d ụ n g ý nếu như một cái khác k hối hộ phụ tại diệp nghiệm ý ý ề trong tay như vậy không thể nghi ngờ tống tân từ chỗ tồn tại chính là chỗ an toàn nhất tấu chương song chương chín mươi mốt nguyên ư ơ n g tử thật là dễ nhìn chương chín mươi mốt nguyên ư ơ n g tử thật là dễ nhìn thần tiêu đạo đình nghê không biết phải chăng là biết ngóc đầu trở lại đan trường thanh đều là phản h ư cảnh từ lam sư thái tu vi cao thâm mặt chắc nhưng tất nhiên nàng nói có thể t r ị hết diệp nghiệm ý ý ý ề hơn phân nửa cũng không phải phổ thông tu sĩ như thế nói đến tại thiết hồng giải khai tù long khóa trước đó phụ thành chủ xác thực không có bảo hộ diệm n i ệ m ý, ý, ý, ý, ý, ý ngươi yên tâm đi vân giật có chút xấu hổ còn nói cái kia luyện ký cảnh khả năng không quá đủ ta dự định gấp rút tu luyện tiến vào hóa thần cảnh từ khi hai người bị đồng tâm cổ tương liên vân giật phát hiện mình mỗi lần tu luyện đều biết làm ít công to nhất là hai người đồng thời thổ nạp thời điểm có thể phát hiện tống tân từ tốc độ chậm không ít mà vân giật tu hành tốc độ thì đột nhiên tăng mạnh không sao ngược lại ta nhất thời bán hội còn tốt không được d i ệ p nghiệm ý gì nghe được lời nói bên ngoài âm hiếu kỳ nói tống tỷ ngươi cũng bị bệnh tống tân từ nhẹ gật đầu lại lắc đầu xác thực bị bệnh đáng tiếc là tâm bệnh mắt thấy chu tước đã thu thập xong nam cung t r ư ớ c trước đem thiếu nữ bắt giữ lấy bên cạnh bàn để nàng cùng tống tân tử lên tiếng chào hỏi nam cung t r ư ớ c trước thấy một lần tống tân tử giống như chuột thấy mèo tựa hồ trời sinh thụ nó áp chế lập tức trung thực không ít nàng con mắt xoay tích chuyển đột nhiên nói ra tống t ỷ tỷ đúng là vân giận nương tử kỳ quái cái kia chu tước ngươi tính là gì chu tước nàng vụng trộm l ư ờ m tiểu thư một chút không hiểu có chút cho dạ n g sau đó lại cảm thấy chính mình không cần như thế ta cùng vân giận thanh thanh không công có cái gì tốt cho dạ nam cung chức trước không chê chuyện lớn còn nói thêm thế nhưng là bí cảnh bên trong ngươi trả lại vân giận tắm rử chu tước cái kia nước tắm vẫn là ngươi chuẩn bị ngươi tại sao không nói d i ệ p nghiệm y thì chừng lớn hai mắt nghĩ thầm trang diện này thật là loạn đến cùng là chuyện gì xảy ra ta tại sao muốn ở chỗ này trang diện một lần hết sức khó xử nam cung chức trước nói lầm bầm như thế nào cùng thoại bản bên trong viết không đồng dạng các ngươi ngược lại là đánh nhau à? phốc phốc một tiếng cười khẽ vân giật ngạc nhiên nhìn về phía tống tân tử vốn cho rằng nàng hoặc là sẽ cảm thấy không vui hoặc là căn bản không quan tâm những này việc nhỏ nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới tống tân tử lại đột nhiên cười ra tiếng hai đời quen biết chính mình cũng rất ít nhìn thấy nàng cười tống tân từ nâng c á i má giờ này k h ắ p này mới khiến cho người cảm giác nàng cũng là tuổi trẻ nữ tử mà không phải tu vi gì cực cao yêu quái hoặc là tâm cơ tâm trầm m à tông yêu nữ nàng hỏi ngươi nhìn đều là lời gì vốn nàng cung chức trước hai mắt tỏa ánh sáng tỉ tỉ đối cái này cảm thấy hứng thú vậy ngươi có thể hỏi đúng người chu tước thấy thế vụn trộm nhẹ nhàng thở ra sau đó đưa vân giật cùng nhau đi ra ngoài hai người đứng ở trong viện đỉnh đầu chính là một mảnh tốt đẹp á n h t r ă n g nàng nói phù diêu tông sự tình ta đã biết ta cũng đem phi thiên bí cảnh chuyện nói cho tiểu thư đại bộ phận vân g ậ t những ngày này vất vả ngươi chu tước, cũng là không tính là gì dù sao khỉ lão đại bọn họ cũng cho ta không ít chỗ tốt không phải ta tu luyện tới hóa thần định phong còn rất lâu về sau nguyệt n h a thành chắc chắn sẽ có một trận đại chiến khả năng còn muốn làm phiền người ra tay giúp đỡ vậy ngươi dự định báo đáp thế nào ta vân giật nhìn xem dưới ánh trăng nữ t ử áo đỏ đống nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác nguyên lai、like、hai người từ khi đại mạc từ biệt đã hồi lâu chưa từng thấy qua hắn còn đến không kịp nói cái gì chu tước liền cười nói đùa giỡn chu tước cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn vân giật đi xa nàng cũng nói không rõ chính mình đối cái kia xú nam nhân đến cùng cảm giác gì nhưng nhiều ngày không thấy chúng p h ù n g sau chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên tràn đầy có chút tình cảm tựa như mùa đông trôn xuống hạt giống nghèo nàn ngày không cảm giác được biến hóa nghĩ lầm nó sẽ không xảy ra c ọ m hầm nhưng chờ đến mùa xuân vạn vật khôi phục nó liền bắt đầu r ụ c dịch chu tước sửa sang lại một cái suy nghĩ một lần nữa trở lại trong phòng phát hiện tống tân từ đang bị hai thiếu nữ một trái một phải vây quanh trước mặt thì bảy biện mới bản lập tức lưu hành nhất thoại bản ngoài ý liệu là tống tân từ tựa hồ đối với thoại bản cảm thấy hứng thú thế mà đặt ở trong tay cẩn thận và qua tiểu thư nhà mình tính cách gì chu tước tự nhiên không thể quen thuộc hơn được ngoại trừ chăm chú nghiên cứu tu luyện tâm pháp tống tân từ lúc nào nhìn qua nhà thư nhưng nàng hiện tại hết lần này tới lần khác làm lại giống như thích thú thậm chí tống tân từ còn hỏi một câu chu tước người nơi này có hay không m ứ c hoa quả một loại đồ ăn vặt chu tước có chút há to mồm đây là ta cái k i a không dính khói l ử a trần gian đại tiểu thư sao làm sao một đoạn thời gian không thấy lại đột nhiên sửa lại tính tình nàng có phải hay không đã cùng vân g i ậ t xảy ra chuyện gì vân giận người thật đáng t r ư ta nam cùng chức trước chủ động móc ra một đống đồ ăn vặt toàn diện đặt ở tống tân từ trước mặt cho săn một dạng đưa、tới. giảng đạo bạch xà chuyện đẹp mắt nhất nhiệm ý rìa cũng ưa thích cái này d i ệ p nhiệm ý rìa liên tục không ngừng gật đầu không sai không sai tống tân tử vừa ăn vừa nhìn biểu lộ chăm chú không hề giống là cưới ngựa xem hoa hoặc là ứng phó hai cái ồn ào thiếu nữ nàng xem thấy nhìn xem đột nhiên nghĩ thầm trải nghiệm nhân gian thất tình lục dục chưa hẳn muốn tự mình kinh lịch những lời này vốn bên trong tình cảm dồi dào hoàn toàn có thể giống nhau tác dụng chỉ cần lấy những này tình cảm lấp đầy chính mình nhất định sẽ đối thái thượng vòng tình lý giải nâng cao một bước chu tước nhìn xem ba người kia trên tại một ngọn đèn dầu bên cạnh trong lòng đống nhiên ấm áp. nói thật ma tông thời gian cũng không dễ vượt qua ngấp nghẽ tiểu thư người thực sự quá nhiều cực lạc thiên vương chỉ là một trong số đó thôi nàng chưa hề sống được như cái cô gái bình thường ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cũng khiến nàng tính tình quạng cụ vẽ càng trở nên không có nhân tính nhưng rõ rệt lúc nhỏ nàng cũng là đầy khắp núi đồi chạy loạn ha ha cười to hài tử giờ k h ắ c này chu tước đột nhiên không muốn để cho tống tân t ử cùng vân giật trở lại ma tông bốn vân giật giờ phút này không d à n h bận tâm nhi nữ tình trường nguyệt nha thành tiếp nạn lửa xém l ô n à y hắn nhất định phải có chỗ chuẩn bị trước đó phúc thiên các đánh lén phủ diêu tông một chuyện hắn ở kiếp trước cũng không biết được cho nên không có sớm làm đề phòng kết quả thời khắc mấu chốt suýt nữa ra chỗ sơ xuất nếu không có linh vận đối nam cung phi thiên vẫn có tình nghĩa nhận ra chiêu kia thiên địa đ ổ phương viên chỉ sợ vân d ậ t cùng tống tân từ hiện tại đã sớm thành vong hồn rồi kiếm nhưng mà đồng dạng vật khí, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại cùng phúc thiên các đấu tranh bên trong Bây bách, thân Vân giờ việc liền Vi. lại cấp bách, là cấp tốc để cao Ph là tự thân Tu Vi. Vân Dật trở để diệp lăng lo lắng không đủ an toàn muốn đem nữ nhi tiếp về đến nhà nhưng là bị thiết hồng xuất thủ ngăn lại đại quang đầu đối tống tân từ châu đáng sợ hiểu rõ nhất nữ tử kia tuyệt đối đã vượt qua phản hư cảnh cánh cửa bởi vậy diệp n i ệ m y ở lại nơi đó ngược lại an toàn nhất ba người một phiên thương lượng quyết định trước tiên đem diệp n i ệ m y đi sự tình dấu diếm xuống tới ngược lại hiện tại cửa thành đã mở rộng đối ngoại tuyên bố đại viêm gián điệp đã bị bắt được sẽ không có người lại nhằm vào việc này làm mưu đồ lớn ngày mai bọn hắn sẽ đi trong thành tìm kiếm một vị kỳ nhân hắn nhất định có biện pháp mở ra tù lòng hóa mặt khác còn muốn gặp gặp từ lam sư thái cùng c u n g triệt tham dọn một cái hai người kia nội tình đã định kế hoạch về sau vân giật quyết định tại phủ thành chủ n g ủ lại một đêm diệp lăng biết được vân giật dự định bế quan cố ý xua tán đi hậu viện gia phó để bọn hắn không được quấy dày bốn tăng trưởng tu vi đan g dược có thể hội tụ linh khí p h á p trận vân giật chuẩn bị tương đương chu toàn dựa theo ở kiếp trước ký ức hắn đột phá luyện khí cảnh có thể sưng không cần tốn nhiều sức có vẻ như chỉ là đơn giản phục dụng một viên tiên đan liền linh khi tăng vọt trực tiếp tiến vào hóa thần cảnh nhưng di chứng cũng là cực kỳ rõ ràng cái kia chính là bằng và ngoại lực có được tu vi không đủ thuận với lại lúc kia vân giật đối với thần n i ệ m hoàn toàn không biết gì cả dù cho thành hóa thần cảnh cũng chỉ là một cái không giá đỡ về sau bê quan tu luyện c h ọ n vẹn nửa năm hắn mới khó khăn lắm tiêu hóa phần này tu vi bởi vậy lần này hắn từng bước cẩn thận càng làm muốn lấy kiếm đạo vi cốt đặt vào một đầu trước nay chưa có đại đạo ánh t r ă n g không minh đ ì n h viện yên tình i mắng chật có bao c á t k h ẽ t ê ơ như khóc như tố vân giật tan vào linh đan hai mắt khép hở phương viên kiếm đặt ngang trên gối hắn khuôn mặt bình tĩnh chuyên chú phản phát thế gian ồn ào náo động đều đã ngăn cách bên ngoài theo hắn một hít một thở t ư n g tia từng kia linh khí bị hấp sơ lúc chậm chạp sau đó như lao nhanh dòng sông tràn ngập lực lượng cùng sinh cơ không khí chung quanh cũng giống như chịu ảnh hưởng hình thành một đoàn lấy vân giật làm trung tâm tinh vân linh khí dần dần hướng tới viên mãn tràn ngập các vị trí cơ thể từ toàn thân đến lông tóc m ả n h lỗ thậm chí vân giật thân thể đều biến thành hơi mở trạng bắt đầu tỏa ra có chút q u a n mang hắn cảm giác trong cơ thể vô hạn linh khí dựng dục ra một đạo thần niệm cái này s ở ý thức giống như linh động chi m bay xuyên qua rộng lớn thời gian dòng sông lướt qua tính mịt thần tiên sấc ố c nhất tính nhất động đều là lộ ra huyền ảo vân giật tần ẩn cảm thấy mình đã đi tới luyện khí cảnh định phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào hóa thần cảnh với lại một bước này với hắn mà nói đơn giản vô cùng bởi vì t h ầ n nghiệm đã từ linh khí bên trong mở mịt mà sinh nhưng lại tại hắn coi là đại công cáo thành thời điểm đột nhiên từ phương viên kiếm chỗ truyền đến một cỗ khổng lồ hấp lực đại thiết phiến lại có như lô đen bình thường không ngừng thôn p h ệ lấy vân giật trong cơ thể linh khí chỉ là đảo mắt công phu vừa mới còn dồi dào vô cùng linh khí liền bị ăn làm bôi chỉ toàn không chỉ có như thế phương viên kiếm vẫn không thỏa mãn nó không ngừng truyền lại ra đói ý tứ thế mà còn muốn tiếp tục hấp thụ linh lực may mắn vân g ậ t có chỗ chuẩn bị lập tức ăn vào đan dược bổ sung linh lực nhưng không chịu nổi phương viên kiếm quá đói k h á t là động mãi mãi không n h y hút lấy linh lực giống như là một cái gào khóc đòi ăn h ả i nhi vân giật không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện dị tượng như thế khi phản ứng thời điểm phát hiện phương viên kiếm che một tầng phong cách cổ xưa rực rỡ giọng thùng tình thân kiếm mắt trần có thể thấy rút nhỏ một vòng cuối cùng cuối cùng từ phương phương chính chính hình dạng trở nên hơi có một đoạn mũi kiếm đơn giản tới nói liền là từ đại thiết phiến biến thành một cây kiếm điều càng chết là nó còn tại hấp thu linh lực vân giật lại bất lực đem nó để ra thời khác mấu chốt vân giật cảm thấy trái tim đồng tâm cổ bỗng nhiên nhẹ nh nàng vẫn giả vờ giả vịt nhìn xem thoại bản thực tế lại tâm thần trầm xuống đã nhận ra vân giật bên kia chỗ dị thường làm hợp đạo cảnh tu sĩ nàng lập tức ngờ tới vân giật phá cảnh ngộ đến một chút vấn đề thế là thuận thế mượn đồng tầm cổ liên hệ đem tự thân linh lực quần quận không dứt cách không chuyển v ậ n qua cứ như vậy vân giật lập tức giống như thần trợ đến từ tống tân từ linh lực q u ả tặng cơ hồi quần quận không dứt cho dù phương viên kiếm thôn vệ không ngừng cũng căn bản ăn không sạch sẽ mà vân giật phát hiện trong cơ thể cái kia sợi thần niệm bắt đầu trở nên càng rõ ràng nó rốt cục dần dần lộ ra diện mục thật sự đó là một thanh tiệu kiếm, cùng thanh liên kiếm ý cùng chỉ bất quá trôi kiếm này toàn thân huyền đen đúng là cùng phương viên kiếm giống như lúc vân giật b ừ n g tỉnh đại ngộ nguyên lai thanh l i ê n phù diêu bản chất đều là kiếm sĩ tu luyện ra được t h ầ n nhiệm cái trước đến từ tống quảng lâm cái sau đến từ linh vận tấu chương song chương chín mươi hai hãn phương viên chương chín mươi hai hãn phương viên huyền hắc tiểu kiếm treo tại vân giật mi tâm vô luận như thế nào đều không thể thúc đẩy nó dường như có ý nghĩ của mình cũng không tan thành vân giật người này Cho dù nó rõ ràng là từ vân giật linh lực bên trong rèn luyện mà thành đây cũng là kiếm ý chỗ huyền diệu bất đồng kiếm ý có lấy r i ê n g phần mình tính cách thanh l i ê n kiếm ý hoạt bát hiếu động phù riêu kiếm ý ngượng ngùng đáng yêu mà thanh này phương viên kiếm ý thì là trầm ồn cao ngạo nếu là tiếp tục tu luyện xuống dưới bọn chúng còn biết dần dần diễn sinh ra r i ê n g phần mình kiếm linh vân giật lại thử mấy lần phát hiện huyền h ắ c tiểu kiếm không n ú c đ í c h liền dứt khoát từ bỏ ý nghĩ nhưng mình bây giờ cách hóa thần cảnh còn kém một bước phương viên kiếm t ự hồ cố ý ngăn cản vân giật cảm nhận được phương viên kiếm chính tận lực hấp thu linh lực gáp chế tự thân tu vi nói do nó cho rằng lúc này cũng không phải là tốt nhất phá cảnh thời cơ chỉ là đến cùng kém cái gì vân giật tạm thời chưa có đầu mối thế là hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa thúc đẩy huyền hát tiểu kiếm mà là đắm chìm tâm thần cùng nó tiếp xúc không ngờ sau một khắc càng nhìn đến một màn lạ lâm tình cảnh đó là một đầu thanh thạch hạng cuối cùng có đạo thân ảnh dần dần từng bước đi đến nam nhân cẩn thận mỗi bước đi nhìn về phía bên này ánh mắt đầy vẻ không lớn nhưng hắn mỗi lần vẫn là hạ quyết tâm mỉm gợi phất tay sau đó một lần nữa quay người đạp vào hành trình giọt mưa từng k i a từng sợi g õ mái hiên nữ tử chống đỡ một thanh ô giấy dầu đi cả nhắc nhìn ra xa mỗi khi nam nhân nhìn lại nàng liền cố gắng gạt ra một sợi tiểu dung dường như nói cho đối phương biết ta sẽ rất tốt không được lo lắng thật tình không biết tống tân tử cũng bởi vì đồng tâm cổ cảm nhận được huyền h ắ t tiểu kiếm tồn tại đồng dạng nhìn thấy màn này tống tân tử như bị xét đánh nam nhân mặt mày l ờ mở cùng vân giật có chút tương tự nhưng cẩn thận đi xem lại rất nhiều khác biệt hoặc giả thuyết giữa hai người nhất giống là khí chất nữ tử giống như một bài tươi mát sâu sắc tơ duy trì có sắc mặt ô n h i u đưa mắt nhìn nam nhân sau khi rời đi còn nhịn không được nàng xác nhận không còn sống lâu nữa trang cảnh biến đổi nam nhân đội mưa trở về trong tay mang theo mấy gói chén thuốc nữ nhân thì sớm đi đến đầu cầu chờ hắn vì đó bung rủ hai người chen tại một cây rù xuống hơi có vẻ gian nan nam nhân ôm chặt nữ nhân b ả vai t ù y ý chính mình nửa người lộ ở bên ngoài nhưng hắn ý cười giống như hỏa diễm lặng lẽ ấm áp trận này bằng lãnh thấu x ư ơ n g mưa lạnh hai người đi vào một gian tiểu viện từ chỗ cao đến xem nơi này vương vức có cạnh có góc mặc dù diện tích không lớn lại là đôi kia vợ chồng ở lại chỗ trong nội viện tràn ngập mùi thuốc điềm tính ấm áp theo hình tượng dần dần mơ hồ một giọng nói bỗng nhiên vang lên hắn nói ai khanh khanh lúc này vân giật rốt cuộc minh bạch một màn này chính là phương viên kiếm ý tiền nhiệm chủ nhân còn sót lại ký ức nam tử tự nhiên là nam cung phi thiên nữ tử thì là hắn kết tóc thê tử khanh khanh khanh khanh ốm yếu từ nhỏ sinh hạ h à i tử về sau bệnh tình càng nặng nam cung phi thiên cùng đường mặt lộ chỉ có thể mạo hiểm vào núi tìm kiếm tiên nhân vì thê tử chữa bệnh không ai biết nam cung phi thiên như thế nào bằng vào phạm nhân thân thể độc thân nhập tiên sơn lại đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở lúc này mới rốt cục cầu được đại đạo thành công tu hành đáng tiếc hết t h ạ đã trễ rồi một bước chờ hắn lần nữa khi về nhà thê nữ tất cả đều qua đời mặc cho hắn như thế nào bất đắc dĩ như thế nào điên cuồng cũng vô lực xoay chuyển trời đất cuối cùng chỉ lưu ở nữ nhi một hồn một phách từ đó về sau mặc dù nam cung phi thiên hợp đạo phi thăng nhưng vẫn là không bỏ xuống được thê tử nữ nhi trong lòng thường cảm giác hối hận hận ý tận x ư ơ n g hận không thể lấy cái chết một giải nỗi khổ tương tư hắn phân g viên là thê tử chống lên cái kia thanh ô giấy dầu là hai người cùng tồn tại cái gian phòng kia tiểu viện một phương này một trọn đối với hắn mà nói đã là toàn thế giới vẫn giật lập tức tỉnh n ộ nếu như hắn không cách nào bản thân trải nghiệm nam cung phi thiên phương viên liền không cách nào thúc đẩy huyền hát tiểu kiếm đây cũng là hắn tiến vào hóa thần cảnh lớn nhất một cửa hải khó tống tân từ mở hai mắt ra thời điểm cũng bất chi bất giác chạy xuống hai hàng thanh lệ bên cạnh nam cung t r ư ớ c trước dọa đến không dám lên tiếng coi là t ỷ t ỷ là bị thoại bản bên trong c ố sự cảm động rơi lệ sự thật tự nhiên cũng không phải là như thế tống tân từ chỉ là chợt nhớ tới thu thanh l i ê n cùng tống quảng lâm cái kêu đoạn nghệ duyên cùng vận mệnh không quan hệ toàn bởi vì hai người không đủ thẳng thắn dẫn đến nam cung phi thiên cùng khanh, khanh thì lại khác bọn hắn tình thâm duyên cạn nhất định bị tình chữ vây cái kia vân giật đâu ta cùng hắn bởi vì đồng tâm cổ tương liên đối lẫn nhau đến cùng có mấy phần chân tình mấy phần giả ý hoặc là từ đầu đến cuối đều là hoa trong gương trăng trong nước một giấc m g ọ dài tống tân t ử lấy tu vi s ấ y khô nước mắt c a o mày lại thật lâu n g h ị không ra kết quả bốn cùng ngày đồng thời tại phía xa tam giới cựu châu c h â n trời góc biển cùng nguyệt nha thành cách xa nhau mấy vạn dặm chỗ hẻo lánh vỡ ngần phía trên đại dương hiện ra một chiếc thuyền đơn độc nhìn xem vô hạn cô tịch nơi đây không thuộc cựu châu tam giới khó quản trên thuyền người đồng dạng nhảy ra tam giới không vào ngũ hành trung n i ê n nam tử kia ngồi một mình kinh chu khuôn mặt gậy g hình dáng rõ ràng hắn xúc lấy đen nhánh sợi dâu không hiện lôi thôi ngược lại nho nhã người này dáng người thẳng tắp có chút cao lớn thân mang màu trắng trường bảo đứng ở đầu thuyền tay háo đồng bền tựa như tiên nhân lâm thế giờ này khắc này tay hắn cầm một chi mây trắng bút trước mặt lăng không treo lấy một trương thiên kim khó cầu đính kim long văn giấy tuyên chỉ thấy hắn bút tàu long x à một bức sơn thủy thoải mái liền bị vẽ ra chính là sơn hữu mộc h ề mộc hữu chi cảnh tượng bên cạnh có cái nho nhỏ thư đồng nói ra tiên sinh vẽ đến thật là tốt ta nam tử nói ra vậy ngươi ngược lại là cẩn thận nói một chút cái này thư đồng con mắt xoay tích chuyển n h ẫ n nhị nửa ngày vẫn là cái gì đều nói không ra hắn vốn là trong b i ể n tinh quái bị nam tử kia câu lên thuyền lại điểm hóa thành hình người từ đó liền một đường làm bạn phụ trách xử lý sinh hoạt hàng ngày nam nhân địa vị tự nhiên bất phàm cho dù đặt ở ngàn năm trước đó cũng là một cái làm cho người nghe mà sinh ra sợ h ã i danh tự vương thần lai một kiếm thần đến vừa chính vừa t à hắn chỗ thời đại kia không người có thể đưa ra phải hắn một lần cuối cùng xuất hiện ở trước mặt người đời chính là lấy phi thăng cảnh tư thái một kiếm phá hủy thiên giới vì hắn hạ xuống cầu thang tiêu sái ẩn vào nhân dân từ đó không gặp lại chút điểm bỏng dáng thế nhân đã cơ hồ quên cái tên này chỉ ngẫu nhiên tại trà dư t i ể u hậu xem như để tài nói chuyện ai cũng nghĩ không ra vương thần lai lại vẫn còn sống tối nay hắn chợt có hào hứng liền vẽ tranh một bức chính là sơn hữu một hệ một hữu chi vui vẻ quân này quân không biết ngay tại hắn vẽ xong cuối cùng một bức lúc đột nhiên lòng có cảm giác đúng là từ nhân gian cựu châu cảm ứng được một sợi cùng tự thân đại đạo hơi có phù hợp cảm giác vương thần lai ngừng bút đứng lặng đầu thuyền n h ị không được uống một miệng lớn rượu ngon lại có người truyền nam cung phi thiên y bát lại xem ra còn muốn thanh xuất vu lam mà ai là nam cung phi thiên vương thần lai lười nhắc vì hắn giải thích phối hợp thở dài không hưởng công ta lưu thủ nhân gian ngàn năm ta nói không cô ta nói không cô hắn càng nói càng là điên cuồng không biết nhớ ra cái gì đó đột nhiên xông vào thuyền toa đem những ngày qua vẽ tốt bức tranh toàn diện lật xem lại tiện tay ném xuống đất thư đồng muốn ngăn cản tiên sinh đây là làm gì chẳng lẽ uống nhiều quá vương thần lai không quan tâm hưng ơ phấn mà mở ra tất cả bức tranh chỉ thấy một vài bức vẽ lơ lửng giữa không trùng phía trên phân biệt vẽ lấy hoa chim cá sâu sơn thủy thoải mái nhưng nếu là thấy lâu liền sẽ phát hiện bốn mỗi một bức họa kỳ thật đều là một đạo kiếm ý những này kiếm ý cũng đang hoan hô nhảy cỡng tựa h ồ cũng cảm nhận được trên đời còn có người trong đồng đạo bốn vân giật cũng không biết chính mình bắn vọt hóa thần cảnh thất bại ngược lại đưa tới một vị nào đó tiên nhân nhìn chăm chú cho nên cũng vô ý suy nghĩ là phúc là họa hắn tu luyện suốt cả đêm đợi đến mặt trời mọc thời điểm vừa rồi đình chỉ c h ậ t cảm thấy thần thanh khí sảng trong cơ thể linh lực phảng phất vô cùng vô tận với lại cùng phương viên kiếm lại nhiều mấy phần tâm ý tương thông cảm giác mặc dù chỉ là luyện khí đình phong nhưng vân giật hiện tại đã có thể cùng phổ thông hóa thần cảnh xung đột chính diện mà không rơi vào thế hạ ph nếu là lại đụng đến một phồn chi loại kia bất nhập lưu hóa thần cảnh chỉ sợ không dùng được thanh l i ê n kiếm ý cũng có thể trực tiếp oanh sát đối phương dựa theo đêm qua ước định hắn hôm nay đem b ồ i tiếp thiết tướng quân đi tìm một vị kỳ nhân người này tên là bộ luyện kim từng tại nguyệt nha thành trong quân làm công về sau rời đi chiến trường liền mở nhà tiệm thợ rèn chuyên tâm rèn đúc binh khí tại toàn bộ đại hạ vương t r i ề u đều rất có danh khí tiệm thợ rèn ở vào thành tây nơi hẻo lánh bởi vì cả ngày khai lòi lợi chế cho nên vừa mới tới gần liền cảm thấy sóng nhiệt quần q u ư ợ loại này cảm giác nóng rực cùng đại mạc nóng bức khác biệt sen lẫn kim thiết chi、khí. nếu không có người trong tu hành chỉ sợ hơi chút nhiễm liền sẽ thụ thương thiết hồng hôm nay người mặc áo choảng đem mang tính tiêu chí đầu chọc che chắn vân giận thì không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra ngược lại trong thành căn bản không có mấy người nhận ra hắn hai người còn chưa đến gần tiệm thợ rèn liền nghe được đinh đinh đang đang thanh âm rất có v ậ n luật bên hai không dứt bất quá ăn ngay nói thật có chút nhiều dân cho nên kể bên này căn bản không ai ở lại chỉ đóng một chút chuồng ngựa khả năng cảm thấy mã nhi sẽ không bực bội áp bộ luyện kim là cái người thấp nhỏ cường tráng lao hán thấy một lần thiết hồng cũng không thấy bên ngoài trực tiếp la lên đến rất đúng lúc tới phụ một tay thiết hồng không nhúc đ í c h liếc mắt nhìn về phía vân giật vân giật bất đắc dĩ lúc đến cũng không có nói qua còn muốn cho ta làm lao động tay chân a ta bây giờ không có nửa điểm tu vi chỉ có thể ngươi bên trên lời này cũng không sai thế là vân giật tiếp nhận bộ luyện kim đưa tới c á i bữa tại đối phương dưới chỉ thị một truy một truy nện ở phôi thai phía trên hỏa hoa v a n g khắp nơi như thế lặp đi lặp lại bận rộn nửa canh giờ phôi thai cuối cùng đánh thành bộ luyện kim đem nó hướng lạnh suối bên trong vừa để xuống một thoáng lúc hơi nóng bốc lên lại thất bại hắn hiển nhiên không hài lòng lắm tuy ý đem khối kia phôi thai ném tới góc tường sau đó mới rốt cục có rảnh đến xem hướng thiết hồng ngươi không phải là bị tiểu hoàng đế bắt về sao thiết hồng khổ cười nói đây không phải trở về còn mang theo thứ này hắn run lên tay chân ở giữa x i ê n g xích tù long tỏa nhìn như c ứ n g rắn kỳ thực trong cương có nhu một khi nhận đến ngoại lực liền sẽ hóa thành mềm mại dây lụa chạm nhưng kiên cô ý nguyên không cách nào chặt đứt bộ luyện kim thấy một lần lập tức nhữ mày thứ này là dùng tới đối phó đại viên người có thể nào dùng tại trên người của ngươi ngươi tự xưng đại hạ thứ nhất thợ rèn hẳn là có biện pháp mở ra a nếu l ạ khóa dùng chìa khóa không được sao bộ luyện kim giống như là đang nhìn một cái đồ đần tan nếu là có chìa khóa còn tới tìm ngươi thiết hồng cũng giống là đang nhìn một cái đồ đần hai người này một cái tuổi già sức yếu một cái đỉnh lấy đầu t r ọ c ngươi nhìn ta c h ẳ n g c h ẳ n g ta nhìn ngươi đấu bỏ giống như tấu chương s o n g chương chín mươi ba ngón tay mềm chương chín mươi ba ngón tay mềm gặp hai người rằng co không s o n g vân giật chủ động mở miệng giải vây nói lão sư phó dưới tay hẳn là thiếu nhân t h ủ a không bằng ngươi giải khai thiết tướng quân trói b u ộ c đợi đến nguyệt nha thành bên này chuyện liền để hắn đến ngươi nơi này hỗ trợ một đoạn thời gian như thế nào bộ luyện kim trừng mắt đại con đầu giữ lời nói thiết hồng nghĩ nghĩ cũng là không phải không được ngươi còn không bằng một tên tiểu bối h i ể u chuyện cao tuổi rồi đều sống đến chó trong b ụ năm g n đó ta không ít giúp ngươi rèn sát ngươi nói chuyện muốn giảng lương tâm mắt thấy hai người lại phải ở mỹ lên vân giật vội vàng vụn trộm nện cho thiết hồng một q u y ề n ra hiệu hắn phục cái mềm bộ luyện kim gặp thiết hồng không còn mạnh miệng liền cũng không còn miệng tối hắn buồn b ự c n ó i ta chỉ là có chút đau lòng khối này tốt nhất ô suối bạc vật này rất khó được dung luyện sau lại biến thành t h ầ lỏng nếu không thể mau chóng đem nó rèn luyện thành hình liền sẽ biến thành một bãi không dùng được đồng nát sát vụn thích hồng khí bật cười hướng vân giật nói ra ngươi nhanh nghĩ cách lao nhân này cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá nếu là không thuyết phục được hắn hắn là thật sẽ không xuất thủ tương trợ vân giật không chút nghĩ ngợi liền nói lao sư phó hỏa tan ô suối bạc về sau lập tức đưa nó chế tạo thành một cái khác phó tù long tỏa như thế nào bộ luyện kim mắt liếc thấy vân giật ánh mắt bất tiện có chút mạo phạm vân giật ta nói sai lời nói thiết hồng quyên nói cho ngươi lão nhân này còn có cái quy củ t ú i đ ờ i này tuyệt không rèn đúc hai kiện giống nhau như đúc đồ vật cái kia thanh tù long tỏa thay cái kiểu dáng không được sao có thể gọi tù gián quá bộ luyện kim vấy tay bên trong cái bữa ngươi đây là tại vũ n ụ c la o phu ánh mắt của hắn sáng lời cánh tay cứng cấp hữu lực lại là cái hóa thần cảnh võ phu thiết hồng bất đắc gì nói ta nếu là không giải được tù long tỏa hai ta cộng lại đều đánh không lại hắn vẫn là đừ vân giật k h e nhữ mày chấm tư suy nghĩ một phiên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp ở kiếp trước tống tân từ hy thanh kiếm tại một trận đại chiến mất đi sân g ố c khó tìm nữa đến sau đó nàng tại ma tông tìm một vị am hiệu đúc kiếm tông sư lấy trăm loại hiếm thấy tài liệu làm thù lao đổi hắn rèn đúc một thanh cử thế vô song kiếm c h ô i kiếm này bồi bạn tống tân từ nhiều năm bởi vậy vân giật đối nó ấn tượng cực kỳ khắc sâu một thế này tống tân từ dưới cơ duyên xào hợp sớm không có hy thanh kiếm mặc dù nàng trên miệng không nói lại có thể ngờ tới trong lòng tất nhiên là cực kỳ không bỏ bởi vậy vân giật sửa sang Sa ngược lại thật ra có cái phương án lao sư phó có muốn nghe hay không nghe bộ luyện kim có dám mau thả kiếm tên ngón tay mềm dài ba xích ba tấc nhưng bàn làm hình nhẫn một khi quán chú linh lực triển khai lập tức sắc bén vô cùng cứng rắn vô song giống như có chút ý tứ thiết hồng không thông đạo này chỉ có thể nhìn một da một trẻ vừa rồi còn kiếm bạt n ộ trương sau một khắc liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ kề vai sắt cánh đi một bên thấp giọng nhu đồ bộ luyện kim không hổ là đúc khí đại sư cứ việc vân giận miêu tả phương án không hết tỉ mỉ xác thực nhưng hắn lại có thể tự hành tra l ậ bộ khuyết lập tức mô phỏng ra một bộ mới tinh phương án tất nhiên đã định kế hoạch chọn n g à y không bằng đ ụ n g này g hôm nay vừa vận khai lò đục kiếm tù long tỏa vốn là xuất từ bộ luyện kim chi thủ hắn đối với xiềng xích chất liệu cùng phía trên phù văn tất nhiên là cực kỳ quen thuộc chỉ thấy hắn một thanh nắm lấy xiềng xích hai tay bỗng nhiên chụp lên một t ầ n g xích hồng lệ diễm trong n g á y mắt tù long tỏa giống như vật sống thế mà hóa thành mềm mại chi v ậ phản phất một đầu thân thể linh hoạt cá chạch muốn từ lao nhân trong tay tranh thoát nhưng bộ luyện kim hai tay đem nó gấp cao đem nó hòa tan thành một bãi ngân thủy hắn lấy linh lực đem ngân thủy thu nạp thành hình cầu lập tức chuyển rời đến bên cạnh cái hỗ trợ theo tù long tỏa rời đi thân thể thiết hồng lập tức cảm giác bị đệ nén thật lâu phản hư cảnh tu vi toàn diện trở về vì không phá hư nguyên bản kế hoạch hắn khó khăn lắm nhịn xuống phát ra một tiếng gầm điên cùng xúc động tất nhiên không thể lớn tiếng tuyên cáo chính mình trở về hắn dứt khoát no bạo quần áo đ ỉ n h lấy bóng loáng bóng lưỡng đầu t r ọ c không nói hai lời liền cầm lấy công cụ bắt đầu hỗ trợ rèn s á t đi hai người tuổi trẻ lúc đã sớm hợp tác vô số rất có ăn ý hầu như không cần ngôn ngữ liền biết đối phương bức kế tiếp muốn làm chuyện gì bốn thiết hồng cùng bộ luyện kim hợp lực chế tạo bảo kiếm còn muốn một chút thời gian liền để Vân giật chính mình đi tìm ngược lại hiện tại thiết hồng đã khôi phục tu vi lấy hắn phản hư cảnh thực lực lại phối hợp thêm nguyệt nha thành hộ thành đại trận coi như đụng tới cùng cảnh hậu kỳ cao thủ cũng có sức đánh một trận với lại hắn cố ý tiếp tục che lấp việc này đem chính mình trở về cùng tù lòng tọa bị hủy cũng làm thành ám tử chuẩn bị cho tiếp xuống lòng mang ý đồ xấu người một cái to lớn k i n h hỉ theo nguyệt nha thành môn hộ mở rộng hiến vương tô tín cùng đình nghê cũng có thể bình yên vào thành tùy thân mang tới hóa thần cảnh đều đã chết hắn liền chủ động đổi trang phục những cái kia thương thiếu cũng bị bỏ ở ngoài thành để tránh thu hút sự chú ý của người khác nếu tô tín trong tay không có nửa khối hổ phủ, hắn tất nhiên sẽ n ở mày n ở mặt vào thành nhưng hôm nay thân phụ bảo vật cũng chỉ có thể cầm ý dạ hành e sợ cho bị người phát hiện trở thành mục tiêu công kích hắn thậm chí còn đem hổ phù giao cho đình nghe tiếp thân cất kỹ không nguyện thu trên người mình có thể thấy được cực kỳ cẩn thận dù sao tô tín biết rõ chính mình chỉ là hóa thần cảnh hậu kỳ nếu là gặp gỡ am hiểu d i ệ u thủ c h ố n g rông phản h ư cảnh nhất định lưu không được hổ phù hắn nhìn xem nguyệt nha thành người đến người đi coi là thật phân hoa không khỏi cảm t h ắ n nói như thế biển người mênh ô n g cũng không biết ta cái kia vương huỳnh dấu tại nơi nào tô tín hiện tại kiên kỵ nhất không phải thiết tướng quân mà là đoan vương tô vị này vương huynh trời sinh tính cẩn thận g à o h o ạ t hắn không có khả năng chủ động từ bỏ tranh đoạt hộ phụ giải thích duy nhất liền là người này có kế hoạch khác đỉnh nghe chỉ là tuân thủ hứa hẹn làm lấy công tác hộ vệ cũng không nói tiếp bất quá nàng ẩn ẩn phát giác được trong thành có mấy đạo khí tức cực kỳ cường hãn tuy nói các vị cao nhân đều hơi chút che lấp nhưng nàng xuất thân chính khí tông thần tiêu đạo tự có đặc biệt vọng khí chi pháp vẫn là lờ mờ nhìn ra mánh khỏe nàng nhắc nhở trong thành có mấy đạo phản hư cảnh khí tức vương gia tốt nhất vẫn là điệu thấp chút tô tín ngay vậy từ bên đường mua cái bành nướng lật qua lật lại không rời mắt phản phất phất nói hàm hồ không rõ chúng ta không đội gấp chính là bọn hắn ngay tại khoảng cách hai người cách đó không xa có một gian nhàn vần khách sạn hiến vương tô tín chỗ tâm tâm niệm niệm vương h u y n h này g ở chỗ này cùng quần áo lộng lẫy hiến vương khác biệt tô sầm người này nước dùng quán nước làm thư sinh trang phục đóng bay dáng dấp một phái c h í n h khí tựa như vô d ụ c vô cầu tại khách sạn tầng cao nhất nhà gian hắn đang cùng một tên ni cô ăn mặc trung niên nữ tử ngồi đối diện nhau bên cạnh còn có một vị tướng mạo thiếu niên anh tuấn anh hùng tiếp khách từ lam sư thái vẻ mặt ôn hòa nói vương ra làm sao đột nhiên tới tô sầm nói ra bổn vương tĩnh cực tự động vừa ta l là ý tứ của bồn vương là cửa thành một khi mở ra bao nhiêu ngấp nghẽ hổ phù người đều biết tới sư thái nên tăng tốc tiến độ từ lam sư thái mặt không đổi sắc nói ra diệp thành chủ cần thời gian thuyết phục cái nữ cũng là hợp tình hợp lý tô sầm còn nói chỉ sợ hắn đánh lấy cái khác bản tính diệp thành chủ hai nữ sốt ruột thực biết lấy nữ nhi tính mệnh tới làm văn chương sẽ không nhưng sư thái đánh giá thấp diệp lăng đối n g u y ệ n giang thành trưởng không trình độ diệp ra cắm rễ ở này đối với chỗ này nắm giữ so hoàng gia càng sâu sư thái cùng ái đồ trong khoảng thời gian này mọi cử động tại diệp lăng giám thị phía dưới bọn hắn đây là treo giá tìm kiếm đàm phán cái khác thẻ đánh bạc từ lam nghe xong trầm tư thật lâu đ ỗ n g nhiên cười nói chỉ sợ vương ra muốn trước lánh mặt một chút diệp thành chủ tới đoan vương n h ũ mày sau đó từ lam sư thái vung tay lên đúng là trực tiếp đem vương ra lạng yên không một tiếng động đưa đến khách sạn bên ngoài lúc này trầm mặc nửa ngày cung triệt rốt cục mở miệng nói chuyện sư thái xem ra đoan vương so chúng ta còn gấp từ lam nói ra hắn đương nhiên gấp hắn chỉ nói thiết hồng bình an trở về lại không nói cái k i a nửa khối hổ phủ tung tích ta đoán xác nhận đã rơi vào hiến vương c h i tay cho nên đoan vương mới có thể thay đổi thái độ bình thường vậy chúng ta sau này thế nào kế hoạch từ lam cười nhìn cung triệt người này anh tuấn cao lớn mày kiếm mắt sáng tăng thêm gần nhất tu hành có thành tựu chỉ dùng một tháng thời gian liền đã là luyện khí đình phong càng có xuất trần chi tư chỉ tiếp phi thiên bí cảnh trận kia nguyên bản bệnh trung thuộc về cung triệt cơ duyên không biết bị ai trộng đi bất quá không sao diệp niệm y thì hoa đảo tiên thể đối cung triệt tới nói cũng là vật đại b ổ từ lam nói ra gặp chiêu phá chiêu liền có thể chỉ cần diệp niệm y thì quái bệnh không có chữa cho tốt diệp lăng liền nằm trong sự khống chế của chúng ta nàng nói xong câu đó đ ô n g nhiên thần sắc biến đổi một lần nữa biến thành trách trời thương dân bộ d á n g đồng thời nàng phất tay tán đi gian phòng cách âm kết giới phụ trách ở bên ngoài giám thị thành chủ tâm phúc cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào sau đó không lâu diệp lăng liền dẫn vân g ậ t đi vào nhàn vấn khách sạn trên đường hắn đã cùng vân g ậ t đơn giản kể từ lam sư thái tình hình gần đây khả vân giật nghe xong y nguyên không quá yên tâm kiên trì cho rằng thiết hồng bị tiểu hoàng đế triệu hồi kinh thành từ lam sư thái liền dẫn cung triệt xuất hiện tại nguyệt nha thành thời cơ quá khéo tất có mưu đồ trừ cái đó ra để hắn như thế vững tin kẻ đến không thiện nguyên nhân còn có cung triệt người này chỉ là lý do này lại không cách nào công nhiên nói ra hai người gõ vang tầng cao nhất nhã gian cửa phòng đạt được cho phép hậu phương mới vào nhà một phiên chào hỏi vân giật tâm thầm d o xét cung triệt phát hiện người này cùng trong trí nhớ không kém quá nhiều thiếu niên anh hùng kiệt ngạo bất tuân mặc dù chỉ mặc vải thô áo gai tựa như giã nhân trang p h ụ nhưng một thân linh khí bất n g ờ i không chút nào thu liễm phong mang tất h i ệ n không khỏi không cảm khái vận mệnh tự có nó chỗ huyền d i ệ u rõ r ệ t một thế này vân giật cướp đi cùng triệt phi thiên bí cảnh nhưng hắn lại dựng vào từ lam sư thái thậm chí bởi vậy có khác thu hoạch hay là tại ngắn ngủi mấy tháng liền thành luyện khí đ ỉ n h phong Chỉ tiếc, của cơ chương chương Chương hai mệnh phải phá hư một phần của hắn phần Thái, trong đột, giật một tấu từ người giờ lại giới. giới. Lam xung vân duyên, chương song, chương 94. vọng ngữ giới. 94, vọng ngữ giới. Về phần từ Sư số Về v bây mặt ngoài đến xem chính là phụ sinh tự trưởng lão kỳ thực sớm đã cùng phúc tiên các âm thầm cấu kết chính như phủ diêu tông phiếu m i ệ u tử có thể thấy được phúc tiên các những năm này bố cục cực lớn chính ma hai đạo đều đã bị nó thẩm thấu bởi vì ở kiếp trước vân giật cũng không phải là tự mình kinh lịch nguyệt nha thành cải thiên hoán nhật sự tình cho nên đối với chi tiết không h i ể u nhiều lắm bất quá đi qua phỏng đoán của hắn từ lam sư thái cùng cung triệt đoán trường âm thầm cùng đ o a n vương có chút liên quan người này đến từ phụ sinh tự có thể lợi dụng cái tầm quan hệ này mưu đồ thiết tướng quân cái kia nửa khối hổ phủ dù sao thiết hồng vừa vặn cùng phụ sinh tự có đoạn n nếu không có vân giật đoan vương cùng hiến vương lẫn nhau k i ể m chế từ lam lấy p h ụ sinh tự danh nghĩa tính toán thiết hồng cung triệt lấy cưới đi diệp nhiệm y tính toán diệp lăng như vậy liền có thể đạt được hoàn chỉnh hộ p h ụ thật tình không biết từ lam sư thái cũng đang âm thầm quan sát vân giật kẻ này nửa đường d ế t ra không biết sâu cạn nhìn tu vi cũng là luyện khí đ ỉ n h phong nhưng hơn phân nửa hơi thua tại cung triệt dù sao cung triệt thân phụ đại khí vận tu vi tiến triển cực nhanh lại vô cùng vững chắc hoàn toàn không phải cùng cảnh bên trong người có thể đánh đồng bất quá diệp lăng cùng mình gặp nhau lại muốn mang theo như thế một cái lăng đầu thanh phải nói rõ người này đều có chỗ bất vân giật cùng từ lam sư thái hai cái kẻ ra đời còn chưa nói chuyện liền đã bí mật đem đối phương phân tích mấy lần diệp lăng cũng là nhân tình nhìn ra được hai người kia dò xét tựa hồ chỉ có cung triệt là cái thiên chân vô t à tính tình hoàn toàn không cảm thấy có gì vấn đề còn chưa cho sư thái giới thiệu vị tiểu huynh đệ này tên là vân giật chính là ta mời đến trị liệu tiểu nữ đại phu vân giật mỉm cười nói nghe nói từ lam sư thái có trị liệu diệp cô nương phương pháp tại hạ quả thực lòng ngưỡng ấy liền xin thành chủ dẫn ta tới thỉnh giáo mười hai từ lam sư thái cố ý thăm dò không bằng đạo hữu trước tiên nói một chút người đối thành chủ thiên kim quái bệnh làm gì tr diệp cô nương chứng bệnh đến từ từ trong bụng mẹ một khi phát tác liền sẽ hồn phách ly thể từ tán bệnh này nguồn gốc từ diệp cô nương tam hồn thất phách trời sinh yếu ớt không giống thường nhân như vậy liên kết chặt chẽ nếu không phải nàng trời sinh liền là hoa đào tiên thể chỉ sợ ngay cả sống đến mười tám tuổi cơ hội đều khó được đạo h ư u nói không sai nguyên nhân bệnh đúng là này bởi vậy chỉ cần tìm kiếm có thể vững chắc diệp nghiệm y hồn phách biện pháp bệnh của nàng chứng cũng liền khỏi hẳn vấn đề ở chỗ bình thường phương pháp tất cả đều vô hiệu liền ngay cả chính khí tông đại sư cũng không thể tránh được không biết sư thái trong miệm biện pháp cụ thể lại là cái nào Từ lam sư Thái Lam ra Sư với ẻ cao cơ có bóc chuẩn cho cách xác có hay nào thâm thiên thể tiết xuất ruột, trị tất nhiên sẽ thử một không không định phương hữu hiệu không, nhiên đây giếm, nói, Nàng Lăng nữ án cũng lần. Diệp ái liệu lộ. là ý dấu dù sẽ v lại dưới cái nhìn của nàng cho dù diệp lăng có chỗ do dự chỉ cần mình đợi đến diệp nhiệm y d h a bệnh tình phát tác đối phương cũng biết không thể gặp nữ nhi chịu khổ chủ động tìm tới cửa cho dù căn bản liền không có trị liệu diệp nhiệm y dịa phương pháp từ lam sư thái đều ăn chắc diệp lăng ta đoán sư thái phương pháp trị liệu c ũ n g bị chia làm hai nửa hổ phù có quan hệ à. lời vừa nói ra từ lam ngược lại nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại bất động thanh sắc nhưng cung triệt dù sao tuổi trẻ nhất thời không kịp che lấp trên mặt thần sắc kinh ngạc bị vân giật cùng diệp lăng nhìn ở trong mắt vân giật phối hợp nói ra nghe đồn hổ phù không chỉ có thể thúc đẩy ba c h ă m s á t phật trong đó càng là cất giấu một phần liên quan đến tu hành thiên đại cơ mật t r ù n g hợp năm đó sáng tạo hổ phù người liền là phù sinh tự đại sư mà từ lam sư thái cũng tới từ phù sinh tự từ lam nhắm mắt nói nay hổ phù hoàn toàn chính xác cùng ta có duyên đã có duyên cái kế hổ phụ sự tình cùng trị liệu diệp n i ệ m y lý sự tình lại sao có thể nói nhập là một thậm chí còn liên lụy đến một có hôn sự đạo hữu ngươi đến cùng có ý tứ gì vân giật nói ngay vào điểm chính nếu như ngài thật có thể chữa cho tốt diệp n i ệ m y lý hề có thể trực tiếp ra giá mà không phải tại hôn nhân một chuyện làm mưu đồ lớn tỉ như ngài có thể nói cần hổ phủ ta nghĩ diệp thành chủ cũng biết ước lượng một hai ta lúc nào nói qua ta cần hổ phủ a sư thái không phải nói hổ phủ cùng ngài hữu duyên sao bản ý của ta là để cung triệt cùng diệp tiểu thư thành thần về sau ta lại lấy hổ phù bên trong bí mật đem quái bệnh chữa cho tốt như vậy song toàn nó đẹp lão hổ ly cuối cùng lộ ra chân tướng vân giật mỉm cười nói vậy ngài muốn cái gì đâu hổ phù bên trong bí mật lại đến cùng là vật gì từ lam nói ra vật này liên quan đến phù sinh tự một cọc bí ẩn tha thứ ta không thể tiết lộ ta còn có một vấn đề nếu diệp thành chủ từ bỏ cứu chữa thiên kim hổ phù cũng liền không cần giao cho sư thái ngài lại sẽ như thế nào đối đãi việc này đâu vậy liền nói rõ ta cùng hổ phù cung triệt cùng diệp nhậm ý ỉ đều là hữu duyên vô phận lời nói đã đến nước này vân giật không còn hùng hổ do người đã như vậy Ta k h ô ngoài có vấn ý liệu là vân giật đứng nghiêm không kiêu ngạo không tự ti lại cũng chặn lại phản hư cảnh khí thế áp chế vân giật không chút hoang mang sư thái thỉnh giảng người muốn hổ phủ từ lam sư thái nói ra lời này thời điểm đã dùng tới một loại nào đó thân thông nay thần thông tên là vọng nữ giới một khi thi triển ra tu vi thấp kém người không phải nói láo nếu không liền sẽ gặp phản vệ mà chết không nghĩ tới vân giật đáp không nghĩ hắn cũng không nhận đến thần thông phản vệ có thể thấy được không có nói sai cung triệt bộ t lộ ngạc nhiên không nghĩ ra vân giật thăm dò ra hổ phù có dấu cơ mật thế mà không nghĩ chiếm làm của riêng thứ lam lại hỏi người yêu say đắm diệp ra tiểu thư vân giật lại đáp cũng không phải thần thông vẫn như c ũ vô dụng vân giật trả lời quang minh lỗi lạc thoải mái diệp lăng thấy thế cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là lo lắng qua vân giật cũng là hướng về phía tự mình bạo bối mà đến không phải quả thực không có cách nào giải thích hắn vì sao xuất thủ t ư ơ n g trợ thiết hồng tên kia dù sao sơ ý chủ quan tuy tiện tín nhiệm vân giật cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt thế nhưng là bây giờ xem ra vân giật coi là thật không sợ cầu từ lam rốt c ụ c thay đổi t h ầ n sắc nàng khẽ nhữ mày nhất thời nhìn không thấu người tuổi trẻ trước mắt chỉ là một giới luyện khí cảnh đã không muốn hổ p h ù lại không muốn tình duyên hắn rốt cuộc muốn cái gì vân giật ở kiếp trước từng tiếp xúc qua phủ sinh tự rất nhiều thần thông vọng ngữ giới tự nhiên cũng có c h ấ nghe thấy tại ma tông xem ra cái này thần thông có rất nhiều hạn chế còn không bằng siêu hồn tác p h á c biện pháp dùng tốt chỉ cần từ lam không chủ động bạo lộ phúc tiên h c á t nói ra câu kia ngươi là vì ngăn cản phúc tiên h c á t cha hỏi vân giật liền vĩnh viễn không chiếm được chân thực đáp án vân giật cười hỏi sư thái còn có vấn đề sao từ lam một đôi mắt v ư ợ n g một mực chằm chằm vào vân giật đáng tiếc vẫn là không cách nào nhìn đấu chỉ có thể thở dài nhẹ nhàng lắc đầu nàng thở dài người xuất gia không đánh lừa dối ta tất nhiên nói có biện pháp chữa cho tốt diệp tiểu thư liền tuyệt đối sẽ không n u ố t lời mong rằng thành chủ nghĩ lại quái bệnh mỗi phát tác một lần cho dù chữa cho tốt di chứng cũng biết nghiêm trọng một điểm ảnh hưởng diệp tiểu thư tuổi thọ lời nói này xem như đánh rắn đánh b ậ y t ấ c cuối cùng để diệp lăng sắc mặt có một chút biến hóa hắn tự nhiên vô cùng lo lắng nữ nhi an n g uy liền từ chối nói suy tính một chút sau đó cùng vân giận cùng nhau rời khỏi phòng cung triệt phụ trách đưa tiến hai người đợi đến ra n h à gian rời từ làm sư thái hắn chủ động đối diệp lăng nói ra diệp thành chủ không cần phải lo lắng ta mặc dù ái mộ diệp tiểu thư lại sẽ không làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chuyện thế này ta nhất định sẽ thuyết phục sư thái xuất thủ cứu người bất quá hổ phụ cùng chữa cho tốt diệp tiểu thư cùng một n h ị thở chỉ sợ không có k h a n n ư ợ n g cung triệt lời nói này vô cùng thành khẩn nếu không phải vân giật ở bên chỉ sợ diệp lăng chân ngay tại chỗ cảm động đến tột đ ỉ n h hận không thể móc tim móc phổi cùng móc ra hổ phủ diệp lăng nhẹ gật đầu biểu thị cảm kích cung triệt còn nói tại hạ có thể hay không hữu duyên gặp được diệp tiểu thư một mặt đối với việc này diệp lăng lại lắc đầu cự tuyển còn xin cung thiếu hiệp an tâm chớ vội cho ta còn muốn bên trên tưởng tượng cung triệt bất đắc dĩ chỉ có thể đưa mắt nhìn diệp lăng cùng vân giật đi xa về sau liền trở về tầng cao nhất nhã gian từ lam sư thái toán hận ó i thật là lợi hại người trẻ tuổi dám ba câu liền thăm dỏ ra mục đích của、ta. Một một c nhàn u một đêm trôi phụ hòa qua là giữ người lại n diệp nghiệm y đã cùng tống tân tử dần dần quen thuộc thế mà cùng nàng nói về chính mình thích xem nhất thoại bản thoại bản bên trong nhân vật nữ chính chính là võ lâm chính đạo liên minh chủ nữ nhi phụ thân nàng nhất định phải nàng gả cho trong triều thượng thư nhi tử trong nội tâm nàng không nguyện liền nói mình coi như muốn gả cũng muốn gả cho một cái võ công so với chính mình c a o người thế là nàng làm một trận luận võ trọn rể không ngờ thật gặp được một cái sơ nhập giang hồ mao đầu t i ể u tử nói đến hai người trước đó còn có qua một lần gặp mặt bất quá huyên náo không quá vui sướng nàng tại luận võ trọn rể bại bởi người kia nhưng cũng sinh lòng hào cảm về sau còn rời nhà trốn đi cùng hắn xông sáo giang hồ đi tống tân tử cùng họ nam cung chức trước đều là nghe được say sương ngon lành cái trước mặc dù không có gì biểu lộ nhưng một đôi con mắt tựa như hiện ra hồ quang hiện nhiên đang suy nghĩ ra cái gì vốn bên trong tình tiết cái sau thì vừa ăn vừa chép miệng miệng nàng đối đoạn này luận võ trọn rể phần diễn đã sớm nhớ kỹ trong lòng nhưng vẫn là thường thường lật ra vừa đi vừa về vị một cái rất là ưa thích như vậy chu tức ngược lại thành trong đó duy nhất đối thoại vốn không cảm thấy hứng thú gì loại nàng cũng không quá lý giải tiểu thư vì sao đột nhiên đ ổ i tính l ờ i gì vốn bên trong cố sự đều là giả ma tông bên trong đám kia lục đục với nhau ác nhân mới là hàng thật giá thật vân giật đẩy cửa vào nhà tùy tiện lên tiếng chào hỏi ta trở về vốn bị mỹ nhân ai cũng bận rộn không ai để ý đến hắn hắn cũng không tự tìm suối quậy dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống một bên phân thần nghe d i ệ p nghiệm y kể chuyện xưa một bên buồn rầu lấy sau này thế nào nhu đ ổ tấu chương xong chương chín mươi năm luận võ trò rể chương chín mươi năm luận võ trò rể hiến vương tay cầm nửa khối hổ phụ nhất định đã vào thành muốn đoạt được trong tay hắn hổ phụ liền muốn cùng tên là đình nghe phản hư cảnh một trận chiến người kia đến từ chính khí t ô n g thần tiêu đạo lôi pháp thông thần không thể khinh thường với lại vân giật lần có loại dự cảm cái kia chính là hiến vương còn có chuẩn bị ở sau dù sao hắn bái nhập táng kiếm cốc một đoạn thời gian hẳn là tại ma tông cũng đạt xuống một chút căn cơ. không chừng sẽ ở nguyệt nha thành lý trở thành một c h i k ỳ binh một bên khác đoan vương mặc dù đến nay vẫn chưa lên đài hiện t h ầ n nhưng vân giật sớm đã đem hắn cùng phúc thiên c á t xem như cùng một đợt thế lực từ lam sư thái có phản hư cảnh tu vi cũng là tất cả mọi người ở trong khó giải quyết nhất cái kia thiết tướng quân bây giờ khôi phục thực lực nếu là cùng từ lam hoặc là đình n ê từng đôi chém g i ế t cũng không rơi xuống hạ phong nhưng vấn đề ở chỗ một người khác phải làm thế nào xử lý vân giật lơ đãng nhìn về phía tự mình n ư n g tự nghĩ thầm nếu là tống tân tử có thể xuất thủ những vấn đề kia liền tất cả đều không phải vấn đề tống tân tử dường như cảm nhận được vân g ậ t tâm ý nước mắt nói ra Ta chính lời à tu t bộ đại đạo h hảo hảo này, này cũng mấu c không giả có đôi khi tống tân từ không cần xuất thủ bản thân chính là một loại c h ấ n n hiếp tỷ như thôi vô mệnh cùng la thông hai người liền đối tống tân từ cực kỳ kính trọng trên đường chưa từng từng sinh ra nửa phần gia hại vân giật tâm tư d i ệ p n i ệ m ý gì từ vân giật trong lời nói nghe được cảm giác nguy cơ liền cũng không còn đi nói chuyện vốn mà lại hỏi cha ta bọn hắn rất nguy hiểm vân giật đáp xác thực không tính thật l à khéo ta hôm nay cùng ngươi phụ thân đi gặp tự xưng có thể vì ngươi chữa bệnh người kia thăm dò ra nàng chân thực mục đích hồ phụ chính là d i ệ p n i ệ m ý gì tâm nghĩ chính mình sở liệu quả nhiên không sai hai người kia căn bản không yên tâm tư vân giật còn nói bất quá ta nhìn cái tia c u n g triệt hình dạng anh tuấn tâm tư đơn thuần hắn còn cùng phụ thân ngươi nói riêng một chút qua không cần nhất định phải cùng ngươi thành thân cũng biết cầu sư thái vì ngươi chữa bệnh không nghĩ tới tâm tư thiếu nữ diệp n i ệ m y thì ngược lại không ăn bộ này giả mù s a mưa thôi ta căn bản đối với hắn không có chút điểm ấn tượng hắn lại nói cái gì vừa thấy đại yêu lời này có quỷ mới tin nam cung chức t r ư ớ c phụ hòa nói không sai tỉ muội nam nhân miệng nhưng ngàn vạn không thể tin vân giật ánh mắt quét qua hoa đào tinh ngươi bị nam nhân lừa qua đáng thương hoa đào tinh không sợ chu tước đối tống tân tử cũng có chút thân cận kết quả hiện tại vân giật thành nàng duy nhất khắc tinh cái này xú nam nhân không hiểu thấu nhiều hơn mấy phần cha vị thật sự là chẳng h é t lời này chỉ dám ngấm lại lại vạn phần không dám nói ra khỏi miệm nam cung chức trước lập tức đổi sắc mặt nào có ta đùa dẫn rồi chu tước hiện tại thích nhất nhìn nam cung chức trước kinh ngạc ở một bên nhịn không được cười ra tiếng hoa đào tinh không sợ trời không sợ đất không biết sao duy chỉ có đối vân g i ậ t có chút sợ hãi có thể là bởi vì bị hắn từ thanh lâu bắt trở về lòng còn sợ hãi diêm n i ệ m y suy nghĩ một lát nói ra từ lam sư thái là người trong tu hành cho nên phụ thân không làm gì được nàng nhưng nàng không có trực tiếp xuất thủ c á p đoạn hộ phụ nói rõ nàng cũng đúng n g u y ệ n nha thành có chỗ kiến kỵ vân giật đối tâm tư thông tuệ thiếu nữ có chút thưởng thức gật đầu nói không sai n g u y ệ t nha thành chính là biên thủy trọng địa hộ thành đại trận có thể ngăn cản phản hư cảnh toàn lực công kích có thể bảo vệ phụ thân ngươi tạm thời không ngại tất nhiên phụ thân cũng không cần lo lắng cho tính mạng cái tia sắt b á bá hiện tại ra sao thu vi đã khôi phục việc này chỉ có số người cực ít biết được nói cách khác n g u y ệ t nha thành đối mặt không phục cho dù không có ba trăm sát p h ậ t cũng chưa chắc không có lực đánh một trận vân giật càng cảm giác thiếu nữ cùng mình nghĩ đến một chỗ liền hỏi cho nên diệp cô nương là thế nào nghĩ diệm n i ệ m y h ì nói ra sắt ba bá bán nửa khối hổ phù nhất định phải đọt lại với lại nguyệt nha thành nếu như một mực bị động ngược lại không ổn lời này nói thế nào nếu là thời gian kéo đến lâu có lẽ còn biết tự nhiên đâm ngang tỷ như đã mất đi sát phật nguyệt nha thành lọt vào đại viêm tiến công hoặc là tiểu hoàng đế lật lọng lại muốn đem s á t bá bá triệu hồi kinh đô cho nên chúng ta hiện tại cần một cái biện pháp dẫn xuất những cái kia âm thầm ngấp nghẽ hổ p h ù người sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn đoạt lại hiến vương trong tay hổ p h ù vân giật chủ động ném ra một cái kế hoạch ta ngược lại thật ra có một ý tưởng linh cảm đến từ ngươi vừa rồi nói vốn cái gì luận võ chọn rể diệp n i ệ m y trong mắt lóe lên một vòng dị sắc nam cung chức chức thì không hiểu h ư n g p h ấ n lên trong miệng phát ra ác gác thanh âm tống tân từ một câu điểm phá vân giật bản tính ngươi dự định thuyết phục diệp lăng lấy nửa khối hổ phù vì đồ cưới xử lý bên trên một trận luận võ trọn rể từ đó đem những người kia toàn diện dẫn ra vân giật cười nói vấn đề ở chỗ việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến diệp cô nương danh dự không biết ngươi lời còn chưa nói hết diệp n i ệ m y liền tán thành nói ta đồng ý chỉ cần có thể trợ giút nguyệt nha thành vượt qua kiếp nạn này ta cái gì đều không để ý nam cung chức chức sống tới không trừng luận võ trọn rể thật có thể cho ngươi tìm tốt vị d i ệ p n i ệ m y di tiếu mặt đỏ lên tham gia người tất cả đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được làm sao có thể tìm được thực tình đối người của ta vậy nhưng không chừng với lại ngươi đỏ mặt cái gì chẳng lẽ xuân tâm l ộ n đạo trước trước ngươi chán ghét hai thiếu nữ đánh làm một đoàn thời điểm vân giật lại có kinh người nữ điệu nếu là luận võ trọn rể ta cũng dự định lên đài tỷ thí một phiên tống tân từ bên kia còn không có phản ứng chu tước đã vô bàn một cái dẫn tí mặt vân giật ngươi chán sống sao chim nhỏ ngươi trước hết nghe ta giải thích ta đi tham gia tỷ võ mục đích tự nhiên không phải là vì kết hôn diêm n i ệ m y d i sắc mặt bỏ lên nhịn không được vụ n trộm đi xem vân giật cũng không biết thiếu nữ suy nghĩ cái gì vân giật giải thích nói tất nhiên trận luận võ này chọn rể là vì dẫn dụ hiến vương bọn người hiện t h ầ n bên trong tự nhiên muốn xếp vào một chút người một nhà ngoại trừ ta ra ta dự định để thôi vô mệnh cùng la thông cũng tham dự trong đó tống tân tử nghe đến đó rốt cục nhịn không được đ ầ u đen rau muốn nói la thông còn chưa tính thôi vô mệnh cũng muốn đi sao nàng đem lời nói đến l u y ệ n chuyển cũng không nói thẳng một giới hoạn quan đánh cái gì lôi lại luận võ chọn rể là cho loại người này chuẩn bị sao vân g ậ t lại nói càng nhiều người càng tốt nước càng đ ụ càng tốt chu tước gặp hai người kia còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện liền cũng không còn ra vẻ p h ấ n nộ nàng vừa mới cố ý xuất khẩu châm t r ọ c vân giật kỳ thật ngược lại có mấy phần bảo hộ chi ý sợ luận võ trọn rể thời điểm khí đến tiểu thư tiểu thư nhà mình cái gì tính tình nàng chu tước lại quá là rõ ràng nhìn như hào phóng kỳ thực đối với một ít chuyện yêu thích để tâm vào chuyện vụ vặt nếu là vân giật thật đem tống tân từ khí đến hiện tại bộ này toàn ra sung sướng tốt đẹp tràng diện liền sẽ lập tức sụp đổ may mắn tống tân từ cũng không tức giận xem ra những ngày này tiểu thư tính tình sửa lại không ít tinh một chữ này thật đúng là kỳ diệu chu tước không còn quan tâm trốn đến một bên âm thầm nhìn lên vân g i ậ t cùng tống tân từ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại chỉ tiếp trong tay thiếu đi hẳn dưa không đủ tận hứng vân g i ậ t tiếp tục tính toán nói theo ta thấy cung triệt cũng biết tham gia luận võ trọn rể người này mặc dù chỉ là luyện khí cảnh định phong tu vi nhưng lộ ra cổ q u á i mọi người tại đây ngoại trừ vân g i ậ t không ai thấy qua cung triệt cho nên cũng không biết hắn lời nói này một cái k h á c tầng hàm nghĩa ở kiếp trước cung triệt liền là từ luận võ trọn rể chiến thắng cưới đi diệp nghiệm ý mặc dù không biết trận kia luận võ trọn rể đến cùng ra sao quy tắc nhưng cuối cùng là hắn hái được trái cây bởi vậy vân giật đối cung triệt nhất là đề phòng vận mệnh tất nhiên để hắn mất đi phi thiên bí cảnh sau y nguyên tới chỗ này liền cũng có khả năng để hắn y nguyên cưới diệm niệm i m giật nói trừ hắn ra ta đoán chừng hiến vương cũng biết tự thân lên trận bất quá hắn bây giờ tay cầm nửa khối hổ phụ hơn phân nửa không dám tùy tiện hiện thân mà là thay hình đ ổ i dạng mục đích của hắn cũng là không phải nhất định phải chiến thắng mà là muốn q u ấ y nhiều trận luận võ này t r n rể. lúc này nam cung chức trước s u n g phong nhận việc nói ta cũng muốn tham gia người thế nào ta liền không thể tham gia luận võ trò dễ vân giật hai mắt tỏa sáng cũng là không phải không được Tổng、tân n g t t ừ đồng ý nói đến lúc đó ta lấy thiên ý vô phùng chi pháp giúp nàng che lấp nhất định sẽ không lộ ra sơ hở điểm này vân giật đối nương tử vô cùng có lòng tin dù sao nàng trước đó không lâu còn nữ giả nam trang đóng vai làm thạch vũ trừng l ừ a gạt được phù diêu tông từ trên xuống dưới vô số người liền ngay cả hợp đạo cảnh đạo thừa đều không có thể nhìn ra mánh khỏe nguyệt nha thành bên trong những này phản hư cảnh cũng nhất định không phát hiện được nam cung chức trước nghe xong mình có thể ra sân lập tức hưng phấn vô cùng ôm diệm n i ệ m y cỏ qua cỏ lại chu tước nhịn không được bắt đầu cờ trách nam cung chức trước căn dặn nàng làm việc cẩn thận một chút tuyệt đối không nên gây chuyện thị phi lúc này đào hoa tinh mãn đầu góc đều là tham gia luận võ t r ò n rệ liền toàn diện đáp ứng can đoan tuyệt không nịch ngậm gây sự bốn sắc trời đã tối tối nay vân giật không có đi phủ thành chủ mà là lưu tại căn này tiểu viện trong phòng bây giờ không có cái này xú nam nhân địa phương chu tước liền đem kho t ủ i đơn giản thu thập một chút cho hắn lưu một mảnh thích hợp t ĩ n h tọa không gian ngược lại đều là người trong tu hành ít ngủ một đêm cũng sẽ không chết vân giật nào có soi mói tư cách ngoan ngoan ở tại kho t ủ i nhìn xem chu tước mạnh miệm lòng thường, thường chuyển đến một chút thuận tiện sinh hoạt hàng ngày đồ vật tỷ như một đầu chăn lông một bình trà nóng đã lâu không gặp nàng tựa như ôn nhu rất nhiều chu tước hỏi có muốn hay không ta cho ngươi gắt đêm vân giật a n g ư ơ i hôm nay nhất định phải lưu tại nơi này chẳng lẽ không phải bởi vì bị người để mắt tới quả nhiên không thể giấu giếm được ngươi a ta lại không ngu ngươi xuất đầu lộ diện bên ngoài khẳng định lại bởi vậy bạo lộ thân phận bất quá ngươi t r e o chọc người nếu như chỉ là hóa thần cảnh còn tốt phản hư cảnh lời nói chỉ sợ ta cũng không giúp được ngươi lúc này một giọng nói từ phía sau thăm t h ẳ n vang lên ta đến bụi hắn chu tước ngạc nhiên quay đầu sau đó liền nhẹ nhàng thở ra cũng tốt có tiểu thư tại biết càng ổn thoa chút tống tân tử k h ẽ gật đầu sau đó tiến vào kho t h ủ i trực tiếp chiếm đoạt duy nhất che phủ ngồi ngay ngắn bên trên bắt đầu ngồi xuống vân giật đối chu tước g i ặ n giò các người bên kia cũng muốn cẩn thận nhất là che lấp tốt diệp nghẹo y để khí tức t i ê n tâm đã sớm chuẩn bị bên này mấy người riêng phần mình trở lại trong phòng vân giật đóng lại cổng c h e cùng tống tân tử cùng ở một phòng thế mà không hiểu có chút ngượng ù n g thấu chương s o n g chương chín mươi sáu tặng kiếm chương chín mươi sáu tặng kiếm dĩ vãng hai người cùng ở một phòng cũng không cảm thấy có cái gì nhưng lần này cảm nhận được tống tân tử đối với mình quan tâm chi ý liền để vân g ậ t có chút x ấ hổ Tông、tân từ nhắm hai mắt mở miệng hỏi nếu như những người kia muốn tới tìm kiếm ngươi hư thực ta làm như vậy có thể hay không phá hư kế hoạch của ngươi vân giật đáp sẽ không muốn liền là ngươi có thể hù dọa bọn hắn một chút thuận tiện ta tiếp xuống phô trường thanh thế cũng có thể thuận tiện cho đám người kia gõ cái cảnh báo tốt nhất đừng động ý đồ xấu đối ta hạ độc thủ liền không sợ đem bọn hắn trực tiếp dọa đi vì hổ p h ù coi như luyện khí cảnh đều biết kích động thúng chi đám kia tâm so trời cao phản hư cảnh hai người lại không mặn không nhạt nói vài câu liên bắt đầu thổ nạp tu hành chính như hai người bọn họ sở liệu lúc này có ba món thân ảnh chính âm thầm tới gần nơi đây. ba người khí tức nội liễm cũng không ngoại phóng chậm nhìn chỉ sợ còn không bằng hóa thần cảnh phố hồ c ư ơ n g thanh thế nhưng trên thực tế phản hư cảnh tu sĩ trở lại nguyên trạng mới có thể có này hiệu quả tinh tế cảm thụ liền sẽ phát hiện khí tức cần chứa lực lượng khổng lồ ba vị phản hư cảnh cũng phát hiện lẫn nhau liền toàn diện d ừ n g ở tiểu viện bên ngoài cùng còn lại hai người duy trì không gần không xa vi rượu khoảng cách trong đó hai người cũng không che lấp tự thân hình dạng các nàng tới đây vốn là vì giết người bảng lấy tu vi cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra một người tết tóc đuôi ngựa thân mang tử vi n h u giáp tự nhiên là đình n ê một người khác thì làm n i cô cách ăn mặc chính là từ lam sư thái mà ba người lại một n thì i này cực kỳ ăn ý không có xuất thủ bởi vì bọn họ cảm nhận được trong tiểu viện có đạo cổ quái khí thức dường như phản hư dường như hợp đạo ngẫu nhiên lại tựa hồ biến thành hóa thần phiêu miệng bất định cao thâm mặt t h ắ c đối với phản hư cảnh tu sĩ tới nói không mỏ ra đối phương nội tình mới là khó giải quyết nhất tình huống bởi vì cái này hơn phân nửa mang ý nghĩa đối phương chính là hợp đạo cảnh đối với mình có cảnh giới áp chế trong phòng tống tân t ử đã sớm cảm nhận được bên ngoài ba người khí tức nghĩ thầm mấy cái phản hư cảnh thật đúng là ga lớn thật sự cho rằng bằng vào phần này tu vi liền có thể hoành hành không sợ không được là ma tông thánh nữ nhiều năm nàng t i n h tình là thật không thể nói tốt hiện tại cũng liền ngẫu nhiên đối vân giật mới có mấy phần ôn lu tống tân t ử động sắc cơ hơi suy nghĩ đáng tiếc vừa muốn động thủ liền phát hiện trong cơ thể linh lực dị thường táo bạo với lại từ đại đạo chống g i n g chỗ truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức liền đành phải thôi bất quá cái này đã đầy đủ sắt cơ vừa hiện ngoài phòng ba người trong nháy mắt có cảm giác thụ nhao nhao quay đầu liền chạy cùng thi triển thần t h ô n g thậm chí có người đảo mắt liền chạy đến ngoài thành cái kia vân giật quả nhiên có gì đó quái lạ phía sau chỗ rửa cư nhiên như thế kinh khủng bốn một đêm vô sự gần đây nguyệt n h a thành cảnh nộ g có thể nói đa sự chi thu đầu tiên là thiết hồng đại tướng quân vô cớ bị áp giải hồi kinh sau đó liền đại viêm gián điệp len lén lẻ vào chỉ có thể đóng cửa thành lục soát gián điệp thậm chí còn có truyền ngôn thành chủ tiên kim diệm nghĩ rời nhà c h ú n đi chính là vì đảo hôn bởi vậy nội thành tin đồn không ngừng hãy nhớ lòng người bàng hoàng bất quá hôm nay phủ thành chủ ngược lại là công bố một kiện đại sự trong nháy mắt đem chú ý của mọi người chuyển di qua cái kia chính là thành chủ diệp lăng lại muốn vì nữ nhi tổ chức luận võ trọn rể ai chẳng biết diệp nghiệm y d i ệ bị chính khí tông đại sư làm ra không sống tới mười tám tuổi kết luận cưới dạng này một nữ t ử cùng làm người không vợ khác nhau ở chỗ nào nhưng không chịu nổi mọi người y nguyên chạy theo như vịt chỉ vì diệp lăng từng nói chỉ cần tiểu nữ chọn chúng người này liền dốc hết phủ thành chủ tài nguyên tiến hành bồi dưỡng coi là nguyệt nha thành tương lai người nối nghiệp trọng yếu hơn là diệp lăng hứa hẹn sẽ đem hổ phủ làm đồ cưới tài xác danh lợi chỉ cần cưới diệp nghiệm y liền cái gì cần có đ ề u có làm người ở rể có cái gì cùng làm thì lại nói chỉ cần chờ nắng chết cái này người ở rể cùng con ruột khác nhau ở chỗ nào đến lúc đó vì cho p h ủ thành chủ nối roi tông đường lại tìm nữ nhân cũng không phải không có khả năng mà đối với người trong tu hành tới nói nghe đồn hổ phù giấu dếm phương pháp tu hành trận luận võ này chọn rể liền cũng lộ ra cực kỳ lực hấp dẫn bởi vậy trong lúc nhất thời không ít người đều động tâm không nghĩ tới tiếp xuống p h ủ thành chủ chính là một chậu nước lạnh r ộ i xuống cái này luận võ chọn rể cũng không phải ai cũng có thể tham gia thứ nhất người tham dự cần tướng mạo anh tuấn niên kỷ không được vượt qua tuổi bốn mươi nói bóng do diệp n i ệ m ý gì h ở đối tượng mình tướng công nhan trị là có yêu cầu với lại niên kỷ không thể quá lớn không phải ở chung cũng có khó khăn với lại điều quy tắc này cũng gián tiếp đối tu sĩ tu vi làm ra giới định tuổi bốn mươi tối đa cũng liền là cái hóa thần cảnh v ề phần tuổi quá trẻ phản h ư cảnh những cái kia đều là tu chân giới con cưng của trời nhất định khinh thường tham dự bậc này thì thí thứ hai nếu là luận võ trọn dệ như vậy người tham dự liền muốn lên đài luận võ lại vô luận bình thường võ phu hoặc là trên núi tu sĩ toàn diện có thể tham gia thứ ba, luận võ chọn rể bên thắng chưa hẳn liền có thể ở rể cuối cùng quyết định muốn từ thành chủ thiên kim tiến hành lựa chọn tiếng người d i ệ p n i ệ m y có cuối cùng giải thích quyền về sau còn có mấy chục đầu tình l ự ợ t bốn phần này bố cáo tự nhiên xuất từ vân giật thu b ú t nói gần nói xa nói giọt nước không lọt nói tóm lại luận võ chọn rể quy tắc có thể khái quát vì người tham dự cần thông qua tỷ võ phương thức hiện ra cá nhân phong thái tranh thủ diệp ra thiên kim phương tâm trong lúc nhất thời n g u y ệ t nha thành bên trong người, người cũng đang thảo luận việc này hận không thể s ò n bạc đều vì này mở bản khẩu dẫn tới vô số không có tư cách tham dự trong đó nam tử n h o nhao áp chú phản phất dạng này cũng coi như chính mình tham gia luận võ chọn rể bốn mấy ngày sau cuối cùng đến diệp lăng chọn lựa lương thần c ắ t nhật luận võ chọn rể tùy theo chính thức bắt đầu diệp lăng chuyên môn phái người tại trong thành xây dựng một phương lôi đài chu vi lấy một vòng lửa đỏ thậm chí còn chuẩn bị chống trận có thể nói cực kỳ phô t r ư ơ n g hấp dẫn các phương hảo kiệt đến đây khiêu chiến bởi vậy dựa theo quy tắc bên thắng thủ lôi tuy nói cứ như vậy càng sớm lên đài người càng dễ dàng bị xe luân chiến tiêu hao thể lực nhưng hay cái góc độ tới nói thủ lôi thời gian càng lâu làm sao không phải là một loại bày ra phong độ mị lực cơ hội tốt húng chi vạn nhất diệp ra tiểu thư sớm vì người nào đó tối động phương tâm chẳng phải là người phía sau cũng đều đã mất đi tên i cơ vân giật cũng không vội lấy ra sân hắn cùng tống tân t ừ bọn người đi lầu các chỗ cao thuận tiện xem kịch nam cung t r ư ớ c trước đã bị cách gan mặc thành nam tử bộ dáng có chút tuấn tú dựa theo người thiết nàng hiện tại dùng tên giả nam cung t r ư ớ c chính là một tên hóa thần cảnh tu sĩ chồng chết phía trên đám người k i a khoa chân múa tay khó coi dứt khoát ta đi tăng tốc một cái trọn rễ tiến độ a một cái hạt rẻn ệ n ở xinh đẹp công tử trên đầu chu tước â m thanh lạnh lùng nói khuyên ngươi thành thật một chút không phải hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi lên v â ngoài i ậ t nhìn ra còn có một cái hóa thần cảnh có chút làm người khác chú ý người này phong thái chắt tuyệt phản g phất nhà ai quý công tử cùng dã nhân đồng dạng c u n g triệt so ra càng lộ vẹn phong độ nhẹ nhàng chính là hiến vương tô tín thống tân từ hơi kinh ngạc tô tín dám quang minh chính đại hiện thân hắn tất nhiên dám đến đoán chừng không ngừng đỉnh nghe một cái chuẩn bị ở sau vân giật sớm coi đ á n trước nói ra ngoại trừ đ o a n vương h i ế n vương cùng c u n g triệt ngược lại là đã đến đủ nam cung trước trước cả tiếng nói ngươi quên tính cả ta nam cung trước một bên chu tức nói ra bây giờ nhìn lấy coi như hòa hợp thêm thấm chỉ sợ một hồi đánh thua sau lưng những cái k i a phản hư cảnh lao yêu quái liền muốn nhịn không được vân giật lộ ra đã tính trước dựa theo ma tông quy củ tới một cái dết một cái đến hai cái dết một đôi nói xong hắn đột nhiên vô hót một cái lấy ra một viên chiếc nhẫn màu bạc đưa cho tự mình n ư ơ n tự t n g tân từ hơi chần chờ nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận vân g ậ t nói ra nhìn ngươi không có hy thanh kiếm trong lòng khó chịu cho nên trong đêm sai người vì ngươi rèn đúc một thanh mới đây là kiếm tống tân từ hướng trong giới chỉ rót vào linh khí sau một khắc nó liền hiện ra diện mục thật sự chính là một thanh ba thước ba dài nhỏ nhu kiếm tống tân từ hai mắt tỏa sáng lại hiếu kỳ đưa nó biến trở về chiếc nhẫn hình dạng đeo tại ngón áp ú t ngược lại là vừa vặn nhất thời lại có chút yêu thích không b u n g tay vân giật nói ra kiếm này tên là ngón tay mềm thích sao tống tân từ ân một tiếng sau đó đâm rách ngón tay hướng trên mặt nhẫn lau một giọt máu tươi chỉ thấy máu loang rót vào chiếc nhẫn thế mà làm ngón tay mềm toàn thân hiện lên một tầng với lại nguyên bản thường thường không có gì lạ bảo kiếm trong nháy mắt có linh khí c ù n g đã từng hy thanh kiếm giống nhau cùng tống tân tử có một tia tâm ý tương thông tống tân tử lại bồi thêm một câu cảm ơn ngươi ta rất ư a thích g ò má nàng có chút nóng lên tuy nói tặng kiếm không phải cái gì đại sự nhưng cái này ngón tay mềm hết lần này tới lần khác là chấp nhận hình dạng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút có vẻ như vân giật còn chưa hề tặng qua chính mình nữ tử đồ trang sức một loại sự vật cho nên càng nghĩ càng là ngượng ngùng vân giật nghĩ lại là một thanh tương tự trên thân kiếm đợi thế nhưng là bồi ngươi tốt lâu ngươi không thích mới là lạ Mắt không ít người đều đã nhận ra điểm ấy nghĩ thầm nghe đồn thiết tướng quân bị tiểu hoàng đế hạ tù lăng khóa bây giờ xem ra quả nhiên không sai khó trách nguyệt nha thành chủ yếu luận võ trọn rể hắn đây là muốn tìm chỗ dựa thôi diệm nhiệm y thì hầu ở diệm lăng bên người nàng thấy một lần vân giật gương mặt liền có chút phiếm hồng vân giật là một cái đại quê mùa tự nhiên nhìn không ra tâm tư thiếu nữ diệp lăng nói khẽ chỉ cần sau đó những cái kia yêu ma quỷ quái tất cả đều đảm tràng tốt nhất lại loạn chiến tiêu hao một phiên khí lực ta liền lập tức lấy hộ thành đại trận phong toán nơi đây vân giật hỏi đến lúc đó khả năng có mấy danh phản hư cảnh đồng thời đập thủ hộ thành đại trận túi được sao nhất thời nửa khắc nên có thể cho nên chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng vân giật gật đầu cũng không từ giữa sân tìm tới mấy cái kia phản hư cảnh cao thủ nghĩ thầm những người này phải cùng mình m ộ dạng để ôm sống chết mặc bầy ý nghĩ Thấy rõ thế rõ cục, mắt ớ cướp i lôi tiếp hơi đi hai tốt một trực một đình nửa hổ phủ, tấu chứng xong, chứng màn? Chứng màn? kích, hổ phủ, kịch hay kịch hay mở màn. Chứng 97, vợ kịch hay mở m tấu Vỡ vỡ thấy luận võ trọn rể đã bắt đầu trải qua tỷ thí về sau cung triệt đột nhiên vào sân giống như hổ vào bể dê hai ba lần liền đem thế tục võ phu toàn diện đánh lui nhìn người này người mặc lưu vân áo choàng chân đạp đầu hổ dày mày như lợi kiếm mắt như thiên tinh thật sự là tốt một cái uy phong lẫm lẫm thiếu như lang lập tức giữa sân một mảnh gọi tốt liên quan diệp lăng đều là hai mắt tỏa sáng coi là thật cảm thấy thiếu niên này hình dạng đều là nhất đẳng không tệ chỉ tiếc tâm hắn thuật bất chính mục đích không rõ tuyệt không phải giai tế d i ệ m n i ệ m ý gì lại là con mắt đều chẳng muốn đi xem nàng chỉ cảm thấy cái gì thiếu niên anh hùng hoàn toàn giống như là một cái đấu khí gà trống trên lôi đài trứng mắt đấu hưng ác non nớt nực cười nếu nói loại nào nam tử có mị lực nhất nàng vẫn là càng ưa thích loại kia trí tuệ vững vàng lấy phong khinh vân đạm đối mặt nguy nan nhẹ nhàng quân tử cũng tỉ như nàng lại vụng trộm l ư ờ n vân giật một chút không biết là cố ý vẫn là t r ù n g hợp nam cung chức trước đột nhiên chặn lại tầm mắt của nàng cười đua tý từng nói có hay không chọn chúng nhà ai công tử ka diệp n i ệ m y dĩ tức giận nói một cái hai cái đều không ngơi đẹp mắt còn nói gì chọn chúng không chọn chúng đã như vậy vậy không bằng ta ở r ẻ nhà ngươi tính toán cũng t ỉ n h cha ngươi phát sầu nam cung chức t r ư ớ c đỉnh lấy nam nhân hình dạng làm cái có chút đốt tiền tạo hình phốc phốc t r e o đến diệp n i ệ m y dĩ hệ nhịn không được ăn một chút bật cười v â n giật thấy tình cảnh này trong lòng bất đắc dĩ cái này đến lúc nào rồi hai người này thật đúng là lớn một bộ đại trái tim thế mà còn có thể cười ra tiếng trên lôi đ ạ i cung triệt uy phong lâm liệt một đôi thiết quyền đánh khắp thiên hạ vô đị thủ hận không thể một quyền đưa tiễn một cái người khiêu chiến dẫn tới quần chúng vây xem cao giọng gọi tốt phản phất người này đã là khâm định thành chủ con ông rể sự thật không phải lúc này cung triệt ứng phó phần lớn là v õ phu mà dưới trận còn có mấy vị hóa thần cảnh tu sĩ đang âm thầm quan sát còn chưa xuất thủ những này hóa thần cảnh đều là tu hành nhiều năm nhân tình tự nhiên ai cũng không nguyện đi làm cái kia chim đầu đàn một phương diện khác bọn hắn cũng tại phân tích cung triệt người này công pháp xáo lộ ngạc nhiên phát hiện mặc dù hắn chỉ là luyện khí đình phong thật muốn đánh vẫn rất khó giải quyết người này cơ sở cực kỳ vững chắc trong cơ thể linh khí tự thành tuần hoàn phản phất liên tục không ngừng mà hắn sử dụng quyền pháp chính là đến từ phù sinh tự ơ múa quyền ảnh nao nhau uy lực bất phàm nếu là phổ thông hóa thần cảnh sơ kỳ hơn phân nửa tại c u n g triệt dưới quyền không chiếm được tốt vân giật chú ý cũng không đặt ở c u n g triệt trên thân m a u đầu tiểu tử hắn thấy chỉ là một cái mồi nhử chiến đấu chân chính muốn tại những cái k i a hóa thần cảnh thậm chí cả phản hư cảnh nao nhau hiện thân về sau mới tính mở màn t ỷ như hiến vương tô tín mặc dù cực ít xuất thủ nhưng cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ cao thủ tỉ như âm thầm ẩn giấu thôi vô mệnh cùng la thông hai vị này cũng đều kích động tùy thời dự định ra sân quáy làm phong vân húng chi còn có mấy cái đến nay còn chưa hiện thân phản hữu cảnh cũng không biết bọn hắn giấu ở nơi nào nghĩ tới đây vân giật lặng lẽ đi đến thiết hồng bên người nhẹ giọng hỏi người đều tới thiết hồng dùng áo choàng che khuất tay chân nhưng hoạt động thời điểm vẫn là khó tránh khỏi phát ra một trận kim thiết va chạm thanh âm hắn gật đầu nói giấu rất sâu nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn hết thể mấy người ba cái tới liền tốt liền sợ bọn hắn không đến vân giật vừa lòng thỏ ý một lần nữa trở lại lầu các biên giới tiếp tục quan sát trên lôi đài cảnh tượng theo thế tục võ phu bị toàn diện thất bại cuối cùng có luyện khí cảnh tu sĩ bắt đầu lên đài một người trong đó chính là tán tu tu luyện không biết là nhà ai công pháp vậy mà dùng chính là một cây cái quốc người này xuất thủ bất phảm cái quốc vung hổ hổ sinh phong tìm cái không làm một kích nệ xuống thế đại lực trầm bất quá cung triệt cũng không né tránh càng không lui lại liền đứng tại chỗ lấy xong quyền ngạnh sinh sinh tiếp một chiêu này làm một quyền đập ra cái quốc một quyền bay thẳng đối thủ mặt sau một khắc tán tu liền bị đánh bay ra ngoài rơi vào lôi đài bên ngoài phun một ngụm máu tươi bộ dáng vô cùng chật vật cung triệt phất một cái vạt áo dỗi ra một bàn tay làm cái khiêu khích thủ thế kế tiếp cho dù am hiểu sâu khiêu khích c h i đạo vân giật mắt thấy cảnh này cũng không nhịn được đ ầ u đen rau muốn một câu thật có thể trăng a nam cung chức trước hiếu kỳ nói giả trang cái gì chu tước một cái bạch nhãn b ă n phá tới không nên hỏi đừng hỏi vân giật vừa định hỏi một chút tống tân t ử như thế nào đối đ ạ i cung triệt kết quả phát hiện tự mình nương t ử đằng túi đầu lay hoay ngón tay mềm một thanh nhuyễn kiếm phảng phất co sinh mệnh khi thì tại nàng đầu ngón tay xoay quanh khi thì lộ ra một đoạn mũi nhọn hơn nữa nhìn tống tân từ thần sắc chuyên chú mặt mỉm cười tựa như đạt được một cái âu yếu đồ chơi thật sự là không đành lòng lên tiếng cái d à vân giật liền h chu tước k h e n h ư mày hỏi cái này làm cái gì liền là muốn cho ngươi đơn t h u ầ n lợi bình một cái không sai đặt ở luyện khí cảnh hẳn là hãn hữu đi t ủ chu tước nói xong câu đó ý vị thâm trường nhìn vân g i ậ t một chút bất quá ngươi thật giống như so với hắn còn muốn biến thái một chút vân g i ậ t biễu môi sẽ không khen người có thể không khen à ngược lại ngươi cùng c u n g triệt cũng không tính là bình thường tu sĩ chúng ta lúc trước luyện khí cảnh thời điểm cũng không có các ngươi loại này khí tượng Sắp thực khí tượng bất phàm vân giật lời này xuất phát từ nội tâm không có nửa điểm khách sáo vừa vặn lúc này trên lôi đài công triệt toàn lực vung ra một quyển đúng là thật hóa thành một đầu mánh hổ phát ra một tiếng gầm đ h i ệ t cuồng trực tiếp đem đối thủ đánh cho bay ra mấy chục trượng xa thuận đạo thân ảnh kia nhìn lại cuối cùng có vẻ như rơi vào khoảng cách lôi đ à i không xa trong chợ tựa như tảng đá rơi vào mặt nước nệ lên một mảnh bối rối sách chân vi phong nam cung chức trước nữa g tay khó nhịn lúc nào vòng ta ra sân chờ một chút ngươi thế nhưng là chúng ta vương bài sao có thể tùy tiện hạ chẳng đâu tốt ta tốt ta quyển kia vương bài liền chờ một chút d i ệ p nghiệm ý gì nhìn vân giật dăm ba câu liền đem nam cung chức trước chấn an xuống tới liền cảm giắt trên đời này thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn vân giật đột nhiên lần theo con mắt nhìn trở về, Diệp cô nương có việc. hôm nay làm sao luôn luôn nhìn ta nguyên lai、like、bị hắn phát hiện diệp n i ệ m ĩ a ý rìa lập tức gương mặt đỏ bừng ta chính là có chút hiếu kỷ người cùng phụ thân kế hoạch tiếp theo vân giật mỉm cười nói có một số việc nói ra liền mất linh còn xin diệp cô nương an tâm chớ vội ân đương nhiên nếu là diệp cô nương thật có thuận mắt nam tử cũng không ngại nói cho chúng ta biết coi như thuận tiện cho ngươi tìm môn việc hôn nhân vân giật lời này vốn là nói đùa lại không nghĩ rằng diệp n g h ĩ y rìa đột nhiên sầm m ặ t lại sa sút nói giống ta loại chuyện lặt vật này không được bao lâu người coi như ưa thích bên trên ai thì có ích lợi gì đâu thiếu nữ hôm nay y nguyên người mặc màu hoa anh đào váy nhìn xem thanh đạm thanh lịch phản phất chân dung bên trong kim đồng ngọc nữ nhưng nàng giữa lông mày nhàn nhạt ưu sầu lại là vô luận như thế nào đều không che giấu được vì tranh thai mắt của người nam cung chức chức không cách nào đem tiểu t ỷ bội ôm chặt lấy cực kỳ an ủi chỉ có thể khô cản trừng mắt nhìn vân giật hai mắt nghĩ thầm đều là ngươi gây vân giật cũng không biết như thế nào cho phải đối với diệp nghiệm y hề tới nói sống một ngày liền thiếu một ngày nàng đã sớm tới mới biết yêu niên kỷ bây giờ nhìn xem thành thục phản phất chưa hề đối với người nào động q u a tâm kỳ thật tất cả đều là bởi vì cái này thân quái bệnh e sợ cho động tình cô phụ trong lòng người không duyên cớ đau lòng tống tân từ không biết lúc nào đã thu hồi ngón tay mềm đi đến vân giật bên người nói ra nhân sinh mặc dù k h ổ ngắn vẫn là không muốn lưu lại tiếp nối mới lạ rõ ràng lời này nói là cho d i ệ p n h i ệ m ý đi h ẹ p n h i ệ m ý gì hỏi tống tỷ tỷ nếu mà có được g a thích người biết làm thế nào tống tân từ không cần suy nghĩ liền nói chóc hồi ma tông theo ta đồng tu đ ạ i đạo vân giật nghe được lông mày n h ả y một cái không hiểu ra chút mồ hôi lạnh d i ệ p n h i ệ m ý thì lại hỏi nếu tỷ chỉ còn một năm có thể sống cũng biết làm thế này sao cái này ta thật không có nghĩ kỹ tống tân từ dường như vô tình hay cố ý nhìn vân g i ậ t một chút từ tốn nói đối với người trong tu hành cả đời có lúc rất dài dài đến ngươi mắt thấy thân bằng hào hữu lần lượt qua đời có khi lại rất ngắn ngắn đến ngươi còn chưa kịp đụng vào đại đạo chính mình liền sắp phải chết vân giật nói bổ sung cũng có khả năng đụng tới các loại ngoài ý mớn mất mạng dù sao người sống đến càng lâu cũng liền càng có khả năng gặp gỡ chuyện xui xẻo tống tân từ nói tiếp cho nên vô luận ngươi còn lại bao nhiêu thời gian tốt nhất cũng không cần cô phụ chính mình không phải đợi đến qua đời ngày đó lòng tràn đầy hối hận đó mới là chuyện đáng đốn nhất diệp nghiệm y xác nhận nghe lọt được lời nói này hình như có sở nộ g nàng nhìn một chút vân giận lại nhìn một chút tống t ấ t tử c ả m khái nói tống t ỷ t ỷ nhất định có thể cùng vân h ca ca cùng một chỗ cực kỳ lâu thật tốt nam cung trước t r ư ớ cũng c hâm mộ nói xác thực trên lôi đài cung triệt lại là một phiên khổ chiến cuối cùng đánh bại một tên đồng dạng là luyện khí đ ỉ n h phong đối thủ h à n cái chán đã ẩn ẩn xuất hiện mồ hôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía lầu các phía trên cái tiêu đạo màu hồng bóng hình xinh đẹp tuy nói vừa thấy đã yêu đều là nói dối nhưng không thể không thừa nhận diệp n i ệ m y là cái mỹ nhất t h i với lại nàng hoa đào tiên thể càng là đối với người trong tu hành rất có giúp như thế nữ tử nhất định phải thu nhập trong phòng cung triệt trong lòng nghĩ như vậy nâng lên xong quyền đối lại một vị lên đài đối thủ trùng địa vung ra dường như đã nằm chắc thắng lợi trong tay nhất định phải c ư ớ i đi diệp n i ệ m ý đi hệ n i ệ n g ý đi tự nhiên cảm nhận được cung triệt cái kia đạo ánh mắt chỉ cảm thấy trong đó tràn đầy dục vọng cùng vân giật nhìn về phía mình ánh mắt hoàn toàn khác biệt vân ca ca ánh mắt luôn luôn thanh tịnh vô cùng đối đãi chính mình cùng nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c cũng giống là huynh m g ụ i một dạng ngoại trừ ý muốn bảo hộ chưa bao giờ có cái khác tình cảm nương theo lấy cung triệt lần nữa đánh bại một tên đối thủ lần này rốt cuộc không ai dám can đảm tiến lên khiêu chiến tại mọi người dưới đài xem ra, kẻ này có thể hời hợt đánh bại hơn mười người với lại uy nguyên không thấy kiệt lực có thể thấy được vẫn luôn tại dấu r ố t thế là ai cũng không nguyện lên đài xấu mặt bởi vậy cung triệt liền là t r ậ n luận võ này chọn rể người thắng lớn nhất mới là lạ vân giật bột lộ mỉm cười nghĩ thầm lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào vợ kịch hay vừa mới muốn mở màn đâu dựa theo kế hoạch thấy không có người tiếp tục khiêu chiến về sau diệp lăng chủ động nói ra tất nhiên không có anh hùng hào hán nguyện ý lên đài tỷ thí lại để ta hỏi thăm một cái tiểu nữ tâm tư n i ệ m y n ngươi cảm thấy giới đài vị thiếu niên kia anh hùng như thế nào diệm y cố nén phiền trán gặt ra một cái nghỉ ngơi tỉnh táo y cười ngượng ngập nói còn cũng không tệ lắm cung triệt nghe vậy ô m quyền trong nháy mắt ngay cả cùng diệp nghiệm y hài tử kêu cái gì đều nghĩ kỹ diệp lăng lộ ra trong tay h ổ phủ đã như vậy ta cũng tuân thủ đ ấ t định hôm nay liền đem cái này mai h ổ phủ lời còn chưa nói hết chỉ nghe một giọng nói vang lên thành chủ chấm đã thấu chương xong